t r ư ớ n năm mươi chín siêu phàm hệ thống rất khoa học siêu phàm nguyên tố đã tới tay nhưng là muốn chế tạo siêu phàm kỹ năng lại không thể vội vàng làm việc c h ỉ ít khương hà còn nhất định phải tìm hiểu một chút siêu phàm giả hệ thống sức mạnh mới có thể cho mình chế tạo một cái thích hợp siêu phàm kỹ năng muốn hiểu siêu phàm giả hệ thống sức mạnh l i ề n muốn từ ngô kiệt triều nơi này bắt đầu lúc này ngô kiệt triều vừa vặn đã xử lý xong tất cả dấu vết tiêu trừ siêu phàm lực lượng tồn tại vết tích từ đàm thành cục cảnh sát bay ra u hồn quang ảnh bay vào xe việt giã hóa thành một sợi khói xanh từ n ô kiệt triều thân thể trên đỉnh đầu chui vào giải quyết kết thúc công việc nô kiệt triều mở mắt quay đầu nhìn về phía khương hà anh em dựng cái xe tiện lợi đưa về bạch vân phong thôi không có vấn đề khương hà đang muốn cùng nô kiệt triều hỏi thăm siêu phạm lực lượng sự t ì n h tự nhiên vui lòng đưa nô kiệt triều đ o ạ n đường phát động ô tô hai người một đường lái ra đằng thành tiến về bản lòng sơn bạch vân phong huynh đệ hôm nay việc này nhờ có có người tại bằng không ta còn không giải quyết được cái này phần hỏa ma đâu ngồi ở vị trí kế bên tài xế nô kiệt triều lại móc ra một cây đùi gà một bên gặm một bên hướng khương hà nói lời cặn t ạ không có việc gì khương hà cười khoát tay áo lại nói với n ô kiệt triều ta nói ngươi cái này nhân tâm thật lớn nha vừa rồi tình huống kia ngươi liền khẳng định ta có thể ngăn cản phần hòa ma vạn nhất xảy ra sự cố ngươi chẳng phải xong đời ha ha huynh đ ệ ngươi đối với mình thực lực liền không có điểm bức số sao n ô kiệt triều mấy ngủ gặm xong một cây đùi gà bóng nhấy bàn tay tại trên quần áo trà sát mấy lần hướng khương hà nói ra trước đó ngươi một đao chặt ta pháp thuật còn đem ta hư hồn đều chặt một nửa ngươi đã rất treo được không nào thật rất sâu khương hà mặt mũi tràn đầy kinh ngạc sâu tạc thiên a n ô kiệt triều dối ra bóng nhấy bàn tay tại hương hà trên bờ hai mắt tỏa sáng vội vàng hướng nô kiệt t r i ê u hỏi thăm cái này siêu phàm giả lực lượng nguồn gốc từ huyết mạch khoa học một điểm thuyết pháp chính là lực lượng của chúng ta đến từ ghen nô kiệt triều đưa tay chỉ chính mình tiếp lấy nói ra nhà khoa học nghiên cứu phát hiện g e n người bên trong tồn tại mười chín loại không biết không phải g e n người đoạn ngắn trên thực tế những này không biết không phải g e n người đoạn ngắn chính là lực lượng của chúng ta nơi phát ra a siêu p h à m giả hệ thống sức mạnh vỡ y -E、m ạ như thế khoa học n g h e đ ư ợ c thuyết pháp này thương hà mặt m ũ i tràn đầy t r ấ n kinh rõ ràng là mười phần huyền h u y ễ n phong lực lượng lai lịch vỡ y -E、m ạ như thế khoa học xem ra t u tiên là không có cách nào tu tiên cái kia cái tu chân giả là dùng g e n tới tu tiên cái gì là khoa học nô kiệt triều lại lấy ra một cây bụi gà khoa học không phải liền là đối với thế giới nhận biết và giải thích ta cho đến tận này nhân loại lịch sử mới bao nhiêu năm đối với thế giới này đối với cái vũ trụ này nhận biết lại có bao nhiêu thật a khương hà nhẹ gật đầu biểu thị tán thành ngươi tiếp tục nhân thể phổ biến tồn tại mười chín loại không biết không phải gen người đoạn ngắn trên người tuyệt đại đa số người những gen này đoạn ngắn đều là ẩn tính cơ hồ không có kích hoạt những gen này đoạn ngắn khả năng n ô kiệt triều tiếp tục cho khương hà giải thích mà chúng ta những này siêu phàm giả chính là kích hoạt lên cái nào đó đoạn gen người bình thường mà nói cha mẹ hoặc là ba đời bên trong tổ tông là siêu phàm giả hậu đại kích hoạt đoạn gen trở thành siêu phàm giả khả năng rất lớn không đúng sao nếu như những gen này đoạn ngắn gần như không có khả năng kích hoạt như vậy lúc ban đầu siêu phàm giả là thế nào tới khương hà đối với cái này kích hoạt đoạn gen thuyết pháp hơi nghi hoặc một chút ta làm sao biết nô kiệt chiếu l ê n mắt nắm lên đùi gà hung hăng cắn một cái ta mẹ nó cũng không phải không gì không biết thôi ta khương hà bất đắc dĩ nhún b a i như vậy siêu phàm lực lượng cấp bậc l ạ i như thế nào phân chia còn có siêu phàm lực lượng cụ thể chủng loại có nào cái gì g e n không g e n cái gì huyết mạch không huyết mạch những này đều không trọng yếu khương hà trước mắt quan tâm nhất là siêu phàm giả hệ thống sức mạnh siêu phàm giả lực lượng đẳng cấp kỳ thật chính là từ g e n kích hoạt trình độ hoặc là huyết mạch trưởng thành trình độ tới phân chia hết thể có chín cái cấp bậc một tới tam giai xưng là thức tình kỳ chính là sơ bộ kích hoạt lên cái nào đó đ o ạ n g e n thu được một ít siêu việt thường nhân đặc thù lực lượng bốn bề giáp giới lục giai xưng là dị tương kỳ giai đoạn này bởi vì hoàn chỉnh kích hoạt lên cái nào đó g e n dẫn đến nhân thể xuất hiện một chút khác hẳn với thường nhân đặc thù những này đặc thù liền gọi dị tướng bảy đến c ự giai xưng là thuế biên kỳ giai đoạn này siêu phàm g e n trên diện rộng tăng trưởng dung hợp cũng thay đổi gen người khiến người ta thể phát sinh cuối cùng t h ế biến nô kiệt triệu bỏ qua trong tay gặm xong đùi gà xương hướng khương hà cười cười đây chính là siêu p h à m giả lực lượng đẳng cấp còn siêu p h à m lực lượng cụ thể chủng loại nhiều lắm căn bản là không có cách thống kê a nhiều lắm không cách nào thống kê khương hà giật này mình siêu p h à m lực lượng chủng loại nhiều đến trình độ này gen người chứa hẹn ba tỷ cái rn a cặp ba tờ cái tiêu mười chín loại không biết vào gen nếu như hoàn toàn kích hoạt còn không biết có bao nhiêu trăm triệu cái rn a cặp ba tờ ai biết ngơi kích hoạt là cái gì rn a nô kiệt triệu núi bay nếu như muốn kỹ càng phân chia đến tột cùng có bao nhiêu loại siêu phàm lực lượng ai cũng không làm rõ ràng được nếu như chỉ là thô sơ giản lược phân chia vậy cũng chỉ có hai loại một loại là thân thể biến dị một loại là linh hồn biến dị a như thế đủ thô sơ giản lược a khương hà nhịn không được cười lên thân thể cùng linh hồn tinh thần cùng vật chất phần cứng cùng phần mềm cái này chính là một người hai cái tạo thành bộ phận cầm hai chúng ta xem như ví dụ ta chính là linh hồn biến dị mà ngươi thì là thân thể biến dị nô kiệt triệu bản lĩnh một đám dựa theo trò chơi nghề nghiệp phân loại linh hồn biến dị thuộc về pháp hệ nghề nghiệp thân thể biến dị thuộc về hệ vật lý nghề nghiệp đại khái chính là bộ dáng này như vậy cái nào lợi hại hơn một chút cái nào càng có thể đánh một chút là pháp gia lợi hại vẫn là chiến sĩ ngư bức vấn đề này rất mấu chốt trực tiếp quan hệ đến khương hà sau đó phải chế tạo siêu phàm kỹ năng đến cùng khuynh ê hướng phương diện nào vấn đề ha ha ngươi cho rằng thật sự là chơi game a nô kiệt chiều cười ha ha lợi hại hay không, không có quan hệ gì với nghề nghiệp chỉ cùng người có quan hệ chỉ cùng đoạn gen năng lực có quan hệ cái này cũng đúng khương hà gật đầu cười đến lúc này hương hà cũng rõ ràng chính mình huyết sắc mắt dọc tuyệt đối chính là một loại nào đó siêu phàm g e n thức tỉnh mà tới lực lượng cái này huyết sắc mắt dọc lực lượng dựa theo nô g kiệt triều phân loại phương pháp hẳn là thuộc về linh hồn biến dị thuộc loại quay đầu nhìn nô g kiệt triều một chút hương hà trong lòng một trận cởi t h ầ m ngươi cho rằng ta là chiến sĩ kỳ thật ta là pháp sư không không đúng dựa theo huyết sắc mắt dọc biểu hiện ra lực lượng ta hẳn là toàn chức nghiệp chế bá chương sáu mươi siêu phàm kỹ năng viêm ma xe việt g ã một đường lái vào bàn long sơn không lâu sau đó khương hà lái xe đến bạch vân p h o n g hạ đi tới quắc chính cao bên ngoài biệt thự đến khương hà dừng xe hướng nô kiệt chiều nói không ta không phải ở nơi này a nô kiệt chiều đang manh gặm đùi gà nghe được khương hà nói đến lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ ta không ở nơi này ta thua ta là thời điểm nói cho ngươi ta thân phận thật sự bỏ qua trong tay đùi gà nô kiệt chiều dối ra bóng nhẫy bàn tay ở trước ngực chụp mấy lần ngóc lên đầu bản nhân tỉnh giang nam mây trắng nông nghiệp sinh thái công ty trách nhiệm hữu hạn chủ tịch nô kiệt chiều đầu lâu ngang lên cao chỉ bất quá bạn lấy hết nô kiệt t r i ề u cầm lên giận dữ chúng điệp mở cửa xe quay người nhảy xuống đừng ta chính là chỉ đùa một chút thương hà cười nhảy xuống xe kéo lại nô kiệt triều lại nói cho dù chết hàng vạn con gà cũng không phải lỗi của ngươi ngươi nhạy cảm như vậy làm gì còn thật mẹ nó là lỗi của ta nô kiệt triều khỏe miệng hung hăng co quắp mấy lần sắc mặt hết sức khó coi ta muốn luyện một đạo ưu hồn xem như thần hồn xuất khiếu r ử a v à vợt lại không thể giết người luyện hồn cũng chỉ có thể dùng gà linh hồn a khương hà nghe được đáp án này có chút rợ khóc rợi cười cái kia cha ngươi không có đánh chết ngươi cho nên ta ăn một tháng đùi gà a ngươi cho rằng lao tử thật thích ăn đùi gà a n ô Kiệt Triều mũi đầy phiên mặt tràn tử ta muộn, đầu nhà đầy lao cái ũ n vẫn là đỉnh kinh、châu、phân bộ, chú Thành phòng giữ châu người g giả, giữ là là phàm Đàm siêu cựu châu châu phụ chú bộ, t r c c h Ồ, á kia các ngươi cái này đàm thành phân bộ có bao nhiêu siêu phàm giả khương hà đối với cái này cảm thấy rất hứng thú dù sao thân ở đàm thành nhất định phải p hiểu ả h i rõ đàm thành cảnh nội đến cùng có bao nhiêu siêu phàm giả tồn tại trước kia là hai cái liền ta cùng t a cha nô kiệt triều đưa tay chỉ hướng khương hà cười nói hiện tại đã ba cái a ta cũng không có đáp ứng gia nhập các ngươi khương hà cho tới bây giờ liền không nghĩ tới gia nhập cái gì tổ chức quá phiền thoái còn bị người t h t thúc còn nhớ rõ ta trước đó nói quá à. hoa quốc cảnh nội siêu phàm giả còn có không phải c ử u đỉnh người coi như không phải trên danh nghĩa cũng nhất định phải là nô kiệt c h i ế u bản lĩnh một đám bất quá ngươi cũng không cần lo lắng chỉ là đăng ký một chút mà thôi chỉ cần ngươi không phản nhân loại không phản xã hội không phạm pháp phạm tội căn bản không ai của ngươi dạng này à. khương hà chấm ngâm một chút nhẹ gật đầu siêu phàm giả lực lượng so với người thường mà nói thực sự quá cường đại mỗi một cái siêu phàm giả xuất hiện khẳng định cần ghi lại ở sách liền tương đương với nhiều làm cái thẻ căn cước đi khương hà đối với cái này cũng không có bao nhiêu phản cảm gật đầu đáp ứng vậy được đi ngươi trở về cho ta đăng ký một chút tốt nô kiệt triều gật đầu cười cứ như vậy đi nơi này cách nhà ta cũng không xa chính ta đi trở về đi chính là gặp lại nói nô kiệt triều khoát tay áo quay người đi ra ngoài gặp lại khương hà ngồi lên xe việt giã một đường lái ra khỏi bàn long sơn không lâu sau đó khương hà lái xe về tới vũ hồ khu về tới vũ hồ bên cạnh cái kia tòa nhà vừa mua về biệt thự một viên p h thúy mặt dây chuyền từ đàm tân cường nơi đó đổi biệt thự này còn có chiếc xe này coi như giá trị tương đương cũng không thể nói ai chiếm tiện nghi a i bị thua thiệt đem xe việt giã rừng ở trong gaza khương hà đi tiến gian phòng đóng cửa phòng chuẩn bị chế tạo cái thứ nhất siêu phàm kỹ năng ở p h ò n g khách trên ghế s a lon ngồi xuống khương hà suy nghĩ k h ẽ động triệu hoán huyết sắc mắt rộng một mảnh mênh mông rộng lớn huyết sắc không gian hiện ra tại khương hà trước mắt huyết sắc không gian trên bầu trời vẫn là bao phủ một tầng đen n h á n h bóng đen một đôi như là mặt trời một thật lớn con mắt màu đỏ ngỏm treo cao tại h á cám màn trời phía trên màn trời phía dưới lóng lánh ánh sáng đỏ rộng lớn không gian bên trong nổi lơ lửng mười mấy đoàn đỏ thám sinh mệnh cùng mười đây chính m à là khương hà, hà diện sắt phần hỏa ma về sau đặt được siêu phàm vật liệu siêu phàm nguyên tố hỏa diễm tinh hoa vật phẩm đẳng cấp siêu phàm tam giai vật phẩm công dụng có thể chế tạo tam giai trở xuống hỏa hệ siêu phàm kỹ năng hoặc hàng giai chuyển hóa dùng cho chế tạo nhất giai thông dụng siêu phàm kỹ năng nhìn xem cái này đoàn h ò a diễm khương hà đấy lòng hiện ra một đạo tin tức dựa theo nô kiệt c h i ề u thuyết pháp siêu phàm lực lượng chia làm hai chủ loại hình lực lượng cấp độ có cựu giai đoạn khương hà ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy ghế s ô pha tay v ị t trong lòng suy tư tiếp xuống nên chế tạo dạng gì siêu phàm kỹ năng đầu tiên bài trừ hàng giai chuyển hóa tam giai siêu phàm vật phẩm hàng giai về sau chỉ có thể chế tạo nhất giai siêu phàm kỹ năng hái hoa không được khương hà trong tay chỉ có một cái duy nhất siêu phàm vật liệu cũng không thể như thế lãng phí nếu như về sau siêu phàm vật liệu nhiều suy nghĩ thêm hàng d i i phối hợp kỹ năng vấn đề hỏa hệ siêu p h à m kỹ năng số lượng liền có thêm liên quan tới hỏa diễm kỹ năng nhiều không kể x i ế t các loại trò chơi các loại an i ỉ m các loại phim các loại tiểu thuyết bên trong có vô số hỏa diễm kỹ năng có công kích có phòng ngự có khống chế đủ loại giờ khác này khương hà đột nhiên có loại lựa chọn khó khăn chứng kỹ năng chế tạo đầu tiên phải căn cứ nhu cầu của ta đến tuyển định tiếp theo cũng muốn phù hợp siêu phạm hệ thống sức mạnh không thể làm ra một cái không dùng đến kỹ năng nhu cầu vậy liền rất rõ ràng trải qua phần hỏa ma một trận chiến khương hà khắc sâu nhận thức đến tự thân lực lượng không đủ đó chính là tại nhiệt độ cao liệt diễm hoàn cảnh bên trong hắn hoàn toàn không cách nào chiến đấu cho nên sau đó phải chế tạo siêu phàm kỹ năng nhất định phải có hỏa diễm thẳng tính tại cơ sở này bên trên còn nhất định phải có đầy đủ sức chiến đấu đầy đủ lực phòng ngự hơn nữa còn nhất định phải có tiếp tục thăng cấp tiềm lực siêu phàm lực lượng nguồn gốc từ huyết mạch ta ta nghĩ đến một cái rất phù hợp nhu cầu kỹ năng khương hà đột nhiên nhớ tới một ít trò chơi cùng trong tiểu thuyết xuất hiện qua một loại siêu phàm sinh vật viêm ma ba lạc viêm ma trong thâm viên cường đại nhất ác ma có cường hãn hỏa diễm t h ẳ n tính có được cường đại hỏa diễm năng lực t r ư ờ n g khống có thể hỏa diễm tạo hình hóa thành các loại vũ khí dùng cho cận chiến cũng có thể phóng thích h ỏ a cầu hỏa diễm s u n g kích các loại năng lực dùng cho công kích từ xa cho nên đây là phù hợp nhất nhu cầu kỹ năng thương hà nước g mắt nhìn huyết sắc không gian bên trong trôi nổi hỏa diễm tinh hoa gật đầu cười đã quyết định chú ý chế tạo hỏa hệ siêu phàm kỹ năng viêm ma suy nghĩ khé động huyết sắc mắt dọc đột nhiên tuân ra hai đạo huyết sắc ánh mắt chiếu xạ tại đoàn kia hỏa diễm tinh hoa phía trên cùng lúc đó phía giới trôi nổi sinh mệnh lực huyết đoàn cùng linh hồn con đoàn cũng r i ê n phần mình b đồng loạt dung nhập hỏa d i ễ m tinh hoa bên trong trừ siêu phàm nguyên tố bên ngoài lại còn cần sinh mệnh lực cùng linh hồn thấy cảnh này khương hà trong lòng có chút ngoài ý muốn xem ra sinh mệnh lực cùng linh hồn hẳn là tất cả kỹ năng đều cần cơ sở tài liệu huyết sắc ánh mắt chiếu hỏa d i ễ m tinh hoa sinh mạng huyết đoàn cùng linh hồn quang đoàn không ngừng dung nhập từng đầu cực nóng hỏa tuyến sen lẫn q u ấ n quanh hóa thành một viên huyền ảo khó lường phụ văn hóa m ộ u y n g h ụ v t h i phụ văn bên trên lấp lánh mà lên. màu lam siêu phàm cấp bậc kỹ năng quả nhiên không còn là màu trắng siêu phàm kỹ năng viêm ma k Kỳ chương ó t ể nói viêm diễm rõ, r ba ma hỏa lạc là t khống giả. Cái thứ nhất giả. Ha ha, cái sáu mươi m ộ t huynh đệ người bảy r a đại sự đưa tay nắm lên viêm ma phù văn một đạo hữu l a m quang huy lấp lánh m à lên phù văn nháy mắt bạo tán hóa thành vô số điểm sáng nhao nhao tràn vào khương hà thể nội một cổ trích nhiệt lửa lưu tại thể nội bước lên mãnh liệt sên sệt m à cực nóng cỗ này lửa lưu phảng p t chính là phun trào nham tương theo trái tim m n h liệt này lên phồng lên lấy cỗ này nham tương nhiệt lưu theo huyết dịch nước vọt khắp toàn thân hoảng hốt ở giữa nhưng mà tiếp mắt xuất h ệ n theo trong né mắt trên bầu trời ầm ầm một tiếng bạo hưởng một con khổng lồ vô biên bàn tay lớn màu đỏ ngỏm sẽ rách hư không hướng đầu này viêm ma vỗ xuống che khuất bầu trời phô thiên cái địa bàn tay lớn màu đỏ ngòm từ trên trời giáng xuống như là bắt rủa trong hũ đem cái này hung diễm ngập trời viêm ma một thanh nắm ở trong tay vô luận cái này viêm ma dãy rủa như thế nào vô luận cái này viêm ma như thế nào phản kháng tại bàn tay lớn màu đỏ ngòm phía dưới b ó c chết một con kiến đ ù n g một tiếng đem cái này viêm ma bóp vỡ nát huyết hỏa như mưa nhao n h a u về xuống b ó c nát viêm ma về sau cái này bàn tay lớn màu đỏ ngòm nắm lên còn sót lại một đoàn viêm ma tích huyết từ hư không trong cái khe rụt trở về hình tượng lại là nhất truyền khương hà nhìn thấy tại một mảnh mênh vô ngần không gian bên trong đứng n g n g một tòa cao vút trong mây nhìn kỹ tòa này thông thiên triệt địa tháp cao tựa hồ chỉ là một cái hư ảnh lúc này bàn tay lớn màu đỏ ngóng xuất hiện tại tòa này thông thiên triệt địa tháp cao bên cạnh c ự trường nắm lên viêm ma tinh huyết trong tay bóp mấy cái hóa thành một khối liệt diễm bốc lên g ạ c h đá lập tức c ự trường đem viêm ma tinh huyết của h ó a thành g ạ c h đá sắp đặt tại thông thiên tháp cao tầng d ư ớ i chót khương hà phát hiện tại viêm ma tinh huyết của h ó a thành gạch đá phía dưới còn có mấy khối sám trắng vạch đá đây là thứ lộ gì khương hà trận mắt ố c mồm nhưng mà khương hà đến không kịp suy tư lại phát hiện hình tượng đã biến mất trước mắt lại không cảnh tượng kỳ dị nguyên lai viêm ma kỹ năng dung hợp đã kết thúc vừa rồi cảnh tượng đó hồi tưởng lại vừa mới nhìn đến một màn khương hà mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh chẳng lẽ đây chính là viêm ma kỹ năng lai lịch bắt một đầu viêm ma bóp chặt lấy lấy ra tinh huyết lúc này mới làm ra viêm ma kỹ năng cái này chân tướng để khương hà có chút khó có thể tin viêm ma loại vật này chẳng lẽ không phải hư cấu a chẳng lẽ thật tồn tại thâm viên ác ma những sinh vật này nếu như viêm ma kỹ năng là như thế tới cái kia ta trước đó chế tạo cái khác kỹ năng đâu lý tiểu long thiệt nguyên đạo lại là thế nào tới Tổng không đến m ứ c đem đã chết rất nhiều năm Lý tiểu Long cầm ra đến năm trong, trong cầm ra đến bóp chết chết chế nhiều như những thuyết Nếu rất Tiểu ta. tạo tiểu ra ra Long này sau Lý bóp khác tòa r trong, trong ra o n ảnh hiện năng, cũng bên ảnh, người đến Nói nhảm g phim phim bóp huyết thể thuyết chết. khác. tiểu mắt đem cầm Mặt xuất từ t kỹ sắc dọc có A. kia thông thiên t h á p cao lại là cái gì đồ chơi viêm ma tinh huyết hóa thành gạch đá nói cách khác khối kia gạch đá liền đại biểu viêm ma kỹ năng mỗi một cái kỹ năng chính là một viên gạch thạch nếu như cái này phán đoán không sai khương hà nhớ tới tòa kia thông thiên triệt địa tháp cao h ư ảnh nhịn không được run lập cập một tòa khổng lồ như vậy cao ngất thông thiên c h i tháp cần muốn bao nhiêu kỹ năng gạch đá mới có thể đem nó đắp lên ra đây mới là ta chân chính thăng cấp lộ tuyến a chế tạo vô số kỹ năng hóa thành vô số gạch đá cuối cùng đem tòa này thông thiên tháp cao đắp lên ra như vậy tòa này tháp cao bản thân lại đại biểu cái gì đâu ý nghĩa tồn tại của nó lại là cái gì đâu khương hà lắc lắc đầu chỉ cảm thấy lơ n ơ căn bản không biết rõ tình trạng được rồi mặc kệ xem trước một chút viêm mà kỹ năng đến cùng thế nào đi khương hà bỏ qua trong lòng nghĩ hoặc đem l ự c chú ý đặt ở vừa chế tạo ra viêm ma kỹ năng bên trên còn không có khu động hỏa diễm lực lượng vẹn vẹn khương hà thân thể liền phát sinh biến hóa cực lớn hình thể ngược lại là không có bao nhiêu biến hóa không có cao lớn cũng không thay đổi bản biến xấu vẫn là nguyên bản bộ dáng chỉ bất quá khương hà rõ ràng cảm giác được thân thể của mình tố chất có to lớn tăng trưởng đứng dậy tiện tay từ trước người trên bàn trà nắm lên một cái dày đặc thủy tinh cái gạt tàn thuốc trên tay dùng sức chỉ l à bóp răng rác một tiếng cái gạt tàn thuốc vỡ vụn thủy tinh vỡ rơi lấy đất chế tạo viêm ma kỹ năng thời điểm dùng hợp mười người phần sinh mệnh lực lực lượng của ta bây giờ đại o khái n g đoán trường một chút có lẽ liên tục thức đêm tu tiên hơn một mươi ngày suốt đêm chơi game đánh chết không lọ gọc hẳn là đều có thể kiên trì được ca thân thể cùng tinh thần cường hóa còn không phải mấu chốt nhất hòa diễn mới là viêm ma lực lượng chân chính khương hà chậm rãi rôi ra hai tay hai bàn tay bên trên đột nhiên dâng lên một đám lửa quên hoàng hãy ạ gỡ em y hại họ gì nhìn thấy trong lòng bàn tay thiêu đốt hai đám lửa khương hà đột nhiên nhớ tới đã từng đánh qua cái nào đó cách đấu trò chơi đương nhiên trên bàn tay dấy lên hai đ o à n lửa có tên chính nó cái này gọi nhiên thiêu c h i thủ cái này nhiên thiêu c h i thủ cũng chỉ là viêm ma khống hỏa năng lực một loại cách dùng khương hà hai tay hợp lại hai đám lửa hòa làm một thể lập tức như làm mỹ sợi đầu đem cái này đoàn hòa diễm không ngừng kéo dài trong chốc lát một thanh liệt diễm bốc lên hòa diễm trường kiếm xuất hiện tại khương hà trong tay cổ tay rung lên hỏa diễm trường kiếm không ngừng kéo dài hóa thành một đầu hỏa diễm trường tiên đây chính là viêm ma hỏa diễm tạo hình năng lực trừ cái đó ra khương hà còn có thể đem hỏa diễm ngưng tụ thành h ỏ a cầu bắn ra đi còn có thể phóng thích liệt diễm xung kích càng quan trọng hơn là từ đó về sau siêu p h à m tam giai trở xuống hỏa diễm đối với khương hà hoàn toàn không có thương tổn nếu như gặp lại phần h ỏ a ma khương hà đã có thể không nhìn h ỏ a diễm xông đi lên cùng nó chơi cận chiến quả nhiên siêu phạm chính là siêu phạm thực lực cùng trước đó so sánh mạnh đến mức không chỉ một sao nửa điểm a đối với cái này viêm ma kỹ năng khương hà cảm thấy hết sức hài lòng từ trong túi móc ra một điếu thuốc đùng vỗ tay phát ra tiếng một đám ngọn lửa tại đầu ngón tay chập trờn sau này có thể không cần mang cái bật lửa g ó t ngọn lửa nhen nhóm thuốc lá thật dài hít một hơi khương hà mặt mũi tràn đầy mỉm cười tít tít tít lúc này khương hà điện thoại đột nhiên văng lên cầm điện thoại di động lên xem xét vỡ ơ ý m à là n ô kiệt triều đ á n h tới trước đó n ô kiệt triều muốn đăng ký khương hà tin tức tự nhiên cũng đem khương hà phương thức liên lạc muốn đi qua ra hòa này gọi điện thoại tới làm gì k ư ơ n g hà cầm điện thoại di động lên nhận nghe điện thoại còn chưa kịp nói chuyện liền nghe được trong điện thoại chuyển đến liên tiếp tiếng kêu to huynh đệ ngươi bày ra đại sự n g ư ơ i phiền phức lớn rồi nô kiệt triều trong thanh â m mang theo khó mà áp chế khẩn trương cái này khiến khương hà s ư ơ n g sở tình huống như thế nào ta lại gây phiền thoái gì rồi chương sáu mươi hai đ ị c h nhân của ngươi tên là khương hà chuyện gì xảy ra phiền thoái gì lớn khương hà nghe được nhữ chặt mày tức giận đáp một câu ta vừa mới biết cái k i a tòa nhà l ử a cháy phòng ở là nhà ngươi ma hỏa lúc ban đầu xuất hiện địa phương chính là nhà ngươi nô kiệt triều vội vàng cùng khương hà giải thích thanh âm lộ ra mười phần gấp rút huynh đệ ngươi còn chưa hiểu điều này có ý vị gì sao ý vị như thế nào ma hỏa xuất hiện tại khương hà trong nhà khương hà đã sớm biết đối với cái này không có chút nào ngoài ý m u ố n ta vừa rồi về nhà nói với lao đầu t ử lên phần hỏa ma sự tình lao đầu t ử nói cho ta phần hỏa ma xuất hiện rất không bình thường đây không phải phổ thông năng lượng tối ăn mòn sự kiện đây là cố ý nô kiệt chiều thanh âm bắt đầu trở nên cao lên cố ý ngươi hiểu cái này đã nói lên có người đang cố ý nhằm vào ngươi lưu lại ma hỏa đều có thể đản sinh ra phần hỏa ma loại kia tam giai quái vật xuất thủ người thực lực cẩn mạnh là như thế này à nghe được n ô kiệt triều khương hà có chút nhữ mày quả nhiên là dạng này à từ khi khương hà nghe được ma hỏa vật này về sau liền người đối diện bên trong phát sinh trận này lửa từng có một chút suy đoán bây giờ nghe n ô kiệt triều lời nói này càng thêm khẳng định khương hà lúc ấy suy đoán quả nhiên là có người tại nhằm vào ta rất có thể xuất thủ cái này người cùng triệu xương minh đồng đạo đều là bởi vì mẫu thân cái kia đại tư mệnh bởi vì k ư ơ n g hà là đại tư mệnh nhi tử cha nợ con trả mẹ nợ đồng dạng cũng là tử thường mẫu thân nếu là người xưng đại tư mệnh siêu phàm giả khẳng định cũng sẽ có địch nhân của nàng hiện tại quả nhiên có địch nhân tìm tới cửa a chỉ bất quá vì sao tên địch nhân này không có ra tay với ta mà chỉ là thả một thanh lửa lại đem phụ thân làm mất tích đâu hắn làm như thế đến cùng là vì cái gì trầm mặc một hồi khương hà thở ra một hơi nói với n ô kiệt triều ta đã biết cảm ơn nhắc nhở tạ cái dám a n ô kiệt triều giống lên một câu lại tiếp lấy nói ra huynh đệ ngươi tình cảnh hiện tại rất nguy hiểm đến ta cái này ta gọi lao đầu từ nhà ta dẫn ngươi đi kinh châu tại kinh châu đỉnh bên cạnh không ai dám xuống tay với ngươi không cần cảm ơn ngươi hảo ý hương hà rất rõ ràng nếu như dựa theo ngô kiệt triệu biện pháp đi làm an toàn tuyệt đối không có vấn đề nhưng là hương hà chính muốn tìm phụ thân mất tích manh mối hiện tại đã có manh mối xuất hiện khẳng định không thể đi thẳng một mạch tiện tay cúp máy ngô kiệt triệu điện thoại hương hà cất bước đi ra khỏi phòng đi vào bên ngoài biệt thự tiểu việt tử có người tại nhằm vào ta a hương hà ngước mắt nhìn phía trước khói sóng mịt mờ vũ hồ sắc mặt âm trầm như nước đã có người muốn nhằm vào ta vậy liền khẳng định không chỉ là thả một thanh lửa khẳng định còn sẽ có động tác khác nếu như địch nhân một mực nút trong bóng tối một mực không có động tĩnh khương hà thật đúng là không làm gì được hắn nhưng là chỉ cần hắn tiếp tục xuất thủ hắn liền nhất định sẽ bạo lộ ra dám hướng ta hạ thủ a ta sẽ để cho ngươi giật nảy cả mình khương hà trên tay một nắm một vòng hỏa tinh lóe lên một cái rồi biến mất chế tạo viêm ma kỹ năng khương hà đã có được siêu phàm tam giai lực lượng nếu như địch nhân còn là dựa theo trước đó thực lực đi mưu hại khương hà cái t i ê tuyệt đối sẽ giật nảy cả mình đây là đàm thành người của lý gia cái phần mộ này bên trong mai táng chính là lý nguyên chính là cái kêu bị khương hà đánh cho toàn thân tê liệt lại bị quách chính cao xem như hãm hại khương hà công cụ bị quách chính cao chơi chết lý nguyên phần mộ trước mộ địa một người có mái tóc hoa râm hơn sáu mươi tuổi láo giả dối tay vô vô mộ địa sắc mặt hoàn toàn lạnh lẽo cảnh sát nói nguyên nhi là quất chính cao giết chết lão giả quay đầu nhìn về phía bên cạnh một người m à c â u phục màu đen nam tử trung niên nhưng là sự t ì n h nguyên nhân gây ra lại là một cái gọi khương hà、ừ. con quải trượng trên mặt đất trùng điệp đống nhiên mấy lần lão giả hận hận nói ra hiện tại cái k i a thẳng ngãi con lại bị cảnh sát vô tội thả ra việc này không thể cứ tính như vậy cha cảnh sát như là đã nói hắn vô tội chúng ta ngâm miệng cháu của ta chết rồi hắn vợ ừ ơ ý mà vô tội thả ra nào có loại chuyện tốt này lão giả gầm lên giận dữ đánh gây nam tử trung niên sự tình là hắn đưa tới một cái nhỏ ma cà đông hạ chết nhà ta nguyên nhi hắn còn muốn sống đi liên hệ tinh châu hùng bị nắm để hắn chơi chết khương hạ sau khi chuyện thành công quắc chính cao cổ phần danh nghĩa có thể giao cho hùng bị nắm đúng nam tử trung niên chỉ có thể gật đầu đáp ứng màn đêm bung ô xuống đàm t h à n h nghĩa địa công cộng bên trong người của lý gia sớm đã rời đi bóng đêm tăm tối bên trong chỉ để lại một tòa ngôi mộ mới l ẻ loi trơ trọi tọa lạc tại sườn núi nhỏ bên trên cái này rất bình thường đàm thanh nghĩa địa công cộng nơi này một khi đến buổi tối căn bản tìm không thấy nửa cái bóng người chỉ còn lại một mảnh l ê n lạng nhưng mà buổi tối hôm nay lý nguyên tòa này ngôi mộ mới trước vờ ơ y mà xuất hiện một bóng người một cái toàn thân bao phủ tại áo khoác màu đen bên trong bóng người vô thanh vô tức xuất hiện tại lý nguyên phần mộ phía trước khi bóng người này xuất hiện thời điểm đêm đen như mực không phảng phất trở nên càng thêm h ắ c cám liền liền bốn phía nhiệt độ đều phảng phất thấp xuống rất nhiều càng làm cho người ta khiếp sợ là nguyên bản nghĩa địa công cộng bên trong vang lên các loại côn trùng têu vang chim gọi tại bóng người này xuất hiện thời điểm vờ ơ y mà hoàn toàn biến mất toàn bộ nghĩa địa công cộng trở nên hoàn toàn tinh mịch t h ố n khổ nguyên rủa phẫn nộ cứu hận linh hồn của ngươi đang không cam lòng gào thét người áo đen ảnh đứng tại lý nguyên phần mộ trước túi đầu nhìn xem nấm mộ thanh â m khàn khàn lộ ra một trận cốt như là chín đu hàn băng giống nhau lạnh l é o báo t h ủ linh hồn luôn làm người mê say như vậy đứng lên đi báo t h ủ kẻ giết chóc từ thống khổ trong thâm viên leo ra đem ngươi thống khổ đem phẫn nộ của ngươi đem cựu hận của ngươi hết thạy còn cho địch nhân của ngươi ghi nhớ địch nhân của ngươi tên là khương h ạ ghi nhớ khuôn mặt của hắn ghi nhớ khí tức của hắn ghi nhớ hắn mang cho ngươi thống khổ cùng cựu hận để hắn cảm thụ ngươi từng gặp hết thảy để hắn tạy tuyệt vọng trong thâm viên kêu r ê n người áo đen ảnh chậm rãi giơ tay lên cánh tay tối đen như mực mà băng lánh sương mù trong tay dâng lên vung tay lên một cái hát vụ càn quét mà ra bao phủ tại lý nguyên phần mộ lên chi chi như là lưu toan ăn mòn ngấm mổ bên trên bùn đất nát đá cấp tốc hòa tan lộ ra một bộ đen nhánh quan tài tiếp theo trong n g y mắt quan tài cũng mục nát rất á nát lộ ra lý nguyên thi thể người áo đen ảnh móc ra một chi hắc khí bốc lên ống nghiệm đối với lý nguyên thi thể đổ ra một bãi sền sệt chất lỏng màu đen băng lanh hắc vụ bốc lên mà lên lý nguyên thi thể kịch liệt run run toàn thân cao thấp phát sinh khiến người kinh hại biến hóa khi hắc vụ dần dần tiêu tán ảm đạm dưới ánh trăng lý nguyên thi thể bên trên bao phủ một tầng màu đen giáp sát tay chân khớp nối bộ vị cùng toàn bộ xương sống bộ vị đều vươn từng đầu bén nhọn có thứ t mười ngón như câu đầu ngón tay đen nhánh mà bén nhọn như là lưới đao sạp bén giữ tợn kinh khủng trên mặt hai mắt đỏ thắm như máu khỏe miệng rỗi ra hai cây thật dài răng nhanh đây là một cái quái vật chương sáu mươi ba sai lầm trí mạng đêm này chú định sẽ không bình tĩnh ba giờ sáng nhiều thời điểm phố văn hưng cổ xưa trên đường phố xuất hiện một cái toàn thân đen nhánh thân ảnh phố văn hưng là một đầu phố cũ liên cung m ỗ i tỏa thành thị đều có phố cũ đồng dạng đầu này đường phố rách nát mà cổ xưa toàn bộ trên đường đèn đường chỉ có một chiếc còn có thể sáng tại đèn đường mờ mờ hạ đen nhánh thân ảnh dọc theo đường phố từng bước một tiếng lên một cô âm hàn mà máu tanh khí thức tỏ khắp ở trong trời đêm đen nhánh thân ảnh đi đến khương hà quê nhà phòng ở trước hướng nhà này bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy phòng ốc nhìn thoáng qua tinh h ồ n g con ngươi có vẻ hơi ngốc trệ không có tìm được mục tiêu đen nhánh thân ảnh dối ra cái mũi ngửi một trận tựa hồ đang tìm kiếm người nào đó khí t ứ c tại đốt cháy khép phòng ở chung quanh ngửi một vòng lần theo khí tức đen nhánh thân ảnh dọc theo phố văn hưng đường phố tiến lên không lâu sau đó vợ ơ ý m à đi tới hồng sơn s u n g trả lâu cửa giờ phút này đã là đêm khuya hồng sơn s u n g trả lâu sớm đã đóng cửa trả lâu cửa một tấm kéo miệng cống khóa được cực kỳ chặt chẽ đen nhánh thân ảnh đi đến kéo miệng cống trước r ỗ i ra một tấm đen nhánh bàn tay đối với chương này sắt thép chế kéo miệng cống ôm đồm xuống dưới g i a n g rác một tiếng chương này kéo miệng cống lại bị xinh xinh xe rách xé mở kéo miệng cống đằng sau chính là một cái thủy tinh cửa lớn đen nhánh thân ảnh p h t tay một qu cửa kính vỡ vụn vô số mảnh kính bể rầm rầm rơi đ ầ y đất phá cửa mà vào đ e n nhánh thân ảnh từ vỡ vụn cửa kính bên trong cất bước bước vào trà lâu vừa rồi đạp nát cửa lớn động tĩnh kinh động đến trong trà lâu người đây là có chuyện gì vương trí côn bị cái này tiếng nổ bừng tỉnh xoay người từ trên giường bỏ lên vội vàng chạy ra gian phòng đi ngang qua hầu tử gian phòng thời điểm vương trí côn phòng nghỉ cửa đá m ộ t cước hầu tử mau dậy đi giống như có động tích gì đến rồi hầu tử cũng bị cái này tiếng nổ bừng tỉnh mở cửa phòng vội vàng chạy ra cương từ đâu hắn làm sao không có ra vương trí c ô n quay đầu hướng rộng mở trong cửa phòng nhìn thoáng qua dưới ánh đèn gian phòng bên trong trống rỗng cùng hầu tử ở một cái phòng tương tự tựa hồ không có trong phòng cái này khiến vương trí c ô n có chút ngoài ý m u ố n cương tử đi đàm lão bản nơi đó nói là có chuyện muốn làm buổi tối không có trở về hầu tử vội vàng trả lời đông đông đông lúc này trong cầu thang bên trong đột nhiên vang lên một trận tiếng bước chân nặng nề g h ai ai ở đâu vương trí c ô n vội vàng hướng trong cầu thang vị trí hô to cương tử là người trở về rồi sao hầu tử cũng hướng trong cầu thang phương hướng gọi hàng nhưng mà không ai trả lời chỉ có một trận tiếng bước chân nặng nề không ngừng vang lên đây là tình huống như thế nào hậu tử cùng vương trí côn hai người hai mặt nhìn nhau có chút không biết rõ tình trạng sau một lúc một đạo đen nhánh thân ảnh xuất hiện tại đầu bậc thang mượn nhờ trong cửa phòng lộ ra ánh đèn hai người nhìn thấy đầu bậc thang bóng người xuất hiện toàn thân bao phủ tại một thân đấu đ ồ n g màu đen phía dưới căn bản thấy không rõ diện mạo t ừ trên thể hình n h ì n cái này người tuyệt đối không phải cưng tử người là ai vương trí côn hướng cái này thân ảnh màu đen giống lớn một tiếng nhưng mà cái này thân ảnh màu đen căn bản không có trả lời chỉ là dối cổ bốn phía người người khí thức thật giống như tại nghe cái gì khí vị người là ai nơi này là côn gia trang tử mà lại chúng ta là khương lão hổ khương gia bằng hữu người nếu là tới quấy dối vậy coi như tìm sai chỗ hậu tử đưa tay chỉ áo bào đen thân ảnh cao dọn gầm thét nghe được khương lão hổ xưng hô thế này lúc đầu đối với hậu tử hai người không phản ứng chút nào người áo đen đột nhiên nghiêng đầu lại cho nên nói có đôi khi chuyển ra hậu trường chẳng những dọa không được người ngược lại sẽ càng thêm nguy hiểm hậu tử phạm vào cái sai lầm trí mạng khương lão hổ người áo đen ảnh chậm rãi ngầm đầu d ấ u ở á o t r à n g mũ bên trong mặt hiện lộ tại hầu tử cùng vương trí côn trước mắt mượn nhờ cửa phòng lộ ra tới ánh đèn hai người thấy rõ người này mặt đây là một tấm khủng bố đến cực điểm mặt trên mặt c h e kín đen nhánh rắp s á c t ầ n g t ầ n g lớp lớp mấp mô hoàn toàn không có cái hình người một đôi tinh hồng con mắt lóng lánh ngang ngược huyết quang khoe miệng rỗi ra hai cây bén nhọn răng n a n h ngoa tạo đây là thứ q u ỷ gì nhìn thấy gương mặt này hầu tử sợ đến rít lên một tiếng cháy mau vương trí côn rất nhanh liền kịp phản ứng kéo lên một cái hầu tử xoay người chạy cái đồ chơi này thấy thế nào đều không phải người bình thường có thể đối phó chạy trước lại nói vương trí côn phản ứng tuyệt đối là kịp thời mà lại là chính xác nhất đáng tiếc bọn hắn căn bản liền chạy trốn chỗ c h ố n g đều không có phước một tiếng máu me tung tóe đang bỏ mạng chạy trốn vương trí côn chỉ cảm thấy ngực đau xót một cái đen nhánh móng nuốt đâm xuyên vương trí côn lồng ngực từ sau lưng xuyên thấu đến trước ngực đen nhánh móng nuốt bên trong còn đang nắm một viên còn tại có chút r u n g động trái tim đây là trái tim của ta vương trí côn chật vật đưa tay tựa hồ muốn cầm lại trái tim của hắn sau đó cánh tay vừa mới nâng lên vương trí côn mắt tối sầm lại nghiêng đầu một cái lập tức khí tuyệt bỏ mình một bên khác hầu tử tao nộ cùng vương trí côn không có sai biệt đồng dạng bị người áo đen ảnh từ phía sau lưng đâm xuyên lồng ngực đào ra trái tim khương lão hổ người áo đen ảnh trong cổ họng phát ra khô k h ớ c một hồi c h ắ t c h ắ t mà mơ hồ thanh â m đỏ như máu trong hai mắt t u ô n ra một cỗ sâu hận thù sâu đùng s n g tay nắm chặt lại hai trái tim lập tức bóp thành thịt nát sền sệt huyết tương t ừ trong tay nhỏ xuống lúc sáng sớm khương hà là bị một trận tiếng điện thoại đánh thức điện thoại là cương tử gọi tới k ư ơ n g hà xoay người rời giường cầm điện thoại lên tiếp thông cương tử chuyện gì k ư ơ n g ra h ầ u tử cùng c u n ca bọn hắn chết bọn hắn bị người giết cương tử trong thanh â m lộ ra một trận hoảng sợ mang theo tiếng khóc nước nở hướng khương hà liên thanh nói cái gì khương hà trong lòng giật mình đ ỗ n g nhiên đứng dậy ta lập tức tới ngay cúp điện thoại khương hà vội vàng mặc xong quần áo cất bước xông ra ngoài phòng từ trong nhà để xe mở ra xe việt d ã một đường phi nhanh xông ra vũ hồ biệt thự vũ hồ biệt thự cách phố văn hương không xa sau một lúc khương hà liền đi tới hồng sơn xung trà lâu lúc này trà lâu đã bị cảnh sát phong tỏa cửa kéo một đầu vành đai cách ly chung quanh ngừng lại mấy chiế xe cảnh sát một đám cảnh sát chính trong trà lâu điều tra hiện trường khương hà đem xe dừng ở trà lâu phía ngoài trên đường phố cất bước đi tới đối diện liền thấy ngồi tại ven đường c ư ơ n g tử khương gia hậu tử cùng c u n ca bọn hắn chết nhìn thấy khương hà đến c ư ơ n g tử liền vội vàng đứng lên tiến lên đón hốc mắt đỏ lên thanh âm nghẹn ngào hướng khương hà nói ta đã biết khương hà sắc mặt một mảnh âm chầm tại hắn đi vào hồng sơn xung trà lâu một khắc hắn liền ngửi thấy một cỗ đặc thù khí tức văng lãnh máu canh hơn nữa còn mang theo một cỗ nhàn nhạt thi sú đây không phải người bình thường có thể có được khí tức hậu tử cùng vương trí cốt chết tuyệt đối không bình thường giấu trong bóng đêm địch nhân rốt cuộc xuất thủ a khương hà sắc mặt lạnh lùng đến cực điểm trong mắt một mảnh rất lạnh ngươi lưu lại m ù i ta sẽ tìm được ngươi chương sáu mươi b ố cực kỳ nguy hiểm cương tử ngươi trước ở đây chiều khán khương hà đưa tay vô vô cương tử b ả vai hậu tử cùng vương trí cốt chết ta sẽ không cứ tính như vậy bút chứng này ta nhất định sẽ thay bọn hắn tìm trở về tốt, tốt. cương tử dùi mắt một cái nhẹ gật đầu ta ra ngoài hỏi thăm một chút tin tức có việc ngươi gọi điện thoại cho ta k ư ơ n g hà phân phó cương tử một câu quay người hướng ra phía ngoài đi quá khứ không có lái xe khương hà trực tiếp đi bộ lần theo cái kia cố lưu lại khí thức một đường đ u ổ i theo đến đến quê nhà cái kia tòa nhà phòng ở bên cạnh khương hà phát hiện cố khí tức này vòng quanh phòng ở cũ nơi này chuyển vài vòng quả nhiên quả nhiên là n h ầ m vào ta cái này tình hình đã rất rõ ràng cái này không biết được nhân chính là tìm đến khương hà chỉ bất quá vì sao lại tìm tới hầu tử cùng vương trí côn trên thân mặc dù khoảng thời gian này đến nay hầu tử cũng coi là tại trò khương hà làm việc vương trí côn cũng cùng khương hà quan hệ hỏa hoãn nhưng là giết bọn hắn lại có ý nghĩa gì hẳn là vẹn vẹn chỉ là thị uy giết hai cái người đến thị uy đây cũng quá ấu c h i a khương hà làm sao cũng không nghĩ ra hầu tử cùng vương trí con chết vẹn vẹn chỉ là hầu tử không nên loạn chuyển hậu trường mà thôi mặc kệ hắn có mục đích gì khương hà làm sao cũng không thể bỏ qua hắn lần theo lưu lại khí t ứ c khương hà tiếp tục đuổi theo tại khương hà truy tung hung thủ thời điểm đàm thành nước dùng chai t r à lâu một gian trong phòng lý nguyên gia g i a đang cùng tình châu hùng quý nắm trò chuyện hùng gia quát chính cao p h ậ tử ta tất cả đều giao cho ngươi ta chỉ có một cái yêu cầu thay ta xử lý khương hà lý lao ra tử ngồi tại hùng quý n ă m đối diện nắm lấy quải trượng tay khẽ run mở nhạt lao mắt lộ ra một câu ngân lệ lý đồng quả nhiên càng già càng dẻo dai sắt khí không giảm nằm đó nha hùng quý nắm là cái làn da ngăm đen trung niên t r ắ n g h á n to con thân thể ngồi trong ghế sofa liền như là ngồi sổm một con gấu đen nâng trung trà lên n h ấ p một cái hùng quý nắm nết miệng cười một tiếng khương l á o hổ tên tuổi ta cũng đã được nghe nói thiếu niên mánh hổ công phu rất mạnh lý đồng muốn đối phó khương lão hổ ta cũng muốn bốc lên rất nhiều nguy hiểm cho nên đặt chén trà xuống hùng quý nắm đưa tay gõ bàn một cái nói tại quắc chính tao phần từ bên trên ta lý ạ i muốn thêm một thành. Tốt. thành. l lao gia tử đáp ứng rất sảng khoái bất quá ta có một cái điều kiện ta muốn hắn chết tại nguyên nhi trước bộ phần ha ha lý đồng yêu cháu sốt ruột lão hùng ta đương nhiên phải thỏa mãn ngài tâm nguyện hùng quý nắm cười đứng dậy hướng lý lao gia tử nhẹ gật đầu vậy cứ thế quyết định rất tốt vậy ta liền chờ hùng gia tin tức tốt lý lao gia tử đứng dậy cáo tử lý đức mẫn lao gia hòa này vợ ơ ý mà đáp ứng sảng khoái như vậy nhìn xem lý lao gia tử bóng lưng rời đi hùng q ý nắm nhũi mày xem ra vừa rồi ra giá vẫn là thiếu một chút như là đã thanh giao hùng pí nắm cũng không tốt lật lọng tăng giá cao m à y từ trong túi móc ra một cái điện thoại di động bấm điện thoại an bài g i a o chỉ nước cái kia đen khỉ để hắn mang lên bình xịt đi đàm thành nghĩa địa công cộng làm việc xong việc về sau để hắn trực tiếp chạy trốn phân phó một câu hùng pí nắm tiện tay c ú p điện thoại khoe miệng hiện lên một vòng nhe giang cười khương lá o hổ rất biết đánh suy hiện tại cũng không phải dựa vào nắm đấm đánh thiên hạ thời điểm công phu cho dù tốt một súng q u n ngã khương hà còn tại đàm thành đầu đường đi dạo lần theo còn sót lại khí tức khương hà một đường truy tìm tại vũ hồ khu chuyển mấy vòng còn không tìm được c ố khí tức này mục đích cuối cùng gia hỏa này rốt cuộc muốn đi đâu làm sao khắp nơi mỏ mập bay hoàn toàn không có một chút quy luật tựa như là đi lung tung loạn đi dạo đồng dạo khí tức không có biến mất nhưng là gia hỏa này hành động lộ tuyến thật quá làm loạn khương hà căn bản tìm không đến bất luận cái gì quy luật khi khương hà lần theo khí t ứ c đi vào đ à m thành một t r u n g cửa thời điểm đột nhiên trong lòng giật mình vừa rồi đi qua địa phương tựa hồ tất cả đều là khương hà chính mình tới qua địa phương cái này người là đang tìm ta hắn không biết ta vị trí chính xác hắn đi nhiều địa phương như vậy đều là đang tìm ta đây là khí tức truy t u n g a hắn đang đổi u tìm ta lưu lại khí tức là hầu tử cùng vương trí côn bị giết rất có thể chính là cái này người tìm được hồng sơn sung trà lâu bị hầu tử bọn hắn phát hiện lúc này mới di t h ầ u chỉ bất quá đã hắn có thể giết chết hầu tử cùng vương trí côn vì sao không theo bọn hắn trong miệng cha hỏi ra địa chỉ của ta trực tiếp tìm tới cửa đâu hầu tử cùng vương trí côn thấy thế nào đều không phải thà chết chứ không chịu khuất phục nhân vật đặt vào đơn giản như vậy biện pháp không cần ngược lại khắp nơi đi lung tùng đây là đầu ó c có vấn đề a khương hà chỉ cảm thấy không hiểu thấu lúc này khương hà điện thoại đột nhiên vang lên tin tức thanh âm nhắc nhở lấy điện thoại di động ra xem xét bên trong có một đầu số xa lạ gửi tới tin tức khương hà ngươi còn muốn nhìn thấy ngươi phụ thân liền đến đàm thành nghĩa địa công cộng nhìn thấy cái tin này khương hà trong mắt lóe lên một vòng rét lạnh s ắ c khí rốt cục muốn lộ diện a rất tốt triệu sương minh từng dùng qua một chiêu này hiện tại lại có người dùng chiêu số giống vậy rồi vậy liền đi cho triệu sương minh làm bạn đi thôi đ ã đối phương đã xem đem địa điểm đều phát tới cũng không cần đến lần theo khí tức loại chuyển khương hà đưa tay ngăn cản một chiếc taxi người trực tiếp chạy tới đàm thành nghĩa địa công cộng mấy m ộ ư ơ i phút sau khương hà đi tới đàm thành nghĩa địa công cộng vừa xuống xe khương hà lại một lần nữa ngửi thấy cái kia cố băng lãnh máu canh sen lẫn thi xuống khí t ứ c quả nhiên ở đây khương hà âm thầm t r i ệ u hoán huyết sắc mắt dọc mở ra huyết sắc không gian đem các loại súng ống vũ khí đều nhất nhất chuẩn bị thỏa đáng làm tốt hết thể chuẩn bị lúc này mới cất b ư ớ c b ư ớ c vào đàm thành nghĩa địa công cộng lần theo khí tức một đường tiến lên càng chạy càng sâu càng đi càng vắng vẻ không lâu sau đó k ư ơ n g hà đi tới đàm thành nghĩa địa công nơi này đã thuộc về chiêu núi dư mạch bốn phía tất cả đều là hoàng sơn giã lĩnh hoàn toàn không nhìn thấy nửa cái bóng người tại phía trước một chỗ sườn núi nhỏ bên trên có một tòa lẻ loi trơ trọi phần mộ trong cái phần mộ này khương hà ngửi thấy cực kỳ nồng đậm khí t ứ c cái kia cố băng lãnh máu canh sen lẫn thi s u khí t ứ c chính là từ cái kia ngôi mộ bên trong phát ra lý nguyên đây là lý nguyên phần mộ khương hà cực xa xem cách thấy rõ trên bia mộ văn tự cái này khiến khương hà trong lòng vừa khiếp sợ lại là nghĩ hoặc lý nguyên không là chết sao đây là có chuyện gì khương hà trong lòng âm thầm nhấc lên cảnh giác đầu gối có chút ép xuống lưng hơi con khúc như là lò x o ứ động lực lượng tốt nhất rồi ứng đối tờ ở ấp tờ kích chuẩn bị cái này mới chậm r i hướng phía phần mộ phương hướng di động mẹ cảm trực giác không có phát hiện nguy hiểm nhưng là khương hà trong lòng vẫn không có bưng lỏng chú ý cẩn thận chậm rãi tới gần khi khương hà leo lên sườn núi nhỏ thời điểm thấy được trong phần mộ cảnh tượng phần mộ bên trên chất đống một tầng mới thổ chất thành một cái nhỏ hủi bao nhìn mươi phần bình thường nhưng là khương hà lại ngửi thấy một cỗ ăn mòn mục nát khí tức hai loại không giống khí tức nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì còn đang nghĩ hoặc khương hà đột nhiên toàn thân chấn động một c ỗ hàn ý lạnh lẽo bay thẳng lông mi khiến người choáng váng lông tóc dựng đứng nguy hiểm cực kỳ nguy hiểm đây là nhạy cảm trực giác tại hướng khương hà cảnh báo h ắ n chính gặp phải uy hiếp trí mạng chương sáu mươi lăm sát thủ hoa quốc quá nguy hiểm ta muốn về nhà nhạy cảm trực giác mang tới cảm giác nguy hiểm để khương hà có loại phong vắt trên lưng đâm nhói cảm giác nguy hiểm đế n tử vê anh khương hà trước người lý nguyên phần mộ bên trên đống đất đột nhiên nổ t u n g vô số bùn đất nát đã bốn phía vẩy ra giống một tiếng bao hàm lấy ván hận gào thét vang lên tứ tán vẩy ra bùn đất nát bên trong một bộ toàn thân đen nhánh thân ảnh đằng không mà lên đây là một bộ toàn thân mọc đầy màu đen giáp sát giữ tợn kinh khủng quái vật hai mắt tinh hồng khoe miệng r ỗ i ra hai cây răng n a n h lưng cùng tay chân khớp nối bên trên r ỗ i ra từng cây sắc bén gai nhọn mười ngón như câu đầu ngón tay sắc bén như là l ư ớ i đao khương hà đi chết khâu khóc thanh â m bao hàm lấy thật sâu g á n độc điên cuồng gào thét quái vật từ trong phần mộ xung ra vọt lên trên trời vung lên một đôi đen nhánh móng vớt đối với khương hà hùng hang vổ xuống bốc lên hắc vụ trên người quái vật bốc lên như là thủy chiều giống nhau m á n liệt ở đây bốn phía hoa có cây cối toát ra một trận acid mạnh ngăn mòn giống nhau chi chi âm thanh cấp tốc khô vàng khô héo băng lãnh máu t a n h còn có một cỗ nhàn nhạt thi s ú một cỗ khí tức quen thuộc tràn vào khương hà m ũ i thở để khương hà nháy mắt đánh giá ra quái vật thân phận đây là lý nguyên thi thể mà lại cái quái vật này vẫn là giết chết hầu tử cùng vương trí khôn hung thủ cũng là khương hà một đường truy tùng mục tiêu khó trách khương hà không có nghe được hô hấp của hắn tiếng tim đập nguyên lai、like、đây là một bộ biến dị thi thể khó trách khương hà không thể trước giờ phát hiện hắn tồn tại nguyên lai、like、hắn đem chính mình trôn ở trong đất bùn hấp vụ bốc lên vùn đất giữ tợn kinh khủng quái vật hướng khương hà phát động tờ ở t ờ k í c h cặp k i a đen nhánh lợi c h ả o mũi nhọn sắc bén như là lưới đao lộ ra một cỗ khiến người dùng mình băng lãnh sắt khí n g ậ p trời khủng bố đến cực điểm nhưng mà vẹn vẹn chỉ là loại trình độ này tờ ở t ờ k í c h khương hà kỳ thật cũng không thèm để ý một thân p h à m cảnh kỹ năng gia trì lại thêm siêu p h à m tam giai viêm ma kỹ năng khương hà hoàn toàn không quan tâm cái này loại tờ ở bờ xích có đầy đủ lòng tin xử lý con quái vật này nhưng là tại khương hà trực giác cảm giác bên trong bên trái sơn lâm bên trong cũng lộ ra một cỗ băng lãnh mà lại khương hà khiếu giác cùng tính giác. đồng dạng phát hiện sơn lâm bên trong còn cất giấu một người mặc dù trình độ uy hiếp tương đối thấp nhưng là cái kia vẫn là đ ị c h nhân bọn hắn là cùng một bọn vẫn là người khác chúng ta đổi một cái thị giác đưa ánh mắt đặt ở khương hà bên trái sơn lâm bên trong đây là một chỗ núi hoang cao ngất trong rừng cây tùng rậm rạp trong bụi cỏ nằm s ắ p lấy một bóng người đây là một cái làn da ngâm đen thân hình gầy l ù n nam tử hắn chính là hùng bí năm phái ra sát thủ cái k i a d a o chỉ nước hắc hầu hắc hầu ghé vào thật dày lá rụng cành khô bên trong giấu ở rậm rạp lồn cây bên trong trong tay nắm chặt một chi cổ xưa a cờ b ố bảy ứ c súng họng súng nhắm ngay khương hà làm sao chỉ nước giải nghệ lính trinh sát hắc hầu tại kim sơn giác địa khu hôn quá nhiều năm tại họng súng của mình không biết kích từng giết bao nhiêu người đối với khương hà cái mục tiêu này hắc hầu từ hùng bí nắm nơi đó biết khương hà thân thủ không tệ nhưng là thân thủ không tệ người hắn đánh chết qua rất nhiều lợi hại hơn nữa cách đấu cao thủ đồng dạng cũng là một súng liền chết khi khương hà dừng lại tại phần mộ phía trước thời điểm hắc hầu không chút do dự bưng lên bức súng họng súng nhắm ngay khương hà đầu nhưng mà chính khi hắc hầu chuẩn bị bót cò thời điểm hắn đột nhiên nhìn thấy thương hà trước người nấm mồ đột nhiên nổ tung vẩy ra trong đất bùn vỡ ơ y mà xông ra một cái quái vật đây tuyệt đối là quái vật hắc hầu thị lực rất tốt quái vật kia bộ dáng hắn thấy rất rõ ràng ngoa tạo đây là vật gì chính là bởi vì thấy rõ dù cho lấy hắc hầu kinh nghiệm xa trường tâm lý tố chất cũng bị một màn trước mắt sợ đến run một cái loại quái vật này hoàn toàn vượt ra khỏi người bình thường nhận biết ta đến cùng vượt vào dạng gì sự kiện bên trong hắc hầu có thể làm sát thủ tự nhiên không phải ngu xuẩn loại tình huống này h một màn kế tiếp càng làm cho hắc hầu kinh hãi quái vật từ trong đất bùn xông ra hướng phía khương hà bay nhỏ mà xuống một đôi sắc bén móng nhọn đối với khương hà hùng hàng trào xuống dưới cái này xong hàn quang lấp lóe móng nhọn hắc hầu không chút nghi ngờ nó lực sát thương cái đồ chơi này so với quân đao còn muốn hung hát một móng nuốt xuống dưới tuyệt đối phải mở n g ư ợ c một bụng có thể từ trong phần mộ phá vỡ thật dày bùn đất lao ra còn có thể vọt lên trên trời con quái vật này lực lượng mười phần khủng bố thực lực vượt xa khỏi t h ư ờ n g nhân đối mặt loại quái vật này công kích không ai có thể sống sót không ai nhưng mà tiếp theo trong n y mắt hắc hầu liền biết mình phán đoán hoàn toàn sai tại quái vật bay nào mà hạ thời điểm chỉ thấy khương hà thân hình một sai tránh đi quái vật tấn công phương hướng đồng thời đưa tay trộm một cái một bả nhấc lên quái vật cổ chân thể nội tích xúc lực lượng đột nhiên một phát khương hà vờ ơ y mà vung lên con quái vật này đối với mặt đất trùng điệp đập xuống vành một tiếng bạo hưởng bùn đất nát đá văng khắp nơi mặt đất đều ném ra một cái hố sâu con quái vật này lại bị khương hà một cái gánh văng ném một thanh nện vào mặt đất thật sâu khắc vào trong đất bùn mẹ ơi cứu con hắc hầu cả kinh trận mắt h ố t m ộ n hai mắt đ ă m đ ă m cái này cái này đây chính là hoa quốc công phu đây chính là người nước hoa lực lượng chân chính loại phản ứng này tốc độ cái này loại lực lượng cùng bạo ngay cả quái vật đều có thể xem như đống cắt đánh người nước hoa là ta có thể trêu trọng đuổi may mắn ta mới vừa rồi không có mở súng bằng không ta có thể so sánh con quái vật kia càng trải qua đánh a hắc hầu toàn thân mồ hôi lạnh lứa ra sắc mặt hoàn toàn chẳng bệnh sau đó còn có dọa người hơn khi khương hà đem quái vật nện vào mặt đất về sau đột nhiên giơ tay lên một đoàn bút lên liệt diễm tại khương hà trong tay đột nhiên v ẫ t lên n h ư n thiêu c h i thủ liệt diễm bút lên bàn tay đối với quái vật trùng điệp vô xuống đi giang rác một tiếng quái vật trên người giáp sát vỡ vụn bút lên liệt diễm n h e nhóm n quái vật thân thể chỉ là trong nháy mắt cái này vô cùng kinh khủng quái vật lại bị liệt diễm tiêu thành cho tàn giờ khác này hắc hầu đã sợ choáng khương hà lại có thể thao túng hò ai mới là quái vật cái này khương hà mới thật sự là quái vật ta ta là sát thủ không giả thế nhưng là ta mẹ nó chỉ biết giết người trước mắt cái này khương hà rõ ràng chính là cái quái vật ta mới vừa rồi còn nghĩ muốn giết hắn ta mới vừa rồi còn kém chút bóc cỏ ta ta mẹ nó là đang tìm cái chết vừa rồi cái này ma h u y ễ n đến cực điểm một màn đem hát hầu dọa đến toàn thân run lên đây chính là hoa quốc thật sự là quá kinh khủng quá dọa người khắp nơi là kinh khủng quái vật còn có so quái vật người càng kinh khủng hơn thiên triệu thượng quốc nội tỉnh thật sự là thâm bất khả chắc h đến lúc này hắc hầu hoàn toàn không có động thủ tâm tư một lòng chỉ nghĩ đến làm sao tránh thoát đi sau đó mau mau rời đi hoa quốc nam sắp nằm tại cành khô lá heo lúa bên trong hắc hầu trong lòng âm thầm cầu nguyện nhất định không cần phát hiện ta tuyệt đối đừng để hắn phát hiện ta ông trời phù hộ nhất định đừng để khương hà cái này một tên gia hỏa khủng bố phát hiện ta nhưng mà hắc hầu cầu nguyện không có bất kỳ cái gì tác dụng một chiêu nhiên t i ê u chi thủ xử lý lý nguyên thi thể biến dị quái vật về sau khương hà quay đầu nhìn về phía hắc hầu vận thân phương hướng đáng chết hắn phát hiện ta hắc hầu trong lòng x i ế t chặt cầm bước xuống cánh tay hơi có chút phát r u n vừa rồi ngươi vợ ơ ý mà không có động thủ khương hà hướng hắc hầu vận thân phương hướng nhẹ gật đầu nhét miệng cười một tiếng ngươi rất thông minh rất tức thời nếu như ngươi vừa rồi dám động một cái ngươi liền chết chắc hắn tại nói chuyện với ta hắn thật phát hiện ta hắc hầu trong lòng như là bồn u chồn giống nhau phanh phanh chực nhảy trên trán toát ra mồ hôi lạnh tránh là không tránh khỏi đánh đâu túi đầu nhìn một chút trên tay cổ xưa bước súng hắc hầu âm thầm lắc đầu đối mặt cái này loại vượt qua nhận biết quái vật đạn có thể hay không có tác dụng đều còn không biết đâu trong lòng chuyển qua mấy cái suy nghĩ sau đó hắc hầu trực tiếp đầu hàng tham ạ n g tham ạ n g hắc hầu từ lùn cây bên trong đứng dậy hướng c ư ơ n g hà giơ lên hai tay nói ra các hạng ta đi ngang qua ta chỉ là đi ngang qua ta cái gì cũng không thấy mang theo b ớ c súng đi ngang qua ngươi thật có khơi hải thiên phú hưng ơ hà cực xa xem cách đã thấy hắc hầu giấu trước người bớt súng ngươi là tới giết ta ai phái ngươi tới hùng quý n ắ m là hùng quý n ắ m phái ta tới các h ạ ta cùng ngươi không oán không cựu ta chỉ là lấy tiền làm việc mời ngươi bỏ qua cho ta đi thả ta rời đi đi hắc hầu không chút do dự liền đem hùng quý n ắ m bắn mất cái gì sát thủ không lộ ra khách hàng tin tức là đạo đức nghề nghiệp mạng cũng bị mất còn muốn đạo đức nghề nghiệp làm gì hùng quý n ắ m khương hà có chút n h ũ n mày hùng quý năm chính là quá trình cao cái kia tiêu tương huynh đệ hội huynh đệ một trong hắn vợ ơ ý mà mời sát thủ tới đối pho ta mặc dù có chút ngoài ý m ớ n khương hà cũng không có quá để ý đều đã siêu phàm còn tại hồ hùng quý nắm loại kia cả bã cảm ơn ngươi nói cho ta tin tức này khương hà hướng h ắ t hầu gật đầu cười bất quá cứ như vậy thả ngươi rời đi là không thể nào quả nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua ta ta thấy được bí mật của hắn hắn quả nhiên không thể bỏ qua ta vậy liền l i ề u mạng trong mưa bom báo đạn hôn qua nhiều năm h ắ t hầu đối với tính mạng của mình m ư ợ i phần quý trọng vừa rồi đầu hàng cũng chỉ là một loại thủ đoạn sống sót một loại thủ đoạn mà thôi dù cho miệng bên trong hô hào đầu hàng cái kia thanh cổ xưa bước súng vẫn treo ở trước ngực đã đầu hàng không làm được vậy liền l i ề u mạng con thỏ gấp cũng còn cắn người đâu hắc hầu một bà nhấc lên bước súng đối với khương hà nhắm chuẩn bán hắn đã không có cơ hội bán tại hắc hầu nắm lên bước súng một s á t na chỉ thấy khương hà vung tay lên một cái một đạo ánh đao gào thét phá không phớt một tiếng đâm vào hắc hầu trên đầu kỹ năng ném chế tạo ra về sau cái này còn là lần đầu tiên phát huy tác dụng săn cá voi xin ngắn đao thật sâu đâm vào hắc hầu trên đầu lưới dao phá sọ mà vào phu phu một tiếng hắc hầu một đầu mới ngã xuống đất khương hà cất bước đi đến hắc hầu bên người vung tay lên một cái một đạo vô hình ba động nhện lên hắc hầu hóa thành một đ o ạ n cho t à n xúc động như vậy làm gì kỳ thật muốn bỏ qua ngươi cũng không phải là không thể được để nô kiệt chiều cho ngươi tới một cái ký ức thanh trừ thuật bỏ qua ngươi cũng không tính là gì kết quả khương hà nhún v a i cho nên nói xúc động là ma quỷ a lại là vung tay lên hắc hầu còn x ó t lại súng ống cùng tạ p vật cũng đồng loạt thu vào huyết sắc không gian hắc hầu thứ ở trên thân không nhiều chỉ có một cái cổ xưa b ứ t súng một cái băng đạn còn có một số tiền cùng một bộ điện thoại những vật khác coi như xong giá trị không lớn bất quá hắc hầu bộ kia điện thoại khương hà lập tức lấy ra ngoài điện thoại là tắt máy còn có khởi động máy mật mã nhưng là cái này không làm khó được khương hà lấy ra laptop xuất ra một cây số liệu tuyến liên tiếp điện thoại khương hà tại trên bàn phí một m trận gõ hắc hầu trong điện thoại di động thông tin ghi chép toàn bộ hiện ra tại khương hà trước mắt khương hà ngươi còn muốn nhìn thấy ngươi phụ thân lời nói liền đến đàm thành nghĩa địa công cộng tại hắc hầu điện thoại di động thông tin trong ghi chép khương hà vợ ơ ý mà thấy được cái tin này cái tin này vợ ơ ý mà là hắc hầu phát cho ta rất rõ ràng vô luận là hắc hầu vẫn là hùng kỳ nắm cũng không thể cùng phụ thân mất tích sự tỉnh có quan hệ cái này vẹn vẹn chỉ là một cái lừa gạt tin nhắn đem khương hà lừa gạt đến nghĩa địa công cộng tới như vậy lý nguyên thi thể biến thành quái vật cái này lại là ai làm chỉ sợ cái này nhân tài là giấu ở sau lương địch nhân chân chính bất quá hùng quý nắm ra hòa này khương hà cũng không thể bỏ qua khương hà thu hồi bản bút ký quay người rời đi nghĩa địa công cộng hùng quý nắm n g ư ơ i mẹ nó thế mà phải sát thủ tới giết ta ngươi cho rằng ta khương l á o hổ là tính tình tốt khi khương hà đánh giết quái vật thời điểm đ à n g thành bệnh viện nhân dân nhà sát bên trong một bộ nằm tại đông lạnh trong tủ thi thể đột nhiên mở mắt tối đen như mực sương mù ở trong mắt thi thể bốc lên hạn ý lạnh leo lan tràn ra Vơ ơi mà. chết rồi ta kẻ giết chóc nhanh như vậy liền chết một bộ thi thể của lão giả đẩy ra đông lạnh tủ xoay người ngồi dậy cà c cạc. rất tốt rất tốt trái cây rốt cục thành t h ụ bên cạnh lại một cái đông lạnh tủ chậm rãi đẩy ra một bộ g ầ y c ò m nữ thi bước ra đông lạnh tủ chờ đợi nhiều năm như vậy cái này mai trái cây rốt cục thành t h ụ mùa thu hoạch tức sắp đến lại là một cái đông lạnh tủ mở ra bên trong leo ra ngoài một bộ tiểu hài thi thể dang dắt dang dắt từng cái đông lạnh tủ mở ra từng cỗ thi thể từ đông lạnh trong tủ bỏ lên ra chỉ là trong chốc lát toàn bộ nhà sắc bên trong nhà mà bên bộ sắc vở ơ đại ứ n g đầy t tư h lánh hàn khí nhánh ể Bang tràn ngập, đen x dần dần mệnh người lấy sinh mệnh của mình làm đại giá sinh ra đứa bé này đến cùng là dạng gì tồn tại đâu ta rất hiếu kỳ cô gái trẻ tuổi thi thể bên trên một đầu đầu tóc dối bời không gió mà bay bay ra sợi tóc không ngừng kéo dài chỉ là trong nháy mắt mái tóc đen dày đặc như là thác nước giống nhau dối tung ngươi còn tại tiếp diễn sứ mệnh của người a đây chính là thác bẫy bèn tạo thần kế hoạch cuối cùng sản phẩm a bay lên sợi tóc tại h á c vụ bên trong xoay khúc bốc lên phản phất là t ừ n g đầu nhỏ bé r ắ n độc đang không ngừng xoay khúc b ố i lượng đáng tiếc hắn là của ta chương sáu mươi bảy sinh hoạt kỹ năng luyện k i m thuật thác b ẫ bèn trong truyền t h u y ế t nhân loại liên hợp lại kiến tạo thông hướng thiên đường thác cao đây là thành thần đường tắt lấy thác b ẫ bèn làm tên tổ chức. lấy đại tư mệnh cái này loại thần chi làm hiệu siêu phàm giả tự nhiên không là bình thường tồn tại đáng tiếc khương hà nhưng lại không biết mình còn gặp phải loại nguy hiểm này thời khắc này khương hà đang từ đàm thành nghĩa địa công cộng bên trong đi ra đến chuẩn bị đi tìm hùng quý n ắ m phiền phức khương hà cho tới bây giờ cũng không phải là tính tình t ố t người đã hùng quý nắm ngay cả sát thủ đều phái ra bất luận hắn là vì cái gì khương hà cũng không thể bỏ qua hắn người muốn giết ta ta liền giết ngươi quản ngươi mẹ nó là ai lão tử chơi chết ngươi đây mới là khương lão hổ bình thường ứng đối phương thức thông ừ c hầu t r qua hacker kỹ năng khương hà rất nhanh liền khóa chặt cái số này bởi vì điện thoại di động lúc cần phải khắc cùng thông tin cơ chạm phát sinh tin tức lẫn nhau cho nên chỉ cần trên người ngươi mang điện thoại di động coi như ngươi tắt máy đều như thế có thể chuẩn xác định vị vị trí của ngươi thế mà tại đàm thành hướng dẫn trên bản đồ biểu hiện hùng quý nắm vị trí tại đàm thành năm dặm chồng phụ cận t ê suy nghĩ khéo động khương hà lần nữa triệu hoán huyết sắc mắt dọc mở ra huyết sắc không gian giờ phút này huyết sắc không gian bên trong lại thêm hai phần siêu phàm vật liệu xử lý lý nguyên thi thể hóa thành quái vật khương hà lại thu hoạch hai phần siêu phàm vật liệu một phần là tối đen như mực mây mù đây là lý nguyên biến dị linh hồn siêu phàm nguyên tố linh hồn báo thủ đẳng cấp siêu phàm nhất giai nói rõ tử vong chi lực tỉnh lại văn hồn báo thù là hắn tồn tại duy nhất ý nghĩa có thể chế tạo siêu phàm nhất gia linh hồn loại tinh thần loại kỹ năng một phần khác thì là một đoàn màu đen chất lòng s a n h s ệ c h siêu phàm nguyên tố t ử linh dược tề đẳng cấp siêu phàm nhất giai nói rõ lấy siêu phàm chi huyết làm tài liệu luyện chế tử linh loại luyện kim dược tề có thể chế tạo nhất giai phụ năng lượng kỹ năng hoặc dùng cho chế tạo nhất giai luyện kim thuật kỹ năng hoặc dùng cho chế tạo nhất giai luyện kim thuật loại cuộc sống này kỹ năng. so với một cái phụ năng lượng kỹ năng liền mạnh hơn nhiều có thể đưa đến rất lớn phụ trợ tác dụng khương hà không chút do dự lập tức liền chế tạo một cái luyện kim thuật kỹ năng huyết sắc mắt dọc tuân ra hai đạo huyết sắc ánh mắt chiếu s ạ tại màu đen tử linh dược tề bên trên lập tức tử linh dược tề như là nước sôi giống nhau kịch liệt sôi trào cùng lúc đó huyết sắc không gian bên trong bay ra hai viên linh hồn quan đoàn đồng loạt dung nhập ánh mắt bên trong từng đầu phù văn u ố n lượn xen lẫn kết thành một viên lóe già ưu lam quang hủy kỹ năng phụ văn kỹ năng luyện kim thuật đẳng cấp siêu phàm nhất giai nói rõ tinh thông siêu phàm nhất giai trở xuống các loại dược、tế. kỳ vật phụ ma trang bị ma tượng khôi lôi các loại vật phẩm chế tạo phương pháp đưa tay nắm lấy luyện kim thuật phù văn ư u l a m điểm sáng n h a o n h a o tràn vào khương hà thể nội vô số luyện kim vật phẩm chế tạo phương pháp cùng kinh nghiệm thật sâu khắc sâu tại khương hà não hải đáng nhắc tới chính là tại khương hà dung hợp luyện kim thuật kỹ năng thời điểm lại một lần thấy được tòa kia tháp cao hư ảnh đồng dạng nhìn thấy một cái bàn tay màu đỏ n g ỏ m cầm lên luyện kim thuật kỹ năng hóa thành gạch đá như là hoàn thành ghép hình đem khối này luyện kim thuật gạch đá xây tại tháp cao hư ảnh phía dưới nền bóng bên trên tòa này tháp cao đến cùng đại biểu cái xây tại tháp cao hư ảnh bên trên tình hình khương hà vẫn có chút không nghĩ ra nếu như kỹ năng chính là gạch đá như vậy tháp cao chính là dùng vô số cái kỹ năng tụ tập mà thành kỹ năng chi tháp nghĩ mãi mà không rõ tòa này tháp cao rốt cuộc là thứ gì khương hà cũng không có quá xoắn suýt bỏ qua tháp cao mặc kệ đem l ự c chú ý đặt ở luyện kim thuật kỹ năng lên đồ tốt cái này luyện kim thuật thật là đồ tốt nhìn thấy trong đầu tràn vào các loại luyện kim vật phẩm chế tạo phương pháp khương hà mừng rỡ không thôi mặc dù rất nhiều luyện kim vật phẩm chế tạo cần dùng đến siêu phàm vật liệu nhưng là siêu phàm vật liệu số lượng cần lại không nhiều một phần siêu phàm vật liệu có thể chế tạo rất nhiều luyện kim vật phẩm tỷ suất chi phí hiệu quả rất cao Thì như, trước nhật chi nhận, dùng hỏa hệ siêu phàm chi huyết, tại trên lưới đao khắc hỏa văn, luyện chế ra mang theo tiêu đốt trì trùy thủ. Mặt thể tải trên như, chi nhận, hỏa hệ phàm chi khắc hỏa phù chế phụ khác, Khương Hà khắc hỏa phù khiến cho dùng văn, luyện mang còn có thể tải súng ống cùng đạn bên trên khắc hỏa văn, để cao súng ống nguy lưới ra lực khiến cho dây băng đạn có cao lực, siêu đao ma để đương nhiên luyện chế độc rực và giải độc t ề phương pháp cũng là nhất định phải có luyện kim kỳ vật càng là nhiều mặt có thể biến hình quần áo có thể nói c h u y ệ n mũ v â n v â n ma tượng khôi lỗi cũng thật có ý tứ dùng một phần linh hồn cùng một chút sắt thép có thể luyện chế một bộ sắt thép khôi lỗi liền cùng trí năng người máy đồng dạng chỉ bất quá cần dùng siêu phàm vật liệu làm nguồn năng lượng tỷ suất chi phí hiệu quả lộ ra không quá cao cái này luyện kim thuật kỹ năng cho khương hà cung cấp ứng đối các loại tình trạng thủ đoạn so với đơn độc chế tạo cái nào đó kỹ năng tác dụng càng thêm rõ ràng xem ra sinh hoạt kỹ năng phương diện ta cũng không thể coi nhẹ nhìn thấy luyện kim thuật mang tới các loại tiện lợi khương hà đối nhau sống kỹ năng cũng sinh ra hứng thú sau này có thể hướng sinh hoạt kỹ năng phương diện nhiều đầu nhập một chút luyện kim thuật kỹ năng chế tạo hoàn tất lý nguyên cái kêu phần linh hồn báo thù khương hà tạm thời còn chưa nghĩ ra chế tạo cái kỹ năng gì trước đặt ở chỗ đó mặc kệ đóng lại huyết sắc không gian khương hà đứng dậy đi ra đàm thành nghĩa địa công cộng hùng quý nắm vẫn chờ thu thập đâu ra nghĩa địa công cộng khương hà tại ven đường chặn một chiếc taxi một đường chạy tới hùng quý nắm chỗ nước dùng chai trả lâu không lâu sau đó khương hà liền đi tới nước dùng chai trả lâu cửa phía trên viên kia đại biểu hùng bí nắm điểm đỏ còn tại nước dùng chai bên trong lấp lóe khương hà đi vào nước dùng chai lần theo định vị một đường đi tới hùng bí nắm chỗ tầng hai phòng mở cửa sửa điều hòa không khí khương hà tại phòng trên cửa g õ mấy lần phòng nghỉ thời gian hô một tiếng sửa cái gì điều hòa không khí điều hòa không khí lại không có hỏng một người nam tử hùng hùng hổ hổ mở cửa phòng ra a người l à c hương nhìn thấy khương hà thời điểm cái này mang theo kính mắt thanh niên nam tử rõ ràng chấn động trên mặt hiện lên một vòng chấn kinh lại mang theo vài phần khủng hoảng nhìn thấy cái biểu tình này khương hà liền biết mình không có tìm nhầm người ta là đại gia ngươi khương hà một tiếng gầm hét nhấc chân chính là một đạp trực tiếp đem người nam đeo mắt kính này bị đá bay rơi ra ngoài trùng điệp quằn vào phòng khương lao hổ tính tình không được chương sáu mươi tám giết ngươi lại như thế nào ai mẹ nó muốn chết gian phòng bên trong c h u y ể n da gầm lên giận dữ một cái làn da ngâm đen hình như gấu đen chẳng hán đột nhiên từ trên ghế xạ lòn sông lên một thanh vét được bay ngược mà tới gã đeo kính mặt mũi tràn đầy nổi giận nhìn về phía cửa ngươi chính là hùng bí bình k ư ơ n g hà cất bước, bước vào cửa phòng mà không thay đổi hướng hùng bí bình lướt qua trong mắt tuân ra một vòng hạ à quang chúng ta có bút trướng ngôn tính toán ngươi ngươi là khương lão hổ hùng quý bình nhìn thấy bước vào cửa phòng khương hà trên mặt biểu lộ kinh nghi bất định trước đó đã phái hắc hầu đi giết khương hà hiện tại khương hà vờ ơ y mà tìm tới cửa rất rõ ràng hắc hầu ám sát thất bại còn nói cái gì tam giác vàng nổi tiếng tay súng chút chuyện này đều làm không xong cần ngươi làm gì hùng quý bình trong lòng đối với hắc hầu bất mãn hết sức nhịn không được một trận thầm ắ n g quả nhiên là ngươi khương hà cất bước đi ra phía trước một cất đá bay bầy trong phòng bàn trà chén trà vỡ vụn mảnh xứ vỡ lốp bốp rơi lấy đất như vậy hùng l ã o bản ngươi tại sao phải phái người giết ta chúng ta giống như không có t h ủ gì a khương hà kềm chế trong lòng nộ khí hướng hùng quý bình hỏi thăm dựa theo khương hà tính tỉnh nhìn thấy hùng quý bình thời điểm đã sớm muốn vung lên nắm đấm mở làm chỉ bất quá hùng quý bình muốn giết hắn nguyên nhân khương hà còn nhất định phải tìm hiểu một chút nhìn xem trong này đến cùng còn có cái gì liên lụy a ngươi cũng coi là đàm thành nổi tiếng nhân vật giang hồ nói chuyện làm sao còn ngây thơ như vậy lúc này hùng quý bình cũng từ mới gặp khương hà trong lúc khiếp sợ định thật lại vung tay ra bên trong đỡ dậy gã eo kính hùng quý bình mặt mũi tràn đầy cười lạnh lường khương hà một chút không phải liền là giết người à. muốn giết cứ giết còn cần có thủ có đạo lý nghe được hùng quý bình lời này khương hà tán thưởng gật đầu thế là khương hà dương lên nằm đấm ánh mắt trở nên một mảnh g i ế t lạnh đã như vậy hùng l ã o bản ngươi có thể chuẩn bị di ngôn suy ngươi dám động thủ hùng quý bình khinh thường cười lạnh một tiếng hiện tại là cua đồng xã hội trước mặt mọi người ngươi dám trước mặt mọi người giết người ngươi đụng đến ta một chút thử một chút bây giờ không phải là dựa vào nằm đấm đánh thiên hạ thời điểm muốn dạng pháp luật ngươi nhìn ta liền luật sư để mời chỉ chỉ bên cạnh gã đeo kính hùng quý bình hướng khương hà lướt qua cười lạnh nói ra cùng ta chơi ta dễ dàng đùa chơi chết ngươi nói đến đây hùng quý bình đổi thành một bộ giáo hơn khẩu khí người trẻ tuổi làm việc phải dùng đầu vóc ngươi muốn học còn có rất nhiều ngươi nhìn hiện tại coi như ngươi biết do ta phái người giết ngươi ngươi lại có thể làm gì ta ngươi còn dám động thủ giết ta hay sao hoặc là ngươi đi tòa án kia ta giết ngươi lại như thế nào khương hà lựa giận trong lòng b ư ớ c lên mà lên đạp chân xuống thân hình t h t ra g ơ quả đấm lên đối với hùng quý bình một quyền đệ xuống lao tử chơi chết ngươi một quyền ném ra lực chìm như núi ngoa tào thật dám động thủ nhìn thấy khương hà xuất thủ hùng quý bình trong lòng giật mình vội vàng chống đỡ tinh châu hùng quý bình cùng đàm thành quắc chính c a o là huynh đệ đồng dạng có một thân không tệ công phu đối mặt khương hà đột nhiên xuất hiện một quyền hùng quý bình cũng không có khẩn trương t h á i quá theo hùng quý bình khương hà mặc dù thân thủ không kém nhưng cũng không có lợi hại đến tay không đánh chết hắn trình độ húng chi hùng quý bình căn bản không cho rằng khương hà có lá gan trước mặt mọi người giết người đáng tiếc hùng quý bình toàn sai khương hà thực lực chẳng những vượt ra khỏi hắn tưởng tượng mà lại khương lão hổ thật dám trước mặt mọi người giết người bành một tiếng bạo hưởng hùng quý bình ngăn lại trước người hai tay xương cốt răng r ắ c một tiếng đứt gãy b ằ n g sức lực như là sông lớn vỡ đê giống nhau vào tới nghiền nát phía trước ngăn cản hết thảy lại là răng r ắ c một tiếng nắm đấm nện ở hùng quý bình trước ngực xương ngực nháy mắt vỡ vụn toàn bộ lồng ngực đều sợ、Phúc. máu tươi sen lẫn nội tạng mạnh vỡ từ hùng quý bình miệng bên trong phun ra n g ư ơ i n g ư ơ i hùng quý bình mặt mũi tràn đầy khó có thể tin g i r u i lấy nhìn khương hà một chút một đầu mới ngã xuống đất a giết người bên cạnh gã nho kính thấy cảnh này sợ đến rít lên một tiếng nhưng mà tiếng thét chói thai vừa mới sinh ra liền bị một cái kìm sắt giống nhau bàn tay thẻ gây mất khương hà đưa tay keo đ ợ lại gã đeo kính cổ một thanh đỉnh ở trên tường hàng quang bắn ra bốn phía hai mắt nhìn chòng chọc vào gã đeo kính nói hùng quý bình tại sao phải g i ế ta t t hơi buông lỏng bàn tay khương hà hướng gã đeo kính quát hỏi lý đức mẫn là lý đức mẫn tìm tới hùng gia để hùng gia phái sát thủ đến giết ngươi gã đeo kính sớm đã bị khương hà hung hãn bị dọa đến kết đàm căn bản không dám dầu diếm vội vàng nói ra đáp án lý đức mẫn cái tên này rất lạ lẫm nhưng là khương hà trong đầu hơi tưởng tượng cùng hắn có khúc mắt lại là họ lý vậy cũng chỉ có đảm thành lý ra, lý nguyên trong nhà cảm ơn khương hà hướng gã đeo kính nhẹ gật đầu nói tiếng cảm ơn gã đeo kính lớn thở dài một hơi còn tưởng rằng chạy trốn một cái mạng nhưng mà khương hà trên tay đốn éo d ă g d ắ c một tiếng bẻ gãy gã đeo kính cổ luật sư là đen giúp phục vụ luật sư vẫn là luật sư a gọi là tụ côn suy nghĩ khé động khương hà triệu hoán huyết s ắ c mắt dọc vô hình ba động đ o qua hồng quý bình cùng gã đeo kính thi thể nháy mắt biến mất chỉ còn lại một đoàn cho tản đương e m hai n g ờ người i gian, hai giấu vật vào vết thủy thân hết thể thu huyết trong bất phẩm phòng không nhỏ không hùng bình căn bên còn quý sắc cả có cứ giấu vết gì. ư đ nhiên như thế vẫn chưa đủ muốn không có chút nào thai họa ngầm kết thúc công việc khương hà còn cần mặt khác thủ đoạn ngước mắt nhìn huyết sắc không gian bên trong trôi nổi cái tia tối đen như mực linh hồn báo thủ khương hà khẽ gật đầu siêu phàm nguyên tố linh hồn báo thủ đẳng cấp siêu phàm nhất giai nói rõ tử vong chi lực tỉnh lại văn hồn báo thủ là hắn tồn tại duy nhất ý nghĩa có thể chế tạo siêu phàm nhất giai linh hồn loại tinh thần loại kỹ năng muốn không có chút nào thai họa ngầm kết thúc liền muốn dùng đến cái này linh hồn báo t h ủ lần trước phần hỏa ma sự kiện bên trong nô kiệt chiều huyễn hình thuật cùng ký ức thanh trừ thuật khương hà đã sớm nóng mắt thật lâu có cái này loại quét rác pháp thuật làm l ê n sự t ì n h đến liền dễ dàng hơn bất quá đơn thuần chỉ là dùng để quét rác vẫn còn có chút lãng phí ta hiện tại siêu phàm vật liệu cũng không nhiều mỗi một cái kỹ năng đều chỉ có thể là công dụng rộng khắp một điểm khương hà hơi tưởng tượng từ nô kiệt chiều huyễn hình thuật bên trên thu được linh cảm đó chính là chế tạo một cái huyễn thuật kỹ năng huyễn thuật chế tạo các loại huyễn tượng mê hoặc cảm giác con người đã có thể dùng đến quét rác hơn nữa còn có cái khác tác dụng huyết sắc mắt dọc chiếu xạ tại linh hồn báo thù bên trên từng đầu phù văn h u ố n lượn xe lẫn rất nhanh liền chế tạo ra khương hà cần thiết h u y ễ n thuật kỹ năng kỹ năng h u y ễ n thuật đẳng cấp siêu phàm nhất giai nói rõ thông qua hình ảnh nào thanh âm khí t ứ c mùi vị cùng xúc cảm mê hoặc hắn cảm giác con người chỉ đối với đối với siêu phàm nhất giai trở xuống sinh vật có hiệu quả đưa tay nắm lấy viễn thuật kỹ năng phù văn vô số ưu làm điểm sáng dung nhập khương hà thể nội viễn thuật kỹ có thể vào tay bắt đầu đồng dạng lần này dung hợp viễn thuật kỹ năng thời điểm chương Hà lại t sáu mươi chín quý vòng thật loạn khương hà một đường đi ra lão thang trai trả lâu ở trong mắt người khác đây chính là hùng quý bình cùng gã đeo kính cùng đi ra khỏi t r à lâu tại hùng quý bình vật phẩm bên trong còn có một cái chìa khóa xe khương hà quay người đi đến t r à lâu phía ngoài bãi đỗ xe lấy r a chìa khóa xe tấn xuống một cái còi báo động tít tít tít phía trước một cỗ tam xoa kích xe việt giã loài ánh đèn vang lên một trận tiếng cảnh báo khương hà mỉm cười gật đầu đi đến bên cạnh xe mở cửa xe lên xe ngồi vào điều khiển phòng khương hà từ huyết sắc không gian bên trong lấy r a la cọp hai tay tại trên bàn phí một m trận gõ huyễn thuật chỉ đối với sinh vật hữu hiệu muốn hoàn toàn thanh trừ vết tích còn cần dùng đến hacker kỹ năng nhẹ nhõm cướp mất t r à lâu camera sửa đổi hình ảnh số liệu khương hà thu hồi máy tính ngẩm đầu nhìn về phía đàm thành lý ra phương hướng trong mắt lộ ra một vòng rét lạnh từ gã đeo kính miệm bên trong biết được phái sát thủ ám sát khương hà trần hùng chính là lao gia của lý gia tử lý đức mẫn lấy khương lão hổ tính tình tự nhiên sẽ không để lý đức mẫn còn tiếp tục sống trên đời phóng r a huyễn thuật về sau ở trong mắt người khác ta chính là hùng quý bình khương hà nổ máy xe trên mặt hiện lên một tia cười lạnh lý lao gia tử ngươi cao tuổi rồi vẫn là sớm một chút lên đường cho thỏa đáng miễn cho lãng phí lương thực mở ra hùng quý bình xe khương hà một đường lái về phía đàm thành lý gia lý đức mẫn cùng hùng quý bình có điện thoại liên lạc hùng quý bình vật phẩm toàn trong tay h ư ơ n g hà lấy h ư ơ n g hà h a c k e kỹ thuật muốn truy tung lý đức mẫn vị trí tự nhiên không đáng kể đàm tại chiêu núi phụ cận có một tòa trang viên tức biệt thự tại khương hà hướng dẫn truy tung bên trong biểu hiện lý đức mẫn giờ phút này đang đứng ở ngôi biệt thự này bên trong trên đường đi cẩn thận tránh đi camera khương hà lái xe chạy tới đàm thành lý gia không lâu sau đó ô tô lái vào chiêu núi đi tới đàm thành lý gia biệt thự cửa chính lý gia biệt thự lớn cửa đang đóng cửa còn có hai cái giữ cửa bảo an nhìn thấy khương hà lái xe đến đây một cái bảo an liền vội vàng tiến lên hỏi thăm thiên sinh nơi này là lý thị trang viên xin hỏi ngài có chuyện gì bảo an đi đến trước xe hướng trong phòng điều khiến khương hà hỏi thăm ta tìm lý lao gia tự hương hà hướng bảo an đáp một câu cũng không còn phản ứng bảo an đưa tay lấy ra hùng quý bình điện thoại bấm lý đức mẫn điện thoại lý đồng ta là hùng quý bình ta đến cửa nhà ngươi khương hà huyễn thuật kỹ năng cũng không chỉ là chế tạo huyết tượng còn huyễn âm thuật tác dụng có thể mô phỏng ra các loại thanh âm hiện tại khương hà chính là dùng huyễn thuật mô phỏng ra hùng quý bình thanh âm hùng lão bản kết nối hùng quý bình điện thoại lý đức mẫn hơi s ư n g sở lập tức nghĩ đến không phải là ám sát k ư ơ n g hà sự tỉnh có kết quả hùng quý bình tới tiếp thu ta hương thuận ba thành lợi ích nghĩ tới đây lý đức mẫn vội vàng trả lời hùng lão bản đại gia con lâm không có từ xa tiếp đón a m a u m a u cho mời ta lập tức gọi người mở cửa lý đồng k h á c h khí khương hà tiện tay c ú ố điện thoại lúc này cửa bảo an cũng tiếp đến thông chi vội vàng mở ra cửa lớn khương hà phát động ô tô tiến vào cửa lớn tại bảo an chỉ dẫn hạ đem xe ngừng đến biệt thự bãi đỗ xe hùng lão bản hoan nghênh hoan nghênh còn không đợi khương hà xuống xe lý đức mẫn liền từ biệt thự bên trong đi ra mặt mũi tràn đầy mỉm cười hướng khương hà chào hỏi lý đồng khắc khí khương hà mở cửa xe đi ra hướng lý đức mẫn gật đầu cười lý đồng sự tình đã làm xong quá tốt rồi hùng lão bản làm việc quả nhiên gọn gàng mà linh hoạt lý đức mẫn tán thưởng một câu sau đó đưa tay ra hiệu hùng lão bản đi theo ta chúng ta vào nhà nói chuyện thương ố t k hà gật đầu đáp ứng cùng sau l ư n g lý đức mẫn một đường đi vào biệt thự đi tới một gian thư phòng căn phòng này cách dâm hiệu quả rất tốt không ai có thể nghe được chúng ta đối thoại tại thư phòng trên ghế s a lon ngồi xuống lý đức mẫn nâng bình trà lên cho khương hà rót một chén trà đưa cho khương hà hùng lão bản có thể đem giết chết khương hà ảnh chụp cầm cho ta xem một chút quả nhân là ngươi quả nhân là ngươi lão già chết tiệt này muốn giết lão tử khương lão hổ là cái gì tính tình có thể n h ì n đến hiện tại cũng còn không có độc thủ đã coi như là rất có kiên nhẫn đưa tay một thanh nắm lý đức mất cổ đem lý đức mẫn giơ lên giữa không t r ú n g khương hà mặt mũi tràn đầy băng lãnh trong mắt hung quang bắn ra b ố n phía n g ư ơ i cái con rùa giả lại dám chọc giận n g ư ơ i nhà khương ra n g ư ơ i cái này là muốn chết nô、no. nô、no. lý đức mẫn mặt mũi tràn đầy kinh hãi đưa tay nắm chặt khương hà cánh tay trong mắt lộ ra thật sâu chấn kinh cùng n g h i hoặc hùng quý bình tại sao phải giết ta hắn làm sao dám giữa ban ngày nhập phòng giết người mà lại hắn nói ta muốn giết hắn rốt cuộc là ý gì chờ chút khương ra hắn vì sao tự xưng h ư n g ra lúc này khương hà giải trừ thi đặt ở trên người mỹ thuật lộ ra chân dung a khương khương hà thấy do khương hà khuôn mặt lý đức mẫn sợ đến hai mắt đ ă m đ ă m lý đồng ta đến tiễn ngươi lên đường khương hà lạnh lùng l ư ờ m lý đức mẫn một chút trên tay g ố n é o giang giác một tiếng v ặ n gây lý đức mẫn cổ lý đức mẫn lập tức khí tuyệt bỏ mình triệu hồi ra huyết sắc mắt r i ọ n g vô hình ba động quét qua lý đức mẫn thân thể biến mất không thấy gì nữa liền liền quần áo trên người tạ vật đều thu vào huyết sắc không gian chỉ còn lại một đoàn cho tản nhau nhau v ẩ xuống a đây là thứ độ gì khương hà kinh ngạc nhìn thấy tại lý đức mẫn tạp vật bên trong lại còn có một tờ giấy trắng tựa hồ là một tấm bệnh viện xét nghiệm đơn bộ dáng giấy trắng đây là cái gì đ ô n g lý đức mẫn thế mà muốn tùy thân mang theo khương hà phất tay lấy ra cái này tờ giấy trắng cầm lấy xem xét quả nhiên là một tấm bệnh viện xét nghiệm đơn gen di chuyển tương tự độ đo lường lại xương thân tử giám định hai phần đo lường hàng mẫu phân biệt đến từ lý nguyên cùng lý đức mẫn sau đó đo lường kết quả biểu hiện hai phần g e n tương tự độ tại chín h í n chín trở lên lấy k ư ơ n g hà y thuật trình độ tự nhiên sẽ không xem không hiểu đây là ý gì mẹ nó Quý vòng theo người ngoài đây là hùng quý bình cùng lý đức mẫn một đường đàm tiếu đi ra biệt thự ngồi lên ô tô cùng rời đi lý đồng cùng hùng lão bản muốn đi ra ngoài nói chuyện làm ăn sao cửa biệt thự bảo an thấy cảnh này mặt mũi tràn đầy tán thưởng lý đồng sinh ý càng làm càng lớn nữa nha ai biết là đi nói chuyện làm ăn vẫn là đi bao người mẫu trẻ đây chính là cuộc sống của người có tiền a bên cạnh một cái bảo an mặt mũi tràn đầy cực kỳ hâm mộ ánh mắt có chút mê ly không biết nghĩ đến cái gì một bên khác khương hà lái xe lái ra biệt thự về sau lập tức lấy ra bản bút ký lại đem lý ra biệt thự ca mê ra cướp mất xóa đi hết thể vết tích tìm cái không ai địa phương khương hà đem xe việt g ã ngừng đến ven đường sau đó chương t tay h Việt bảy mươi kỹ năng thắp cao thăng cấp lộ tuyến vượt nóc băng tường kỹ năng ra trì phía dưới khương hà tại núi rừng bên trong một đường bay l ự n đi ngang qua chiều núi tại đối diện trạm xe buýt đón xe khi khương hà lúc về đến nhà đã là chạm vào tối lần này xử lý lý nguyên thi thể biến thành v á i vật cũng xử lý hùng quý bình cùng lý đức mẫn cuối cùng tiêu chử một cái thai hoảng ẩm bất quá ẩn dấu ở sau lưng bệnh nhân vô ẫ n tìm k h luận như thế nào mau chóng tăng cường thực lực mới là ứng đối cục diện này biện pháp duy nhất muốn tăng cường thực lực liền cần chế tạo càng nhiều kỹ năng nhưng mà chế tạo siêu phàm kỹ năng liền cần siêu phàm vật liệu siêu phàm cái vật loại vật này lại cũng không dễ dàng được phải chờ chút còn có một cái biện pháp không thể chế tạo mới kỹ năng lại vẫn có thể tăng cường thực lực đó chính là luyện kim thuật trang bị cũng là thực lực một loại tăng lên trang bị đồng dạng có thể tăng cường thực lực nghĩ tới đây khương hà liền vội vàng đứng lên đi xuống lầu dưới biệt thự này còn có một cái dưới đất phòng chính t h í c hợp h dùng để xem như luyện kim phòng thí nghiệm mở ra dưới mặt đất phòng cửa sắt khương hà đi vào dưới mặt đất phòng trong tầm ngầm trống g i n g cái gì cũng không có muốn đem dưới mặt đất phòng biến thành luyện kim phòng thí nghiệm còn được tiến hành một phen cải tạo mới được hơn nữa còn muốn mua một chút thí nghiệm khí cụ t h như cốc chịu nóng ống nghiệm đèn cồn loại hình khương hà hướng trong tầng hầm ngầm quét mắt một chút trong đầu hồi tưởng lại luyện kim thuật cần thiết công cụ cùng vật liệu trong lòng đã có chủ ý thường gặp luyện kim công cụ đều có thể mua được không mua được cũng chỉ có thể chính mình chậm rãi chế tạo điều kiện đơn sơ thiếu khuyết luyện kim công cụ cùng vật liệu muốn luyện chế dự tề khôi lỗi loại hình đồ vật khẳng định là không được nhưng là cải tạo một chút sắc không gian khương hà lấy ra một than phụ ma vũ khí trước nhật chi nhận luận chế cái này vũ khí chỉ cần một thanh đao cùng một chút hỏa hệ siêu phạm chi huyết hai thứ này ta đều có khương hà trái tay cầm lên ngăn đao tay phải dựng thẳng lên một ngón tay đầu ngón tay dâng lên một đạo cực nóng liệt diễm h ỏ a diễm tạo hình b ư ớ c lên tại đầu ngón tay h ỏ a diễm không ngừng ngưng tụ không ngừng áp xúc như cùng một căn châm nhỏ ta cái này viêm ma kỹ năng cùng luyện kim thuật thật đúng là phối hợp khương hà cười cười đầu ngón tay ngưng tụ hỏa trâm rơi xuống trùy thủ trên lưới đao chi chi như là điện hỏa hoa cắt chém k ư ơ n g hà đầu ngón tay ngưng tụ hòa trâm tại trên l khắc họa ra từng đạo huyền ảo p h ù văn đợi đến hai mặt lưới đao đều khắc đẩy p h ù văn về sau khương hà dỗi ra đầu ngón tay tại trên lưới đao một vòng một cỗ sền sệt mà cực nóng máu tươi từ đầu ngón tay x u n g ra lấy chỉ làm mút lấy máu làm mực lần theo khắc họa tốt p h ù văn vết khắc khương hà dùng máu của mình tại trên lưới đao vẽ p h ù văn ngưng khi p h ù văn vẽ hoàn thành khương hà phất tay đánh ra liên tiếp phát quyết một đạo h ỏ a quang tại trên lưới đao l ó e lên một cái rồi biến mất luyện xong rồi khương hà nhìn thấy trên lưới đao lõe lên một vòng ánh lửa hài lòng nhẹ gật đầu lần thứ nhất là kim liền viên mắn hoàn thành không có chút nào nửa điểm không tạo cảm giác phản phất làm qua không chỗ lần khương hà lại một lần nữa đối với huyết sắc mắt dọc vĩ lực cảm thấy sợ hãi t h ả n phục không biết thanh này trước n h i ệ t chi nhận uy lực thế nào khương hà cầm lấy luyện chế hoàn tất trước n h i ệ t chi nhận c ấ t bước đi ra dưới mặt đất phòng đi tới trước biệt thự trong viện trong sân của biệt thự cắm rất nhiều thưởng thức cây cối khương hà tìm một gốc to cỡ miệng bát tuyết lỏng vung lên trước n h i ệ t chi nhận đối với thân cây một đau đâm xuống lấy k ư ơ n g hà lực lượng cái này một đau tự nhiên nhẹ nhom xuyên thấu thân cây nhưng là k ư ơ n g hà muốn nhìn cũng không phải loại uy lực này phất tay rút ra lưới đau k ư ơ n g hà tiến đến thân cây trước. cẩn thận quan sát trên cành cây vết thương vết đ a o một mảnh cháy đen xuyên qua thân cây vết thương t r u n g quanh chất gỗ hoàn toàn t h a n g hóa đã bị nhiệt độ cao nướng khét cái này vi lực không thể nói rất mạnh cũng không thể nói rất yếu nhưng là đối với khương hà đ ế nói n điểm ấy vi lực hoàn toàn là gần cả nếu như là người bình thường khương hà một quyền liền đánh chết lợi hại hơn nữa điểm đ ị c h nhân còn có s ú n g ống nếu như là siêu phàm cảnh giới đ ị c h nhân còn có nhiên tiêu chi thủ còn có h ỏ ặ c ầ u còn có liệt diễm xung kích nếu như là những thủ đoạn này đều không đối phó được định nhân trước n h i t chi nhận cũng không đối phó được trôi này trước n h i t chi nhận đối với khương hà thực lực cũng không có bao nhiêu tăng lên mặc dù trước nhật chi nhận uy lực không để khương hà hài lòng nhưng là luyện kim thuật vẫn rất có tác dụng súng ống có thể dùng luyện kim thuật cải tạo một chút tăng lên một chút uy lực luyện kim dược tề cũng rất có giá trị vô luận là chữa thương vẫn là phóng độc đều rất không tệ bất quá những vật này còn phải đợi luyện kim phòng thí nghiệm cải tạo hoàn thành mới có thể đi vào đi thu hồi trước nhật chi nhận khương hà quay người về đi đến trong phòng lấy điện thoại di động ra ở trên mạng mua một bộ hóa học thí nghiệm công cụ xem như cho luyện kim phòng thí nghiệm trang bị một chế tạo phải nhanh một chút tăng thực lực lên vẫn là phải thông qua chế tạo kỹ năng mới được khương hà thở dài m ộ t hơi ném mở tay ra cơ nghĩ đến chế tạo kỹ năng khương hà đột nhiên liền nghĩ tới chế tạo kỹ năng thời điểm hiện ra tại khương hà trước mắt tòa kia t h ắ p cao t h ắ p cao đến cùng đại biểu cái gì trong đầu suy tư khương hà trong lúc bất chi bất giác lại mở ra huyết sắc không gian trước mắt lại xuất hiện cái kia phiến bao phủ h ắ t cám màn trời huyết sắc không gian huyết sắc không gian vẫn là cái kia bộ dáng a không đúng khương hà đột nhiên phát hiện tại huyết sắc không gian phía dưới cái kia phiến tàn tạ đại địa bên trên bỗng nhiên xuất hiện một tòa cự đại đại cao vô số huyết sắc nam h thạch ngưng kết mã thành to lớn đ à i cao cái này tòa đ à i cao nhìn tựa như là cái nào đó công trình kiến trúc nền tảng công trình kiến trúc nền tảng khương hà trong lòng k h ẽ động đột nhiên nhớ tới tòa kia tháp cao đây là tòa kia tháp cao nền tảng dùng kỹ năng khi gạch đá tháp cao nền tảng l ự c chú ý phóng tới nền tảng bên trên khương hà quả nhiên ở đây phiến to lớn huyết sắc nam h thạch trên đ à i cao tìm được một chút linh, linh toái toái gạch đá gạch đá rất lộn xộn nơi này một khối nơi đó một khối xem toàn thể lên tựa hồ thô sơ giản lược tạo thành một cái hình lục rác bộ dáng nhìn thấy cái này sơ lược hình lục rác đại biểu võ kỹ bức tường kia bên trên có mấy khối gạch đá lẫn nhau tương liên đắp lên cùng một chỗ khương hà nhìn kỹ những này gạch đá theo thứ tự là võ thuật đao thuật vượt nóc băng tường súng ống xạ kích cùng ném y dị thuật cùng hacker kỹ năng xuất hiện tại học thức trên vách tường đại biểu tay nghề trên vách tường có nấu nướng kỹ năng cùng luyện kim thuật một bên khác đại biểu cảm giác vách tường vị trí cũng có nhạy cảm trực giác ưu ám thị giác siêu cấp tính lực cùng siêu cường t h ứ u giác mấy khối gạch đá liền cùng một chỗ đại biểu ý chí trên vách tường nổi lơ lửng huyễn thuật gạch đá đại biểu nguyên tố trên vách tường nổi lơ lửng viêm ma gạch đá nhìn thấy những n à y kỹ năng gạch đá khương hà đã có thể xác định h ắ n thăng cấp lộ tuyến chính là dùng vô số kỹ năng đắp lên ra tòa kia tháp cao xây ra một tầng liền thăng cấp một a hiện tại liền tháp cao tầng thứ nhất nền tảng đều không hoàn thành năm nào gì tháng mới có thể đem tòa này tháp cao lấy ra chương bảy mươi một lão phu thật sự là quá cơ chí tại khương hà suy nghĩ thăng cấp lộ tuyến thời điểm đàm thành cục cảnh sát đội cảnh sát hình sự trương lập thành đội trưởng hiện tại chính sức đầu mẹ chán mấy ngày nay phát sinh sự tình nhiều lắm đầu tiên là quắc chính cao giết chết lý nguyên đánh lén cảnh sát lẩn trốn đến nay cũng còn không tìm được người ngay sau đó đàm thành cục cảnh sát lại phát sinh cùng một chỗ nhà sát khí ga đường ống bạo tạc sự cố tạo thành rất lớn ảnh hưởng trái chiều hôm nay vũ hồ khu lại phát sinh cùng một chỗ trọng đại hung sát án hai tên người bị hại bị đào đi trái tim gây án thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn những chuyện này cũng còn không có xử lý xong lại tiếp vào báo án nói là đàm thành cửa hàng quả cao công ty trách nhiệm hữu hạn lý đức mẫn chủ tịch cùng tình châu phi hùng hậu cần hùng quý bình hai người song song mất tích cháy bùng ô tô còn dừng sát ở ven đường lại tìm không thấy hai người thi hải cũng tìm không đến bất luận cái gì v ớ i tích mà lại nghe nói lý đức mẫn nhi tử lại đem lao bà hắn đánh gần chết náo thành h ố n loạn thật sự là đau đầu a trương lập thành vuốt u ố t mi tâm chỉ cảm thấy khoảng thời gian này tóc bạc rất nhiều thời khắc này trương lập thành đang đàm thành bệnh viện nhân dân cục cảnh sát nhà sát phát sinh khí ga đường ống bạo tạc phong ốc cùng thiết bị bị hao tổn pháp y giám định làm việc chỉ có thể chuyển rời đến đàm thành bệnh viện nhân dân tới làm Trương kết quả ra đến rồi. Một ra rồi. định đến giám đội, pháp quả y chương ầ m giám đ ị n báo cáo đi vào phòng làm việc, đi đ làm phòng a cho t r ư lập thành k ế tiếp luận đâu? c á thứ hai cái bị đào đi trái tim tập Trương Thành hai hại, hắn khí kích? cái đi người i bị bị bọn bị đào là gì Lập vũ nhận giám định báo cáo cũng lời là xem trực tiếp hướng pháp y hỏi thăm cái này chúng ta cũng không dễ phán đoán pháp y bất đắc dĩ l ắ n đầu từ người chết vết thương vết tích đến nhìn đây là một loại đặc chế mang theo sắc bén lơi giao vũ khí cụ thể là cái gì chúng ta cũng phải không ra kết luận pháp y phán đoán không ra cũng rất bình thường cái kia hai bộ thi thể nên xử lý như thế nào cục cảnh sát nhà xác đã nổ không có cái này hai bộ thi thể cũng nên tìm một chỗ thả pháp y ngẩng đầu hướng trương lập thành hỏi thăm trước đặt ở đàm thành bệnh viện nhà xác đi trương lập thành phân phó một câu đứng dậy đi ra phòng làm việc nhiều như vậy không có đầu mối bản án chồng trong tay trương lập thành đã hết sức nhức đầu được rồi pháp y gật đầu đáp ứng vội vàng xuống dưới an bài thi thể cất giữ sự tỉnh sau một lúc khi trương lập thành chính muốn đi ra đàm thành cựa bệnh viện thời điểm đột nhiên nghe được sau lưng chuyển đến một trận kinh hoàng đến cực điểm kêu gọi trương đội t r ư ở n g trương đội t r ư ở n g xảy ra chuyện xảy ra chuyện chỉ thấy vừa rồi cái kia pháp y rỉa mặt mũi tràn đầy kinh hoàng từ phía sau chạy tới trương lập thành nhìn thấy pháp y sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh trên trán toát mồ hôi lạnh tựa hồ bị thứ g ì dọa cho phát sợ thế nào lại xảy ra chuyện gì trương lập thành vội vàng hỏi thăm thi thể không thấy nhà xác bên trong tất cả thi thể toàn đều không thấy pháp y chạy đến trương lập thành bên người thở không ra hơi nói ra vừa rồi ta đem cái kia hai bộ thi thể đưa vào nhà xác đột nhiên phát hiện cất giữ trong nhà xác tất cả thi thể toàn đều không thấy trương lập thành trận mắt hốc mồm thi thể không thấy đây là cái quỷ gì tình huống có người trộm c ư ớ p thi thể mấy ngày nay thật mẹ nó gặp quỷ. làm sao toát ra nhiều như vậy cổ quái bản án trương lập thành âm thầm cảm thán một câu năm xưa bất cát đi l ố i thời vận quay người hướng bệnh viện nhà xác phương hướng chạy quá khứ khi trương lập thành xông vào nhà xác thời điểm đột nhiên phát hiện nhà xác bên trong đứng hai người một cái hói đầu nam tử trung niên một cái đầy người dầu mỡ bẩn t h i u thiếu niên hai người này cử chỉ rất cổ q á i cái kê hói đầu nam ngồi sổm trên mặt đất không ngừng lục lọi không biết đang tìm cái gì đồ vật bên cạnh cái k i a dầu mỡ thiếu niên liền càng cổ quái hắn thế mà đang không ngừng gặm đùi gà trong nhà xác gặm đùi gà thật mẹ nó có sáng tạo không được n ú c đ í c h cảnh sát trương lập thành vội vàng nổ súng chỉ vào hai cái này hành vi cổ quái ra hỏa giống to một tiếng vừa phát sinh thi thể mất tích án hai cái này cổ quái ra hỏa khẳng định có trọng đại hiểm nghi ách nghe được cái này âm thanh giống to chính ngồi s ổ n trên mặt đất tìm tìm cái gì hói đầu nam mặt mũi tràn đầy kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn về phía bên cạnh gặm đùi gà thiếu niên nhi tử ta không là bảo ngươi dùng huyễn hình của ta ngươi lại lười biếng rồi hói đầu nam đứng dậy đối với gặm đùi gà thiếu niên một trận giận mắng đồ hông trướng cả ngày không làm chính sự liền biết hạ cơ tám hỗn bao lớn chuyện gì bộ cái quét giác pháp thuật không được sao dấu mỡ thiếu niên tức giận liếp mắt chẳng hề để ý tiếp tục gặm đùi gà các ngươi là ai thành thật một chút t r ư ơ n g lập thành nổi giận mua thất ngựa các ngươi cho là ta cái này cảnh sát không tồn tại a các ngươi cho là ta trong tay súng là đồ chơi a cảnh sát đây là cái hiểu nhầm hói đầu nam xoay đồ lại hướng chương lập thành cười cười là chúng ta sai lầm ngươi không nên nhìn thấy chúng ta chuyện này cũng không phải ngươi hẳn là hỏi tới ngâm miệng giơ tay lên trương lập thành nghe được lời nói này càng thêm nổi nóng con mẹ nó không phải ta hẳn là hỏi tới thật sự là lớn mật hói đầu trong tay nam tử đột nhiên tuân ra một vòng mạch quang trương lập thành chỉ cảm thấy đầu góc chấn động một đầu ngã xuống đất đồ h ô n trướng c ò n không cần h u y ễ n hình thuật hói đầu nam thả l ậ t trương lập thành đối với dầu mỡ thiếu niên gầm lên giận dữ v u n g liền vung thôi gọi lớn tiếng như vậy làm gì dầu mỡ thiếu niên lại l ư ớ t mắt vung tay lên một cái một đạo trong suốt màn sáng dập dờn mà ra bao phủ tại hai người chung quanh hai người đồng loạt tất bước đi ra nhà xác mấy ngày nay đ như như à người, người, người biết cái gì hói đầu nam quay đầu chính là một tiếng gian dạy hôn tiểu tử cái này vong nữ người thực lực rất mạnh mấy ngày nay người ở trong nhà không muốn ra khỏi cửa mù hốn cái này người ngươi không đối phó được nếu như gặp phải hắn ngươi liền chết chắc ta cũng không kịp cứu ngươi đi ta lại không nốc lại nói lần trước cái kia tam giai phần hòa ma còn không phải bị ta xử lý rồi dầu mỡ thiếu niên tức giận bất bình phản bác là ngươi xử lý sao nếu không phải gặp được một cái nhị giai khiên thịt ngươi mẹ nó sớm liền treo hói đầu nam lại là một tiếng giận dữ mắng mỏ bất quá nói lên cái khiên thịt này cái kia hai cái bị móc tim ra hỏa là cái kia khiên thịt bằng hữu a xem ra việc này rất có thể là hướng về phía khiên thịt tới lao đầu tử hắn là bằng hữu của ta ngươi cũng đừng hố hắn dầu mỡ thiếu niên sắc mặt có chút khẩn trương vội và nói g n nói cái gì nói dối cha ngươi là danh môn chính phái cao nhân đắc đạo làm sao có thể hố người hói đầu nam mặt mũi tràn đầy nghiêm túc một bộ chính trực vô tư cao nhân bộ dáng bất quá trong lòng lại chẳng phải chính trực vô tư đã vong ngữ người rất có thể là hướng về phía khiên thịt tới như vậy liền đem khiên thịt làm mụi nhử lão phu núp ở phía sau mặt tới một cái bọ n g ự i bắt ve hoàng tức tại hậu lao phu thật sự là quá cơ chí chương bảy mươi hai hù chết lão phu màn đêm buông xuống vũ hồ trong biệt thự khương hà nằm ở trên giường sớm đã ngủ thiết đi gió đêm pét vũ hồ bốc hơi hơi nước tràn ngập ra tại biệt thự chúng quanh bao phủ một tầng nhàn nhạt mê vụ dưới ánh trăng mưng lung bốc lên sương ngủ bên trong mơ hồ hiện ra một cái mơ hồ bóng người phản phát không có trọng lượng đạo này mơ hồ bóng người theo gió bay vào vô thanh vô tức rơi vào biệt thự sân phía ngoài bên trong mơ hồ bóng người có chút lắc lư một cái cả thân ảnh như là tán đi khói xanh phi tốc làm nhạt tiêu tán vô hình trong viện một viên tuyết trên cây tùng một cành cây có chút lắc lư một cái tựa hồ có đồ vật gì rơi xuống trên mọi cây cây này chính đối khương hà gian phòng cửa sổ xuyên tấu h qua cửa sổ mông lung ánh trăng bên trong còn có thể mơ hồ nhìn thấy khương hà nằm ở trên giường thân ảnh thật sự là một điểm tính cảnh giác đều không có quả nhiên khiên thịt đều là không có đầu góc sao tuyết lòng trên ngọn cây vô hình thân ảnh âm thầm lầm bẩm một câu gặp được mạnh mẽ như vậy đ ị c h nhân còn có thể sống đến hiện tại duy nhất nguyên nhân liền là vận khí tốt đúng v ơ ơ ơ ơ ơ vận khí của ta rất tốt nhưng là người liền không chắc đột nhiên một cái băng lánh mạ ng ngược thanh âm từ tuyết dưới tán cây chuyển đến ừ n tình huống như thế nào vô hình thân ảnh chấn động mạnh sáng do tuyết cành cây hào hào rung động túi đầu nhìn lại chỉ thấy tuyết dưới tán cây đứng một cái mặt mũi tràn đầy băng lánh đằng đằng sát khí thiếu niên thiếu niên này chính là khương h à thế nhưng là gian phòng bên trong ngủ là ai vô hình bóng người liền bận bịu ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ xuyên thấu qua cửa sổ vẫn mơ hồ có thể nhìn thấy cái k i a ngủ trên giường thân ảnh ngoa tạo chúng kế gian phòng bên trong ngủ cái kia là giả giả vờ vô hình bóng người trong lòng giật mình không chút do dự xoay người chạy phản phát không có hình thể không có trọng lượng vô hình thân ảnh nháy mắt bay ra theo gió mà qua đối với mình chạy trốn bản lĩnh vô hình bóng người có đầy đủ lòng tin chỉ là từng cái khiên thịt mà thôi đối với lực lượng linh hồn hoàn toàn không biết gì cả lấy lao phu tu vi t h ầ n hồn xuất hiếu hóa gió mà trốn hắn tuyệt đối không phát hiện được mặc dù đêm nay chẳng qua làm u ố n ôm cây đợi thỏ đã bị phát hiện ôm cây đợi thỏ cũng liền không làm nổi chạy trước lại nói cùng khiên thịt đánh nhau kia thật là một điểm kỹ thuật hàm lượng đều không có lại nói cũng không cần thiết đánh nhau nghĩ tới đây vô hình bóng người ung dung không đội hướng bên ngoài biệt thự bay quá khứ sau đó hắn bị sợ cho váng còn muốn chạy cho lão tử đi chết chỉ thấy khương hà gầm lên giận dữ trên tay dâng lên một đoàn liệt diễm trong lòng bàn tay nhất trả sát một quả cầu lửa bắn ra đối với vô hình bóng người hung hăng đánh xuống ngoa tạo vô hình bóng người sợ đến rít lên một tiếng có thể phóng hỏa cầu khi ê n thịt vẫn là khiên thịt sao cái này rõ ràng là pháp ra được không nào nhi tử đây chính là ngươi nói khi ê n thịt lao tử bị ngươi lửa t h ả m rồi đối mặt cái này một viên liệt diễm bốc lên h ỏ a cầu vô hình bóng người rốt cuộc bảo trì không ngừng ẩn hình trạng thái một đạo hơi nước trắng mịt mờ người hình q u a ảnh ở giữa không trung hiện hiện ra hơi mở cánh tay vung lên Từng đạo một à thành u đầu trắng tại tay kết sáng ngón lẫn, kia xe m đạo phụ tiếng r ậ n Ông một t bạc hưởng quang suốt cầu hóa ra hỏa phía lánh. trận tầng trong suốt màn sáng, ngăn lấp Phụ một tại t rơi r ớ c Vâng! tiếng Một bạo h ư hỏa cầu đánh vào màn sáng bên trên t u ô n ra một đoàn l i ệ t diễm kịch liệt s u n g kích chấn động đến màn sáng một trận kịch liệt run, run run mơ hồ còn có thể nhìn thấy từng đầu vết nứt ngoa tạo vợ ơ y m à mạnh như vậy n à y chỗ nào là cái gì nhị d a i rõ ràng là tam d a i hỏa diễm trường không dạ dừng tay dừng tay chính mình người chuyện gì cũng từ từ chuyện gì cũng từ từ vô hình bóng người đã không muốn đánh rơi xuống vội vàng hướng khương hà hô to nói đ ạ i ra ngươi lao tử chơi chết ngươi khương hà giống giận đặt chân xuống thân hình đột nhiên l ù ồ n lên hai tay nâng qua đỉnh đầu hình như cầm kiếm oanh một tiếng một đạo liệt diễm phóng lên tận trời tại khương hà trong lòng bàn tay ngưng kết thành một thanh dài hơn ba mét hỏa diễm trường kiếm chỉ có ba mét không có bốn mươi mét m ẫ u chốt là không dùng đến bốn mươi mét như là vung lên một đầu động tử khương hà dơ dài hơn ba mét liệt diễm trường kiếm đối với vô hình bóng người hung hăng bổ xuống bốc lên liệt diễm phá không mà ra như cùng một cái hỏa diễm thác nước vào đầu đánh xuống ngoa tạo còn đánh thật chính là mình người nha vô hình bóng người nhìn thấy khương hà uy thế như vậy trong lòng chấn kinh đến cực điểm nhi tử đây chính là ngươi nói khi thịt đây chính là ngươi nói rất dễ lắc lư khi thịt cái này mẹ nó là cái quái vật ta thực lực lại mạnh tính tình lại bạo xuất thủ lại hung ác hung tàn như vậy ngang ngược b ạ o lòng ngươi là thế nào lựa gạt được hắn vô hình bóng người dùng hết lực lượng toàn thân phồng lên lấy hơi mở màn sáng g ắ t gao ngăn tại khương hà đánh xuống hỏa diễm trường kiếm phía dưới vô hình bóng người t r ố n g lên màn sáng đồng dạng từng mảnh bay ra như là vỡ vụn thủy tinh vải đầy mặt đất còn sót lại h ỏ a diễm s u n g kích đem vô hình bóng người cái k i a hơi mở xanh nhạt thân ảnh đánh cho một trận kịch liệt run run liền như là tại dòng nước xiết bên trong búc lên một mảnh lá cây thừa dịp người bệnh đòi mạng ngươi khương hà cũng không phải tính tình tốt đều đánh tới cửa rồi còn ngươi mẹ nó là ai trước chơi chết lại nói lại là một đầu thật dài liệt diễm chi kiếm trong tay ngưng tụ khương hà vung lên liệt diễm trường kiếm đối với vô hình bóng người lại là một kiếm bổ xuống mặc dù kiếm cùng đao có chút khác nhau nhưng là đao thuật vô song v ẫ nghe được cái này tên quen thuộc lại nhìn thấy vô hình bóng người cùng nô kiệt triều thần hồn xuất khiếu có chút cùng loại c h ư ơ n g hà trong lòng khéo động dừng lại sắp đánh xuống một kiếm ngươi chẳng lẽ ngươi là ngô kiệt triều khương hà giương mắt nhìn về phía có chút chật vật vô hình bóng người thấp giọng hỏi một câu ta không phải ta không có đừng nói mỏ vô hình bóng người hú lên quái dị xoay người chạy nhanh như chốc chạy không thấy bóng dáng cái này người tuyệt đối chính là phụ thân của ngô kiệt triều thật ta thật đúng là là người một nhà khương hà không phải để ngô kiệt triều giúp hắn ghi danh tin tức ca coi như thật chính là mình người chỉ bất quá ngươi vụ n trộm chạy vào lại không biểu lộ thân phận chịu một trận đánh còn có thể trách ta rồi khương hà bất đắc dĩ nhún vai dập tắt trong tay liệt diễm quay người về tới gian phòng một bên khác một đường chạy trốn ngô mẫu người trong lòng vừa thẹn lại giận vừa tức vừa hận hù chết la phu thật mẹ nó hù chết la phu Cái ngày à y h ư ơ n lao thứ ậ t nó mạnh đến c biến hai sáng sớm khương hà vừa mới rời giường liền tiếp đến nô kiệt triều điện thoại tích tháo huynh sớm như vậy gọi điện và tới có chuyện gì không khương hà suy đoán nô kiệt triều cú điện thoại này rất có thể cùng chuyện tối ngày hôm qua có quan hệ bất quá khương hà miệng bên trong lại không nói t o ạ c chỉ là cười chào hỏi một câu khương hà ngươi cùng đàm thành bệnh viện tâm thần bác sĩ có quen hay không trong điện thoại truyền đến nô kiệt triều t h ở phì phò tiếng hỏi ngươi mẹ nó mới cùng bệnh tâm thần bác sĩ rất quen đâu khương hà lông mày nhữ lại sáng sớm ngươi là đến gây sự cùng bệnh tâm thần bác sĩ rất quen đây không phải đang mắng ta bệnh tâm thần a không không ta không phải ý tứ này nô kiệt triều cũng biết mình câu nói kia đưa tới hiểu nhầm vội vàng cùng khương hà giải thích ta nói là ta cảm thấy cha ta khả năng đầu góc có bệnh a không đến mức a hương hà trong lòng lộn bộp nhảy một cái thầm nghĩ sẽ không là ta tối hôm qua xuất thủ quá nặng thương tổn tới nô kiệt chiều cha hắn thần h ồ n a rất về phần a huynh đệ nô kiệt chiều trong giọng nói lộ ra một cỗ khổ đại c ử u thâm vũ hán ngươi biết không tối hôm qua ta đang ngủ ngon giấc cha ta đột nhiên xông tới không nói hai lời nắm lên ta liền đánh hạ thủ quá độc á c mà lại ta hỏi hắn vì sao đánh ta ngươi biết hắn trả lời thế nào hắn nói trời mưa xuống đánh hải tử nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi thế nhưng là mẹ n ó tối hôm qua không có trời mưa a cha ta điên rồi cha ta tuyệt đối đã điên rồi nô kiệt t r i ề u trong lòng bán khuất khương hà cách điện thoại đều có thể cảm nhận được t i ế t tháo huynh ta đối với n g ư ơ i tao nộ ôm lấy vạn phần đồng tình khương hà nhún vai bất quá lao tử đánh nhi tử thiên kinh địa nghĩa ta không giúp được ngươi không đợi nô kiệt t r i ề u trả lời khương hà vội vàng c ú t điện thoại bởi vì hắn nhanh nhịn cười không được nô kiệt t r i ề u vì sao bị đánh khương hà cũng đoán được mấy phần cha hắn tại khương hà nơi này chịu một trận đánh trong lòng không thoải mái lại không có ý tứ nói ra nguyên nhân chân chính chỉ có thể cầm lấy nô kiệt chiều mánh đánh một trận cái này loại gia đình luân lý kịch khương hà tự nhiên không theo mở để ý dựa mặt hoàn tất khương hà quay người xuống lầu chuẩn bị đi ra ngoài ăn đ i ể m tâm vừa mới đem xe mở ra đối diện nhìn thấy đảm tân cường lái xe lái tới mà lại cương tử cũng ngồi tại đảm tân cường trên xe hai người này cùng một chỗ tới hẳn là có chuyện gì khương hà đem xe dừng ở cửa quay kính xe xuống hướng hai người lên tiếng c h à o lao đảm cương tử các ngươi lây là có chuyện tìm ta k ư ơ n g ra ngài đây là đang chuẩn bị đi ra ngoài đâu nhìn thấy khương hà dừng xe đàm tân cường cũng vội vàng dừng xe lại cùng cương tử cùng một chỗ xuống xe vội vàng chạy tới khương hà cửa sổ xe bên cạnh khương gia n g à i hôm nay có r ả n h không đàm tân cường từ trong túi móc ra thuốc lá đưa một cây cho khương hà hướng khương hà nói ra ta tại tinh châu núi xanh bãi săn đ ị n h c h ẳ n g tử hôm nay tới là muốn mời ngài đi chơi một hồi đi săn ta nào có cái k i a thời gian rỗi khương hà đánh nhau săn cũng không có hứng thú gì nổ súng bắn người đều đánh qua không ít còn đánh cái gì săn cái này khương gia lúc đầu ta cũng không dám cực khổ đại giá của ngài chỉ là khương gia chủ yếu là quắp chính cao trước kia thủ hạ mạnh lao tam đang kiếm chuyện cương tử vội vàng đi lên phía trước hướng khương hà nói ra mấy ngày nay mạnh lao tam không biết nội điền làm gì thế mà nói đến đây cương tử ngầm đầu nhìn khương hà một chút sắp mặt có chút khó coi thế mà đối với khương gia ngài có chút bất kính nói chuyện cũng rất khó nghe mạnh lao tam q u á c chính cao thủ h ạ hắn dám đứng ra gây sự khương hà hơi kinh ngạc liền q u á c chính cao hùng quý bình đều treo cái này loại nhỏ m a cả đ ồ n g còn dám ngoi đầu lên chủ yếu là côn ca cùng hầu t ử chết bên ngoài có chút tin đồn cương tử trộm nhìn lén khương hà một chút t h ấ p giọng tiếp tục nói ra mạnh lao tam nói khương gia ngài liên thủ h ạ đều không g á n h nổi khương lão hổ sóng chỉ là hư danh không gì hơn cái này còn muốn đàm lão bản đem nghiệp vụ nhược lại nếu không liền để đàm lão bản không mở công ha, ha. k hương hà tức giận cười lao tử hiện tại liền siêu phàm q u á i vật đều có thể tiện tay diện liền siêu phàm giả đều có thể trèo đánh n g ư ơ i mẹ nó một cái xã hội cặp bã còn dám khiêu k h í c h ta biết chữ chết viết như thế nào sao đi ta đã biết k hương hà hướng đàm tân cường cùng cương tử hai người nhìn thoáng qua k h o á t tay áo núi xanh bãi săn đúng không chắc hẳn cái kêu mạnh lao tam cũng sẽ đi bãi săn là muốn trong bãi săn dùng săn súng làm một c ầ m a đâu sao có thể chứ đàm tân cường nghe nói như thế mồ hôi lạnh trên trán bá xuất hiện quả nhiên là khương lão hổ sắt khí thật mẹ nó nặng săn súng là săn thú không phải đánh người a lại nói liền xem như đi săn mỗi một chi súng mỗi một viên đạn kia cũng là muốn đăng ký bại săn bên trong còn có rừng rậm cảnh sát t h a ạ i trấn đâu có thể sử dụng săn súng đánh nhau a đi săn chỉ là đi săn không đánh nhau cương tử trên trán cũng có chút đổ mồ hôi vội vàng cùng khương hà giải thích khương ra đi săn chỉ là một cái nguy trang ngài ra mặt trấn một chấn bọn hắn là được rồi đều không nhất định phải dùng săn súng dẫn đường ta ngược lại muốn xem xem cái này mạnh lão tam đến cùng ở đâu ra lực lượng k ư ơ n g hà hướng hai người vung tay lên đi thôi đi núi xanh bãi săn được rồi đàm tân cường cùng cương tử vội vàng lên xe tại phía trước dẫn đường một đường lái ra khỏi vũ hồ biệt t ự chuyển lên cao tốc chạy tới tinh thành vùng ngoại thành núi xanh bãi săn tại khương hà tiến về núi xanh bãi săn thời điểm đàm thành bàn long sơn bạch vân phong hạ mây trắng nông nghiệp sinh thái công ty trách nhiệm hữu hạn chủ tịch nô l ư ợ n g mới chính ngồi ở trong phòng làm việc ông trả nô l ư ợ n g mới cũng chính là ngô kiệt chiều la ba một cái là vô lương tâm một cái là không tiết tháo từ danh tự này đến nhìn tuyệt đối là thân sinh hai cha con cùng sát vách lao vương không hề có một chút quan hệ tối hôm qua chịu khương hà một trận hung ác n ỗ lượng mới đến hiện tại cũng còn tại phiền muộn hố cha đồ chơi làm hại lao tử chịu một trận hung ác ném đi cái mặt to ăn thua thềm i ngầm trong lòng phiền muộn đến cực điểm n ỗ lượng mới một thanh bò qua c h é n t r à chuẩn bị lại cho ngô kiệt chiều béo đánh một trận giải một khí vừa mới đứng dậy n ỗ lượng mới đột nhiên nghe được một tiếng hạo đã oanh minh trước mắt kim quang l ó a lên hiện ra một tòa đại đ ỉ n h h ư ảnh kinh châu đỉnh động đây là tà ma làm loạn n ỗ lượng mới sắc mặt đại biến vội vàng gọt ra khỏi phòng một bên chạy một bên hô to nhi tử chạy đi chỗ nào chết mau chạy tới đây xảy ra chuyện xảy ra chuyện lớn một bên khác đàm thành trong cục cảnh sát chính sức đầu mẹ chán đội trưởng cảnh sát hình sự trương lập thành đột nhiên nghe được một trận r ồ n dập tiếng cảnh báo toàn thể nhân viên cảnh sát chú ý toàn thể nhân viên cảnh sát chú ý đàm thành trong thành phố đột phát tập kích khủng bố sự kiện mười mấy tên phần tử khủng bố đang đàm thành trong thành phố các nơi điên cuồng tập kích thị dân tình tiết cực kỳ ác liệt thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn các đồng chí chiến đấu vang dội tổ quốc cùng nhân dân khảo nghiệm chúng ta thời điểm đến đàm thành cục cảnh sát là một chi có sức chiến đấu đội ngũ chúng ta có năng lực có trách nhiệm có lòng tin bảo hộ đàm thành bình an cùng ổn định Tất sát cả cảnh nhân viên lúc ậ p t phối phát x u này g ống. Sau 5 phút, o n thể x ấ đang n g h u không trên đường cao tốc lái xe khương hà đột nhiên nghe được phía sau đàm thành nội thành vang lên từng đợt tiếng còi cảnh sát mơ hồ còn có súng ống xạ kích thanh âm đây là tình huống như thế nào đàm thành cục cảnh sát náo ra động t ĩ n h lớn như vậy đã xảy ra chuyện gì sao bởi vì khoảng cách xa xôi dù cho lấy khương hà thính lực cũng nghe không quá rõ ràng chỉ là n g ầ m trộm nghe đến xa xa truyền đến tiếng còi cảnh sát cùng tiếng súng có thể là đàm thành xảy ra điều gì đại án t ừ đi khương hà lắc đầu cũng không có quá mức để ý lái xe việt giã tiếp tục đi tới sau nửa giờ xe việt giã hạ cao tốc lái vào một mảnh bên ngông s u â n lâm nơi này chính là tinh ở ngoại ô núi xanh bãi săn núi xanh bãi săn tọa lạc tại long hoa sơn đông lộc đằng sau chính là chập trùng liên miên quần sơn bao la động vật hoang dã tài nguyên m ư ờ i phần phong phú nhiều nhất chính là lợn rừng tiến bay săn cửa lớn về sau đ à g tân cường muốn khương hà thẻ căn cước đi vào đóng quân trong bãi săn rừng r ậ m đồn công an ghi danh tin tức mỗi người nhận một chi săn súng nhận mấy chục phát đạn khương ra cái này là của ngài săn súng đ à g tân cường đưa một cây săn súng cho khương hà đưa tay chỉ phía trước sân lâm hướng khương hà nói ra mạnh lao tam đám người kia tại khu săn thú chúng ta đi qua đi、Tốt. khương hà nhìn một chút trong tay săn súng nhẹ gật đầu cái này là một thanh hai ống tán đạn săn súng phân phối tán đạn cùng đ ộ c đạn ngoại hình nhìn có loại bọn tây dương lốc đại hát t h u phong cách đoán chừng là từ bọn tây dương bên kia nhập khẩu nhấc lên săn súng khương hà đi theo đàm tân cường cùng một chỗ tiến về khu săn thú xe việt d i á một đường lái vào sân giã bốn phía đã là một mảnh rừng cây liền ngay cả con đường đều là một đầu đất cắt đường hơn mười phút đồng hồ về sau xe việt dã tại khu săn thú nhập khẩu ngừng lại khu săn thú lôi vào đã ngừng mấy chiếc xe việt g ã đứng bên cạnh mười mấy người mặc trang phục thợ săn khiến săn súng thanh niên nam tử nhìn thấy khương hà ba người xuống xe cái này nhóm thanh niên nam tử. tại một cái nhuộm tóc vàng tráng hán dẫn đầu hạ đồng loạt xuống tới khương gia cái tiêu tóc vàng chính là mạnh lao tam cương tử chỉ chỉ tóc vàng cho khương hà giới thiệu nói b i ế t khương hà khẽ gật đầu mạnh lao tam khương gia đến rồi còn không qua đây bài kiến cương tử tiến lên một bước chỉ vào mạnh lao tam hét lớn một tiếng khương gia ta nhổ vào mạnh lao tam lắc lắc trên đầu tóc vàng khinh thường l ư ờ m g khương hà một chút hướng xuống đất nôn một đem nước miếng thứ đồ gì lông còn chưa mọc đủ cũng dám sưng ra về nhà bú sữa đi thôi ha ha ha, ha. Mạnh lần a Tam o b c đầu tiên h a n n nghe được loại yêu cầu này khương hà cười lạnh một tiếng vậy liền như ngươi mong muốn dưới chân đạp một cái khương hà một cái bước xa xông tới nhắc chân chính là một đạp vay một tiếng mạnh lao tam bị khương hà một cước đá bay ra ngoài t r u n g điệp đụng ở phía sau trên xe việt giã nếu không phải khương hà không có hạ nặng tay mạnh lao tam đã bị một cước đá chết ngoa tàu khương ra thật đúng là trực tiếp a đang tân cường cùng cương tử thấy cảnh này khỏe mắt đều đang n g ả y khương lão hổ tính tình hai người đều hiểu rất rõ nhưng là đối diện nhiều người như vậy cũng đều cầm săn súng ngươi liền không sợ người ta thật mở xuống a vạn nhất tàu hòa đâu ngoa tàu nêm mã mạnh lao tam chịu một cước đau nhức được mặt đều xanh rồi vội vàng vung tay lên các vinh đệ làm chết cái này bức con non chơi chết hắn bên cạnh một đám thanh niên nam tử giống giận vung lên săn súng như là vung lên con đồng hướng khương hà vọt lên gian g rắc khương hà mặt không thay đổi bưng lên săn súng đè ép thương xuyên nạp đạn lên nỏng đối với phía trước bóc cỏ và n h một cỗ khói lửa dâng lên súng miệng phun ra một đám lửa vô số viên t á n đạn gào thét mà ra đánh vào đám người này chân trước v u n đất vẩy ra mặt đất tuân ra một cái hô to làm cái rãnh vờ ơ -e、y mà thật nổ súng cái này một súng liền đánh vào bên chân kém một chút liền đánh tới người hắn làm sao dám dừng dậm cảnh sát liền ở bên ngoài hắn làm sao dám mở súng bắn giết người khương hà cái này một súng đem đám người này dọa đến run một cái bước chân dừng lại không còn dám động không có đánh lấy khương hà nhữ n g mày ngẩng đầu hướng phía trước đám người nết miệng cười một tiếng không có ý tứ lần thứ nhất mở súng không quá thuần t h ụ tiếp theo súng liền tốt một chút rồi lại là răng rắc một tiếng đẻ xuống t h ư ơ n g xuyên khương hà m ặ t không thay đổi bưng lên săn súng nhắm ngay phía trước đám người kia và ảnh không chút do dự khương hà lại một lần nữa bóp cỏ súng gao thép tán đạn sắt đỉnh đầu của mọi người bay quá khứ đem đằng sau sơn lâm bên trong một loạt cây tủng đánh cho cành lá nhao nhao mảnh gỗ vụn văng khắp nơi a đạn lao đầu ra bay qua cảm giác đem đám người sợ đến hồn bất phụ thể từng cái ôm đầu ngồi sụp xuống khương lão hổ thật dám mở súng thật dám giết người quá hung t à n quá ngang ngược lại không có đánh lấy ta mẹ nó cũng không tin lại đến khương hà từ trong túi móc ra hai viên đạn vốn cong săn súng đem đạn cất vào nòng súng giang giác một tiếng khép lại lại một lần nữa g i lên săn súng đừng đừng k ư ơ n g ra chuyện gì cũng từ từ đ à n tân cường nhìn thấy tình hình này do a đến mặt mũi trắng bệnh hắn gọi khương hà tới là đàm phán cũng không phải đến giết người nếu như khương hà thật ở đây giết người hắn đàm tân cường cũng chạy không thoát một cái đồng loại tội danh đàm tân cường vội vàng chạy tới mặt mũi tràn đầy bồi tiếu nói ra khương gia mạnh lao tam cũng không phải không hiểu chuyện người chỉ là nhất thời hồ đồ rồi ngài liền dơ cao đánh khẽ lại cho hắn một lần cơ hội đi nói đến đây đàm tân cường q u a y đầu nhìn về phía mạnh lao tam mạnh lao tam ngươi cảm thấy ta nói đúng không đúng đúng thời khắc này mạnh lao tam mặt đều dọa trận nhìn nơi nào còn dám phép lối khương gia t a sai rồi t a sai rồi đối mặt hung tàn như vậy ngang ngược khương lao hổ mạnh lao tam đâu còn có lá gan khiêu khích vội vàng chạy tới hướng khương hà liên tục túi đầu thở dài khương ra tiểu đệ không hiểu chuyện b ạ o phạm ngài hồ uy ngài đại nhân đại lượng liền bỏ qua cho ta lúc này đi mạnh lao tam đúng không khương hà rủ xuống s ắ n súng hướng mạnh lao tam nhìn thoáng qua khe gật đầu ta cũng không phải là không tốt người nói chuyện b ấ t quá hôm nay việc này ngươi còn được cho ta cái bàn giao nói khương hà cất bước đi đến mạnh lao tam trước người bá một cước bay lên đá vào mạnh lao tam trên cánh tay phải giam giác một tiếng s ư ơ n g cốt đứt gãy đoạn ngươi một tay để ngươi nhớ lâu khương hà lạnh lùng lường mạnh lao ta một chút việc này cứ như vậy qua về sau thành thật một chút là người phải là mạnh lao tam viện xương cốt gãy mất cánh tay đau nhức đến sắc mặt trắng bệnh còn tại liên tục gật đầu Tốt. sự tình giải quyết khương hà hướng đàm tân cường cùng cương tử hai người phất phất tay lên xe chúng ta trở về thật Tốt. đàm tân cường cùng cương tử liền đội vàng gật đầu quay người hướng xe việt giã đi quá khứ khương hà cũng quay người chuẩn bị rời đi vừa mới vừa đi tới trước xe còn không có mở cửa xe khương hà đột nhiên ngưỡng mày quay đầu nhìn về phía sau lưng sơn l â m cảm giác nguy hiểm để khương hà cảm ứng được sơn lâm bên trong đột nhiên truyền đến một c ỗ hàn ý lạnh lẽo thực ra xem cách để khương hà nhìn thấy sơn lâm bên trong toán loạn từng đạo bóng đen siêu việt thường nhân khíu rác cùng tính rác cũng làm cho khương hà phát hiện sơn lâm bên trong không bình thường kia là hừ hừ sơn lâm bên trong đột nhiên truyền ra một trận cổ quái hừ h ừ âm thanh sau đó là một trận ầm ầm tiếng bước chân lập tức dập dạp lùm cây mánh liệt đung đưa một đám lợn rừng mấy trăm đầu to, to nhỏ, nhỏ lợn rừng như là k � binh công kích h ư ớ những g p í a k h ư này lợn rừng rõ ràng lâm vào cuồng bạo trạng thái nói một cách khác chính là nội điên dẫn đến cái này nhóm lợn rừng nội điên nguyên nhân rất có thể là siêu phạm lực lượng tình huống này là ai làm ra đến cùng là vì cái gì khương hà nhìn về phía trước vọt mạnh mà tới lượt rừng trong lòng không ngừng suy tư khương gia khương gia nguy hiểm chạy mau nhìn thấy khương hà đứng ở phía trước không nhúc đ í c h cương tử trong lòng thần trường vội vàng v ọ t lên một thanh kéo qua khương hà chạy mau à khương gia chạy khương hà quay đầu trương nhìn một cái phát hiện mạnh lao tam đám người kia đã sớm một đường quái khiếu chật vật chạy trốn chỉ có cương tử cùng đàm tân cường còn đứng sau lưng khương hà chỉ là thời khắc này cương tử cùng đàm tân cường cũng đã sợ đến sắc mặt trắng bệnh toàn thân đều đang phát run một đám xúc sinh m ạ thôi chạy cái gì khương hà hướng cương tử cùng đàm tân cường nhìn thoáng qua nhẹ gật đầu tại thời khắc mấu chốt này còn không có vứt xuống khương hà một mình bằng bệnh nói rõ hai người này tâm tính không xấu đã như vậy ta liền bảo đảm các ngươi bình an không cần chạy đứng sau lưng ta ta cam đoàn các ngươi không có việc gì khương hà không thèm để ý chút nào k h o á t tay áo đ ó lợn rừng nhóm vọt tới phương hướng cất bước đạp ra ngoài trên tay bưng săn súng dơ lên lắp đặt hai viên săn giết cỡ lớn động vật độc đạn nhằm chuẩn sông lên phía trước nhất một đầu lợn rừng k ư ơ n g hà trùng điệp bót cỏ súng ẩm hạng trì đạn phá không mà ra từ lợn rừng trong mắt đánh đi vào chực t ấ u đầu đầu này nặng mấy trăm cân đại công tức lợn nháy mắt ngã xuống đất một súng bắn đánh chết một đầu lợn rừng khương hà kỹ thuật bắn s á t thực bất phảm thế nhưng là cái này cũng không thể cho đàm tân cường quá nhiều lòng tin lợn rừng nhiều làm a khương khương ra chúng ta vẫn là rút lui a nhìn thấy phía trước c ầm ầm vọt mạnh mã tới mấy trăm đầu lợn rừng đàm tân cường toàn thân run lên tiếng nói đều run dậy đối mặt như thế một đám vọt mạnh mã tới lợn rừng liền như là đối mặt một tri công kích kỵ binh áp lực tâm lý quá lớn lùi cái gì một đàn dã thú mà thôi chỉ cần ngươi đủ hùng bọn chúng căn bản không dám chọc ngươi khương hà cười cười. đầu ngón tay lắc lư mấy lần một đạo vô hình ba động lan tràn ra đây là huyễn thuật kỹ năng muốn đối phó mấy trăm con lợn rừng đương nhiên không thể dùng săn súng đến đánh cái kia muốn đánh tới lúc nào huyễn thuật thông qua hình ảnh nào thanh âm khí tức mùi vị cùng xúc cảm mê hoặc hắn cảm giác con người chỉ đối với đối với siêu p h à m nhất giai trở xuống sinh vật có hiệu quả dù cho huyễn thuật kỹ năng chỉ có siêu p h à m nhất giai nhưng là cái này nhóm lợn rừng làm sao cũng không thể là siêu p h à m sinh vật đương nhiên lợn rừng khởi sướng điên tới vẫn là rất khủng bố liên liên thằng ngu này cùng hồ đông bắc gặp được nổi điên lợn rừng cũng chỉ có thể đường vòng Hùng、chi đây là mấy trăm con nổi điên lợn rừng nhưng là cho dù là nổi điên lợn rừng cũng có khắc sâu tại bản năng bên trong sợ hãi đó chính là lửa hương hà phóng ra huế y thuật t giả lập ra một mảnh cháy hừng hực biển lửa k hương ra h ả o hán không ăn thiệt thòi trước mắt đến lúc này cương tử cũng g á n h không được ý đồ thuyết phục hương hà rút lui l ờ i còn chưa nói hết cương tử đột nhiên nhìn thấy phía trước vọt mạnh mà tới cái kia nhóm lợn rừng vậy mà tại khoảng cách ba người gần m ư ơ i mét địa phương xa đột nhiên liền đồng loạt chuyển biến lợn rừng nhóm phản phất đối với cái phương hướng này cực kỳ sợ hãi hoàn toàn không dám đến gần cho dù ở cấp tốc vọt mạnh quá trình bên trong đột nhiên rẽ ngoặt để rất nhiều lợn rừng rơi lăn lộn đầy đất cũng căn bản không dám tới gần nửa phần cái này cái này cương tử cả kinh hai mắt đăm đăm q u a y đầu nhìn về phía bên cạnh đám tân cường đồng dạng tại đám tân cường trên mặt thấy được thật sâu chân kinh nghe nói nếu như người nào đó sát khí quá nặng sẽ dọa đến c h ó cũng không dám gọi k h ư ơ n g ra sát khí thế mà dọa đến lợn rừng cũng không dám tới gần quả nhiên không hổ là khương l á hổ chỉ là đứng ở chỗ này liền đem một đám nổi điên lợn rừng dọa đến đường vòng thật sự là quá hưng hãn một màn kế tiếp để hai người càng thêm chân kinh c h ỉ thấy vừa r ồ i dọa đến vội vàng rẽ ngoặt đường v ò n g một đám lợn rừng phảng phất bị khương láo hổ sát khí sợ choáng váng vờ ơ y mà hoảng hốt chạy bựa hướng phía trong khe núi vọt lên quá khứ khương hà đám người đứng thẳng vị trí là bên vách núi tu kiến một đầu đất cắt đường con đường này một bên chỗ dựa một bên khác chính là khe núi danh sâu cái này nhóm phảng phất bị sợ choáng váng lợn rừng vờ ơ y mà kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên hướng phía khe núi danh sâu v ọ o xuống dưới vành vành vành vành liên tục không ngừng rơi xuống tiến văng lên mấy trăm đầu lợn rừng vậy mà liền như thế chính mình lao xuống khe núi sống sờ sờ ngã chết sắc khí ngập trời quỷ t h ầ n lui tránh giờ khác này cương tử cùng đàm tân cường trong đầu chỉ còn lại có như thế cái từ ngữ một trận hai hỏa ngập đầu vậy mà liền nhẹ nhàng như vậy giải quyết cương láo hồ hung uy h i ề n hách thực sự là khủng bố như vậy kỳ thật cái này dĩ nhiên không phải lợn rừng sợ t r ò n váng cái này vẫn là huyễn thuật tác dụng giải quyết lợn rừng sung kích vấn đề khương hà không để ý đến cương tử cùng đàm tân cường chân kinh cất bước đi tới vừa rồi một súng bắn đánh chết đầu kia lợn rừng trước người đưa tay tại g i lợn thi thể dính một điểm máu tiến đến chót mũi ngửi một cái k ư ơ n g hà không có nghe đến bất cứ gì thường nằm m không phải dược t ề dẫn đến lợn rừng nổi đến a như vậy là ảnh hưởng nào đó lợn rừng thần trí siêu p h à m lực lượng suy nghĩ k h ẽ động ngón tay giữa nhọn giọt máu này thu nhập huyết sắc không gian khương hà ý đồ để huyết sắc mắt dọc đến giám định giọt máu này tin tức huyết sắc mắt dọc quả nhiên không có cô phụ khương hà kỳ vọng lập tức liền cấp ra đáp án bị siêu p h à m lực lượng ăn mòn lợn rừng huyết dịch chứa pháp lực vật tàn lưu pháp thuật quần bạo thuật g ọ t máu này bên trong lưu lại quần bạo thuật pháp lực vết tích bị huyết sắc mắt dọc giám định ra đến rồi nhìn thấy tin tức này khương hà trong lòng thầm nghĩ quả là thế chỉ là cái này quần bạo thuật đến cùng là ai thả? mục đích lại là cái gì đâu khương hà không cảm thấy cái này khởi sự kiện là nhằm vào hắn bởi vì quá yếu một đám nổi điên lợn rừng mà thôi coi như khương hà không cần h u y n thuật t trực tiếp dùng nắm đấm đều có thể từng đầu nện chết ở chỗ này a cứu mạng cứu mạng lúc này khương hà đột nhiên nghe được con đường hậu phương truyền đến một trận hoảng sợ tiếng kêu to lập tức khương hà nghe được từng tiếng trầm thấp hổ khiếu l ã o hổ khương hà trong lòng giật mình vội vàng hướng đàm tân cường hỏi tham nơi này có lá hổ lá hổ không. không có nuôi thả lá hổ núi xanh bãi săn bên trong xác thực có cái hổ v ư n nhưng là những cái kia lão hổ đều là nhốt ở trong lồng đ á m tân cường không biết khương hà vì sao hỏi tới lão hổ vẫn là cho khương hà giải thích một phen giam lại rồi ha ha khương hà cười lắc đầu đưa tay chỉ con đường hậu phương hiện tại lão hổ đã chạy ra ngoài vừa dứt lời phía trước con đường chỗ khúc quanh xông ra m ộ ư ơ i cái thất kinh chật vật chạy trốn bóng người nga ô sau lưng đám người này bảy tám đầu to lớn lão hổ gầm t h é t v ọ t r a cái này xuống khương lão hổ gặp thật lão hổ chương bảy mươi sáu phía sau màn được nhân do n g n g bảy tám cái lão hổ cái này không đáng kể chút nào khương hà có thể nhẹ nhõm giải quyết nhưng là không biết vì sao khương hà ẩn ẩn cảm ứng được một luồng khí lạnh không tên đây là nhạy cảm trực giác cảm giác nguy hiểm đang nhắc nhở hắn nơi này gặp nguy hiểm thế nhưng là lần này cảm giác nguy hiểm rất mơ hồ hoàn toàn không có lúc trước cái loại này rõ ràng chỉ hướng nguy hiểm ở đâu khương hà có chút nhúm mày đưa tay giơ lên săn súng nhắm ngay nơi xa sông ra lão hổ lão hổ là bảo vệ động vật hiện tại đánh chết cũng không phạm pháp a tại khương hà cực xa xem cách hạ thấy rõ ràng một cái chạy ở phía sau nhất nữ tử đột nhiên ngã xuống đất một đầu lao hổ bay nào ra đối với cái này nã sắp x u ố n g nữ t ử cắn và ảnh khương hà không chút do dự bót cỏ súng họng súng tuân ra một á n h lửa hạng nặng t r í đạn phá không bay vụn từ lao hổ mở ra trong miệng rộng đánh đi vào trực tiếp đánh nát xướng sọ khương ra bắn rất hay cái này một cán súng cương tử cùng đảm tân cường lại giật này mình bọn hắn vị trí cách lao hổ chí ít có hơn n g à n mét đây là săn súng cũng không phải ngắm bắn súng khương hà vờ im mà tiện tay một súng liền đánh chết một đầu lao hổ rồi đây là mù ma ẩm chính khi hai người thời điểm kinh nghi bất định khương hà lại một lần bóp cỏ súng cái này khiến cương tử cùng đàm tân cường dọa ra mồ hôi lạnh khương ra ngại như thế loạn mở súng nếu là đánh tới người làm sao bây giờ đạn phá không m á u me tung tóe lại một đầu lá hổ nổ đầu ngã xuống đất cứu mạng cứu mạng nhìn thấy khương hà bên này mở súng bắn đập chết hai đầu lá hổ chạy trốn đám người kết như là tìm được cây cỏ cứu mạng vội vàng hướng phía khương hà vị trí lao đến khương hà chân mày n i ễ u c h ặ t hơn bởi vì hắn cảm giác nguy hiểm đang nhắc nhở hắn nguy hiểm càng ngày càng gần nguy hiểm đến cùng ở đâu k ư ơ n g hà rời khỏi vỏ trứng tân trang lần nữa hai viên đạn lại một lần nữa g ơ lên săn súng nhắm ngay lá hổ ẩm ẩm hai thương h ạ đi lại đánh chết hai đầu lá hổ thay đạn tiếp tục mở súng mấy lần xạ kích về sau đuổi tới mấy con lá hổ tất cả đều bị khương hà đánh chết lá hổ chết chúng ta được cứu trở về từ coi chết đám người một tiếng gieo họ vội vàng chạy tới khương hà bên người cảm ơn t h i ể u huynh đệ một người mặc rừng rậm đồng phục cảnh sát nam tử đi đến khương hà trước người hướng khương hà vươn ngón tay cái thương pháp của ngươi thật chuẩn quá lợi hại quá khen khương hà thuận miệm đáp một câu trong lòng lại một lần nữa nhắc lên cảnh giác nguy hiểm nguy hiểm liền ở bên người n g y cảm trực giác cảm ứng được một cỗ l ệ n h lẽo hàn ý bao phủ tại khương hà quanh thân thế nhưng là lần này cảm giác nguy hiểm không có chính xác chỉ hướng khương hà căn bản phân biệt không xảy ra nguy hiểm đến từ nơi đâu là những người đảo vong này à? trong bọn họ ẩn giấu đi một địch nhân thế nhưng là địch nhân là ai vô luận từ phương diện nào khương hà đều không có phát hiện cái này nhóm người đảo vong bên trong có cái nào không bình thường lúc này người đảo vong bên trong lại đi ra một người trung niên nam tử t i ể u thương a không khương gia cảm ơn ngươi cứu mạng ta người này đi đến khương hà trước mặt hướng khương hà lộ ra một cái lúng túng khuôn mặt tươi cười liên thanh nói lời cảm tạng n g ư ờ i là lao lưu thợ mổ heo lao lưu làm sao ngươi tới nơi này khương hà cái này mới nhìn rõ ràng nam tử trung niên này vợ ơ y mà là đã từng liên thủ với vương trí côn hố khương hà cha hắn cái k i a thợ mổ heo lao lưu lúc ấy khương hà tìm tới trong nhà lao lưu còn đem lao lưu đánh một trận sau đến giải quyết vấn đề về sau khương hà cũng không có để ý cái này lao lưu không nghĩ tới hiện tại thế mà ở đây gặp được lao lưu vũ hồ bên kia sinh ý không tốt lao lưu cười cười xấu hổ ta ta đến núi xanh bãi săn bên này làm việc n h a khương hà nghe nói như thế lập tức liền nghĩ minh bạch đánh ngã vương trí côn về sau khương hà địa vị xã hội phóng đại người xưng khương l á o hổ hung danh hiền hách cái này lão lưu đắc tội qua khương hà tự nhiên lo lắng khương hà trả thù chỉ có thể nhanh đ ổ i chỗ khương gia cảm ơn ngươi thật cảm ơn ngươi vâng không ta đầu này mạng g i à coi như viết di trúc ở đây rồi lão lưu mãn mặt cảm kích, kích động không thôi hướng k ư ơ n g hà đưa tay muốn cùng khương hà nắm tay hàng xóm cũ không cần khắc khí k ư ơ n g hà cười cười đưa tay cùng lão lưu bắt tay dù sao cũng là hàng xóm dưới loại tình huống này gặp được coi như trước đó có cái gì ân đoán cũng cười một tiếng mà qua nhưng mà vừa mới nắm chặt lão lưu tay khương hà trong lòng xếp chặt chỉ cảm thấy toàn thân một trận băng hàn như là rơi vào kiểu ưu vực sâu nguy hiểm lão lưu có vấn đề khương hà vội vàng hất lên tay phải muốn tránh thoát bị lão lưu nắm chặt tay lại phát hiện lão lưu lực lượng vờ ơ ý mà to đến vượt qua tưởng tượng lấy khương hà lực lượng vờ ơ ý mà không thể từ lão lưu trong tay tránh ra bắt lại n g ư ờ i lão lưu trong mắt đột nhiên toát ra một cỗ hát vụ một cỗ băng lãnh tinh mịch mang theo một trận mục nát khí tức tràn ngập ra người được cố khí tức này khương hà lập tức liền nghĩ đến hắn tại lý nguyên phần mộ bên trên đồng dạng người được qua cố khí tức này cái kia dấu ở sau lưng đ ị c h nhân vờ ơ y mà là lão lưu ngươi bắt đến ta rồi khương hà trong mắt tuân ra một đoàn l ử a giận khoe miệng hiện lên một cố cười lạnh ta cũng bắt đến ngươi trên tay dùng sức kéo một phát khương hà quyền trái vung lên đối với toàn thân hắc khí bốc lên lão lưu trùng điệp một quyền đập xuống lão lưu vờ ơ y mà không chút nào ngăn cản thậm chí ngay cả nhúc nhích cũng không một chút bay một tiếng nặng n ề nắm đấm nện ở lão lưu đầu bên trên bỗng nhiên đem lão lưu đầu đều đánh nổ. Nhưng là... dù cho đầu đều đánh nổ, lão lưu thân thể vẫn đứng vững vẫn nắm thật chặt khương hà tay g ắ t gao không thả vỡ vụn đầu lâu bên trên bước lên hắc vụ càn quét mà ra t ẩn ẩn lộ ra từng đợt q u ỷ khóc sói gào giống nhau linh hồn tiếng gào thét ở đây trận hắc vụ càn quét phía dưới vừa mới chạy đến khương hà bên người cái kia nhóm người đào vòng vờ ơ im à từng cái toàn thân hắc khí bước lên gào thét hướng khương hà v ọ t lên giống bởi vì cách quá gần khương hà hoàn toàn trở tay không kịp lại bị đám người này ba chân bốn cẳng nắm chặt từng đầu cánh tay như là xiềng xích đem k ư ơ n g hà một mực khóa lại cặc cặc kh bước lên hấp vụ bên trong vang lên một cái cứng ngắp mà thanh â m quá dị rơi xuống trong tay của ngươi rồi khương hà cười lạnh một tiếng ngươi cao hơn g quá sớm đã đã sớm cảm ứng được nguy hiểm khương hà há có thể không có chuẩn bị trong mắt tuôn ra một vòng ánh lửa khương hà hét lớn một tiếng liệt diễm xung kích vanh một tiếng bạo hưởng như là dẫn nổ một viên đạn lửa bước lên liệt diễm phóng lên tận trời kịch liệt sóng xung kích càn quét tư phương ở đây có kịch liệt bạo tạc bên trong khóa lại khương hà những cái kia người đào vòng nháy mắt liền bị nổ được vỡ nát chỉ còn lại từng mảnh, từng mảnh cháy đen mảnh vỡ bốn phía v ẩ xuống khương hà đứng tại liệt diễm bên trong. quay người nhìn về phía sau lưng ánh mắt trở nên một mảnh lạnh lẽo rét lạnh nội tâm đàm lão bản quả nhiên là ngươi muốn tính kê khương hà đương nhiên phải đem khương hà dẫn tới nơi này đàm lão bản có vấn đề vậy liền rất bình thường ngươi ngươi siêu phạm tam giai hòa diễm trưởng không giả cái này sao có thể sau lưng khương hà đàm tân cường toàn thân sôi t r à o hát vụ lăng không phiêu ở giữa không trung chỉ bất quá thời khắc này đàm lão bản trên mặt hiện lên vẻ kinh sợ hoàn toàn khó có thể tin ngươi là đại tư mệnh nhi tử ngươi căn bản không có hòa diễm huyết mạch ngươi làm sao có thể thức tỉnh hòa diễm chi lực Người đoán, chương bảy mươi bảy thần cu nở dê rết cho người xem trước mắt cái này đ à m l o bản rõ ràng chính là cái kia phía sau màn địch nhân khoảng thời gian này đến nay khương hà vì tìm ra cái này phía sau màn địch nhân hoa rất nhiều tâm tư suy nghĩ rất nhiều biện pháp lại một mực không có đầu mối hiện tại cái này phía sau màn địch nhân đã xuất hiện khương hà tự nhiên không thể bỏ qua ta tìm ngươi rất lâu ngước mắt nhìn giữa không chúng trôi nổi đảm ló bản k ư ơ n g hà trong lòng sôi trả vô tận lựa giận trong nhà cháy p h ụ thân mất tích hầu tử cùng vương trí c ô n bị giết hết thảy tất cả đều là cái này đảm lão bản làm ra l ử a giận ở trong lòng tiêu đốt liệt diễm trong lòng bàn tay bước lên vỗ lượn ánh lửa không ngừng ngưng tụ hóa thành một cây hừng h ự c hỏa diễm trường mâu s ắ c bén mũi thương lộ ra một vòng trắng l o a kịch liệt nhiệt độ cao phẳng phất liền không khí đều muốn đốt thủng đi chết đi d ơ lên liệt diễm trường mâu thương hà trùng điệp vung tay lên ngưng tụ nhiệt độ cao liệt diễm trường mâu phá không bay vụt như là xẹt qua chân trời lưu tinh trắng loa ánh lựa trợt lói lên đối với phiêu phủ ở giữa không trung đảm nhìn thấy khương hà bắn ra mà tới liệt diễm trường mâu đàm lao bản âm thầm một tiếng giận mắng phất tay dâng lên một cỗ băng lanh hát v ụ hóa thành một mặt hộ thuẫn gắt gao cản trước người quanh một tiếng b ạ o hưởng kịch liệt sóng xung kích càn quét tứ phương ở đây cỗ sóng xung kích càn quét phía dưới bốn phía hoa cỏ cây cối b ú n đất nát đá nháy mắt chấn động đến vỡ nát như là bạo tạc bốn phía vẩy ra đàm lao bản chịu một k í c h này hát vụ hộ thuẫn bị sinh làm vỡ nát thân hình bay ngược mấy chút mét toàn thân hun khói lửa cháy liền tóc đều cháy rủi một mảng lớn đáng chết đáng chết chật vật không chị dẫn sôi lên lúc đầu coi là chỉ là bắt một cái vừa mới thức tỉnh nhất giai siêu phàm giả lúc đầu coi là khương hà căn bản không có thực lực mạnh cỡ nào không nghĩ tới hắn thế mà ẩn tàng được sâu như vậy không nghĩ tới hắn thế mà có thể đã thức tỉnh tam giai hỏa diễm c h i lực cái này hoàn toàn vượt ra khỏi đàm lão bản đoạn trước đáng tiếc khương hà có thể không cho hắn phẫn nộ thời gian một cái hỏa diễm trường mâu đánh bay đàm lão bản về sau khương hà không chút do dự dưới chân đạp một cái thân hình luồn lên nhảy lên giữa không trung đưa tay trụ tới một phát bắt được đàm lão bản cổ chân khương hà một tiếng quát lớn đem đàm lão bản vung mạnh lên đối với mặt đất trùng điệp đập xuống b à n h một tiếng b ạ o hưởng đất đá tung t ó é mặt đất ném ra một cái hố to đàm lão bản toàn thân xương cốt ken k ế t vỡ vụn máu tơi như là suối phun từ miệng bên trong cồn bắn ra a đáng chết đáng chết không biết vì sao chịu nặng như vậy một kích đàm lão bản lại còn có thể phát ra một tiếng cao vút gầm thét đáng chết người mẹ nó mới đáng chết ta khương h à vung lên nằm đấm một đoàn liệt diễm tạ i trên nắm tay m a n h liệt tiêu đốt vung lên nằm đấm đối với nệ ngã xuống đất đàm lão bản hung hăng đập xuống vành vành một quyền tiếp lấy một quyền như là máy đóng cọc liên tục không ngừng trọc quyền nghệ đến mặt đất đều tại chấn động đàm lao bản thân thể sớm đã nghệ đến máu thịt bé bét liền lồng ngực đều đập nát thế nhưng là đàm lao bản lại còn còn sống lại còn tại nổi giận cuồng hống đáng chết đáng chết đáng chết cựu châu đ ỉ n h nếu như không phải cựu châu đ ỉ n h hạn chế lực lượng của ta như ngươi loại này loại kiến cỏ tầm thường cũng có thể ở trước mặt ta phép lối đàm lao bản nổi giận cuồng hống sâu kiến người làng nói chính người a khương hà trên mặt dâng lên một cỗ hưng ác giơ chân lên đối với đàm lao bản đầu trùng đ i ệ một cướp đập mạnh xuống dưới g i a n g rác một tiếng xương sọ vỡ vụn đàm lão bản đầu đều bị khương hà một cước giấm bẹp t ờ a người chọc giật ta sâu kiến người khơi dậy một thần chi l ử a giận một tiếng thê lương thét lên ẩm vàng vọt lên vây một tiếng đàm lão bản vỡ vụn đầu lâu bên trên đột nhiên dâng lên một cô đen như mực hắc khí b ư ớ c lên hắc khí phóng lên tận trời băng lánh t ĩ n h mịt khí tức càn quét từ phương gió lạnh d í t g đạo hàn lưu càn quét bốn phía hoa có cây cối nháy mắt khô h é o mặt đất kết lên một tầng thật dày sương lạnh giữa không trung bốc lên hắc khí không ngừng ngưng tụ đột nhiên ngưng kết thành một tôn to lớn tửng Bàn t họ â n đ e xị xịt đưa tay chỉ hướng thương hà như là tuyên cáo nói ra sâu kiến ngươi t h ọ c giận một thần chi ta sẽ để cho linh hồn của ngươi tại vực sâu minh hòa bên trong kêu t i ê n một vạn năm thần chi liền ngươi ta nhổ vào thương hà há miệng phun một bãi nước miếng đưa tay giơ lên b ư ớ c lên liệt diễm ngưng tụ thành một thanh dài đến mười m rộng như cửa trang liệt diễm cự kiếm người mẹ nó hủ dọa ai đây có người yếu như vậy gả thần chi a lại dám tại nhà ngươi khương gia trước mặt cố lộng huyền hư không biết nhà ngươi khương gia cũng có huyền thuật kỹ năng sao làm ra một cái huyết ảnh liền dám tự xưng thần chi liền xem như thần chi ta cũng giết cho n g ư ơ i xem lao t ừ m g mớn đồ thần nha một tiếng quát lớn khương h à vung lên trôi này khổng lồ đến cực điểm hỏa diễm cự kiếm đối với tôn kia gần cao mười m cự đại thần tượng trùng điệp một kiếm bổ xuống khổng lồ hỏa diễm cự kiếm như cùng một cái hỏa diễm tho nước cự ki liệt diễm càn quét tứ phương làm càn người một chết danh s ư n g tử thần họ x、si、ì xít tuôn ra một tiếng phẫn nộ đến cực điểm g ầ m thét trái tay nắm lây cắn con quyền trượng nhất cử x o á t một tiếng tiếng nước chạy giữa không trung đ ỗ n g nhiên hiện hóa ra một đầu chạy xuôi hắt thủy hạo đãng giang sông băng lanh t ĩ n h m ị c h khí tức phô thiên cái điệu như là nộ trào càn quét trùng trùng điệp điệp ở đây đầu màu đen dài sông càn quét phía dưới khương hà chém ra liệt diễm cự kiếm liền bọn nước đều không có kích thích một điểm nháy mắt liền trong v i ngo tạo mạnh như vậy k ư ơ n g hà nhìn thấy tình hình này trong lòng xi chặt vừa rồi hắn rõ ràng mới nh gia hỏa này thật sự là cái gì thần chi t r u n g t r u n g điệp điệp màu đen dài sông càn quét mà ra liên miên bất tuyệt vô biên vô hạn phảng phất che đậy nửa cái bầu trời một cố rét lạnh tử y đập vào mặt nguy hiểm cực kỳ nguy hiểm n m y cảm trực giác mang tới cảm giác nguy hiểm chính đang điên cùng nhắc nhở khương hà trước mắt cực kỳ nguy hiểm ta là nghĩ hành hạ người mới a làm sao thật biến thành đổ thần rồi khương hà trong lòng cái kia phiền một nha đương đột nhiên trong hư không vang lên một tiếng hạo đã n g a n h minh một tôn cổ pháp nặng nề nguy nga bàng bạc đại đình hiển hóa ở giữa không trung sán lạn kim quang chiếu dọi t h i ê n địa như là dâng lên một vần g mặt trời trói trang có ngánh quang huy trói mắt càn quét mà ra hạo đã ngắt h hà nháy mắt tiêu tán cao lớn tượng thần danh một tiếng sụp đổ a đáng chết cựu châu đ ỉ n h vì sao không có hoa hạ huyết thống thì không cho tại cựu châu vận dụng tam giai trở lên lực lượng đây là kỳ thị t r ủ n g tộc t h ê lương bi thảm ở trên bầu trời vang vọng thật lâu chương bảy mươi tám tạ ác nhất nguyền ruột thuật tự luyến cựu châu đình lẽ lên một cái rồi biến mất sán lạn kim quang nháy mắt tiêu tán phạm p h t chưa từng xuất hiện qua nhưng mà cái kêu danh xưng tử thần gia hỏa hiện tại đã chỉ còn lại một đoàn quận mình hát vụ tựa hồ tại cựu châu đỉnh công kích đến t h ụ thương không nhẹ hát vụ quận mình trên mặt đất không nhúc đ í c h giống như đã mất đi hành động lực t ừ thần vẫn là quốc tế bạn bè khương hà mặt mũi tràn đầy cười quái dị nhìn xem đoàn kia quận mình hát vụ đưa bàn tay ra một đoàn liệt diễm nơi tay trưởng bước lên nói đi ngươi tại sao phải nhằm vào ta còn có cha ta ở đâu sâu k i ế n ta tại sao phải nói cho ngươi biết trong hát vụ vừa mới truyền ra một tiếng nổi giận giống to k ư ơ n g hà ngờ cái trước hỏa cầu hồ mặt vây một tiếng hỏa cầu trùng điệp đánh vào hát vụ bên trên nổ hát vụ một trận mánh liệt b ư ớ lên ngươi mới vừa nói ngươi không thể tại cựu châu vận dụng tam g a i trở lên lực lượng mạnh nhất đều không cao hơn nhị g a i vậy ta a tâm khương hà nết nết miệng lộ ra hai hàng trắng liều răng trong tay nắm chặt n ắ m đấm liệt diễm tại trên nắm tay b ư ớ c lên mà lên ngươi biết không hành hạ người mới cảm giác thật mẹ nó thoải mái a thân hình luồn lên khương hà v ọ t tới hắc vụ trước người vung lên liệt diễm b ư ớ c lên n ắ m đấm đối với hắc vụ trùng điệp đập xuống liệt diễm b ư ớ c lên nắm đấm nện ở hắc vụ bên trên chấn động đến hắc vụ bốc lên phun trào phun trào hắc vụ tựa hồ tiêu tán rất nhiều nói hay không người nói hay không bành bành t ừ n g quân nệ n xuống hắc vụ tán được càng lúc càng nhanh đến cuối cùng chỉ còn lại một viên như là hát thủy tinh giống nhau tinh thể lưu trên mặt đất viên này hát thủy tinh hiện nhiên chính là cái này cái gọi là tử thần linh hồn h ạ c h tâm còn không nói lao t ừ m g mớn đồ thần nha khương hà chăm chú nhìn chằm chằm hát thủy tinh vung lên nằm đấm trúng điệp đập xuống nhưng mà tại khương hà công kích đến hát thủy tinh vẹn vẹn chỉ là chấn động mấy lần tựa hồ không có, có nhận đến bất cứ thương tổ gì đồ thần sâu kiến ngươi đây là nằm mơ ngươi đối với lực lượng của ta hoàn toàn không biết gì cả ta là tháp b ẫ bẹn trúng thần một trong hoàn thành trung cực thuế biến tạo nên hoàn mỹ thân thể kiểu dai siêu phàm giả coi như ta không có thể vận dụng vượt qua tam giai lực lượng nhưng là ta linh hồn bản chất vẫn là kiểu dai chỉ bằng ngươi cái này điểm lực lượng căn bản là không gây thương tổn được ta mảy may trong hát vụ truyền gia cười lạnh một tiếng tiếng nói bên trong lại mang theo một cỗ thật sâu đổ c ậ n không gây thương tổn được ngươi ta mẹ nó không tin đưa tay trộm một cái khương h à từ hết u y sắc không gian bên trong lấy ra cái kia thanh chức nhật chi nhận nhắm ngay hát thủy tinh một đao chém xuống đinh lưới đao bổ vào hát thủy tinh bên trên thông suốt gây mất ha ha, ha, ha. nhìn thấy không sâu kiến chính là sâu kiến coi như ta bị cựu c h â u đỉnh trọng t h ư ơ n g nằm trên mặt đất bất động ngươi cũng không gây thương tổn được ta mảy may hát thủy tinh bên trong vang lên một tiếng đùa cợt cười to l ã o tử cũng không tin khương hà nhìn t r ò n g chọc vào viên này hát thủy tinh l ử a giận ở trong lòng sôi trào nằm bất động ngươi cũng không gây thương tổn được ta mảy may câu nói này chính là đối với khương hà lớn nhất vũ nhục h o láo tử đi chết nội giận cuồng hống khương hà vung lên nằm đấm trùng điệp đập xuống một quên này đập ra thời điểm khương hà cảm g i á được huyết sắc mắt dọc lại có chút lắc lư một cái một vòng huyết quang lấp lánh mà lên khương hà trên nắm tay đ ô n g nhiên sáng lên một tầng đỏ như máu q u a n huy sâu kiến ngươi đừng vọng tượng ta linh hồn thủy tinh không thể phá vỡ đùa cận thanh âm vừa mới dâng lên đột nhiên nghe được một tiếng răng rắc giọt vang huyết quang lấp lóe một quyển t r u n g điệp nện ở hát thủy tinh bên trên thông suốt đem viên này thủy tinh đập vỡ đây không có khả năng a đây là đây là vỡ vụn hát thủy tinh bên trong vang lên một tiếng kinh hãi muốn tuyệt thất lên tà ma n g ư ơ i là tà ma tà ma ngươi nhất định phải chết đây chỉ là ta một viên linh hồn chi chủng luyện thành phân thân m ạ thôi ta còn có bản thể ta còn có rất nhiều phân thân n g ư ơ i giết không được ta n g ư ơ i chờ bị toàn thế giới tất cả siêu p h à m giả truy sát đi linh hồn thủy tinh vỡ vụn ý thức tiêu tán chỉ còn lại câu này kêu g à o còn tại khương hà bên thai q u e n q u ầ n mẹ nó còn chưa kịp tra hỏi đem hắn đánh chết khương hà bất đắc dĩ lắc đầu suy nghĩ k h ẽ động triệu hoán huyết sắc mắt dọc vô hình ba động quét qua đem đen mảnh thủy tinh vỡ thu vào huyết sắc không gian sau đó khương hà bắt đầu quét dọn chiến trường triệu hoán huyết sắc mắt dọc vô hình ba động một đường đào qua đàm tân cường vỡ vụn thân thể cùng trước đó nổ nát vụn người đảo vong mạnh vỡ siêu phàm nguyên tố linh hồn thủy tinh đẳng cấp năng lượng đẳng cấp tạm giai linh hồn bản chất kiểu giai nói rõ thành thục trạng thái linh hồn chi trùng ngưng kết thành linh hồn thủy tinh có thể chế tạo tam giai tử vong loại kỹ năng có thể chế tạo tam giai linh hồn loại kỹ năng hoặc chế tạo đặc thù loại nguyền rủa kỹ năng linh hồn nguyền rủa kỹ năng đặc thù có thể đối với cựu giai trở xuống siêu phàm giả thực hiện nguyền rủa thi pháp sát xuất thành công không biết đây là viên kia tử thần linh hồn thủy tinh bây giờ biến thành mấy mảnh vụn phiêu phủ ở huyết sắc không gian bên trong trừ cái đó ra khương hà còn có ngoại ý muốn phát hiện siêu phà m nguyên tố linh hồn chi trùng đẳng cấp nhất giai nói rõ họ x ì dịch phóng ra trên người người bình thường linh hồn chi trùng có thể thôn phệ linh hồn c ấ p đoạt người khác thân thể làm phân thân có thể dùng tại chế tạo nhất giai linh hồn loại kỹ năng từ cái kia nhóm bị khương hà nổ nát vụn người đảo vong trên thân khương hà thu hoạch trọn vẹn m ư ơ i năm khỏa linh hồn chi trùng không tính viên kia trọng yếu nhất linh hồn thủy tinh. vẹn vẹn cái này mười lăm khỏa nhất giai linh hồn c h i trùng liền có thể để khương hà chế tạo ra mười năm cái kỹ năng đây là tử thần sao rõ ràng là tài thần có được hay không khương hà trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ chỉ bất quá nhớ tới họ xì xịt mới vừa nói câu kia tà ma khương hà trong lòng lại thêm mấy phần chắn huyết sắc mắt dọc lai lịch quả nhiên không quá vi quang chính a tà ma không tà ma khương hà tự nhiên là không quan tâm nhưng là họ xì xịt câu kia ngươi chờ bị toàn thế giới tất cả siêu phàm giả truy sát đi lại để cho khương hà có chút bất an từ những lời này đến nhìn tà ma tựa hồ chính là người người hô đánh chuột chạy qua đường họ xi g i ế cũng không phải là n g ư ờ i nói ta là tà ma ta chính là tà ma lời của ngươi nói dù sao cũng phải để người khác tin mới được khương hà trong lòng k h ẽ động l ờ ấp đỡ tức nghi tới một ý kiến hay chuẩn bị cho tử thần các hạ đưa một món lễ lớn linh hồn thủy tinh nói rõ bên trong có một đầu có thể chế tạo nguyền rủa kỹ năng thuyết pháp khương hà muốn đưa đại lễ chính là nguyền rủa muốn nguyền rủa một cựu giai siêu pham giả tỷ lệ thành công khẳng định cùng chúng sổ không sai bị lắm nhưng là khương hà đối với kỹ năng này có mình ý nghĩ bảo đảm đầy đủ xác suất thành công tiêu hao linh hồn thủy tinh chế tạo kỹ năng linh hồn nguyên r ù a tự luyến kỹ năng hiệu quả thu nguyên r ù a mục tiêu lâm vào cực đoan tự luyến điên cuồng mê luyến chính mình đây chính là khương hà đưa cho tử thần các hạ đại lễ ngươi không phải phân nước ra rất nhiều linh hồn c h i chủ a ngươi không phải có rất nhiều phân thân a như vậy ở đây cái tự luyến nguyên r ù a hạ điên cuồng yêu chính mình đi phân thân cũng là chính mình phân thân yêu phân thân phân thân yêu bản thể bản thể yêu phân thân sau đó phân thân lẫn nhau đ ủ chính mình ngày chính mình hơn nữa còn không phân giới tính bất luận tuổi tác một đối một một đối nhiều chương v ả y mươi t đối chín phóng thích thiên tính thả bản thân chủ ý đã định khương hà lập tức bắt đầu chế tạo nguyền rủa kỹ năng huyết xác ánh mắt chiếu linh hồn thủy tinh mạnh vỡ như là mặt trời đã khuất khối băng linh hồn thủy tinh cấp tốc hòa tan từng đầu phù văn sen lẫn quần quanh kết thành một viên đặc thù phù văn cái này linh hồn nguyền rủa tự nguyên kỹ năng phù văn dĩ nhiên là trước nay chưa từng có màu đen p h ủ văn kỹ năng linh hồn n g u y m n rùa tự luyến đẳng cấp không nói rõ lấy i ể u giai siêu phạm giả linh hồn kết tinh làm tài liệu chế tạo ra kỹ năng đặc thù có thể đối với bất luận cái gì mục tiêu thực hiện n g u y m n rùa n g u y m n rùa xác suất thành công không biết đây là một cái không có kỹ năng đẳng cấp kỹ năng đặc thù từ áp dụng phạm vi đến nói kỹ năng này có thể đối với bất luận cái gì mục tiêu thực hiện mờ rùa nhưng là xác suất thành công liền không nói được rồi đưa tay một bà nhấc lên kỹ năng phù văn một đạo hắc quang lóe lên một cái rồi biến mất dung nhập k ư ơ n g hà trong thần hồn trong đầu lại một lần nữa hiện ra tháp cao hình tượng linh hồn mền rùa tự luyến hóa thành một khối màu đen kỹ năng gạch đá xây vào tháp cao mặt t ư ợ n g kỹ năng này thật rất thú vị a cảm nhận được n g u y ê n rùa kỹ năng lần lần dao động một cỗ quỷ dị lực lượng khương hà nhịn không được cười ra tiếng đưa tay trộm một cái từ huyết sắc không gian bên trong lấy ra một viên linh hồn chi trùng lấy này xem như khóa chặt mục tiêu định vị tiêu ký khương hà phát động linh hồn mền rùa tự luyến họ xi xin hào hảo hưởng thụ ta đưa lễ vật cho người đi người sẽ thích đầu ngón tay toát ra một điểm đen kịt quang khương hà dỗi ra ngón tay một đầu ngón tay điểm tại linh hồn chi trùng bên trên vô hình n g u y ê n r ù a chi lực lần theo đồng nguyên linh hồn đặc chất chuyển tới họ x ì dịch bản thể cùng chỗ có phân thân bên trên n g u y ê n r ù a sát xuất thành công một trăm phần trăm nguyên nhân ở chỗ họ x ì dịch loại này tự xưng là thần cựu dai siêu p h ẩ m giả tuyệt đối mười phần cao ngạo mười phần tự đại đối với mình mình mười phần tự tin cấu n g u y ê n r ù a này chi lực phóng đại họ x ì dịch trong lòng cao ngạo tự đại để hắn cho là mình mới là ưu tú nhất hoàn mỹ nhất tồn tại bản thân cái này liền sẽ không để họ xỉ dịch sinh ra cái gì mâu thuẫn tiếp theo kỹ năng này là dùng họ xỉ dịch linh hồn của mình kết tinh chế tạo lực lượng có cùng nguồn gốc họ x、si、ì d ị c h căn bản không phát hiện được nguyền r ù a c h i lực tồn tại cuối cùng thương hà lấy linh hồn c h i trùng xem như định vị chính xác đem cái này nguyền r ù a thêm tại họ x、si、ì d ị c h trên thân không có lãng phí một điểm lực lượng mấy loại nhân tố cộng lại cái này nguyền r ù a hoàn mỹ đã thành xác suất thành công một trăm phần trăm thế là chúng ta tử thần các hạ sắp phóng thích thiên tính thả bản thân đ ạ p lên một đầu phân thân lẫn nhau ba không đường về ai cơ bắt đầu ngoài thành một tòa tinh mỹ hoa lệ trong trang viên họ xị、si、xịt các hạ đang nằm tại một đầu mềm mại sóng ti trên mặt thảm mấy cái toàn thân không mảnh vải che thân các tộc mỹ nữ thân mật giúp và họ xì d ị t bên người có dùng đầu ngón tay trên người họ xì d ị t vẽ lên vòng vòng có bưng lên rượu nho đút cho họ xì d ị t đang hưởng thụ lấy vô biên diễm phúc họ xì d ị t quay đầu nhìn bên cạnh xinh đẹp thị nữ trong lòng đột nhiên sinh ra một loại kẻ nhạt vô vị cảm giác ta là cao quý thần chi chấp trưởng tử vong họ xì d ị t sao có thể chịu đựng loại này cấp thấp sinh vật thân cận các nàng cũng xứng xấu xí vừa nôn cấp thấp sinh vật hôi thối khiến người muốn nôn lan ra ngoài họ xì xịt nổi giận cuộc thống phải là bên cạnh bọn thị nữ dọa đến sắc mặt t r ắ n g bệnh toàn thân run lên l i ê n vội vàng đứng lên vội vàng hấp tấp chạy ra ngoài các ngươi những ngày rát rưởi vườn nôn cấp thấp sinh vật làm sao xứng với v i đại tử vong c h i chủ họ xị dịch đứng dậy hồi tưởng lại vừa rồi cùng một đám thị nữ lăn đất thảm tình hình lại cảm thấy dạ dày co q u ắ c một trận kém chút phân ra thật là buồn nôn ta trước đó là nghĩ như thế nào thế mà lại đối với loại này cấp thấp sinh vật sinh ra hứng thú thật là buồn nôn cất bước đến giữa bên trong b ả biện một mặt hoa lệ trước gương nhìn thấy trong gương chiếu chiếu thân ảnh họ xị d ị c toàn thân chấn động hoàn mỹ quá hoa mỹ đây chính là thế gian hoàn mỹ nhất tồn tại xi ngốc nhìn chằm chằm trong gương chiếu chiếu thân ảnh họ xị dịp hô hấp trở nên rồn rập lên trên mặt cũng hiện lên một mặt chiều hồng sau một lát họ xị dịp toàn thân run một cái trên mặt hiện lên một cô mê say mỉm cười như là tại đám mây tung bay bất quá họ xị dịp trong lòng lần lần có chút tiết m ố i trong gương thân ảnh dù sao cũng là hư hảo không có chân thực xúc cảm thật sự là t i ế c n u ư i à. À! chờ chút giờ khắc này họ xị dịp đột nhiên nghĩ đến chính mình không phải còn có rất nhiều phân thân a trong lòng tuôn ra một cô nóng、bỏng. họ xì dịch trên thân dâng lên một đạo hát vụ cả n g ư ờ i như là lợi tiễn phá không bắn ra sau một lát họ xì dịch thân ảnh xuất hiện ở một thành phố khác thấy được một cái khác chính mình kia là một cái cao lớn mà cường tráng châu phi nam tử t ạ i g họ xì dịch trong mắt phân thân đen kịt làn da cũng như chân c h â u đen giống nhau mỹ lệ quá đẹp thật sự là hoàn mỹ vô khuyết ta không tự chủ được họ xì dịch bản thể cùng phân thân đồng thời hướng đối phương đưa bàn tay ra chạm đến lấy gương mặt của đối phương sau đó liền không thể miêu tả đồng dạng một màn còn tại rất nhiều nơi phát sinh họ xì xít từng cái phân thân lần theo linh hồn cảm ứng vội vàng tìm kiếm lấy thuộc về mình một nửa khác đáng nhắc tới chính là họ xì xít còn có một số động vật phân thân tỉ như châu phi hùng sư châu phi tượng có đi á k h ắ p gấu ngựa các loại về phần những động vật này phân thân là thế nào chơi khô khụ mùa xuân đến lại đến động vật giao phối mùa thả ra thiên tính họ xì xít đã phát hiện một cái thế giới mới chấm mê phân thân lẫn nhau bà không thể tự kiềm chế cho họ xì xít đưa một món lễ lớn về sau khương hà chuẩn bị rời đi núi xanh bãi săn quay đầu quét mắt bút phía k ư ơ n g hà nhìn thấy trong khe núi ngã chết lợn rừng nhìn thấy đất cắt trên đường đánh chết lá hổ trong lòng khe thở một hơi. lần này tới núi xanh bãi săn mặc dù xử lý họ xì dịch một đạo phân thân còn thu hoạch m ộ ư ơ i l ă m k h o ả linh hồn chi trùng nhưng là khương hà cũng ăn phải cái lô vốn đàm tân cường bị họ xì dịch đ o ạ t xá chết tại khương hà trong tay cương tử cũng bị họ xì dịch k h ô n g chế cùng những cái kia người đào vòng cùng một chỗ bắt lấy khương hà sau đó bị khương hà một cái liệt diễm s u n g kích nổ thành mảnh vỡ cho đến bây giờ khương lão hổ thủ hạ đều mẹ nó chết sạch người khác coi như xong k h ư ơ n g tử cái này một mực trung thành cảnh, cảnh gia hỏa khương hà kỳ thật vẫn là có mấy phần thưởng thức chết ở đây khá là đáng tiếc thở dài một cái khương hà lắc đầu cất bước đi đến xe việt ra trước mở cửa xe lái xe lái ra khỏi bãi săn dọc theo con đường một đường tiến lên khương hà lại nhìn thấy trên mặt đất ngã lăn lấy rất nhiều thi thể mạnh lao tăm những người kia tất cả đều chết từ trên thi thể vết tích đến xem hẳn là bị lao hổ c ắ n chết lái xe lái đến núi xanh bãi săn cửa khương hà không có phát hiện thi thể cũng không có thấy nhân viên công tác rất có thể người nơi này đều biến thành người đào vong sau đó bị khương hà một cái liệt diễm xung kích nổ thành mảnh vụn t ạ t bã một đường mở ra núi xanh bãi săn khương hà đang muốn trở về đ ằ n thành đột nhiên khương hà điện thoại văng lên điện thoại làng ô kiệt chiều đánh tới kết nối về sau chương ỉ nghe đ ợ i tám mươi kỹ năng thăng cấp toàn diện để thăng đàm thanh xuất hiện rất nhiều quái vật nghe được nô kiệt triều khương hà hơi s ư ơ n g sở đột nhiên nhớ tới đến núi xanh bãi săn trên đường rời đi đàm thành thời điểm đã nghe qua một trận tiếng còi cảnh sát cùng tiếng súng chẳng lẽ lúc kia liền xuất hiện quái vật tiếp tháo huynh ta lập tức tới ngay quái vật cái gì không phải liền là kỹ năng vật liệu a khương hà đối với cái này cảm thấy rất hứng thú cúc điện thoại khương hà lại không có lập tức lái xe xuất phát ngược lại dừng xe lại đánh quái trước đó trước học mấy cái kỹ năng đây không phải bình thường t h a o ta ca ý niệm k t động triệu hoán huyết sắc mắt dọc khương hà dự định trước chế tạo mấy cái kỹ năng để thăng một ít thực lực lại nói ta trước mắt lực công kích đã không kém nhưng là phòng ngự kỹ năng lại một cái đều không có nhất định phải bù đắp cái này nhược điểm khương hà ngước mắt nhìn huyết sắc không gian bên trong trôi nổi linh hồn chi trùng trong lòng suy tư nên chế tạo dạng gì phòng ngự kỹ năng linh hồn chi trùng chỉ có thể dùng để chế tạo nhất giai linh hồn loại kỹ năng sở dĩ cái này phòng ngự kỹ năng nhất định phải cùng tinh thần hoặc là linh hồn có quan hệ đã như vậy vậy liền chế tạo một cái niệm lực hộ thuẫn tinh thần lực hóa thành bình chứa có thể ngăn cản vật lý công kích cùng năng lượng công kích huyết sắc ánh mắt chiếu một viên linh hồn chi trùng kỹ năng rất nhanh liền chế tạo hoàn thành một viên lưu lam phủ văn phiêu phủ ở huyết sắc không gian bên trong kỹ năng niệm lực hộ thuẫn đẳng cấp siêu phàm nhất giai nói rõ ngưng tụ tinh thần lực hóa thành bình chứa phòng hộ tự thân lực phòng ngự cùng tinh thần cường độ có quan hệ mặc dù chỉ là một cái nhất giai phòng ngự kỹ năng nhưng là khương hà tinh thần lực đã rất cường đại niệm lực hộ thuẫn lực phòng ngự sẽ không kém mà lại kỹ năng này sau này còn có thăng cấp không gian chế tạo x o n g nghiệm lực hộ thuẫn về sau khương hà cũng không có lập tức hấp thu dung hợp mà là tiếp tục chế tạo kỹ năng lần này đối mặt tỏ xỉ d ị c thời điểm nhạy cảm trực giác đã vô pháp chuẩn xác cảm ứng được nguy hiểm nơi phát ra sở dĩ nhạy cảm trực giác nhất định phải thăng cấp lại tuyển một viên linh hồn c h i chủng khương hà đem p h ả m cảnh nhạy cảm trực giác kỹ năng tăng lên tới siêu phàm nhất giai nói rõ trước thời hạn một giây đoán được nguy hiểm siêu phàm trực giác để ngươi có thể tại nguy hiểm tiến đến trước mức khắc cảm giác được nguy hiểm tồn tại siêu phàm cấp bậc nhạy cảm trực giác có thể trước thời hạn một giây đoán được nguy hiểm vậy thì rất lợi hại chẳng những có thể cảm ứng được nguy hiểm tồn tại còn có thể tiên đoán được nguy hiểm xuất hiện phương thức thăng cấp nhạy cảm trực giác c ư ơ n g h à lại đem k cứu i á c kỹ năng để thăng làm siêu phàm nhất dài khí tức trinh sát kỹ năng khí tức trinh sát đẳng cấp siêu phàm nhất dài nói rõ cương đại k cứu i á c năng lực cùng siêu phàm tinh thần cảm giác đem kết hợp chẳng những có thể thông qua mũi truy tung địch nhân còn có thể cảm giác đối phương khí tức đặc t h cái này khí tức trinh sát kỹ năng đã thoát ly đơn thuần khíu rác công năng trở thành một cái cố định siêu phàm pháp thuật Thiếu giác kỹ năng, năng t ă này có thể để khương hà cảm giác được các loại nhỏ xíu sóng âm cùng loại với đạ dễ đệ với sóng âm năng lực nhận biết cái này còn chưa kết thúc tiếp xuống khương hà còn tạ chế tạo kỹ năng tại họ xị dịch một trận chiến bên trong khương hà cũng phát hiện chính mình thiếu khuyết thủ đoạn đối phó với linh hồn sở dĩ Đến địch tinh thần hung hăng quật địch linh hồn của con người, cần một quật thì rất cái quốc của có roi, phải. vậy kỹ năng tinh thần quốc r o i đẳng cấp siêu phàm nhất giải nói rõ ngưng tụ một đầu tinh thần t r ư ờ n g tiên mục tiêu công kích linh hồn tạo thành to lớn linh hồn tổ n t h ư ơ n g còn có thể cho mục tiêu mang đến cực hạ n thống khổ xử lý họ suy、si、d ị ệ t phân thân nhưng không có từ phân thân miệng bên trong hỏi tin tức gì sở dĩ khương hà còn cần một cái linh hồn khảo vấn kỹ năng kỹ năng linh hồn khảo vấn đẳng cấp siêu phàm nhất giải nói rõ nguồn gốc từ linh hồn khảo vấn vĩnh viễn không cách nào nói láo kỹ năng này tới tay đối với khương hà ý nghĩa trọng đại coi như n g ư ơ i b i ế n thành quỷ ta cũng có thể từ linh hồn của n g ư ơ i nơi đó hỏi ra ta cần thiết tin tức chính mình làm ra một cái nguyên rủa ám toán nọ s i x i t ự nhiên cũng muốn phòng bị người khác dùng nguyên rủa đến ám toán sở dĩ khương hà liên tiếp chế tạo linh hồn thủ hộ cùng giải trừ nguyên rủa hai cái kỹ năng kỹ năng linh hồn thủ hộ đẳng cấp siêu phàm nhất giai nói rõ ý chí hóa thành sắt thép t r ư ờ n g thành thủ hộ linh hồn ý chí thủ hộ bị đánh xuyên trước đó linh hồn sẽ không bị tổn thương kỹ năng giải trừ nguyên rủa đẳng cấp siêu phàm nhất giai nói rõ lấy cường đại ý chí lực xua tan nguyền r ù a có thể giải trừ siêu phàm nhất giai trở xuống nguyền r ù a công kích mặc dù chỉ có thể giải trừ siêu phàm nhất giai trở xuống nguyền rủa n g k í h nhưng là chỉ cần có vật liệu kỹ năng này còn có thể tiếp tục thăng cấp vì phòng ngừa bị người hạ độc còn muốn đến một cái trinh sát độc tố về phần biện pháp giải độc luyện kim thuật đã có thể luyện chế thuốc giải độc tề nói rõ có thể trinh sát ra các loại độc tố liên tiếp kỹ năng chế tạo xuống tới thương hà năng lực càng thêm toàn diện p từng n g mai từng mai phủ văn năm qua chín cái kỹ năng chín loại siêu phàm lực lượng liên tục không ngừng dung nhập khương hà trong cơ thể sau một lát khương hà mở mắt một đôi con ngươi nhanh nhánh như là thâm thúy bầu trời đêm chế tạo chín cái kỹ năng thực lực lại lớn tiến lên một bước còn thôi lại sáu cái linh hồn chi trùng trước để ở chỗ này chuẩn bị bất cứ tình huống nào khương hà khẽ gật đầu phất tay đóng lại h u y ế t sắc không gian đối với lần này toàn diện đề thăng cảm thấy rất hài lòng bất quá khương hà vô cùng rõ ràng hạn kỹ năng phối hợp vẫn không đủ hoàn thiện vẫn tồn tại một chút không đủ k h u y ế t thiếu tăng máu kỹ năng năng lực khôi phục không đủ k h u y ế t thiếu cận chiến siêu phàm kỹ năng cận chiến lực công k í c h không đủ thủ đoạn công k í c h đ ơ n nhất chỉ có hỏa hệ kỹ năng k h u y ế t thiếu nguyên tố khác pháp thuật nếu như đụng phải một cái miễn dịch hỏa diễm công k í c h ra hỏa khương hà võ công liền phế bỏ một nửa càng quan trọng hơn là khương hà thiếu quyết một cái xem như căn cơ công pháp hoặc là minh tượng pháp loại hình kỹ năng chương tám mươi pháp mốt quá mẹ nó bưu hãn đàm thành vũ hồ trên quảng trường đội trưởng cảnh sát hình sự trương lập thành mang theo một đám cảnh sát đang vi đổ một con quái vật phải quái vật ở trong mắt trương lập thành cái kia bị một đám cầm trong tay khiên chống bạo loạn đám cảnh sát vòng gây tại rộng giữa sân lão đại gia hoàn toàn chính là một con quái vật cái này nhìn bảy tám chục tuổi lão đại gia đã giết mười mấy người lực lượng lớn đến l ạ thường tốc độ nhanh đến l ạ thường hai tay như là móng u ố t sắp bén tay không liền có thể xé mở nhân thể mà lại hai mắt còn buốc lên hai đoàn ngọn lửa trắng xám càng quan trọng hơn là cái quái vật này thậm chí ngay cả súng đều đánh bất tử trương lập thành bưng bớt súng nhắm ngay quái vật kia hung hăng bóp cỏ súng phanh phanh, phanh. bay vụt đạn đánh trên người quái vật tuôn ra từng đoàn từng đoàn đỏ sầm máu đ cảnh sát bên cạnh cũng cùng một chỗ mở súng vô số đạn đánh trên người quái vật quái vật thân thể đều bị đánh nát thối giữa vết nhục bốn phía vẩy ra rơi lấy đất nhưng mà dù cho đánh thành d ạ n g này quái gì ở không thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì công kích vẫn mười phần hung mãnh tại súng ống công kích đến toàn thân đâm máu quái vật ngửa đầu há miệng phát ra một tiếng y m ắng gào thét một cô băng lanh mà tanh hôi h à n khí phun ra ngoài quái vật trong mắt s ô i trào ngọn lửa trắng xám vung lên máu thịt bê t cánh tay trùng điệp đập tại một mặt chăn trước người khiên chống bạo luận lên và n h lực lượng khổng lộ xung kích đem cái này c một đầu mới ngã xuống đất ngăn chặn hắn nhanh tuyệt đối không thể để nó đi ra ngoài trương lập thành thấy thế vội vàng hô to một tiếng giơ lên bước súng nhắm ngay quái vật điên cùng xa kích nhưng mà đến cùng vẫn là đ ã muộn một kích đánh bại một cầm thuẫn vòng vây cảnh sát quái vật không chút do dự thừa dịp cái này cái cơ hội một đầu xông ra vòng vây đáng chết ngăn chở hắn l i ề u mạng cũng muốn ngăn chở hắn trương lập thành lo lắng giống to loại quái vật này thật khó dây dưa tính nguy hại cũng quá lớn buổi sáng tiếp vào cảnh báo thời điểm trương lập thành còn tưởng rằng đây là cùng một chỗ ác tính tập kích khủng bố còn tưởng rằng là mười cái phản xã hội tà ác phân tử đang đ i ê n c u ồ n g đồ sát bình dân tiếp chiến về sau trương lập thành mới phát hiện hắn hoàn toàn nghĩ sai đó căn bản không phải cái gì phân tử khủng bố cái này là quái vật súng ống xạ kích đối với quái vật không có tác dụng coi như toàn thân đều đập nát coi như chỉ còn lại một cái k h u n g x ư ơ n g những quái vật này đều còn có thể sống động cũng còn có thể giết người bất ngờ không đề phòng nhân viên cảnh sát hy sinh không ít bình dân cũng có trọng đại thương vong dùng kiên chống bạo loạn vòng vây quái vật là trương lập thành nghĩ ra được biện pháp dùng biện pháp này ngăn chặn quái vật hạn chế hắn hành động phạm vi tập trung hỏa lực công kích lúc này mới có thể đối với quái vật tạo thành hữu hiệu sát thương nhưng là cái này bị vây chặt quái vật chạy đi phía trước chính là vũ hồ vườn hoa tiểu khu một khi để con quái vật này chui vào khu dân cư còn không biết muốn chết bao nhiêu người mà lại đàm thành các nơi còn có mười mấy cái đồng dạng quái vật không biết muốn tạo thành nhiều tổn thất lớn không cần nói sơ tán hơn triệu người thành thị người nói sơ tán nói đùa a đội dự bị đi theo ta trương lập thành một thanh bỏ qua trong tay bước súng nắm lên bên người một mặt k i ê n chống bạo loạn hướng phía quái vật chạy trốn phương hướng vọt lên quá khứ coi như dùng mệnh đến lấp cũng phải đem con quái vật này xử lý trương lập thành mang theo một đám cảnh sát l i ề u mạng liền xông ra ngoài ý đ ồ chặn đường chính trốn hướng vũ hồ vườn hoa tiểu khu quái vật nhưng mà quái vật tốc độ càng nhanh còn không đợi trương lập thành đám người đổi tới quái vật liền vọt tới vũ hồ vườn hoa cửa tiểu khu đáng chết mắt thấy quái vật sắp xông vào vũ hồ vườn hoa tiểu khu trương lập thành gấp đến độ hai mắt biến thành màu đen dầm dầm dầm đột nhiên vũ hồ vườn hoa cửa một chiếc xe việt giã lao v ù n v ụ t tới như cùng một đầu cuồng bạo công kích m á n h thú đối với con quái vật kia hung h ă n g đụng quá khứ bay một tiếng kịch liệt sung kích đem con quái vật kia đâm đến bay rơi ra ngoài trùng điệp ngã xuống đất quá tốt rồi trương lập thành thấy cảnh này có loại tuyệt sử phùng sinh k i n h hỉ nhịn không được giống to một tiếng đồng chí tiếp tục đụng đâm chết nó đâm chết cái kia cậu nhật nhưng mà trương lập thành lời còn chưa nói hết lại phát hiện cái kia chiếc xe việt giã thế mà ngừng lại cửa xe mở ra lái xe tựa hồ đang chuẩn bị xuống xe không không cần xuống xe nguy hiểm không cần xuống xe trương lập thành lo lắng hô to xe việt giã lái xe tựa hồ căn bản không nghe thấy vẫn mở cửa xe ra từ trong xe nhảy xuống tới lái xe là cái không đến hai mươi tiểu h ỏ a tử sau khi xuống xe tên tiểu tử này vỡ ơ im mà hướng phía quái vật ngã sắp xuống phương hướng chạy quá khứ không cần quá khứ ngươi không có đụng vào người đây không phải là người theo trương lập thành tên tiểu tử này lái xe hiển nhiên cho là mình đụng vào người ta đương nhiên biết nó không phải người người tài xế này dĩ nhiên chính là vội vàng chạy về đàm thành k ư ơ n g hà quay đầu hướng trương lập thành cười cười khương hà quay người vọt tới quái vật bên người xoay người một bà nhấc lên quái vật cổ chân cao cao v u n g lên trùng điệp đập xuống đất b a h một tiếng b ạ o hưởng thanh hôi huyết nục bốn phía vầy ra chịu lần này quái vật toàn thân huyết nục cơ hồ rơi sạch chỉ còn lại một bộ đẫm máu không xương nhưng mà c ô này k h ô n g xương lại còn đang dãy ruộng còn tại hoạt động quả nhiên là vong linh khương hà nhìn xem c ô này còn tại hoạt động không xương trong lòng cười lạnh một tiếng tại khương hà khí tức trinh sát cảm ứng bên trong rõ ràng cảm giác được một cỗ băng lãnh khí tức tử vong nhất là quái vật trong mắt thiêu đốt tái n h u ậ hòa diễm rõ ràng liền là linh hồn chi hỏa. đây rõ ràng chính là một bộ vong linh chết đều còn không thành thật trên tay vung lên khương hà lại đem cỗ này k h u n g xương vung m ạ n h lên đối với mặt đất trùng điệp đập quá khứ chỉ bất quá khương hà tại lần này trong công kích đồng thời phát động tinh thần quất roi khổng lồ tinh thần lực hóa thành một đầu vô hình trường tiên hung hăng quất vào linh hồn của vong linh chi hỏa lên khi khương hà lại một lần nữa đem con quái vật này trùng điệp đập xuống đất tinh thần quất roi cùng bạo lực lượng cũng trong cùng một lúc đánh nát linh hồn của vong linh chi hỏa giang dắt không xương nát đầy đất vẩy ra xương cốt mảnh vỡ bắn ra xa một m ư ơ mét đang theo cái phương hướng này xông tới trương lập thành đám người thấy cảnh này từng cái cả kinh trận mắt h ố t mồm vậy thì xử lý rồi khó chơi như vậy quái vật cứ làm như vậy mất trương lập thành mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn về phía khương hà thấy do khương hà bộ dáng trương lập thành cũng nhớ lại khương hà là ai ngươi là khương lão hổ lệ lợi hại trương lập thành không biết phải hình dung như thế nào tâm tình của mình một đám cảnh sát lại là mở súng lại là v ò ngây còn không giải quyết được con quái vật này sau đó khương lão hổ xông lên vung lấy hướng trên mặt đất nện hai lần liền đập chết cảnh sát bên cạnh cũng đẩy mặt t r ấ n kinh đây chính là khương l á o hổ quái vật thế mà bị hắn sống sờ sờ nện chết rồi quá quá mẹ nó b u hãn chương 82, m m a khí ngọc trời làm rơi một cái vong linh khương hà tự nhiên sẽ không bỏ qua siêu phàm vật liệu lập tức triệu hoán huyết sắc mắt dọc vô hình ba động khẽ quét mà qua lần này khương hà kinh ngạc phát hiện vong linh vỡ vụn hải cốt vẫn lưu tại nguyên địa cũng không có giống như kiểu trước đây hóa thành cho tàn nghĩ lại khương hà cũng minh bạch nguyên nhân trước đó những thi thể này hóa thành cho tàn là bởi vì huyết sắc mắt dọc cướp đoạt sinh bệnh lực hiện tại cái đồ chơi này là vong linh vong linh còn có sinh mệnh lực loại vật này à? huyết sắc không gian bên trong nổi lơ lửng một đoàn tái nhật mà băng lãnh h ò a đoàn siêu phàm nguyên tố linh hồn c h i hỏa thử linh đẳng cấp siêu phàm nhất giai nói rõ tử vong c h i lực ngưng tụ hồn hỏa có thể chế tạo nhất giai phụ năng lượng kỹ năng hoặc nhất giai linh hồn kỹ năng lại một phần siêu phàm vật liệu tới tay cuối cùng không có lãng phí thời giờ khương hà gật đầu cười phất tay đóng lại huyết sắc không gian lúc này trương lập thành đã đi tới khương hà bên người khương hà ngươi ngươi là thế nào xử lý nó trương lập thành đối với khương hà đánh giết quái vật phương pháp cảm thấy rất hứng thú chỉ có tìm tới phương pháp chính xác mới có thể trong thời gian ngắn nhất lắng lại trận này quái vật tập kích sự kiện cái đồ chơi này gọi vong linh hoặc là ngươi cũng có thể đem nó hiểu thành cương thi loại hình khương hà quay đầu nhìn về phía trương lập thành nói ra chỉ cần lực lượng đầy đủ đánh tan nó s ư ớ n g cốt nó tự nhiên là tan thành từng mảnh mặt khác muốn đối phó thứ này còn có một cái rất đơn giản biện pháp đó chính là p h ó n g hỏa dùng súng bắn đoạn chân của nó dội lên xăng một thanh lửa cháy hết sạch pháo hỏa、A. như thế cái biện pháp trương lập thành nhẹ gật đầu nhận đồng khương hà phóng hỏa biện pháp còn lực lượng đầy đủ cái gì trương lập thành cảm thấy chỉ sợ không có mấy người có khương láo hổ hùng hán như vậy chỉ bất quá vong linh cương thi thật có cương thi cái đồ chơi này trương lập thành mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn khương hà đây cũng quá không khoa học vong linh chỉ là một cái tên mà thôi khoa học một điểm giải thích chính là phụ năng lượng ăn mòn thi thể sinh ra d ị biến khương hà hướng trương lập thành cười cười lại nói quản đó nó là thứ độ gì hết thệ xử lý không phải tốt đúng hết thệ xử lý trương lập thành nghiêm túc gật đầu sau đó hướng k ư ơ n g hà nhìn thoáng qua ngươi muốn cùng đi a đã khương hà có xử lý quái vật bản lĩnh trương lập thành tự nhiên sẽ không để lấy cái này sức chiến đấu không cần đương nhiên cảnh dân trung kiến h ò a hải xã hội mà khương hà cười gật đầu đi theo trương lập thành đội ngũ cùng một chỗ lái xe chạy tới hạ một cái quái vật t ậ n hiện chỗ có khương hà cái này cường lực tay chân xuất thủ lại thêm phóng hỏa đốt quái đề nghị cảnh sát diện sát quái vật tốc độ càng lúc càng nhanh tại khương hà cùng cảnh sát cùng một chỗ đánh quái thời điểm nô kiệt chiều phụ tử cũng tại giết quái theo thời gian truyền dời mấy phe nhân mã riêng phần mình xuất thủ mười mấy cái tản vào đàm thành các nơi quái vật rất nhanh liền tiêu diện q u á nhưng mà tại cảnh sát gieo hò thời điểm lấy thần hồn xuất hiếu du tẩu tại đàm thành nô lợi mới sắc mặt lại vẫn hết sức khó coi cựu châu đỉnh còn tại chấn động nguy hiểm còn không có tiêu trừ nô lợi mới hơi mở thần hồn chi thể trên bầu trời đàm thành không ngừng du tẩu không ngừng xoay quanh miệng bên trong không ngừng lẩm bẩm cha ngươi có phải hay không sai lầm đ a n g thánh đã tìm không ra bất kỳ q u á i vật hoàn toàn không có gặp nguy hiểm nô kiệt triều đồng dạng là thần hồn xuất hiếu đi theo nô lượng mới bên người đi dạo miệng bên trong quán chắc nói người biết cái gì ta có thể phạm sai lầm cựu châu đỉnh cũng sẽ sai lầm à? nô lượng mới tức giận chừng nô kiệt triều một chút kinh châu đỉnh còn tại chấn động khẳng định còn có vấn đề chỉ bất quá chúng ta không tìm được nguyên nhân mà thôi trước đó kinh châu đỉnh không phải tại tinh thành phương hướng hiện thánh rồi sao sẽ hay không vấn đề xuất hiện ở tinh t h à n không ở nơi này nô kiệt triều lại nói một câu trước đó lần kia là có cái không biết sống chết măng gì nghĩ tại cửu châu gây sự bị kinh châu đỉnh chấn áp đám k i ê u man j i ngu xuẩn đã ăn bao nhiêu lần thua lỗ còn không có học ngoan nô lượng mới khinh thường h ừ một tiếng tiếp lấy nói ra hiện tại kinh châu đỉnh chấn động cùng man j i gây sự hoàn toàn không giống nhau tính chất hoàn toàn khác biệt tốt ta vậy ngươi c h ậ m rãi tìm đi dù sao ta cảm thấy không có vấn đề gì nô kiệt triều đang nói đột nhiên cảm ứng được đàm thành nghĩa địa công cộng phương hướng đột nhiên vọt lên một câu ngập trời ma khí ẩm ẩm như là lôi đình nổ vang hạo đáng sóng âm chấn động thiên địa chỉ thấy đàm thành nghĩa địa công cộng phía sau trong núi sâu đột nhiên vọt lên một đầu đen như mực cột khí màu đen như là kình thiên chủ lớn đầu này cột khí màu đen phóng lên tận trời xuyên thẳng vân tiêu hắc khí như mây phô thiên cái địa bao phủ trên bầu trời đ à m thành chỉ là một s á t na bầu trời liền đen lại toàn bộ đàm thành đen kịt một màu ma khí n g ậ p trời che khuất bầu trời rét lạnh băng lãnh máu tanh khủng bố xoay khúc quái gì? gào thét â m phong càn quét mạ qua trong gió truyền đến từng đợt thê lương linh hồn kêu khóc hắc á m bên trong ẩn ẩn có vô số dữ tợn kinh khủng quỷ ảnh tại bốn phía du quỷ khóc s ó i gạo quỷ ảnh trung điệp giống như s â m la địa ngục ông trời của ta n ô lượng mới thấy cảnh này sợ đến run một cái hơi mở thần hồn chi thể một trận kịch liệt run run tự a hồ dọa đến toàn thân phát run ma khí ngọc trời thà ma lo ạ n thế đây là một trường hạo kiếp quay đầu nhìn về phía n ô kiệt t r i ề u n ô lượng mới mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhi tử ngươi muốn bảo vệ tốt chính mình cố gắng sống sót ba ba còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm cha ngươi nô kiệt chiều sắc mặt chấp nhận trong lòng l n l n cảm thấy có chút không n thân là đàm thành trấn thủ cha ngươi muốn thực hiện chức trách của mình n ô lượng tân triều nô g kiệt triều nhẹ gật đầu đi tìm cái k i a khương hạ cùng hắn cùng một chỗ ngươi sinh tồn tỷ lệ sẽ lớn hơn một chút ba ba đi thân hình p h á t một cái n ô lượng mới thần hồn chi thể phù diêu mà lên xông thẳng tới chân trời cửu đ ỉ n h c h ấ n thần châu n g ử a mặt lên trời một tiếng hét lên n ô lượng mới cao dơ hai tay từng đạo lấp lánh phủ văn q u a n huy trong hư không xoay quanh x é lẫn hóa thành một tòa khổng lộ phù văn pháp trợ đương có ánh kim quang lấp lánh mà lên hạo đáng sóng âm chấn động thiên địa một tôn cổ pháp nặng n ề u y nga bàng bạc đại đình xuất hiện ở giữa không trúng treo cao tại ngô lượng mới đỉnh đầu kinh châu đỉnh lóng lánh sán lạng kim quang như là một vầng mặt trời trói trang treo cao ở đây phiến đen nhánh giữa thiên địa cho thân ở h cám đám người mang đến một phần quan g minh cái này mẹ nó đến cùng là tình huống như thế nào thương hà nước g mắt nhìn bầu trời nhìn thấy cái kia tre khuất bầu trời mây đen nhìn thấy cái kia treo cao bầu trời cựu châu đỉnh cả kinh trận mắt hốt mồm hai mắt đ ă m đ ă m tầng này mây đen làm sao cùng huyết sắc không gian bên trong che lạy màn trời mây đen như vậy tương tự đâu chương tám mươi ba chúng ta làm sao vì chiến đàm thanh phát sinh biên cố kinh động đến vô số người tại ngập trời ma khí bao phủ đàm thành kinh châu đỉnh s ô n g lên chân trời một s á t na phân bố tại thần châu các nơi cựu châu đỉnh đồng thời chấn động lên trừ kinh châu đỉnh bên ngoài ký châu đỉnh duyễn châu đỉnh thanh châu đỉnh t ử châu đỉnh dương châu đỉnh dự châu đỉnh lương châu đỉnh ung châu đỉnh đồng dạng sông lên giữa không t r ú n g treo cao chân trời thần thánh huy hoàng có ánh trói mắt kim quang lấp lánh mà lên như là trên bầu trời nhiều hơn chín cái mặt trời đây là biến cố đột nhiên xuất hiện đem cựu châu các nơi siêu phàm giả nhóm cả kinh nhảy dựng lên từng cái quay đầu nhìn về phía đàm thành phương hướng đen kịt một màu mây đen bao phủ đàm thành ma khí ngập、trời. Che h k u trong bầu t ờ i lúc à nhất thời cựu châu các nơi siêu phàm giả từng cái hãi hùng kết vía về phần nước ngoài siêu phàm giả có ông lấy đồng tình có ăn dưa xem kịch có cười trên nỗi đau của người khác hỗ trợ kia là một cái đều không có lại là cùng một chỗ năng lượng tối ăn mòn sự kiện a ha, ha. người nước hoa cũng có hôm nay người nước hoa cho là có c i u đỉnh liền vạn sự đại cát lại không biết c i u đỉnh cũng không phải là văn năng năng lượng tối ăn mòn không có quy luật chút nào có thể nói c i u đỉnh cũng ngăn không được cái này loại ngẫu nhiên đột phát sự kiện tính toán ra hoa quốc là toàn thế giới b ộ phát năng lượng tối ăn mòn sự kiện ít nhất địa phương đây chính là c i u đỉnh tác dụng đáng thương người nước hoa lần này năng lượng tối ăn mòn không biết muốn chết bao nhiêu người ngoại giới thấy thế nào đãi đ ả m thành biến cố khương hà cũng không biết cũng sẽ không quan tâm giờ phút này khương hà chỉ cảm thấy thật đói che đậy màn trời hắc khí tại khương hà nhìn tựa hồ ăn thật ngon bộ dáng không hiểu khương hà trong lòng sinh ra một cỗ muốn thôn vệ những hắc khí này cảm giác những hắc khí này xem xét cũng không phải là đứng đắn gì đồ chơi khương hà kiềm chế trong lòng cảm giác đói bụng âm thầm khuyên bảo chính mình không thể ăn tuyệt đối không thể ăn cái này quỷ thời tiết làm sao trở nên nhanh như vậy đột nhiên liền đ ầ y trời mây đen đứng tại khương hà bên người trương lập thành ngẩng đầu nhìn sát trời mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ đi thôi trời muốn mưa chúng ta lên xe trước nói xong trương lập thành quay người hướng dừng xe vị trí đi quá khứ quỷ thời tiết trời mưa nghe được trương lập thành lời này thương hà sắc mặt có chút c ổ quái cái này gọi quỷ thời tia ế t ngươi còn muốn đi tránh mưa ngươi chẳng lẽ nhìn không ra đây là sẽ ra vấn đề cái này tình hình rõ ràng chính là có đại bột ra sân cũng không phải xuống không được mưa vấn đề quay đầu t r ư ơ n g liếc mắt một cái thương hà phát hiện phụ cận những cảnh sát khác cùng t r ư ơ n g lập thành đồng dạng phản ứng đối với tình hình trước mắt không kinh ngạc chút nào căn bản không cảm thấy có vấn đề gì thân là cảnh sát không có khả năng điểm ấy mẫn cảm tính đều không có không có khả năng nhìn không ra đây là x ả ra đại vấn đề như vậy khả năng duy nhất chính là bọn hắn không nhìn thấy bọn hắn không nhìn thấy ma khí ngập trời không nhìn thấy quỷ ảnh trung điệp không nhìn thấy kinh châu đỉnh chiếu dọi thiên địa người bình thường không có linh thị bọn hắn không nhìn thấy năng lượng tối bọn hắn cái gì đều không biết lúc này nô kiệt triều thần hồn chi thể theo gió bay tới rơi xuống khương hà bên người hướng khương hà nhẹ gật đầu giải thích nói nhân loại mắt thường chỉ có thể nhìn thấy không ba mươi tám không chấm bảy sáu bé nhỏ sóng đ ồ đoạn ánh sáng vượt qua phạm vi này người bình thường con mắt là nhìn không thấy cho nên nói ta mẹ nó ghét nhất học bá khương hà quay đầu lường nô kiệt triều một chút nhữ mày ngươi l ạ qua tới trang bức trang bức đều trang đến trước mặt ta rồi không nô kiệt t r i ề u mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem khương hà trên thực tế ta là tới ôm bắt đuổi đẹp trai bất quá ba giây nô kiệt t r i ề u sắc mặt một đồ vô hình thần hồn chi thể nháy mắt bay tới khương hà bên người ôm chặt lấy khương hà đuổi huynh đệ cứu mạng a n ừ n g n ừ n g n ừ n g khương hà trong lòng một trận á c hàn vội vàng lắc lắc chân nhưng căn bản không v ú n g được chỉ có thể bất đắc gì nói ra ngươi mẹ nó nói rõ ràng a đây là tình huống như thế nào đến cùng chuyện gì xảy ra cựu u ma khí bộc phát năng lượng tối ăn mòn thế giới hiện thực nô kiệt chiều mặt mũi tràn đầy đám chát lần này phiền phức lớn rồi l ã o đầu từ nhà ta chính đang điều khiển kinh châu đỉnh chấn áp ma khí nhất thời bán hội còn không chấn áp được tại ma khí bị chấn áp trước đó chính là nhất thời điểm nguy hiểm ma khí ăn mòn sẽ sinh sôi ra các loại quái vật mà lại rất có thể còn có kiểu rũ tà ma vượt giới xâm lấn không có người bảo vệ ta ta một cái da giòn mỏng máu pháp sư vài phút giây nào a kiểu rũ ma khí năng lượng tối ăn mòn thế giới hiện thực thương hà trong lòng âm thầm suy tư chẳng lẽ huyết sắc không gian bên trong che đậy màn trời mây đen chính là cái gọi là kiểu ma khí ta lại có loại muốn thôn vệ kiểu ma khí cảm giác chẳng lẽ ta mẹ nó trời sinh chính là đại ma vương huynh đệ huynh đệ ngươi sẽ không mặc kệ ta đi đừng bỏ lại ta a nô kiệt triều quả nhiên không thể tháo ông khương hà đuổi khóc lóc gom s ò m lăn lộn đi đi đi theo ta đằng sau chính là khương hà thực sự chịu không được bất đắc di gật đầu sau đó lại hướng nô kiệt triều hỏi thăm các ngươi c ự u đỉnh những người khác đâu s ả ra chuyện lớn như vậy chẳng lẽ không người đến hỗ trợ a không người đến cũng tới không được tất cả siêu p h à m giả đều tại toàn lực duy trì c ự u đỉnh đại trận tranh thủ mau chóng c h â n áp ma khí nếu không phải c ự u đỉnh đại trận tại phát huy tác dụng ma khí bộc u phát được nghiêm trọng như vậy đàm thành đã sớm hóa thành địa ngục nghe được khương hà đáp ứng nô kiệt triều lúc này mới bung ra khương hà thân hình t h o á t một cái tung bay ở khương hà bên người đưa tay chỉ hướng ma khí bộc u phát phương hướng nô kiệt triều hướng khương hà nói ra huynh đệ ma khí là tại đàm thành nghĩa địa công cộng phía sau sơn lâm bên trong bộ c phát c ự u đỉnh che lại đàm thành người không nhận ma khí ăn mòn nhưng là những quái vật kia sẽ bản năng tập kích chỗ có sinh vật rất nhanh liền sẽ có quái vật rét tiền đến, đến rồi quái vật a khương hà thuận theo nô kiệt triều chỉ thị phương hướng nhìn quá khứ trong lòng khẽ động ta chính cần liền đến như thế một đợt q u á i vật đưa kinh nghiệm đưa vật liệu thật sự là quá tốt đi trước thu hoạch một đợt kinh nghiệm một khi gánh không được lại chạy đều tới kịp nghĩ tới đây khương hà quay đầu nhìn nô kiệt triều một chút thần s ắ c trở nên rong dạc tiết tháo huynh người ta đều là đàm thành người thân là siêu p h ả m giả lực lượng càng lớn trách nhiệm càng lớn thủ hộ đàm thành chính là trách nhiệm của chúng ta á c h nô kiệt triều trận mắt hốc mồm nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại huynh, huynh đệ cái này là chịu chị ta chúng ta thế đơn l ư bạc làm sao đều làm không thắng ai nói chúng ta thế đơn l ư bạc khương hà quay người nhìn về phía cái kia nhóm đang lên xe cảnh sát chính nghĩa trên đường vĩnh viễn sẽ không thiếu khuyết đồng bạn bọn hắn một đám người bình thường nô kiệt chiều sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh n g ư ơ i mẹ nói nhất định là điên rồi khương hà khương hà n g ư ơ i còn thất thần làm gì mau lên xe a lúc này trương lập thành đã ngồi vào xe cảnh sát mở cửa xe hướng khương hà hô to lập tức liền trời muốn mưa còn chưa tới đợi chút nữa xối thành n ấ t xung cũng đừng có t r á c h ta đến rồi khương hà cười phất phất tay sau đó quay đầu nhìn về phía nô kiệt chiều tiết tháo h u n h chúng ta làm sao vì chiến không cần hô vì bộ lạc chứ ma vệ nói thủ hộ gia viên khương hà ngẩng đầu mã bước hướng phía xe cảnh sát đi quá khứ giờ k h ắ c này ở trong mắt nô kiệt triều khương hà thân ảnh là cao lớn như vậy như vậy vĩ ngạ thẳng tắp xuống lưng như là sơn nhạc nguy nga ngẩng đầu nhìn trên bầu trời treo cao kính châu đ ỉ n h nhìn xem sán lạn vàng dựng bên trong lần ẩ n có thể thấy được phụ thân thân ảnh nô kiệt triều hít một hơi thật sâu n ắ m thật chặt n ắ m đấm phải chứ ma vệ đạo thủ hộ gia viên chương tám mươi b ố cậy quái đương nhiên muốn lập đoàn chương cảnh quan ta không phải đến tránh mưa ngồi lên xe cảnh sát về sau khương hà mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn về phía t r ư ơ n g lập thành chiến đấu còn chưa kết thúc chúng ta sắp đứng trước càng lớn t h i ê u chiến ừ m ngươi phát hiện cái gì rồi chuyện gì xảy ra t r ư ơ n g lập thành biến sắc vội vàng hướng khương hà hỏi thăm vừa mới trải qua một lần quái vật tập kích sự kiện t r ư ơ n g lập thành đối với loại chuyện này cực kỳ mất cảm sợ c h ứ ác chưa hết lại xảy ra chuyện gì tới ngươi thấy trên trời mây đen rồi sao khương hà đưa tay chỉ bầu trời tiếp tục nói ra loại khí trời này hạ dương khí yếu âm khí nặng vừa rồi loại kia vong linh quái vật rất dễ dàng tiếp tục sinh sôi dạng này a trương lập thành mặc dù đối với cái gì âm khí dương khí không quá tin tưởng nhưng là vừa rồi được chứng kiến loại kia vong linh quái vật về sau đối với khương hà thuyết pháp cũng có chút nửa tin ngượng n đàng thành nghĩa địa công cộng nơi đó âm khí nặng nhất rất có thể sinh sôi vong linh khương hà đưa tay chỉ đàng thành nghĩa địa công cộng phương hướng trương đội trưởng nếu như ta đoán sai nhiều nhất bất quá là làm trễ lại các ngươi lúc ta việc vạn nhất ta đoán đối với đây đúng ở a vạn nhất n g ư ơ i đoán đối đâu nghe được khương hà lời này trương lập thành biến sắc ngầm đầu nhìn khương hà một chút đột nhiên cười ngươi biết không thông ừ k i cái đội liền ta trưởng ta sau, làm này mẹ nó về k h chi một ngày chút n đạt từng r u y chiếc xe cảnh sát gào thép lên lái về phía đàm thành nghĩa địa công cộng, cộng tràn ngập hắc vụ trở nên càng phát ra nồng đậm ở trong mắt khương hà bốc lên hắc vụ như là nồng đậm mực nước tại trong hắc vụ vô số dữ t ậ n kinh khủng mặt quỷ không ngừng n g h ĩ lên chuyển ra từng đợt quỷ khóc s ó i gạo thậm chí khương hà còn chứng kiến một cái quỷ quái kéo lấy thật dài đầu lưới đỏ từ trương lập thành trên mặt k h ẽ quét mà qua trương lập thành lại không phát giác gì có đôi khi không nhìn thấy ngược lại là một loại hạnh phúc không biết rõ tình hình ngược lại là một loại bảo hộ cái này không phải chân chính quỷ mị chỉ làm ọ i người trong lòng tàn niệm ý nghĩ sang vậy tại ma khi ăn mòn phía dưới hiện hóa huyền ảnh mà thôi nô kiệt chiều thần hồn chi thể phiêu phủ ở khương hà bên n g thấp giọng hướng khương hà giải thích lòng người quỷ mị nhất là khó giỏ tại ma khi ăn mòn ph rất dễ dàng đản sinh ra một chút quỷ dị quái vật tốt tại cựu châu đỉnh che lại đàm thành bằng không đàm thành đã sớm biến thành địa ngục khương hà khẽ gật đầu không có trả lời trên thực tế khương hà nhìn thấy những ngày quỷ ảnh phản ứng đầu tiên cũng không phải là kinh ngạc cũng không phải sợ hãi mà là giòn mùi thịt gà nhìn ăn thật ngon xe cảnh sát một đường lao vùng một không lâu sau đó đám người liền đi tới đàm thành nghĩa địa công cộng nhập khẩu đứng tại nghĩa địa công cộng nhập khẩu k ư ơ n g hà thấy rõ ràng nghĩa địa công cộng bên trong có vô số quỷ ảnh phiêu đãng những n g quỷ ảnh nhìn mười phần hoàn chỉnh mặc dù bộ dáng dữ tợn khủng bố chỉnh thể bên trên lại có được hoàn chỉnh người hình n h ữ n g cũng là kia huyết ảnh ngước mắt nhìn phía trước phiêu đã quỷ ảnh thương hà nhữ mày tại hắn khí tức trinh sát hạ những n à y quỷ ảnh rõ ràng mang theo tử linh khí tức không đây không phải là huyết ảnh kia là sắp thành hình á c quỷ nô kiệt triều rơi xuống khương hà bên người ngầm đầu kết xuất từng cái thủ lấn đối với phía trước phiêu đã quỷ ảnh t r ụ p quá khứ một đạo bạch quang phá không mà qua nháy mắt chém chết mấy đạo quỷ ảnh cho nên ta thật không biết ngươi đem cảnh sát mang tới làm gì bọn hắn lại không nhìn thấy quỷ đạn cũng giết không được các quỷ lợi hại hơn quái vật bọn hắn càng thêm không đối phó được nô kiệt triều quay đầu nhìn về phía đang xuống xe một đám cảnh sát bất đắc dĩ lắc đầu chính nghĩa đồng bạn bọn hắn một điểm bận bịu i đều không thể giúp tôi ta ai nói bọn hắn giúp không được gì thương hà tự nhiên không phải đem những cảnh sát này gọi qua xem cho vui hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng suy nghĩ khái động thương hà t r i ề u hoán huyết sắc mắt dọc lại bắt đầu chế tạo kỹ năng kỹ năng cảm giác cùng hưởng đẳng cấp siêu phàm nhất giai nói rõ quần thể gia trì pháp thuật người thi pháp hướng người khác cùng hưởng cảm giác của mình có thể lựa chọn ngũ rắc bên trong tùy ý một loại hoặc nhiều loại cảm giác để mà cùng hưởng kỹ năng này có thể để những cảnh sát này nhìn thấy khương hà có khả năng nhìn thấy hết thảy để đám cảnh sát không đến mức không nhìn thấy mục tiêu chỉ xem đến còn không được khương hà còn cần để những cảnh sát này ủng có thương tổn siêu phạm sinh vật lực công kích Kỹ nói ă n quân g thể h ma a vũ khí. Đẳng cấp, s ê u phạm nhất dai. Nói dai. rõ cường hóa vũ khí bình thường làm cho lâm thời tính thu hoạch được siêu phạm lực lượng gia t r ị duy trì thời gian một giờ siêu phạm thuộc tính cùng người thi pháp tương quan khương hà một khi phóng ra kỹ năng này có thể để đám cảnh sát xuống ống thu hoạch được nhất định siêu phạm lực công kích đương nhiên bởi vì khương hà chỉ có hỏa hệ nguyên tố kỹ năng những vũ khí này cũng chỉ có thể thu hoạch được hỏa diễm tri lực gia trì có thể trông thấy cũng có thể công kích sau đó còn muốn cho đám cảnh sát một cái phòng ngự kỹ năng kỹ năng mọi người đồng tâm hiệp lực đẳng cấp siêu phàm nhất giai nói rõ tụ tập đám người tín nhiệm hóa thành đoàn thể tín nhiệm thủ hộ tại tín nhiệm phá diệt trước đó thủ hộ thuẫn một mực tồn tại hộ thuẫn cường độ cùng tín nhiệm cường độ tương quan ba cái kỹ năng rất nhanh liền chế tạo hoàn thành khi khương hà đang muốn cho đám cảnh sát gia trì pháp thuật thời điểm trương lập thành cao mày đi tới khương hà ngươi đến cùng có đầu mối gì không có nơi này cái gì cũng không có a trương lập thành đưa tay chỉ phía trước mộ địa nhìn rất tiến tĩnh căn bản không giống có quái vật dáng vẻ thật sao khương hà cười lắc đầu ngươi sở dĩ nói như vậy là bởi vì ngươi không nhìn thấy a nói khương hà vung tay lên một cái một đạo vô hình ba động d ậ p d ờ n mà ra bao phủ tất cả cảnh sát cảm giác cùng hưởng thị giác thính giác trong một chớp mắt tất cả cảnh sát chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng trong lỗ thai vang lên một tiếng chiến binh sau đó n g o tào đây là cái gì ông trời của ta Ta sinh ra ào ra sinh ào giờ k h ắ c này tất cả cảnh sát tất cả đều thấy rõ chân chính tình cảnh giữa thiên địa bao phủ đen nhánh ma khí vô số dữ t ậ n mặt quỷ liên tiếp quỷ ảnh trung điệp quỷ mị hoành hành giữa không trung còn treo cao lấy một tôn kim quang lấp lánh đại đ ỉ n h một tầng nhàn nhạt màn sáng bao phủ toàn bộ đàn g thành giờ phút này đám người liền đứng tại tầng này màn sáng bên ngoài phía trước trong mộ địa khắp nơi là du đã ngắt quỷ bên hai nghe được thanh âm tất cả đều là từng đợt thê lương quỷ khóc sói gạo khương hà cái này đây là tình huống như thế nào trương lập thành đi đến khương hà bên người mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem khương hà chúng ta bị ngươi thôi m i ê n a đây là hảo gia ca không đây là trần tướng khương hà mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem trương lập thành đưa tay chỉ mộ địa chỗ sâu cái kia đen như mực khủng bố ma khí ngập trời bóng tối bao trùm lấy thế giới quỷ mị hoành hành đàm thành một triệu dân chúng nguy cơ sớm tối nếu như chúng ta không thể ngăn lại những quái vật kia toàn bộ đàm thành sẽ hóa thành địa ngục nói đến đây khương hà cất bước đi đến cái kia nhóm mặt mũi tràn đầy kinh hãi cảnh sát trước người các ngươi là đàm thành thủ hộ giả cho tới nay các ngươi đều đang bảo vệ tòa thành thị、này. bảo hộ nơi này dân chúng hiện tại quái vật sắp tập kích chúng ta thành thị nếu như chúng ta không thể đem quái vật cản ở đây một khi quái vật xông vào thành thị thân nhân của các n g ư ờ i bằng hữu của các n g ư ờ i cùng các ngươi chỗ quý trọng hết thảy đều sẽ không còn tồn tại khương hà vung tay lên một cái một đạo bước lên liệt diễm phóng lên tận trời tại hỏa diễm tạo hình lực lượng hạ n bước lên liệt diễm hóa thành một cái to lớn h ỏ a điều thư t r i ể n một đôi hỏa diễm c h i dực toàn thân thiêu đốt lên liệt diễm h ỏ a điều tại khương hà đỉnh đầu xoay quanh bay múa hạo đã ánh lựa chiếu đỏ lên một khoảng trời nhìn cái này dương cánh bay lượn hòa điều đám cảnh sát lập tức liền liên tưởng đến trong truyền thuyết thần thoại p h ư ợ n g hoàng nhìn thấy bầu trời đại đ ỉ n h sao kia là cựu châu đỉnh cựu đỉnh chân thần châu chúng ta bỏ ra hết thảy dốc hết toàn lực bảo hộ gia viên của chúng ta khương hà chỉ chỉ trên bầu trời treo cao đại đ ỉ n h hướng đám cảnh sát này giống to như vậy các ngươi đâu các ngươi nguyện ý cùng ta cùng một chỗ chiến đấu a nguyện ý vì bảo vệ gia viên của chúng ta mà chiến a anh dũng không sợ trừ bạo an dân trương lập thành dơ lên nằm đấm lên tiếng giống to anh dũng không sợ trừ bạo an dân tất cả cảnh sát cùng một chỗ giơ lên nằm đ ấ m lên tiếng giống to rất tốt như vậy chuẩn bị chiến đấu khương hà hét lớn một tiếng vung tay lên một cái phát động quần thể ma hóa vũ khí cùng mọi người đồng tâm hiệp lực hai cái kỹ năng đám cảnh sát từng cái giơ lên xuống ống sắp xếp chỉnh t ề đội ngũ ngăn tại đàm thành nghĩa địa công cộng nhập c h ẩ u khương hà thấy cảnh này khẽ gật đầu c â y quái đương nhiên muốn lập đoàn a lao tử hiện tại mở một cái vài trăm người đại đoàn lần này nhất định phải soát cái đủ ngươi làm như thế nào những người bình thường này trên thân làm sao xuất hiện siêu phạm khí t ứ c mà lại bọn hắn sao có thể nhìn thấy tình huống thật Bị h ư ơ ngươi Hà đoán khương hà nhún bay nếp miệng cười một tiếng đi theo ta đằng sau chuẩn bị chiến đấu bọn chúng liền m u ố n tới ngao ngao ô ô cạc cạc nghĩa địa công cộng chỗ sâu bốc lên ma khí bên trong chuyển ra từng đợt kêu gào thê lương hát vụ như là nước sôi giống nhau sôi trào lên ẩn ẩn có thể nhìn thấy có vô số dữ tận kinh khủng thân ảnh từ mộ địa chỗ sâu lao đến đại chiến hết sức căng thẳng chương tám mươi lăm á i vật như nước thủy triều mọi người đồng tâm hiệp lực âm phong gào thét ma khí ngập trời một cỗ lạnh lẽo hàn ý đập vào mặt thấu xương băng lãnh như cùng vào đông trời đông giá rét thổi qua gió lạnh khiến người toàn thân run lên hắc khí bốc lên phun trào quỷ ảnh trung điệp chuyên ra từng đ ợ t thê lương mà kinh khủng gào thét dù đang trong nghĩa địa công cộng hắc quỷ tựa h ồ nhận cố này hắc vụ ảnh hưởng từng cái ngựa mặt lên trời cùng hống toàn thân hắc khí bước lên thân ảnh trở nên càng thêm dữ tợn khủng bố biến hoa trong nháy mắt hoàn thành mấy trăm con toàn thân đen nhánh quỷ đột nhiên ngừng c ù n hống đột nhiên quay đầu từng đôi đỏ như máu hai mắt nhìn chòng chọc vào khương một trận chấn động linh hồn tiếng rít v a n g lên mấy trăm con ác quỷ đột nhiên vọt lên d ư ơ n g anh múa vớt hướng đám người lao đến gào thét pha không q u ỷ ảnh như là một cô hát triều bọn h ắ n tới chuẩn bị chiến đấu khương hà đứng tại đội ngũ phía trước nhìn t r ò n g chọc vào phía trước cái kia nhóm trùng sắt mà tới q u ỷ ảnh trong tay bốc lên lên một đoàn ngọn lửa nóng bỏng hàng phía trước nâng thuẫn trương lập thành đứng tại trong đội ngũ ở giữa bưng một chi ẩn ẩn l ó e ra hồng quang cảnh rụng bớt súng hướng bên người đám cảnh sát g i ố n to bá một tiếng hàng phía trước nắm lấy khiên chống bạo loạn cảnh sát đồng loạt đem trong tay khiên chống bạo loạn dựng lên tại m t h ủ hộ gia viên tín n i ệ m anh d u n g không sợ trừ bảo an dân tín n i ệ m tại cảnh sát đội ngũ trên không ngưng tụ thành một đạo thiết huyết t r ư ờ n g thành hư ảnh t r ư ờ n g thành ngưng tụ từ xưa đến nay vô số v i ê m hoàng tử tôn thủ hộ gia viên tín n i ệ m vạn dặm t r ư ờ n g thành vĩnh viễn không ngược lại ngoa tạo cái này đây là t r ư ờ n g thành nô kiệt triều thấy cảnh này cả kinh t r o n g mắt đều muốn rơi ra đến rồi khương hà đến cùng làm cái gì vì sao những người bình thường này trên thân vợ ơ y mà cụ hiện ra t r ư ờ n g thành vợ ơ ý mà hiện ra siêu phạm lực lượng đáng tiếc nô kiệt triều đã tới không kịp kinh ngạc mấy trăm đạo quỷ ảnh như là hát chiều giống nhau mãnh liệt mà đến Giết. khương hà giống to một tiếng vung tay lên một cái đỉnh đầu ngưng tụ phượng hoàng đột nhiên bay nhào mà xuống đối với quỷ ảnh hát chiều xuống tới quanh một tiếng bạo hưởng liệt diễm bước lên ánh lửa bắn ra m ộ n phía quỷ ảnh hát chiều lập tức bị nổ mất một nửa mặc dù không phải chuyên môn nhằm vào linh hồn kỹ năng công kích khương hà một kích này liệt diễm xung kích đến cùng là nguyên tố tổn thương vẫn có thể đối với mấy cái này ác quỷ tạo thành trọng đại sát thương khai hỏa theo sát phía sau chương lập thành giống to một tiếng bóp cỏ đám cảnh sát giơ lên xuống ống nhắm chuẩn những ngày quỷ ảnh đồng loạt khai hỏa phanh phanh phanh từng đạo hỏa tuyến b ắ n ra từng khỏa đốt hỏa diễm thiêu đ ố t đạn đối với quỷ ảnh điên cồn u g bắn phá đốt hỏa diễm thiêu đ ố t đạn đánh trên người quỷ ảnh vỡ ơ ý mà đem những n à y ác quỷ n h a n nhóm ác quỷ tại hỏa diễm bên trong rú thảm tiêu tán vô hình đây không có khả năng bọn hắn súng sao có thể đánh chết ác quỷ loại kia bút hỏa đạn là thế nào tới n ô kiệt triều nhìn thấy đám cảnh sát công kích hiệu quả lại là mặt mũi tràn đầy trấn kinh ngươi còn có rảnh ỗ i quan tâm cái này khương hà tự nhiên không có khả năng cùng nô kiệt t r i ề u giải thích quay đầu đối với nô kiệt t r i ề u gầm lên giận dữ đậu thủ à? còn chưa đậu thủ ngươi là tới ăn dưa xem trò vui à? nô kiệt t r i ề u l ư ớ c mắt chỉ có thể bỏ qua vấn đề này phất tay đánh ra từng đạo bạch hồng công kích tới phía trước vọt tới ác quỷ khương hà cũng không có nhàn rỗi trong tay vanh ra từng k h o ả h ỏ a cầu không ngừng oanh tạc lấy ác quỷ vụ t r ộ n khương hà lại len lén triệu hồi r a huyết sắc mắt dọc không ngừng thu lấy lấy diện sắt quỷ ảnh về sau siêu phàm vật liệu quả nhiên thu hoạch không nhỏ siêu phàm nguyên tố ưu linh chi trần đẳng cấp siêu phàm nhất ngưng tụ tử vong chi lực linh hồn bội bặm có thể chế tạo nhất giai phụ năng lượng kỹ năng từng đoàn từng đoàn ú linh chi trần thu vào hết u y sắc không gian chỉ là hiện tại liền đã có hơn một trăm đoàn ú linh chi trần mà lại số lượng còn đang không ngừng gia tăng quả nhiên lập đoàn cày quái mới là vương đạo coi như chỉ xử lý cái này một đợt tác quỷ khương hà đều có thể kiếm được mấy trăm phần siêu phàm vật liệu chiến đấu vẫn còn tiếp diễn tiếp theo khương hà một bên oanh gia h ỏ a cầu một bên vung g a tinh thần q u t roi ngẫu nhiên còn dùng thiêu đốt lên liệt diễm nằm nấm đánh nát mấy cái giải r á á c quỷ nô kiệt triều cũng không còn ăn dưa vung ra từng đạo bạch quáng oanh b ấ t quá giết quá i nhiều nhất ngược lại là cái k i a nhóm cảnh sát mọi người đồng tâm hiệp lực hiện hóa trường thành hư ảnh như cùng một cái đê đập đem hát chiều giống nhau quỷ ảnh cản ở bên ngoài mấy trăm người đội ngũ đồng loạt mở súng bắn phá mà lại đạn còn mang theo siêu phạm lực lượng gia trì sát thương hiệu xuất thật rất cao trong chốc lát ác quỷ liền bị tiêu diệt chín thành chỉ còn lại một chút cách khá xa một điểm giải rác các quỷ còn tại bị cảnh sát nhóm từng cái điểm danh nhìn những quái vật này cũng không khó đối phó mà trương lập thành nhìn thấy cái này chính quả lòng tràn đầy vui vẻ cười hướng t ư ơ n g hà nói ra nếu như đều là loại quái vật này giữ vững đàm thành không khó ta cũng hy vọng chỉ có cái này t r ồ n g quỷ vật ta hương hà khẽ lắc đầu giương mắt nhìn về phía mộ địa c h ỗ sâu sắc mặt mười phần ngưng trọng đáng tiếc cái này là không thể nào chuẩn bị sẵn sàng đằng sau còn có càng nhiều quái vật quả nhiên hương hà vừa dứt lời trong hắc vụ vang lên một trận thê lương rú lên mặt đất tầm ầm vang lên như là vạn mã b u ô n g đằng phun trào hắc vụ bên trong vô số đạo bóng đen cấp tốc vào tới một cố máu tanh ngang ngược khí tức dâng lên mà ra chỉ là trong n h y mắt mới quái vật xuất hiện ở trước mắt mọi người kia là một đám quái thú phải quái thú mặc dù bọn chúng đã từng chỉ là núi rừng bên trong phổ thông động vật nhưng là tại ma khi ăn mòn phía dưới những động vật này đã hoàn toàn biến đến dị xông lên phía trước nhất một cái hiệu sao giờ phút này đã kinh biến đến mức dữ t ậ n mà quỳ dị trừ trên đầu sừng hiệu chỉ là trở nên càng cứng rắn hơn sắc bén còn có thể nhìn ra sừng hiệu bộ dáng bên ngoài những bộ phận khác hoàn toàn cùng hiệu không dính dáng đầu lâu như là c á sấu miệng bên trong toát ra từng cây bén nhọn răng n a n h toàn thân mọc ra một tầng hát giáp tầng ngoài toát ra vô số sắc bén gai đen tứ chi như là trùng chân bên ngoài bọc lấy một tầng bén xác đồng dạng mọc đầy gai nh nguyên bản hiệu cái đ u ô i vỡ ơ ý mà biến thành từng đầu nhỏ bé mà giữ tợn r ắ n độc đây vẫn chỉ là hiệu sao còn có đủ loại biến dị động vật đồng dạng nhìn giữ tợn mà q u ỷ dị hàng ngàn hàng vạn quái thú từ hắc vụ bên trong s n g ra như là mãnh liệt chiều cường của tới chứ trên mặt đất quái thú bên ngoài trên bầu trời cũng tương tự không bình tĩnh một đám nhóm quái điều bị cánh gào thét mà tới phía dưới còn có rất nhiều biến dị côn trùng thì như biến dị ong mật ong vó vẽ con môi con rồi chở chút trên mặt đất quái thú như nước thủy triều trên bầu trời quái trùng quái điều phô thiên cái đ i ệ thấy cảnh này sắc mặt của m ọ i người đều tr nhất định phải ngăn trở một khi để những quái vật này xông vào đàm thành chắc chắn máu chạy thành sông đàm thành còn có thể hay không tiếp tục tồn tại đều là cái vấn đề các vị sau đó phải đánh một trận ác chiến hương hà quay đầu nhìn về phía sau lưng đám người toàn lực ứng phó ngăn trở những quái vật kia t ố t t r ư ơ n g lập thành không chút do dự g ơ lên một mặt khiên chống bạo loạn đi tới đội ngũ phía trước các đồng chí chúng ta thể sống chết không lùi khai hỏa nguy nga trưởng thành hư ảnh bao phủ cảnh sát đội ngũ vô số bay vụt đạn hướng phía mãnh liệt mà tới quái vật điên cùng bàn phá chương tám mươi sáu không có khả năng cha ta không có khả năng mạnh như vậy trên bầu trời vô số quái đ i ể u quái trùng che khuất bầu trời trên mặt đất vô số quái thú như là chiều cường m á h liệt thấy cảnh này nô kiệt chiều trong lòng b u ồ n trồn hai cước run lên tay đều đang phát run huynh huynh đệ chúng ta không ngăn nổi hơi mở thần hồn chi thể rơi xuống khương hà bên người nô kiệt chiều tiến đến khương hà bên hai thấp giọng nói ra quái vật nhiều lắm chúng ta không thể có thể đỡ nổi chạy đi huynh đệ ta là thần hồn chi thể ta chạy nhanh hơn ngươi ngươi hiện tại không chạy đợi chút nữa liền chạy không thoát những quái vật này đối với thứ gì cảm thấy hứng thú nhất thứ gì đối bọn chúng có sức hấp dẫn nhất khương hà không để ý đến nô kiệt triều chạy trốn đề nghị ngược lại hướng nô kiệt triều hỏi thăm đối bọn chúng có lực hấp dẫn đồ vật nô kiệt triều không biết khương hà là có ý gì vẫn là cấp r a đáp án máu tươi sinh mạng hoặc bắt linh hồn những vật này đối bọn chúng có sức hấp dẫn nhất dạng này a khương hà gật đầu cười ngước mắt nhìn phía trước phô thiên cái điệu mà tới quái điệu quái t r ù n g chậm rãi giơ tay lên cánh tay tiếp tháo hinh nhìn ta cho ngươi biến cái ảo thuật một điểm u quan tại khương hà đầu ngón tay nhảy vọn khương hà vung tay lên một cái nhàn nhạc gợn sóng dập dờn mà ra mỗi một cái khiến thịt đều có một chiêu dụ quái kỹ năng ta chiêu này kêu là làm tự chui đầu vào lưới nhộn nhạo gợn sóng càn quét mà ra khương hà xử suất huyễn thuật kỹ năng tại tất cả quái vật trong mắt khương hà vị trí chạy sôi vô tận máu tươi r ũ n g động hoạt bát linh hồn tràn đầy đ ồ n g b ộ sinh mệnh lực giống huyễn thuật lực lượng quấy n h i u bọn quái vật cảm giác vô luận là trên bầu trời quái điều quái chủng còn là trên mặt đất quái thú đồng loạt tuân ra một tiếng hét lên trong khoảnh khắc tất cả quái vật đồng loạt quay đầu hướng phía khương hà vị trí điên cùng lao đến ngoa tạo người ngươi mẹ nó muốn chết cũng đừng lôi kéo ta cùng một chỗ a nô kiệt t r i ề u nhìn thấy che khuất bầu trời chen trúc mà tới quái vật t r i ề u cường d ọ a đến rít lên một tiếng ngươi ngày đầu tiên nhận biết ta khương hà nhất miệng vung tay lên một cái b ư ớ c lên liệt diễm phóng lên tận trời v ố lượn v ố lượn cấp tốc v ố lượn liệt diễm như là hỏa lòng vòng quanh khương hà quanh thân cấp tốc v ố lượn liệt diễm phong bạo khương hà cao dơ hai tay ngửa mặt lên trời giống to một tiếng v ố lượn tại khương hà quanh thân hỏa diễm bánh liệt bộc phát vây một tiếng liệt diễm ngập trời một đầu to lớn liệt diễm vỏi dòng gào thét mà lên vườn quanh tại khương hà quanh thân như là gió lốc càn quét thế là những bị tiêu h u y ễ n thuật mê hoặc quái vật đang bị máu tươi sinh mạng cùng linh hồn hấp dẫn tranh nhau chen lấn lao đến một đầu đâm vào liệt diễm phong bạo bên trong h ư n g hực nhiệt độ cao thiêu đốt liệt diễm gào thét vòi rồng siêu phàm tam giai viêm ma rốt cục thể hiện ra hỏa diễm chúa tể lực lượng chân chính những này bị năng lượng tối ăn mòn quái vật mặc dù số lượng khổng lồ nhưng là đẳng cấp lại cũng không cao tối đa cũng chính là siêu phàm nhất giai thậm chí có chút phóng m ậ con kiến chuột con rán chim sẻ loại hình căn bản liền siêu phàm nhất giai đều không đạt được chỉ là bị năng lượng tối ăn mòn trở nên khát máu c n g bạo mà thôi một đầu xông vào liệt diễm phong bạo bên trong vô số quái vật nháy mắt đốt thành cho bụi dù cho những tấn cấp kia siêu phàm nhất giai quái vật cũng chỉ là hơi trèo trống được lâu một chút mà thôi tại liệt diễm phong bạo bên trong chuyển mấy vòng về sau đồng dạng bị thiêu thành cho tàn siêu phàm nguyên tố c n g bạo chi huyết đẳng cấp siêu phàm nhất giai nói rõ năng lượng tối ăn mòn động vật thân thể sinh ra d ị biến đạn sinh ra của bạo chi huyết có thể chế tạo nhất giai của bạo ra chỉ loại kỹ năng hoặc huyết dịch loại kỹ năng đại đa số động vật cung cấp siêu phàm nguyên tố chính là cái này khương hà một nháy mắt liền thu hoạch hơn ba trăm phần cuồng bạo chi huyết theo liệt diễm phong bạo không ngừng t à n quét cuồng bạo chi huyết số lượng còn đang tăng thêm khương hà đứng tại đàm thành nghĩa địa công cộng cửa chính v ờ n quanh quanh thân liệt diễm vòi r ồ n g sông thẳng tới chân trời vô số quái vật như là thiều thân lao đầu vào lửa vọt vào liệt diễm phong bạo bên trong nháy mắt đốt thành cho bụi thấy cảnh này vô luận là ngô kiệt triều vẫn là những cảnh sát kia trong lòng chỉ còn lại thật sâu rung động nhân loại thật có thể mạnh đến nước này n ô kiệt triều trong lòng nghĩ được càng nhiều k ư ơ n g hà đến cùng là cái gì huyết mạch hắn lực lượng vỡ ý mà mạnh đến trình độ này liền xem như siêu phàm tam giai hỏa diễm t r ư ở n g không giả ai có thể giống k h ư ơ n g hà dạng này đem hỏa diễm thao túng được như thế thuận b u ồ m xuôi gió làm ra cái này loại thiên thai giống nhau liệt diễm vòi r ồ n g đến các đồng chí thêm chút sức đem những quái vật này hết thể tiêu diệt ở đây trương lập thành hô to một tiếng bưng lên bước súng đối với phía trước v ọ t tới quái vật một trận bán phá sau lưng đam cảnh sát đỉnh lấy trường thành hư ảnh đem mánh liệt mà tới quái thú chiều cường gắt gao ngăn tại nghĩa địa công cộng nhập khẩu bóc cỏ bắn phá ra từng khỏa đốt hỏa diễm tiêu đ t đạn không ngừng đánh rết lấy vọn tới qu ẩm ẩm một tiếng vang thật lớn chấn động tiên đ i ệ nghĩa địa công cộng chỗ sâu đen như mực ma khí như là núi lửa buộc phát giống nhau vật lên giống giống giắt giắt từng đợt cao vút tiếng quái khiếu vang lên ma khí chấn động như là nước sôi giống nhau sôi trào lên chỉ thấy kịch liệt buốc lên ma khí bên trong hơn ngàn đầu khổng lồ mà giữ tợn thân ảnh phóng lên tận trời gào t h é t pha không những này kinh khủng thân ảnh hình thái khác nhau có đầu người thân rắn mọc ra sau cái cánh tay cùng loại vượt sâu xà ma có đầu có hai sừng phía sau mọc ra một đôi cánh rơi rất giống ác ma có toàn thân lộ ra băng hàn hình như to lớn khô lâu số lượng nhiều nhất là một loại thoạt nhìn như là đứng thẳng hành tẩu cự hình con cóc giống nhau quái vật mỗi một đầu quái vật đều t r ư ờ n g gần cao mười mét toàn thân sôi trào hắc khí lộ ra một cố máu tanh năng n ư ợ c hung tản khí tức kinh khủng a kiểu tả ma nhìn thấy những quái vật này nô kiệt chiều sợ đến rít lên một tiếng xong xong chúng ta chết chắc hơn ngàn con i ể u hữu tà ma ai mẹ nó chống đỡ đ ư ợ c a đàng t h à n h đã không cứu nổi ngâm miệng trương lập thành gầm lên giận dữ ngươi nếu là sợ hãi liền cút ngay cho ta chúng ta thể sống chết không đủi thể sống chết không đủi tại mọi người đồng tâm hiệp lực r a t r í hạng đám cảnh sát buộc phát ra đắt đỏ đầu trí dù cho đối mặt khủng bố như vậy chẳng diện vợ ơ ý mà cũng không ai khi nào binh đáng chết làm sao huyên náo lớn như vậy giờ khác này khương hà sắc mặt cũng trở nên khó coi lập đoàn cày quái không có vấn đề nhưng là đoàn diện khương hà liền không muốn nhìn xem vương xa v ọ t tới c ử u lũ tà ma khương hà cảm ứng được những tà ma kia khí tức t r ê n thân đã rõ ràng đánh giá ra những tà ma kia thập phần cường đại liền xem như đơn đà độc đấu khương hà đều không có n ắ m chắc xử lý trong đó bất kỳ một cái nào hiện tại đã tới hàng ngàn con c ử u lũ tà ma chạy đừng v ọ n g tưởng những tà ma kia đều bay trên trời đâu ngươi có thể chạy trốn được đáng chết tân thủ thôn bên trong soát tiểu quái kết quả soát ra một đ á m muộn đây cũng quá mẹ nó xui xẻo a đột nhiên sự tình lại phát sinh biến hóa ừ n làm sao dừng lại chính khi khương hà tiến thối lưỡng nan thời khắc kinh ngạc phát hiện cái k i a nhóm tới lúc gấp rút nhanh v ọ t tới cựu ưu tà ma đột nhiên thân hình dừng lại dừng ở trên nửa đường cựu ưu tà ma dừng lại đây là tình huống như thế nào khương hà trong lòng giật mình lơ ngơ ô ô đột nhiên một tiếng thê lương mà cao vút tiếng kèn văng lên đông đông đông ngay sau đó lại là một trận nặng nghề chống trận lôi vang g i a n g rác một tiếng tựa như là sẽ mở một mảnh vải bị ma khí bao phủ thương c u n đột nhiên đã nứt ra trứng mắt lóng lánh ánh sáng đỏ má lên một mặt huyết sắc lớn cờ từ thường k h u n g t r o n g cái khe xuống r a to lớn huyết sắc cờ xí che khuất bầu trời cựu lê cựu lê kinh tiên động địa hô quát tại huyết sắc lớn dưới cờ phương v ă n g lên lớn cờ phía dưới một con số mười người phương trận đứng lơ lửng trên không chỉnh chỉnh tể tể sắp hàng trong phương trận đứng vững tám mươi mốt tôn thanh đồng cự nhân mỗi một thân ảnh đều chừng cao mười t r ư ợ n g bộc lộ lấy lồng ngực bắp thịt quần quận màu đồng cổ ra thịt như là thanh đồng tạo thành hiện ra kim loại sàng bóng những người khổng lô này nhìn cùng người rất giống nhưng là mỗi một cái cự đầu người bên trên đều dài lấy hai cây to lớn sừng thú như là sừng trâu giống nhau cao cao đứng vững phương trận phía trước một cái tựa hộ là thủ lĩnh cự nhân trong tay vắc lên một cây huyết sắc lớn cờ trên lưng như là khổng tức hai bình sau lưng lớn đ a o c ự phủ trường qua đại kích chiến mâu năm kiện màu vàng xanh nhạt binh khí Giết! cự nhân thủ lĩnh tử trên lưng nắm qua một cây thanh đồng trường qua một tiếng quát lớn đối với cựu hữu tà ma vị trí hung hăng bổ xuống ẩm ẩm trường qua đánh xuống một đạo máu cầu vồng gào thét phá không lực lượng khổng lộ xé rách trường không liền ngay cả bầu trời bên trong tràn ngập ma khí đều bị một kích này sinh chém rách vay một tiếng huyết sát trường hồng đối với cái kia nhóm cựu ưu tà ma đánh xuống máu me tung tóe thảm kêu múc trời một kích phía dưới trên trăm con cựu ưu tà ma lập tức bị hoành thành m ộ t mịn còn lại cựu ưu tà ma như là gặp thiên địch kinh hai muốn tuyệt kêu thảm chật vật chạy trốn giết một tên cũng không để lại thủ lĩnh hét lớn một tiếng mang theo một đám sừng châu cự nhân hướng chạy tứ phía cựu ưu tà ma truy sát mà đi như là bổ dưa thái rau ở đây nhóm thanh đồng cự nhân truy sát h ạ cựu u tà ma hoàn toàn không có chút nào ngăn cản chi lực một đau một cái nhẹ nhõm chặt rơi khương hà hoàn toàn sợ n g â người không phải là bởi vì thanh đồng c ự nhân kinh khủng sức chiến đấu mà là bởi vì thanh đồng c ự nhân cái kia người thủ lĩnh coi như trên đầu lớn hai cái sừng trâu coi như thân hình cao lớn gấp mười không ngừng coi như làn da biến thành thanh đồng khương hà cũng tuyệt đối sẽ không nhận nhầm người cái kia người thủ lĩnh chính là phụ thân của khương hà khương chính cường đây là cha ta cái này sao có thể cha ta không có khả năng mạnh như vậy cha ta không có khả năng như thế sâu tà tiên phố văn hưng nổi tiếng người thành thật tính tình mềm đến cùng đông ai cũng có thể ước hiếp một chút lao khương tử thế mà trở nên hung hãn như vậy uy mãnh rồi nói đùa cái gì cái này thật sự là cha ta sao khương hà há to miệng nửa ngày đều không khép lại được chương tám mươi bảy một cái nuốt mất đầy trời ma khí tại khương hà xứng sở thời điểm trên bầu trời đ ổ sắt vẫn còn tiếp tục tám mươi mốt tên thanh đồng tự nhân cưa to lớn thanh đồng b i n h khí r i ê n g phần mình đuổi r ế t chạy trốn từ phía c ử u ưu tà ma thanh đồng tự nhân quá cường đại những c ử u ưu kia tà ma liền như là gặp thiên địch hoàn toàn không có sức phản kháng so giết gà còn đơn giản tựa như chém dưa thái rau cựu u tà ma căn bản không đường có thể trốn nháy mắt liền bị thanh đồng tự nhân đội kịp một đau một cái nhẹ nhõm c h ẳ n rơi mà lại bởi như vậy khương hà thừa cơ nhạc thi thể dự định liền hoàn toàn thất bại bất quá thời khắc này khương hà cũng không lo được cái gì nhạc thi thể ánh mắt của hắn một mực t h ằ m chằm tại cái tia hư hư thực thực phụ thân thanh đồng cự nhân thủ lĩnh trên thân giờ phút này cái tia thanh đồng cự nhân thủ lĩnh cũng không cùng cái khác thanh đồng cự nhân cùng một chỗ truy sát cựu hư tà ma mà là nắm lấy chuồng qua lăng không đứng tại huyết sắc đại kỳ phía dưới ánh mắt nhìn chăm chú lên nghĩa địa công cộng chỗ sâu ma khí buộc phát đầu n g u ồ n một cỗ màu đỏ sấm huyết quang tại cự nhân thủ lĩnh trên thân b ú c lên quanh quẩn như là cháy gừng hướng huyết hỏa hung thần quần bạo khí tức phô thiên cái địa tựa hồ đang cùng ma khí đầu nguồn cái nào đó tồn tại rằng co cái này thật sự là cha ta sao b ê ngoài n không giống khí chất cũng không giống trừ khuôn mặt một dạng bên ngoài cùng nguyên bản khương chính cường hoàn toàn không có một chút chỗ tương tự nhưng là không biết vì cái gì một loại không hiệu cảm giác để khương hà hoàn toàn xác nhận đây chính là ham cha há to miệ khương hà hít một hơi thật sâu hướng người khổng lồ k i a thủ l ĩ n h hô một tiếng cha đừng gọi ta cũng không nên nói còn không chờ khương hà đem cái này tra chữ hô ra miệng trong đầu đột nhiên vang lên một cái hạo đáng mà thanh â m uy nghiêm ta tồn tại chúng ta tồn tại vì thiên địa bất d u n g vì chúng sinh chỗ không d u n g đừng để người khác biết ngươi là nhi tử ta lực lượng của ngươi vẫn là quá nhỏ yếu nhi tử thế giới này so giống như ngươi tưởng tượng còn nguy hiểm hơn còn muốn phức tạp ngươi nhất định phải nhanh để cho mình trở nên mạnh mẽ mặt khác đại tư mệnh là cái tốt mẫu thân nàng vì ngươi thế mà liền ta cũng g i m tính toán Có cơ hội. Đi m ẫ u thân m giữa ư ơ không trung đột nhiên tuân ra một tiếng kịch liệt oanh minh đem khương hà từ trong trầm tư bừng tỉnh nhắc mắt nhìn đi chỉ thấy phụ thân toàn thân s ô i trào đ ỏ sấm h u y ế t quang d ơ cao lên thanh đồng trường qua đối với ma khí đầu nguồn trùng điệp đánh xuống trường qua bên trên t u ô n ra một đạo đ ỏ sấm h u y ế t quang như là thiên hà treo ngược lại như lưu tinh truy hung hăng nện ở ma khí nguyên trên đầu ngao chịu một cách này ma khí đầu nguồn bên trong truyền ra một tiếng thê lương b i thảm đen kịt ma khí giống như là biển g ầ m mánh liệt sôi trào lên h ừ thứ không biết chết sống c ự nhân thủ lĩnh hử lạnh một tiếng mở cái miệng rộng nhắm ngay ma khí đầu nguồn vị trí đột nhiên một hút ẩm ẩm đầy trời ma khí chấn động mạnh sau đó n trong, trong. trong chốc lát đẩy trời ma khí quét sạch xanh xanh thiên địa thanh minh trời xanh không ngây không còn có chút nào dị trạng một cái nuốt lấy đẩy trời ma khí phụ thân đại nhân thật sự là huy mãnh quần bá treo tạc thiên a t h ư ơ n g hà mặt múi tràn đầy rung động cự nhân thủ lĩnh thôn vệ đẩy trời ma khí cái khác cự nhân đối với cựu rút tà ma truy sát cũng sắp đến hồi kết thúc chạy tứ phía cựu u tà ma đã bị g i ế t đến không sai bị lắm chỉ còn lại ba con cường đại nhất tà ma còn đang điên cuồng chạy trốn tránh né thanh đồng cự nhân truy sát không biết có phải hay không là t r ù n g hợp cái này ba con mạnh nhất tà ma tại cự nhân truy sát h ạ dĩ nhiên hướng phía khương hà đám người vị trí lao đến cái này ba con tà ma một con đầu người t h ầ n rắn mọc ra sau cánh tay toàn thân tản ra khí tức băng hàn xà ma một cái khác tà ma đầu có hai sừng trên lưng mọc ra một đôi cánh rơi toàn thân sôi trào hắc khí nhìn rất giống trong trò chơi thường xuyên xuất hiện ác ma cự u ố i lại là một cái cùng con tức c toàn thân tản vong một ma một tà tử là ra khí h ì nhân khô l u đều Mỗi một ma cái tà ma đều thập h p ầ cường đại, dù cho xa xa chuyển đến đại, dù khí xa xa thủ ứ c đều để n lòng phát lệnh. Cự nhân g Há phát Thử, đáy cự lĩnh thấy cảnh này kiên cường trên mặt tuân ra một v ệ c lạnh ý đưa tay từ trên lưng nắm lên một thanh trường đao đối với ba con tà ma văng ra ngoài thanh đồng trường đao g à o t h é t phá không to lớn lơi đao liên tiếp xuyên thấu ba con tà ma vay một tiếng thanh đồng trường đao xuyên lấy ba con tà ma dĩ nhiên rơi xuống k ư ơ n g hà trước người dài đến bốn mươi m cự hình trường đao thật sâu đâm vào mặt đất đã vụn bay tán loạn bùi đất tung bay to lớn sóng xung kích chấn động đến khương hà đám người đứng không vững kém chút một đầu mới ngã xuống đất đưa cho ngươi khương hà trong đầu lại vang lên phụ thân thanh â m cho ta chẳng lẽ phụ thân biết ta có huyết sắc mắt dọc khương hà trong lòng sinh ra mấy phần kinh ngạc nhưng cũng không có quá để ý vội vàng triệu hoán huyết sắc mắt dọc mở ra huyết sắc không gian vô hình chấn động quét qua ba con tà ma cùng vậy đem thanh đồng trường đào đồng loạt thu vào huyết sắc không gian khương hà vừa mới đem phụ thân lễ vật thu sau khi thức dậy trên bầu trời lại là một tiếng oanh minh đương chín đạo huy hoàng sán lạng kim quang ẩm vang vọt lên chín vị đại đình treo cao chân trời hạo đáng kim quàng chiếu dọi thiên địa đừng thúc lao tử sẽ đi ai mà thèm ngươi cái chỗ chết tiền này cự nhân thủ lĩnh quay đầu nhìn về phía cái kia chín vị đại đ ỉ n h trung điệp hừ một tiếng tự văn mạng cũng không dám tại lao tử trước mặt làm cản hắn chín cái phá đ ỉ n h cũng dám ở lao tử trước mặt phách lối ngươi lại thúc một chút thử một chút tin không tin lão tử chơi chết ngươi cựu đ ỉ n h long long run lên tựa hồ bị hù dọa quang huy rực rỡ nháy mắt t h liễm cũng không dám lại lộ ra chút nào quang huy rực r nháy mắt thú liễm cũng không dám lại lộ ra c h n à quang h u hừ c n h thủ lĩnh k h i n thường lạnh hừ một tiếng quay đầu hướng khương hà chính là vung lên huyết sắc đại kỳ phấp v ớ i thiên địa xoay một tiếng hư không bị xé mở một đầu khe nước to lớn cự nhân thủ lĩnh vác lên huyết sắc đại kỳ mang theo tám mươi mốt tên thanh đồng cự nhân đồng loạt bước vào hư không khe hở bên trong biến mất không thấy gì nữa nhi tử ta tại thiên ngoại hư không chờ ngươi chờ ngươi cùng ta cùng một chỗ t r i n h chiến hư không săn bằng chư giới tại hư không khe hở lấp đầy một s á t n a khương hà trong đầu lại vang lên phụ thân thanh â m t r i n h chiến hư không săn bằng chư giới a phụ thân ta sẽ đến ta sẽ tới tìm ngươi k ư ơ n g hà nắm thật chặt nắm đấm chương tám mươi tám phụ thân lễ vật bốn mươi m đại đao t i n h tình của ta vì cái gì không tốt nhìn thấy phụ thân vừa rồi biểu hiện khương hà trong lòng đã có đáp án quá uy mãnh quá bá đạo quá bưu hãn chỉ b ấ t quá phụ thân đến cùng là thân p h ậ n gì như thế uy mãnh cùng bá treo phụ thân của tạ tiên làm sao lại biến thành cái k i a mềm đông vải như hoa người hiền lành đây phụ thân nói mẫu thân tình k ế hắn chẳng lẽ khương chính cường cái này nhân cách xuất hiện liền là mẫu thân tính toán nguyên nhân tôi ta phụ mẫu ở giữa cố sự làm con trai căn bản đừng để ý đến khương hà lắp lắc đầu bỏ qua vấn đề này khương trương lập thành tự nhiên hiểu được một chút bảo mật điều lệ đối với vấn đề này không còn dám hỏi thăm nữa không cần nghiêm túc như vậy khương hà hướng đám người quét mắt lên mắt cười cười đưa tay chỉ hướng sau lưng đằng thành chúng ta cần phải gieo họ chúng ta thắng lợi chúng ta bảo vệ đàm thành phải chúng ta thắng lợi trương lập thành cười ha h a giơ hai tay lên hướng sau lưng một đám cảnh sát ô to các đồng chí chúng ta thắng lợi thắng lợi đám cảnh sát cao giọng hoan hô lên năng lượng tối ăn mòn sự kiện cuối cùng kết thúc đám cảnh sát tại trương lập thành dẫn dắt hạ rời đi nghĩa địa công cộng trở về đàm thành cục cảnh sát thương hà hủy bỏ thực hiện trên người đám cảnh sát ra chỉ pháp thuật về sau những cảnh sát này lại khôi phục người bình thường trạng thái không lại nắm giữ siêu phạm lực lượng bất quá nô kiệt chiều ngược lại là không có đối với đám cảnh sát này sử dụng ký ức thanh trừ pháp thuật trải qua lần này sự kiện nô kiệt triều cảm thấy những cảnh sát này đã có thể giúp được một tay khương hà không cùng cảnh sát cùng rời đi bởi vì phụ thân của nô kiệt triều nô lượng mới đã tới khương hà lần này nhờ có ngươi nô lượng mới thần hồn chi thể rơi xuống khương hà bên người hướng khương hà nhẹ gật đầu nếu không phải ngươi đàm thành còn không biết muốn chết bao nhiêu người ta cũng không có giúp bao nhiêu bận điệu khương hà lắc đầu chân chính giải quyết ma khí ăn mòn vấn đề vẫn là những thanh đồng cự nhân kia nói đến đây khương hà g ư ơ n g mắt nhìn về phía nô lượng mới hỏi đúng rồi nô thúc thúc vừa rồi những thanh đồng cự nhân kia đến cấm ù n ngươi đỉnh lính chiến、A. Không nên、hỏi. Nỗ lượng mới biến sắc, liên tục tay, những người kia tồn g gì? là lai lệ Là là A. tay, hỏi. mới kia tại cái các cựu tác sắc, tục c khoát kỵ không nên hỏi, cũng không cần trước bất kỳ khi kỵ. hỏi, nhắc chưa hắn. nên cũng cần lên, liền khi chưa từng gặp bọn gặp ai trước Cấm bất vì cái gì thương hà mặt mũi tràn đầy, nghi đầy nghiêm hoặc, l túc nhìn xem thương hà thất giọng nói ra ngươi không thấy được ca bọn hắn tại thôn vệ ma khí bọn hắn cùng k i ự u hữu tà ma đồng dạng đều là năng lượng tối sinh vật bọn hắn một khi tiến vào thế giới hiện thực tạo thành ô nhiễm không thể so k i ự u hữu tà ma kém bao nhiêu thì ra là thế khương hà nhẹ gật đầu cuối cùng minh bạch phụ thân vì cái gì nói bọn hắn tồn tại vì thiên địa bất dung thôn vệ ma khí trở thành năng lượng tối sinh vật một khi tiến vào thế giới hiện thực xác thực cùng k i ự u hữu tà ma không có khác biệt đồng dạng sẽ dẫn đến ma khí ô nhiễm tạo thành thai họa thật lớn b ấ t quá phụ thân cố ý căn dặn đừng nói là còn của hắn trong này chỉ sợ còn không chỉ là ma khí ô nhiễm đơn giản như vậy đúng rồi k ư ơ n g hà lần này lắng lại ma khí ăn mòn sự kiện ngươi ra rất lớn lực bên trên mặt đối với biểu hiện của ngươi mười phần tán thưởng chuẩn bị cho ngươi mở cuộc họp biểu dương đừng ta đối với cái đồ chơi này một chút hứng thú đều không có còn không chờ ngô lượng mới nói xong khương hà phất tay đánh gãy đàm thành xảy ra chuyện lớn như vậy cũng chỉ có chúng ta mấy cái đang l i ề u mạng bọn hắn trốn ở phía sau xem kịch chuyện bây giờ kết thúc liền ra soát tồn tại cả rồi lao tử không có thèm không phải như ngươi nghĩ ngô lượng mới vội vàng cấp khương hà giải thích ma khí bộc phát trọng yếu nhất chính là muốn nhanh đưa nó chấn áp xuống dưới nếu không ma khí lan tràn toàn bộ cửu châu đàm ề u sẽ gặp nạn. đ thành so với toàn bộ c ử u châu đến nói chỉ là một phần rất nhỏ sở dĩ bọn hắn liền từ bỏ đàm thành khương hà hư lệnh một tiếng thật không thiện ta cũng là đàm thành người ta cũng là bị bọn hắn từ bỏ cái kia một phần nhỏ người cái gì hy sinh một phần nhỏ lấy đại cục làm trọng lời nói này đứng lên tựa hồ rất phù hợp xác thực nhưng là khi ngươi cũng là muốn hy sinh cái kia bộ phận về sau ngươi liền sẽ không như thế suy nghĩ không hài lòng khương hà cũng không t h e mở để ý n ô l ư ợ n mới phụ tử phất phất tay khương hà xoay người rời đi ai n ô l ư ợ n mới nhìn xem khương hà rời đi thất ảnh thật dài thở dài m ộ t hơi ngươi còn trẻ ngươi không biết thế giới này có bao nhiêu a nguy hiểm không biết hiện thực có bao nhiêu a t à n k h ố c vì sinh tồn hy sinh là nhất định cha chúng ta cũng là bị hy sinh sao nô kiệt t r i ề u quay đầu nhìn về phía nô g lượng mới sắp mặt có chút khó coi rất kỳ quái sao nô g lượng mới lên mắt nếu như không phải khương hà mang theo các ngươi chặn những quái vật kia nếu như không phải cửu lê khu khụ không phải những người khổng lồ kia xử lý tà ma cái thứ nhất muốn hy sinh chính là cha ngươi nhi tử ngươi cho rằng đại vũ tại sao phải rèn đúc k i u đình bởi vì lúc kia liền có tà ma xâm lấn thế giới của chúng ta chiến tranh từ chưa kết thúc có lẽ mãi mãi cũng sẽ không kết thúc nô lượng mới trong thanh âm lộ ra một c ố bất đắc dĩ k h ẽ lắc đầu đưa tay kéo lên một cái nô kẹt chiều đi thôi chúng ta về nhà khương hà về tới trong nhà ở phòng khách trên ghế s a lon ngồi xuống khương hà phất tay mở ra huyết sắc không gian xem xét lần này cậy quái thu hoạch đầu tiên là xử lý mộ địa quỷ ảnh đạt được U linh chi trần huyết sắc không gian bên trong nổi lơ lửng n linh chi trần đủ có mấy trăm phần lít nha lít nhít chất thành một đống khương hà trong lúc nhất thời còn điểm không rõ số lượng mặt khác chính là xử lý quái thú quái điệu đạt được quần bạo chi huyết số lượng so hữu linh chi trần càng nhiều chỉ ít có hơn ngàn phần mặc dù đều là nhất giai siêu phàm vật liệu nhưng là số lượng này đã mười phần khả quan nếu như không phải ma khí bộc phát năng lượng tối ăn mòn thế giới hiện thực khương hà còn không có cơ hội thu hoạch được nhiều như vậy siêu phàm vật liệu đâu đương nhiên thứ trọng yếu nhất chính là phụ thân đưa cho khương hà lễ vật siêu phàm vũ khí thủ sơn đồng đ a o đẳng cấp không biết phong ấn trạng thái nói rõ thủ núi nguyên đồng luyện chế chiến đao dài đến bốn mươi mét thanh đồng trường đao dựng thẳng lên đến liền cùng một tòa nhà lầu khương hà bất đắc dĩ lắc đầu thân no dài bốn mươi m đao trôi đao đều so khương hà thân cao còn rất dài cái đồ chơi này ta làm sao đùa bất động căn bản không có cách nào dùng a nếu như có thể thu nhỏ điểm liền tốt vừa mới nghĩ đến nơi đây phiêu phủ ở huyết sắc không gian thanh đồng trường đao bỗng nhiên tuân ra một vệ huyết quang to lớn thân đao co lại nhanh chóng ông một tiếng chiến m i n h huyết quang tắn đi một thanh dài bốn thước đao phiêu phủ ở khương hà trước mặt bốn mươi m biến thành bốn thước vậy thì mười phần tiệ tay k ư ơ n g hà đưa tay trộm một cái cầm trôi đao tâm nghĩ cây đao này uy lực đến cùng như vậy đâu kỹ năng băng phong vương tọa đao dài bốn thước hình dạng và cấu tạo cổ phát á m kim sắc thân đao mang theo hình cung hẹp dài mà s ắ c bén như là một viên phóng đại rất nhiều lần rắn độc răng nanh c h ỉ bất quá khương hà đưa tay mơn t r ớ n h ơ i lao có chút nhữ mày tại khương hà cảm ứng bên trong thanh này dài đao tựa hồ hết sức bình thường không như trong tưởng tượng ẩn chứa kinh tiên thần uy liền cùng phổ thông đao kiếm không có chút nào khác nhau phong ấn a khương hà nhớ tới huyết sắc mắt dọc cho ra tin tức trong lòng hơi suy nghĩ một chút n g a bên trên liền nghĩ minh bạch nguyên nhân đã thanh này đao là phụ thân vũ khí t khương hà thực lực bây giờ còn quá yếu nếu như không phong ấn thanh này đao lực lượng khương hà căn bản không chịu nổi dù cho còn không có thể phát huy ra thủ sơn đồng đao uy lực chân chính nhưng là thanh này đao cũng không giống bình thường cổ tay chấn động dài đao s ẹ t qua một đạo hồ quang từ trước người bàn trà bên trên lướt qua vô thanh vô tức không có chút nào trì trệ liền như là s ẹ t qua không khí bàn trà bên trên trưng bày chen t r à ấm t r à cùng một cái cỡ nhỏ giả sơn b u ồ n cây cảnh chỉnh chỉnh tề tề cắt thành hai nửa không nói trước thanh này đao phong ấn lực lượng vẹn vẹn nó sắc bén liền đã khiến người chấn kinh chém sắc như chém bùn biệt đối không phải khen trương về phần cái khác tính năng khương hà cổ tay rung lên dựng lên dài đao một cô liệt diễm tràn vào thân đao hừng hực ánh l ử a tại lưỡi đao bên trên bước lên mà lên lực lượng nguyên tố truyền lại mười phần thông thuận năng lượng truyền tính cực mạnh thật giống như dây dẫn sẽ có điện trở đồng dạng lực lượng nguyên tố tại vũ khí bên trong truyền lại đồng dạng sẽ có trở ngại nhưng là khương hà ở đây đem đao bên trên không có cảm giác được bất luận cái gì trì trệ lực lượng nguyên tố truyền lại quá trình không có chút nào hao tổn cùng xói mòn cái đồ chơi này liên cùng chất siêu dẫn đồng dạng không tồn tại điện trở không tồn tại bất luận cái gì hao tổn năng lượng quả nhiên không hổ là lao đầu vẹn vẹn cái này loại chất siêu dẫn đặc tính liền có thể để toàn thế giới nhà khoa học n ổ i điên khương hà hài lòng nhẹ gật đầu phất tay thu hồi thanh này thủ sơn đồng đao đưa ánh mắt đặt ở những vật khác bên trên lão đầu tử đưa cho khương hà lễ vật cũng không chỉ là thanh này đao còn có ba con cựu hữu tả ma đ ầ u đầu. một cái đầu người t h ầ n rắn sáu cánh tay toàn thân tản ra khí tức băng hàn xà ma một cái đầu có hai sừng lưng bên trên mọc ra hai con cánh rơi toàn thân hắc khí bốc lên lộ ra một cỗ khí tức t à ác gác ma cái cuối cùng chính là một cái cự hình cô lâu toàn thân tản ra lạnh lẽo khí tức tử vong khương hà tiếp nhận lễ vật thời điểm cũng không có để huyết sắc mắt dọc phân giải cái này ba con tà ma mà là hoàn chỉnh đem thi thể thu vào huyết sắc không gian giờ phút này cái này ba bộ tà ma thi thể liền phiêu p h ù ở huyết sắc không gian bên trong phân giải đi nhìn xem có thể thu được dạng gì siêu phàm vật liệu khương hà hướng ba bộ tà ma thi thể nhìn thoáng qua cho huyết sắc mắt dọc hạ đạt chỉ lệnh bám ộ t tiếng huyết sắc mắt dọc đột nhiên mở ra hai đạo đỏ thắm như màu ánh mắt như là c ộ sáng giống nhau chiếu xạ tại sáu tay xà ma thân bên trên như là liệt nhật hòa tan tuyết động sáu tay xà ma thân thể nháy mắt phân giải siêu phà nguyên tố băng tủy đẳng cấp năng lượng đẳng cấp tứ giai lực lượng bản chất kiểu giai nói rõ l ệ n h n g uyên xà ma tổn hại năng lượng bản nguyên có được cường đại b ă n g xương c h i lực có thể chế tạo tứ giai b ă n g xương nguyên tố kỹ năng siêu phà m nguyên tố xà ma c h i hồn đẳng cấp linh hồn bản chất kiểu giai còn sót lại năng lượng tứ giai nói rõ l ệ n h n g uyên xà ma tổn hại linh hồn b ă n g xương cùng tà ác ngưng tụ linh hồn h ạ c tâm có thể chế tạo tứ giai tà ác loại bằng xương hệ kỹ năng đây chính là phân giải xà ma về sau lấy được hai phần siêu phàm vật liệu một phần nguồn gốc từ thân thể một phần nguồn gốc từ linh hồn thế mà đều là tổn、hại. Khương Hà nhìn thấy cái này tình hình, này gì là bất tuyệt Đây cái đắc lắc đối đầu. sau đó phân giải ra vật liệu lại một lần nữa xác nhận khương hà suy đoán lao đầu tử liền là cố ý phân giải lệnh lên xả ma về sau huyết sắc mắt dọc tiếp tục phân giải còn lại hai đầu tà ma từ cái kêu mọc ra cánh rơi ác ma thân bên trên khương hà đồng dạng thu được hai phần siêu phàm vật liệu siêu phàm nguyên tố ám ảnh c h i hạch đẳng cấp năng lượng đẳng cấp tứ giai lực lượng bản chất kiểu giai nói rõ bóng đen bức ma vỡ vụ lực lượng hạch tâm có lực cường đại bóng đen lực lượng nguyên tố có thể chế tạo tứ giai bóng đen nguyên tố kỹ năng siêu phàm nguyên tố khát máu hồn đẳng cấp linh hồn bản chất k i u giai năng lượng đẳng cấp tứ giai nói rõ bóng đen bức ma vỡ vụ linh hồn hạch tâm khát máu bản năng tràn ngập bức ma h ắ cám linh hồn có thể chế tạo tứ giai tại á c loại máu tươi khống chế kỹ năng còn lại bộ xương k h ô kia đồng dạng cung cấp hai phần siêu phàm vật liệu siêu phàm nguyên tố vong linh tinh hoa đẳng cấp năng lượng đẳng cấp tứ giai lực lượng bản chất kiểu giai nói rõ cốt ma vỡ vụ n lực lượng hạ t â m ẩn chứa cường đại tử vong chi lực có thể chế tạo tứ giai tử vong nguyên tố kỹ năng siêu phàm nguyên tố hồn hỏa đẳng cấp linh hồn bản chất k i u giai năng lượng đẳng cấp tứ giai nói rõ cốt ma vỡ vụ linh hồn tử vong linh triệu hãn loại kỹ năng ba con tà ma sáu loại siêu phàm vật liệu nhìn xem huyết sắc không gian bên trong trôi nổi sáu đám tứ giai siêu phàm nguyên tố khương hà trên mặt biểu lộ có chút cổ quái băng xương bóng đen máu tươi tử vong cùng k i ể u h u tà ma trời sinh t à ác bản chất những lực lượng này để khương hà nhớ tới cái nào đó sa đọa vương tử điện hạng t ử vong kỵ sĩ ô yêu vương a t h ả s lão đầu tử vừa lúc đem những này siêu phàm vật liệu đưa đến trong tay của ta đây là muốn ta biến thành ô yêu vương tiết đâu a băng thủy có thể để khương hà thu hoạch được băng xương tri lực sa ma tri hồn còn có thể mang đến băng xương dịch bệnh loại hình lực lượng ám ảnh c h i hạch có thể để khương hà thu hoạch được bóng đen c h i lực khát máu hồn còn có thể làm ra máu tươi khống chế kỹ năng từ linh tinh hoa mang đến tử vong c h i lực h ồ n hỏa còn có thể mở ra vong linh triệu hoán đem những lực lượng này dung hợp về sau cái này mẹ nó không phải ô yêu vương ai mà tin khương hà trầm mặc một hồi bất đắc dĩ nhún b a i ô yêu vương liền ô yêu vương đi dù sao chỉ là cùng loại lại không cần giống tử vong chân chính kỵ sĩ như thế chỉ có người chết mới có thể trở thành tử vong kỵ sĩ nói đến tử vong kỵ sĩ ô y vương lực lượng kỳ thật rất hữu dụng đã có thể cật chiến lại biết pháp thuật có thể đánh có thể chịu có thể t r i ệ u hoắn có thể không chẳng còn có thể hút máu khôi phục sinh mệnh lực lực lượng phối hợp vẫn là rất hoàn chỉnh đã như vậy vậy liền chơi một v ụ lớn suy nghĩ k h ẽ động thương hà quyết định chủ ý định đem mấy cái này siêu phà nguyên tố h ò a làm một thể chế tạo một cái ô yêu vương ra kỹ năng băng phong vương t o ọ n đẳng cấp siêu phàm từ dai nói rõ dung hợp băng xương bóng đen mau tươi tử vong bốn loại sức mạnh chế tạo mà thành hợp lại hình siêu phàm kỹ năng chương chín mươi lực lượng c ă n cơ huyết sắc ánh mắt chiếu xuống sáu cái siêu phà nguyên tố lẫn nhau ra hỏa từng nét đùa chú sen lẫn quần quanh hóa trong đầu ganh kỳ chấn động khương hà trước mắt lại xuất hiện tháp cao hư ảnh băng phong vương tọa cái phủ văn này bị một cái bàn tay lớn màu đỏ ngọn một bả nhấc lên g Khương vào Hà thể một đoạn xi măng bàn tay lớn màu đỏ ngòm nắm lên cái này đoàn xi măng đi vào tháp cao hư ảnh bên cạnh nhắm ngay tháp cao tầng thứ nhất dưới đáy hung hăng vô xuống đi bay một tiếng băng phong vương tọa hóa thành xi măng một thanh nện vào tháp cao dưới đáy đại biểu nguyên tố lực lượng mặt tường bên trên ông vô tận quang huy lấp lánh mà lên băng phong vương tọa hóa thành xi măng như là xuống lại không ngừng hướng bốn phía lan tràn tránh đi viêm ma kỹ năng biến thành gạch đá băng phong vương tọa kéo dài ra bột ngão liên tiếp đến đại biểu võ ký mặt tường bên trên kéo dài bột ngão đem võ thuật đao thuật, vượt nóc băng tường súng ống xạ kích cùng n khi quang huy tan hết về sau khương hà phát hiện kỹ năng tháp cao d ư ớ i đáy nguyên tố mặt t ư ờ n g cùng võ kỹ mặt t ư ờ n g đông nhiên tạo dựng ra hai khối nhỏ thực thể vách t ư ờ n g trước đó khương hà chế tạo tất cả kỹ năng mặc dù hóa thành vạch đá lại chỉ là xếp cũng không có xây thành mặt t ư ờ n g hiện tại làm ra cái này b ằ n g phong vương tọa kỹ năng về sau khương hà kỹ năng tháp cao bên trên vờ ơ y mà tạo thành hai khối nhỏ thực thể mặt t ư ờ n g tạo thành một cái chính thể thì ra là thế lao đầu tử ta cuối cùng minh bạch ngươi muốn nói cho ta biết cái gì thấy cảnh này k ư ơ n g hà bừng tỉnh đại ngộ mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhẹ gật đầu cái quỷ gì ỗ yêu vương lão đầu từ mục đích thực sự căn bản cũng không phải là cái gì ô yêu vương lão đầu tử đem khương hà một tay nuôi lớn đối với khương hà hiểu rất rõ biết khương hà nhìn thấy những siêu phàm kia nguyên tố về sau khẳng định sẽ nghĩ lên ô yêu vương khẳng định sẽ thử nghiệm làm ra một cái ô yêu vương đến thông qua phương pháp này để khương hà tận mắt thấy kỹ năng hệ thống hình thành quá trình để khương hà minh bạch hắn sau này đường làm như thế nào đi hệ thống ta nhất định phải thành lập chính mình kỹ năng hệ thống ta cần một cái xuyên qua tất cả kỹ năng căn cơ đem tất cả kỹ năng cấu thành một cái chính thể cục gạch dù cho chất thành một đống không có xi măng dính hợp vĩnh viễn cũng chỉ là cục gạch kiến tạo không ra kiên cố thắt cao muốn kiến tạo ra tòa này kỹ năng thắt cao nhất định phải có một cái xuyên qua tất cả kỹ năng đem tất cả kỹ năng tan vì một cái chỉnh thể lực lượng căn cơ cho nên khương hà nhất định phải tìm tới chính mình xi măng thế nhưng là ta đến cùng dùng cái gì làm làm căn cơ đâu khương hà thật chặt n h ữ n g mày có thể trở thành xi măng lực lượng khương hà biết biết không í t t ỷ như tu tiên thể hệ linh lực võ hiệp thể hệ nội lực hệ thống pháp thuật ma lực v v nhưng là những này xi măng đều không phù hợp khương hà yêu cầu bọn chúng đều chỉ đại biểu một loại nào đó lực lượng mà khương hà lại cần bao quát tất cả lực lượng cần bao hàm toàn diện nghĩ tới nghĩ lui khương hà vẫn nghĩ không gian nên dùng cái gì làm vì mình lực lượng căn cơ À, không đúng khương hà đột nhiên giật mình nếu như ta không có, có sức mạnh căn cơ như vậy ta sao có thể thi triển ra những này kỹ năng ngước mắt nhìn huyết sắc mắt dọc khương hà trong lòng giật mình lực lượng của ta đều là bắt nguồn từ huyết sắc mắt dọc cho nên nó chính là lực lượng của ta căn cơ ta tìm kiếm căn cơ kỳ thật vẫn luôn trong tay ta cầm điện thoại di động tìm điện thoại khương hà phạm vào cái sai lầm cấp thấp từ ngô kiệt triều nơi đó nghe được thế giới này siêu phàm giả lực lượng nguồn gốc từ huyết mạch cho nên khương hà lực lượng căn cơ đồng dạng cũng là tự thân huyết mạch hiểu rõ điểm này hiện tại liền chỉ còn lại một vấn đề thế giới này siêu phàm giả đến cùng là thế nào thăng cấp phất tay đóng lại huyết sắc không gian khương hà từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra bấm nô kiệt triều điện thoại huynh đệ n g ư ơ i tìm ta nô kiệt triều rất nhanh liền nhận nghe điện thoại xuyên thấu qua điện thoại k ư ơ n g hà còn có thể nghe được một trận nhấm nuốt t m thanh chắc hẳn ngô kiệt triều lại bắt đầu gặm bụi gà tích tháo huynh ta hỏi ngươi một chuyện k ư ơ n g hà không có Trực tiếp h ư ớ ngươi Nô n Kiệt Triều hỏi thăm, các g những này phẳng đến giả, siêu cùng là tu luyện thế u luyện t nào Dùng phương pháp gì pháp trở ă n lên mình lực lượng? Ngươi liền cái này đều không、biết. Nô g lực cái biết. Kiệt đều t i kinh, ngươi? Ngươi ề u trong thanh một trấn thế ra nào âm lộ là cỗ thành tam giai siêu phàm giả không hiểu thấu liền thăng cấp thôi khương hà thuận miệng nói bậy một câu tiếp lấy lại hỏi mau nói cho ta biết làm như thế nào thăng cấp á ngoa tào quá tú quá mẹ nó tú không hiểu thấu liền tam giai rồi con mẹ nó có không có thiên lý rồi không được ta chịu không được sự đả kích này nô kiệt triều tại điện thoại đối diện một trận quá thiếu đừng nói nhảm mau nói khương hà có thể không tâm tư cùng nô kiệt triều giải trí liên thanh hỏi thăm ngươi thật sự là một điểm hài hước cảm giác đều không có nô kiệt triều nổ nước b ọ t một câu rốt cục nói ra đáp án quan tưởng nước ngoài siêu phàm giả x ư n g là minh tưởng kỳ thật đều là một cái ý tứ chính ngươi đi lưới trên giới chở một cái quan tưởng pháp nhìn xem liền hiểu À. đến mạng trên giới trở khương hà bị lời này lôi được không nhẹ siêu phàm giả phương pháp tu luyện thế mà liền lưới bên trên đều có đao l u rồi ha ha sự thật bên trên chính là như vậy nô kiệt triều một trận cười quái dị nghe nói năm đó có người muốn mở rộng siêu phàm giả quy mô liền đem siêu phàm giả phương pháp tu hành c h u y ể n khắp thiên hạ cái gì bạch cốt xem hoa sen xem bản tôn xem các loại quan t ư ợ n g pháp khắp nơi đều là đáng tiếc không có tác dụng gì người bình thường căn bản không có khả năng thông qua tu hành quan t ư ợ n g pháp thức tỉnh siêu phàm lực lượng đến hiện tại những này quan t ư ợ n g pháp ai cũng không xem ra gì thưa u ấ hà ư ơ n g h bất đắc dĩ lắc đầu tiếp nhận cái này bí tịch bay đẩy trời cổ quái thiết lập người t ù y tiện đi tới chở một cái quan tưởng pháp là được cơ bản nguyên lý đều là giống nhau chỉ cần đem quan tưởng đối tượng đổi thành ngươi thức tỉnh siêu phàm lực lượng thời điểm nhìn thấy huyết mạch đầu nguồn hình tượng liền có thể tu hành nô kiệt t r i ề u sau khi nói xong lại đi gặm đùi gà được rồi cảm ơn a khương hà cúp điện thoại mở ra mép tây tìm tôi một chút quả nhiên thấy được đủ loại quan tưởng pháp trong đó một môn bảo tháp quan tưởng pháp khương hà cảm thấy cùng chính mình rất xứng đôi liền đao loạt xuống tới mở ra xem cái gọi là quan tưởng pháp chính là tính t ọ a n h ậ p định trong đầu quan tưởng nào đó thứ gì hình tượng thì ra là thế thấy rõ quan tưởng pháp nguyên lý khương hà cũng biết siêu phàm giả vì cái gì có thể thông qua quan tưởng pháp thăng cấp Quan đương huyết nhiên đ tuyệt đại đa số người cuối cùng cả đời cũng không có khả năng trưởng thành đến đồng đẳng với huyết mạch đầu nguồn trình độ nhưng là khương hà luôn cảm thấy phương pháp này tồn tại nguy hiểm to lớn cân nhắc đến nguy hiểm trong đó khương hà cuối cùng vẫn từ bỏ đem huyết sắc mắt dọc làm quan tưởng đối tượng bảo thác quan môn này quan tưởng pháp thật đúng là cùng ta mười phần chuẩn xác từ bỏ quan tưởng huyết sắc mắt dọc khương hà đem quan tưởng đối tượng đổi thành cái k i a một tòa kỹ năng thấp cao lấy huyết mạch làm cơ sở d u n g hợp tất cả lực lượng nhưng là còn muốn lấy linh hồn vì trường khống dùng ý chí xuyên qua tất cả kỹ năng kể từ đó ta tự thân chính là cái gọi là căn cơ chương chín mươi mốt cứ như vậy bị người k ư ơ n g hà một lòng nghiên cứu bảo thác quan dự định thành lập mình lực lượng căn cơ đối với k ư ơ n g hà để nói đàm thành ma khí b ộ c phát sự kiện đã kết thúc nhưng là đối với rất nhiều người đến nói chuyện này còn xa xa không có kết thúc đàm t h à n h bên cạnh tinh châu trong thành một tòa cao ngất cao chọc trời đại lâu tầng cao nhất một cái thân hình hơi mập nam tử trung n i ê n đứng tại cao chọc trời đại lâu tầng cao nhất trước một cánh cửa sổ quan sát tòa này ba tương phần lớn đều trên mặt thần sắc lại tràn đầy sầu mi khổ kiểm người này tên là đỗ hồng trần là tương tỉnh đặc thù sự vụ quản lý chỗ chủ nhiệm siêu phàm giả nội bộ xưng là tiêu tương tuần thú thân là ngũ giai siêu phàm giả hiện hóa dị tướng tồn tại đỗ hồng trần có lực lượng đủ để cho hắn quan sát dưới chân thành phố này tất cả mọi người nhưng mà đàm thanh đột nhiên phát sinh ma khí bộc u phát sự kiện đem cái này cao cao tại thượng siêu phàm tồn tại làm cho đ ầ y b ụ i đất sự tình rất đơn giản trấn thủ tương tình hơn mười năm tri hạ nhiều năm thái bình vô sự mà lại thực lực bản thân tăng trưởng từ lâu lâm vào đỉnh trệ kỳ đỗ hồng trần sớm đã không có vừa mới đến nhận chức thời điểm kích tỉnh cùng động lực dần dần bắt đầu hưởng thụ nhân sinh đỗ hồng trần đ ỗ hồng trần hồng t r ầ n như thế muôn m à u muôn vẻ không h ả o h ả o hưởng thụ một phen chẳn g phải là sống ổn một đời rượu ngon mỹ thực mỹ nhân xa hoa trụy lạc ngập trong vàng son thậm chí siêu phàm giả tố chất thân thể hoàn toàn có thể không nhìn một ít thành nghiện tính vật chất mang tới thân thể tổn hại c ự c hạn hưởng thụ để đỗ hồng trần trầm mê trong đó không thể tự kiềm chế ngay từ đầu còn có chút thuộc hạ khuyên răn nhưng là đỗ hồng trần nghĩ ra một cái biện pháp đem thuộc hạ tất cả siêu phẳng giả hết thệ phân tán phái xuống đến các nơi đ ó n giữ g lấy tên đẹp toàn diện b ố p h ò n g nghiêm phòng tự thủ cứ như vậy đỗ hồng trần vô luận làm chuyện xuất cách gì còn không sợ có người đâm thọc nếu như không phải đảm thành đột nhiên ma khí bộc phát đỗ hồng trần ngậu trong vàng son sa đọa sinh hoạt còn đẹm tiếp tục đáng tiếc khi đàm thành ma khí phô thiên cái địa cựu châu đỉnh s ô n g thẳng tới chân trời vàng rực chiếu chiếu thiên địa thời điểm đỗ hồng trần còn cùng hội sở người mẫu trẻ trên giường l a n lộn dù cho nghe được cỗ này kinh tiên động địa động tĩnh đỗ hồng trần lung lay đầu qua một trận mới phản ứng được đã xảy ra chuyện gì khi hắn vội vàng chạy ra hội sở dự định triệu tập đội ngũ thời điểm lại phát hiện dưới tay hắn nhân mã sớm đã bị hắn đuổi đi xuống nhất thời bán hội căn bản tìm không thấy người thật vất vả đem nhân mã triệu tập trở về đang định chạy tới đàm thành đỗ hồng trần kinh hải phát hiện đàm thành ma khí b ộ c phát sự kiện dĩ nhiên đã lắng lại mua ngựa tại sao phải nhanh như vậy lắng lại ít nhất cũng phải chờ lao tử đuổi trôi qua về sau lại lắng lại a c h i hạ xảy ra chuyện lớn như vậy thân là tiêu tương tuần thú dĩ nhiên cái gì cũng không làm cái này gọi lao tử viết như thế nào báo cáo a đứng tại bên cửa sổ đỗ hồng trần từng ngụm từng ngụm hút thuốc đã sầu được đau cả đầu cốc cốc cốc lúc này bên ngoài phòng làm việc mặt vang lên một chàng tiếng gõ cửa tiến đến đỗ hồng trần tiện tay theo tắt tàn thuốc ngồi xuống phía sau bàn làm việc giả trang ra một bộ ung dung không đội dáng vẻ cửa trước bên ngoài hô một tiếng chủ nhiệm đây là đàm thành phương diện giao lên báo cáo xin ngài xem qua một người mặc câu phục màu đen thanh niên nam tử cầm một phần tư liệu vội vàng đi vào văn phòng đem tư liệu đưa tới đỗ hồng trần trước mặt chủ nhiệm ta đã dựa theo lệ cũ để bên kia chuẩn bị khen ngợi được rồi để xuống đi không chờ thanh niên nam tử nói xong đỗ hồng trần phất tay đánh gãy khen ngợi cái chim lao tử nào có cái kia thời gian dối làm n h ữ này g n đem người thanh niên này đánh phát ra đỗ hồng trần dỗi tay cầm lên trên bàn công tác tư liệu không có đích thân tới hiện trường phần tài liệu này liền nhất định phải nghiêm túc nhìn bằng không phía trên họ tới liền trả lời thế nào cũng không biết khương hà mang theo một đám cảnh sát chặn ma hóa g i ã thú tập kích hư hư thực thực sử dụng một loại nào đó có thể cường hóa người bình thường năng lực đặc thù để người bình thường nắm giữ có thể công kích siêu phạm sinh vật lực lượng nhìn thấy phần báo cáo này đỗ hồng trần con mắt càng ngày càng sáng những n à y khổ mặt b i ể u lộ nháy mắt quét sạch sành xanh cả người thay đổi thần thái bay lên ha ha ha ha t r ờ i cũng giúp ta t r ờ i cũng giúp ta đỗ hồng trần cười ha ha mặt mũi tràn đầy thích thú như là tìm được một c ọ n cỏ cứu mạng hương hà chính là ta cứu tinh a một cái không có chút nào bối cảnh tiểu nhân vật thế mà tại đàm thành ma khí b ộ c phát sự kiện bên trong lên tác dụng chủ đạo quả thực trời cũng giúp ta đem khương hà bắt tới uy bức lợi dụng một phen để hắn thừa nhận hắn làm hết thảy đều là tại dưới sự lãnh đạo của ta hoàn thành hắn năng lực này chính là tại ta tự mình bồi dưỡng hạ t h ứ c tỉnh tại đàm thành ngăn cản q u á i vật tiến công cũng là ta một tay ăn bài khương hà năng lực này rất có giá trị người bình thường cũng có thể tham dự siêu phàm chiến tranh điều này có ý vị gì ý vị này toàn dân giai binh mang ý nghĩa cựu châu đại địa từ đây vững như thành đồng ai dám nói lao tử ngồi không ăn bám ai dám nói lao tử ứng đối không thỏa đáng ai mẹ nó còn dám nói lao tử nửa câu không phải đến m âu, âu phục nam cố nhất bình đi đến đỗ hồng trần trước người vội vàng hỏi thăm cố nhất bình là đỗ hồng trần thân tín hai người thường xuyên cùng một chỗ hưởng thụ nhân sinh quan hệ sắc cực kỳ ngươi đi một chuyến đàng thành đem cái kia khương hà mang cho ta trở về đỗ hồng trần đứng dậy cất bước đi đến cố nhất bình bên người đưa tay chụp chụp cố nhất bình b ả vai t h ấ p giọng nói ra chú ý vô luận dùng thủ đoạn gì nhất định muốn đem khương hà mang về chúng ta có thể hay không qua cửa hải này tất cả cái này khương hà trên thân chủ nhiệm yên tâm cam đoan hoàn thành nhiệm vụ cố nhất bình gật đầu cười ta nhìn tư liệu khương hà cũng chính là cái tam giai hỏa hệ siêu phạm giả mà thôi ta là thứ g i a i rất nhẹ nhàng liền có thể giải quyết Ừm. đỗ hồng trần nhẹ gật đầu lại dặn dò mơ câu chú ý bảo mật không nên náo ra động tính quả lớn minh bạch cố nhất bình cười gật đầu chủ nhiệm ta liền tới đây ngươi đợi ta tin tức tốt đi nói xong cố nhất b ì n h quay người rời đi văn phòng vội vàng chạy tới đàm thành chờ cố nhất b ì n h đi ra văn phòng về sau đỗ hồng trần cầm điện thoại lên cho cựu đỉnh kinh châu phân bổ người phụ trách đánh qua dương bộ trưởng ta là tiểu đô a đúng đúng tương tình tiểu đô báo cáo đàm thành ma khí bộc phát sự kiện không đây không phải chủ yếu dương bộ trưởng ta là tới cho ngài báo hỉ những năm gần đây ta một mực tại bồi dưỡng một cái nắm giữ đặc thù lực lượng thiếu niên hãn lực lượng có thể cường hóa người bình thường có thể để người bình thường nắm giữ công kích siêu phẩm sinh vật lực lượng đúng vậy đã thành công ta nuôi dưỡng nhiều năm phí vô số tâm huyết cuối cùng đem hắn bồi dưỡng được đến rồi thành quả m ư ờ i phần khả quan lần này đàm thành ma khí buộc phát sự kiện chính là ta an bài hắn đi giải quyết hắn dùng đặc thù lực lượng cường hóa mấy trăm tên cảnh sát cùng cảnh sát cùng một chỗ đem ma hóa giã thu ngăn tại đàm thành bên ngoài bảo đảm đàm thành an toàn viên mãn hoàn thành ta lời nhắn đ ủ nhiệm vụ đúng vậy có bước kế tiếp nghiên cứu kế hoạch bước kế tiếp ta chuẩn bị nghiên cứu huyết mạch tấy ghép khả thi thực sự không được không phải còn có thể nhân bản a ngay ngẫm lại nếu là có vô số cái nắm giữ loại năng lực này chiến sĩ đối với trợ giúp của chúng ta lớn bao nhiêu hắn sẽ sẽ không đồng ý đương nhiên đồng ý ta nuôi dưỡng hắn nhiều năm giáo dục hắn nhiều năm làm sao sẽ liền điểm ấy giác nộ đều không có vì đại cục hy sinh cá nhân lợi ích lại đáng là gì không không dương bộ trưởng ngài quá khen ta chính là hơi lấy hết một điểm b u ồ n phận mà thôi nói chuyện điện thoại xong về sau đỗ hồng t r ầ n mặt mỉm cười tinh thần phân chấn h a n g hái thế là tại khương hà chính mình cũng không biết tình hùng dưới hắn cứ như vậy bị người lãnh đạo cứ như vậy vô tư kính dân làm ra hy sinh tờ s chương này có mất liên lạc khả năng sao có thế là khương hà dự định thử tu luyện một lần nhìn xem hiệu quả đến cùng như thế nào điều chỉnh tư thế ngồi điều chỉnh hô hấp ì nguyên h t lai huyết sắc không gian vẫn luôn tại trong óc của ta khương hà một mực cho rằng huyết sắc không gian là một chỗ không biết vượt ngoại không gian hiện tại rốt của biết mảnh này huyết sắc không gian liền tồn tại ở khương hà trong óc của mình hiện lên hiện tại linh hồn của hắn chốt sâu không có triệu hắn huyết sắc mắt dọc tình hô dưới huyết sắc không gian bên trong một mảnh đen kịp trên bầu trời bao phủ một t ầ n g đen kịp v â n khí mây đen bên trong cũng không có mở ra cặp kia huyết sắc dựng t h ẳ n g mắt tàn tạ đại điệu bên trên đứng với một tòa cự đại đ à i cao đó chính là kỹ năng tháp cao tại huyết sắc không gian bên trong nền tảng khương hà đem ý thức tập trung ở trên đ à i cao dựa theo bảo tháp quan tưởng pháp tu hành phương thức tại trên đ à i cao kỹ năng tháp cao nền tảng bên trên quan tưởng lấy đã từng thấy qua tòa kia thông thiên triệt đ i ệ tháp cao lấy tâm linh làm bút lấy thần n i ệ m làm mực khương hà nhất bút nhất họa miêu tả lấy cái kia tòa khổng lộm à cao ngất kỹ năng tháp cao lúc đầu tâm linh bút mực hoàn toàn không cách nào lưu lại bất cứ dấu vết gì theo tinh thần càng phát ra tập trung ý thức càng phát ra ngưng tụ miêu tả kỹ năng tháp cao tâm linh b ú t mực cũng dần dần trở nên nổi bật lúc này khương hà mới cảm giác được nguyên lai của mình tinh thần lực lượng đã thập phần cường đại d u n g hợp nhiều cái kỹ năng hơn nữa còn hấp thu bốn phần bản chất là kiểu giai lực lượng thần hồn khương hà rõ ràng cảm ứng được tinh thần lực của mình phản g phất như là một đoá to lớn biển mây tâm linh bút không ngừng rút ra lấy biển mây bên trong tinh thần lực hóa thành mực nước một bút bút miêu tả lấy kỹ năng tháp cao một lần lại một lần một lần, lại một lần. Khi Khương Hà khổng lồ trong i tiêu hào sạch sẽ thời điểm, kỹ năng tháp cao cuối cùng miêu n thần năng cùng h hào sạch tháp tả lực cao đều sắp sẽ kỹ a đến rồi. Ông! rồi. r t đầu vang lên một tiếng chiến m i n h khương hà chỉ cảm thấy thần hồn rung động trước mắt đ ỗ n g nhiên hiện ra một tòa nguy nga khổng lồ thông tin ê chi tháp mặc dù vẫn là hư ảnh nhưng là tòa này nguy nga khổng lồ thông tin ê chi tháp vẫn tại huyết sắc không gian bên trong lóng lánh đ ầ y trời h à o quang cái này là ánh sáng linh hồn huy đây là ý chí q u a n huy khi tòa này tháp cao hư ảnh hiện hóa một sắt na nguyên bản đắp lên tại trên đài cao kỹ năng gạch đá dĩ nhiên từng cái lóng lánh các loại quan hoa lẫn nhau cấu kết lẫn nhau dung hợp nương kết thành một cái trình thể quả nhiên t đơn thuần là ý chí còn chưa đủ còn cần dùng huyết mạch chi lực đến gánh chịu những ngày kỹ năng ý niệm khét động khương hà phồng lên toàn thân khí huyết đem huyết mạch lực lượng dẫn vào trong óc bá một tiếng đ e n kịt màn trời bên trên đột nhiên mở ra một đôi huyết sắc mắt dọc đỏ thám huyết quang từ trong con ngươi tuân ra chiếu s ạ tại tháp cao hư ảnh phía trên dầm dầm huyết sắc mắt dọc chiếu s ạ ra huyết quang phản phất là một cỗ sền s ệ huyết tương liên tục không ngừng từ huyết sắc mắt dọc bên trong tuân ra đổ vào tại tháp cao hư ảnh bên trên nhu dần thẩm thấu lan tràn sền s ệ huyết tương dọc theo tháp cao hư ảnh một đường ngâm xuống tới lan tràn đến tháp cao dưới đáy những kỹ năng tia gạch đá bên trên hừng n ự c mà đỏ tươi quang huy đột nhiên nở rộ huyết tương tràn ngập đem tất cả kỹ năng gạch đá đều thẩm thấu theo quang huy không ngừng thu liễm. h u y ế tháp tương cũng tại cũng k ô n ngừng ngưng kết, đến cuối cùng, Khương、hà、nhìn g kết, thấy t cuối Hà h cao hư ảnh dưới đáy đ ỗ n g nhiên hiện ra hoàn chỉnh sáu mặt thân tháp màu đỏ sầm vách tường như là ngưng kết bê tông tại tháp cao hư ảnh dưới đáy dựng thành nửa tầng cao sáu mặt thực thể thân tháp kỹ năng tháp cao phía trên bộ phận vẫn là hư ảnh nhưng là tận cùng dưới đáy nửa tầng cũng đã tạo thành thực thể thân tháp mặc dù mặt tường còn rất ít ỏi nhìn cũng chỉ có thật mỏng một tầng liền cung giấy đồng dạng nhưng cũng là một lần trọng đại tiến bộ bản chất tính đề thăng nhưng là cái này nửa tầng thực thể thân tháp vẫn là quá đơn bạc không đủ nặng n ề khương hà rõ ràng cảm giác được cái này nửa t ầ n g đơn bạc thân tháp đã là cực h ạ n không cách nào lại gánh chịu bất luận cái gì mới kỹ năng không thể gánh chịu mới kỹ năng cái này hiển nhiên không phù hợp khương hà yêu cầu là huyết mạch lực lượng không đủ a hoặc là nói huyết mạch không hoàn chỉnh không thể hoàn toàn gánh chịu càng nhiều kỹ năng khương hà có chút nhứ mày thân là đại tư mệnh nhi tử mà lại lao ba vẫn là như vậy uy mánh đu hãn làm sao sẽ còn huyết mạch không đủ đâu n h a phụ thân nói qua ta không phải hắn thân sinh sở dĩ huyết mạch của ta cũng không hoàn chỉnh mới có thể dẫn đến huyết mạch lực lượng không đủ để gánh chịu càng nhiều kỹ năng thế nhưng là phụ thân khôi phục bản tướng về sau còn coi ta là n h i tử chỉ sợ không chỉ là đơn thuần con nuôi đơn giản như vậy à lấy phụ thân khôi phục bản tướng về sau tính tình còn có thể chịu được hiệp sĩ đổ vào loại chuyện này à không coi ta là trận xử lý đều tính có tình có nghĩa mẫu thân tính kế phụ thân có thể hay không cùng huyết mạch có quan hệ hương hà đột nhiên nhớ tới phụ thân trước khi rời đi đã từng nói đi mẫu thân ngư ơ i mộ phần bên trên cho nàng thắp n é n hương chẳng lẽ câu nói này còn có thâm ý gì à mẫu thân trong phần mộ còn để lại thứ gì sao mẫu thân phần mộ còn ở nước ngoài còn tại đông phi gặm bùn vịt những năm gần đây khương hà thật đúng là không có đi mẫu thân mộ phần bên trên cho nàng trải qua hương phải giải quyết huyết mạch căn cơ vấn đề nhìn tới thật cần muốn đi một chuyến đông phi gặm bùn vịt khương hà k h ẽ gật đầu thu n h ế p tinh thần thối lui ra khỏi quan tưởng trạng thái rời khỏi quan tưởng về sau khương hà lập tức phát hiện trên ngực tựa hồ có chút xúc cảm khác thường để lộ quần áo xem xét khương hà trên ngực nổi lên một cái chịu tượng vương miệng đơn ký phía dưới là một đầu màu đỏ sầm ngắn h o n h ngắn h o n h bên trên dỗi da năm đầu sừng nhọn nổi lên năm đầu sừng nhọn hình thái hơi có khác biệt có băng lam có đen kịt có, đỏ tươi, có, nóng bỏng, có âm trầm. đây là dị tướng dựa theo siêu phàm giả lực lượng cấp độ tứ giai siêu phàm giả liền có thể hiện ra dị tướng trên ngực cái này vương miện lần ký chính là ta dị tướng hoặc là nói ma văn t ấ n thăng tứ giai khương hà cũng chẳng suy nghĩ gì nữa hạn chế tạo băng phong vương tọa kỹ năng vốn là tứ giai kỹ năng dung hợp kỹ năng này về sau tự nhiên là tấn thăng siêu phàm cấp bốn chứ hiện ra ma văn bên ngoài khương hà còn phát hiện mình lực lượng đạt được một lần toàn diện để thắng tất cả kỹ năng hỏa là một thể xoay tròn như ý thì như k ư ơ n g hà phất tay một trưởng bộ g a một c ỗ băng lãnh h à n khí gào thét mà qua trên mặt đất kết xuất một tầng xương lạnh đây chỉ là phàm cảnh võ thuật kỹ năng cũng không phải là băng xương pháp thuật nhưng là khương hà lại có thể tại cận chiến võ kỹ bên trong dung nhập lực lượng nguyên tố chứ băng xương chi lực còn có thể dung nhập hòa diễm bóng đen tử vòng cùng máu tươi lực lượng bàn tay n h ó á n g một cái hàn băng tiêu tán một c ỗ liệt diễm bốc lên mà lên lập tức lại biến thành đèn kịt bóng đen âm trầm chết đi cùng đỏ thắm máu tươi chi lực năm loại khác biệt lực lượng nguyên tố có thể tùy ý thúc đẩy lại không cực hạn tại cái nào đó kỹ năng Tì như, khương hà có thể đem hỏa diễm cùng bóng đen nguyên tố dung hợp biến thành bóng đen liệt diễm máu tơi ư chi lực cùng hỏa diễm chi lực dung hợp biến thành sôi máu nguyên tố khác lực lượng cũng có thể lẫn nhau phối hợp hình thành mới nhiều loại nguyên tố hỗn hợp lực lượng lấy huyết mạch cùng linh hồn làm căn cơ dung hợp tất cả lực lượng khiến cho những này kỹ năng hóa thành khương hà huyết mạch thiên phú hóa thành bản năng trời sinh sử dụng càng thêm thuận buồm sôi gió trừ cái đó ra cái khác kỹ năng cũng có biến hóa rất lớn tì như cảm giác kỹ năng bên trong lắng nghe khí t ứ c điều tra cùng trinh sát độc tố nguyên đến sử dụng thời điểm là cần k ư ơ n g hà chủ động mở ra kỹ năng này hiện tại những n à y kỹ năng đã trở thành bản năng của thân thể từ kỹ năng chủ động hóa thành kỹ năng bị động cái khác một chút kỹ năng t h như tinh thần quất roi linh hồn khảo vấn loại hình cũng có biến hóa những n à y kỹ năng mặc dù đẳng cấp vẫn là chỉ có siêu phàm nhất d a i kỹ năng cấp bậc không có đề thắng nhưng là kỹ năng uy lực lại tăng cường rất nhiều thật giống như nhân vật đẳng cấp tăng lên kỹ năng uy lực tự nhiên đạt được tăng thêm đồng dạng đây chính là huyết mạch gánh chịu kỹ năng ý chí thống l i n h hết thể kết quả mặc dù còn chưa đủ hoàn thiện nhưng là kết quả này đã để khương hà rất hài lòng hắn đã trải qua tìm tới chính mình con đường minh mạch chính mình trưởng thành lộ tuyến chương chín g h mươi s a khương đúc hà, hà, hà bị bán cái giá tốt tinh đàm cao tốc một cỗ cấp cao xe con tại đường cao tốc bên trên phi nhanh hướng phía đàm thành không ngừng tiến lên cố nhất bình ngồi tại xe con ghế sau vị bên trên hơi n hít mắt lại tựa hồ đang nhắm mắt dưỡng thần thực tế bên trên cố nhất bình trong tay chính cầm một cái đặc thù máy truyền tin đang gửi đi tin tức nghĩ biết đàm thành ma khí bộc phát sự kiện vì thương vong gì nhân số ít như vậy a một n g ụ c giá mười triệu đô la mỹ đầu ngón tay tại máy truyền tin màn hình bên trên xe qua cố nhất bình phát ra một cái tin tức t mười triệu đô la mỹ đã thanh toán tin tức phát ra về sau ngựa bên trên đạt được đáp lại Hiện nhiên, thấy hứng thú. thù phạm hiện. Hắn Khương Hà. Hắn thể hóa bình thường, tin người đối diện, đối với tin cái siêu giả gọi Hà. Lực lượng có thể cường hóa người truyền này năng lượng cường máy cảm Một tức rất xuất được đặc có lực lực có có cố nhất bình đem khương hà tư liệu gửi đi quá khứ ngừng một chút tiếp lấy lại phát một cái tin tức muốn khương hà siêu phàm huyết mạch hàng mẫu a một trăm i triệu đô la mỹ lần này máy truyền tin đối diện trả lời trễ một chút tựa hồ đối phương đang suy nghĩ năm mươi triệu tiền đặt cọc sau khi chuyện thành công lại thanh toán còn lại năm mươi triệu trong một tuần lễ chúng ta muốn thu đến khương hà siêu phàm huyết mạch hàng mẫu qua một trận về sau đối phương hồi phục một cái tin tức thành giao cố nhất bình gửi đi tin tức sau đó ngón tay tại máy truyền tin màn hình bên trên vạch một cái vừa rồi tất cả tin tức ghi chép nháy mắt xóa bỏ chống không thu hồi máy truyền tin cố nhất bình trên mặt hiện lên mỉm cười tựa ở ghế s o f a bên trên chân chính bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần cố nhất bình siêu phàm huyết mạch tiềm lực trưởng thành không đủ tấn thăng tứ giai đã chạm đến trần nhà đ ờ i này không còn có tiến thêm một bước khả năng lực lượng bên trên truy cầu đã đoạn tuyệt hy vọng thưởng thụ sinh hoạt liền thành cố nhất bình duy nhất mục tiêu cuộc sống nhưng là thưởng thụ sinh hoạt là phải bỏ tiền cho nên cố nhất bình không chút do dự bán đứng khương hà cái giá tốt khương hà cũng không biết hắn đã bị người bán thời khắc này khương hà đang thể ngộ tự thân lực lượng tấn thăng tứ giai về sau dị tướng kỷ siêu phà vốn là một lần à một l to l ớ này tăng lên, siêu p h m h u ế tấn mạch c h đã thăng không chỉ là tấn thăng từ dai sinh ra dị tướng mà là, là một lần bản chất tăng lên siêu phàm giả thăng cấp chính là huyết mạch tấn thăng siêu phàm huyết mạch không ngừng tăng trưởng thay thế toàn thân huyết dịch sau đó thẩm thấu đến cơ bắp gân c ố t cùng thần kinh khiến cho thân thể cùng linh hồn toàn diện thuế biến tạo nên hoàn mỹ siêu phàm chi thể bình thường siêu phàm giả trong huyết mạch ngưng tụ lực lượng là cố định đã thức tỉnh cái gì lực lượng chính là cái gì lực lượng nhưng là khương hà lại không giống nhau hắn có thể tại chính mình siêu phàm huyết mạch bên trong không ngừng tăng thêm lực lượng mới chỉ bất quá trước mắt đã đụng phải bình cảnh huyết mạch gánh chịu kỹ năng đã đạt đến cực hạn còn cần nghĩ biện pháp khác tiến một bước hoàn thiện tự thân huyết mạch mới có thể gánh chịu càng nhiều kỹ năng đương nhiên đó cũng không phải khương hà không thể chế tạo mới kỹ năng chỉ là mới chế tạo kỹ năng không thể dung hợp tại huyết mạch bên trong hóa thành thân thể thiên phú bản năng mà thôi cả hai khác nhau ở chỗ một cái là thuộc về khương hà tự thân thiên phú bản năng tương đương với tay chân đồng dạng một cái khác liền như là cầm trong tay lên cây gậy cầm đao súng thuộc về ngoại lai công cụ huyết mạch dung hợp vô số kỹ năng đúc thành tự thân độc nhất vô nhị siêu phàm huyết mạch đây mới là khương hà chân chính trưởng thành lộ tuyến tiếp xuống ta cần dùng bảo tháp quan t ư ở n g pháp không ngừng tăng lên siêu phàm huyết mạch nồng độ sau đó còn cần đi mẫu thân phần mộ nhìn một chút có phải là mẫu thân còn lưu lại cho ta thứ gì xác định phương hướng còn lại liền chỉ cần dựa theo kế hoạch tiến hành là được rồi khương hà từ trong túi lấy ra một điếu thuốc điểm bên trên nằm tại ghế s o f a bên trên làm cá ư ớ p mới tích tích tích lúc này khương hà điện thoại đột nhiên văng lên điện thoại là ngô kiệt triều đánh tới huynh đệ nhanh tới nhà của ta một chuyến có chuyện trọng yếu vừa mới tiếp thông điện thoại liền nghe được ngô kiệt triều một trận vô cùng lo lắng kêu to được rồi ngựa lên khương hà nghe được ngô kiệt triều cũng không có, có mơ tưởng liền vội vàng đứng lên đi ra ngoài mở lên xe việt g ã một đường chạy tới ngô kiệt triều trong nhà không lâu sau đó Khương、hà ư ơ n g h lái xe lái vào công ty trách nhiệm hữu hạn sinh thái nông nghiệp bạch vân cũng chính là ngô kiệt chiều trong nhà đây là khương hà lần đầu tiên tới ngô kiệt chiều trong nhà cái gọi là công ty trách nhiệm hữu hạn sinh thái nông nghiệp bạch vân thế mà chính là bạch vân phong hạ một tòa hoàng sơn giã lĩnh dùng một đạo tơ thép lưới t ư ờ n g đem một đỉnh núi nhỏ vây lại bên trong nuôi thả lấy các loại gà vịt l ợ n dê cái này mẹ nó chính là cái gọi là nông nghiệp sinh thái công ty cũng may ngô kiệt chiều nhà phong ở rời cái này cái nuôi thả gà vịt đỉnh núi còn có đoạn khoảng cách vâng không khương hà thật đúng là sẽ không tiến đi hắn sợ chính mình sẽ bị thối ngất xỉu、đi. cách nuôi thả gà vịt đỉnh núi đại khái một cây số tả hưu khoảng cách một đầu bờ sông nhỏ tọa lạc một chỗ nông thôn đ ì n h viện đây chính là ngô kiệt t r i ề u trong nhà khi khương hà lái xe lái vào ngô kiệt t r i ề u nhà việt tử khương hà nhìn thấy ngô kiệt t r i ề u đã chờ ở cửa huynh đệ ngươi đã đến ngô kiệt t r i ề u vội vàng đi tới khương hà mở cửa xe xuống xe hướng ngô kiệt t r i ề u nhìn thoang qua phát hiện ngô kiệt t r i ề u hôm nay vỡ ở y mà mượn phần sạch sẽ lấy trước kia cái toàn thân vô cùng bẩn một thân dầu mỡ n ô kiệt chiều hôm nay vỡ ở y mà đổi thân quần áo sạch cái này khiến k ư ơ n g hà có chút ngoài ý mới Hà hướng nô kiệt t r i ề u lên tiếng chào trong viện ngừng lại một cỗ treo tinh thành bảng số cấp cao xe con cũng chứng minh khương hà phán đoán mà lại khương hà khí tức điều tra kỹ năng cũng đã phát hiện nô kiệt t r i ề u nhà trong phòng khách xuất hiện hai cỗ xa lạ khí tức một cái t a m d a i một cái tứ d a i tinh thành tới thiêu tương tuần thú phái người tới là tới tìm n g ư ơ i nô kiệt t r i ề u mặt mũi tràn đầy mỉm cười hướng khương hà nhét lên ngón tay cái h u y n h đệ có thể a rõ ràng là đại lão trả lại cho ta giả phát ngay khó trách ngừng ngắn như vậy thời gian liền tấn thăng tầm dài quả nhiên là có lai lịch đại lão người nói mỏ cái gì a khương hà lơ ngơ căn bản không biết ngô kiệt triều đang nói cái gì người cứ giả vờ đi ngô kiệt triều liếp mắt kéo lên một cái khương hà đi cùng ta đi vào nhìn ngươi chờ chút còn thế nào giả khương hà bất đắc dĩ như vai đi theo ngô kiệt triều cùng đi tiến phòng khách trong phòng khách một người mặc thẳng thủ công vẹt t n tóc cắt t ỉ a chỉnh chỉnh tề tề tuổi t r ừ n g t r ừ n g ba mươi tuổi nam tử ngồi ngay ngắn ở phòng khách ghế s o f a bên trên từ trên thân người này khương hà cảm ứng được một cỗ mang theo chua mùi tứ giai khí tức bên cạnh còn đứng lấy một cái làn da ngăm đen chẳng hán thoạt nhìn như là bảo tiêu hoặc là lái xe loại hình thực lực của người này chỉ có tam giai khí tức bên trong lại mang theo một cỗ sắt thép mùi vị phụ thân của nô kiệt t r i ề u nô lượng mới chính c h ờ i dạng dỡ bồi ở một bên cha khương hà tới đi vào phòng khách nô kiệt t r i ề u vội vàng hướng phụ thân hô một tiếng khương hà tới mau tới đây nô lượng mới liền vội vàng đứng lên hướng khương hà với gọi đến ta giới thiệu cho ngươi đây là tương tỉnh đặc thù sự vụ quản lý chỗ cố k h o a trưởng không cần giới thiệu cố nhất bình phất tay đánh gãy nô lượng mới rương mắt nhìn về phía khương hà khẽ gật đầu ngươi chính là khương hà không tệ tuổi trẻ tài cao không hổ là chúng ta đỗ chủ nhiệm môn sinh đắc ý a ếch khương hà mặt mũi tràn đầy n ố c trệ trận mắt hốc mồm đỗ chủ nhiệm môn sinh đắc ý đây là cái q u ỷ gì lao tử liền cái kia họ đỗ chính là ai cũng không biết cứ như vậy biến thành người khác môn sinh đắc ý rồi thân mẹ nó môn sinh đắc ý một câu mua thất ngựa kém chút thật ra chương chín mươi b ố lao tư động thủ năng lực rất mạnh chúng ta đỗ chủ nhiệm tuần thú tiêu tương có thể nói là nhìn xa trông rộng bảy mưu nghị k a cố nhất bình quay đầu nhìn về phía bên cạnh nô lượng mới đưa tay chỉ khương hà cười nói ra khương hà chính là điển hình ví dụ lần này ma khí buộc phát sự kiện bên trong thương hà không phải phát huy tác dụng rất lớn a đây chính là chúng ta đỗ chủ nhiệm tuệ nhãn thức châu nha kia là kia là n ô lượng mới hết sức phối hợp liên tục gật đầu tán thưởng cố khoa trưởng nói cực phải Ừm. cố nhất b ì n h rất hưởng thụ n ô lượng mới mưu ngựa mỉm cười gật đầu lần này đảm thành ma khí buộc phát sự kiện đỗ chủ nhiệm anh minh lãnh đạo nhìn xa trong rộng dự đoán bố cục đem ma khí ăn mòn bóp chết tại cái nôi trạng thái tự nhiên là cư công chí vĩ đương nhiên các ngươi cũng làm ra nhất định cống hiến kia là kia là n ỗ lượng mới lại là một trận gật đầu nghe được hai người f a n này thương mại lẫn nhau thổi khương hà trong lòng tia cá biệt xoay a toàn thân nổi ra gà rơi đ ầ y đất mua thất ngựa chúng ta liều sống liều chết chính là làm ra nhất định công hiến cái kia họ đ ố liền bóng dáng đều chưa từng tới vậy mà liền cư công trí vĩ đây là kéo cái gì cơ tám c h ứ n g a khương hà bóp bóp nắm tay trong lòng dâng lên một cơn tức giận hoàn toàn nhìn không được thiểu khương a lúc này cố nhất b ì n h đem ánh mắt dừng lại ở k ư ơ n g hà thân bên trên một bộ ngự trọng tâm trường bộ dáng đỗ chủ nhiệm đối với người yêu mến có thêm rất sớm trước đó liền khẳng định kẻ này tất thành đại khí lần này ngươi quả nhiên cho đỗ chủ nhiệm tăng thể diện nói đến đây cố nhất bình hướng khương hà nhìn thật sâu một chút cười nói tiểu khương hà ngươi có thể có hôm nay cái thành tích này đều là đỗ chủ nhiệm một tay bồi dưỡng ra ngươi phải thật tốt cảm tạ đỗ chủ nhiệm nha c h ờ một chút tay bồi ngươi kéo cái gì chứng ta liền họ đỗ chính là ai cũng không biết khương hà thực sự nghe không vô vội vàng lên tiếng phản bác nghe được khương hà lời này cố nhất bình trong mắt lóe lên một tia lênh quang lập tức n h u miệng cười tiểu khương đỗ chủ nhiệm mặc dù một mực để ngươi điệu thấp làm việc bất quá nơi này đều là người một nhà cũng không cần phải che giấu d ấ u d i ế m n g ư ơ i cái khương hà đang muốn giận mắng đột nhiên cảm giác được một cỗ sát ý l ệ n h như băng bao phụ tại q u a n thân như là phong vắt trên lưng giữa mắt nhìn thấy cố nhất bình trong mắt lanh quang khương hà hoàn toàn minh bạch đàm thành ma khí bộc phát cái kế họ đ ố cái gì cũng không làm nói không chừng sẽ còn bị người truy cứu trách nhiệm nói cái gì môn sinh bất ý nói cái gì tại bồi chính là nghĩ đến hai quả đảo muốn đem công loằn tại chính hắn đầu bên trên hh ắ c ắ c thật đúng là giỏi tính toán k ư ơ n g hà âm thầm nằm nằm trong lòng cười lạnh một tiếng nếu bàn về hạ cơ chém gió nhạt ta khẳng định so không bên trên ngươi nhưng là lao tử động thủ năng lực rất mạnh ngươi ngầm thừa nhận là được rồi đều là người một nhà không cần che giấu nhìn thấy khương hà không còn mở miệng phản bác cố nhất bình coi là khương hà p h ụ c nhuyễn gật đầu cười tiểu khương ta thường xuyên nghe được đỗ chủ nhiệm cảm t h á n nếu là khương hà là nhi tử ta liền tốt tiểu khương a ngươi ngươi mã lập quá bích giờ khắc này khương hà hoàn toàn kìm nén không được l ử a giận trong lòng chỉ vào cố nhất bình chính là một tiếng quát lớn họ đỗ tính cái gì cơ tám đ ộ chơi còn dám chiếm lao tử tiện nghi khương lão hổ là cái gì tính tình làm sao chịu được cái này loại đồng đẳng với chửi mẹ vũ n h c l ử a giận trong lòng như là núi lửa bộ phát giống nhau phóng lên tận trời khương hà trong mắt t u ô n ra một vòng hung thần con ngươi băng lãnh lộ ra một cô g i ế t lạnh thế mà nghĩ khi lão tử cha người mẹ nó muốn chết lão tử chơi chết ngươi khương hà phất tay chính là một quyền đối với cố nhất bình hung h ă n g đập quá khứ làm cản nhìn thấy đột nhiên động thủ đứng tại cố nhất bình bên cạnh cái kia làn da ngăm đen t r ắ n g hán vội vàng vọt lên t r ắ n g hán hai tay một khung t r ắ n g kiện cánh tay giao nhau trồng lên ngăn cản khương hà một quyền này bành một tiếng văng trầm kính phong k h ó đ ộ n tráng hán mặc dù chặn khương hà một quyền này lại bị to lớn sức lực chấn động đến đông đông đông liền lùi lại ba bước đ ặ p vỡ một mảng lớn sàn nhạc l ạ c h â cái này đây là bên cạnh nô kiệt triều phụ tử bị tình hình trước mắt cả kinh trận mắt hốc mồm hai người liếc nhau một cái hai mặt nhìn nhau căn bản không biết rõ tình trạng không phải nói khương hà là đỗ chủ nhiệm môn sinh đắc ý a làm sao đột nhiên liền động thủ đây là tình huống như thế nào lẽ nào lại như vậy cố nhất bình mặt mũi tràn đầy nổi giận đứng lên đưa tay chỉ khương hà giận mắng ngươi cái này cái khinh khỉnh sói đỗ chủ nhiệm tài bồi ngươi nhiều năm người vợ ở y mà vong ân phụ nghĩa thực sự là quá vô sỉ quay đầu hướng tráng hán nhìn thoáng qua cố nhất b ì n h nói ra thiết truy cho ta hung hăng g à o hơn hắn đúng thiết truy b ẻ b ẻ cổ cổ ken k ế t rung động toàn thân p h ồ n g lên cơ bắp cao cao nổi lên hai tay nắm tay trước người va chạm đương một tiếng như là kim thiết giao kích một vòng sát h à o q u a n g màu xám trên người tráng hán hiện lên trong khoảnh khắc tráng hán toàn thân làn da bỗng nhiên hóa thành màu ghì x é t sắc như là cường tiêu thiệt chú siêu phàm lực lượng sắt thép thân thể thiết truy cả người như là một tôn sắt thép pho tượng đập lên bước chân nặng n ề hướng khương hà đi tới tiểu tử Ngươi. một ù tất tất chết. tráng thả tới, đấm cái chim, đi chết. Còn không đợi hán đi đợi nói người không Khương Hà nắm m xong, xuống vung lên, một cố liệt diễm, lên lên. diễm quyền Một này nhìn chính là khương hà khu động hỏa diễm chi lực thực tế bên trên tại bốc lên liệt diễm bên trong còn mang theo một tiêu huyết quang bởi vì nhan sắc đồng dạng lại bị bao khỏa tại liệt diễm bên trong cái này một tiêu huyết quang người khác căn bản là nhìn không ra chỉ là tam giai hòa diễm cũng muốn phá vỡ phòng ngự của ta tráng hán hoàn toàn không thấy khương hà một cách này vung lên sắt thép giống nhau nằm đấm đối với khương hà đọc xuống đối t ự thân phòng ngự mười phần tự tin tráng hán dự định cứng đ ố i cứng nháy mắt giải quyết chiến đấu thế mà cùng ta cứng đ ố i cứng người mẹ nó muốn chết khương hà cười lạnh một tiếng nằm đấm ra tay trước tới trước tại tráng hán sắt thép quyền còn không con n ệ n vào thân bên trên trước đó liệt diễm bốc lên một quyền liền đã đánh vào tráng hán ngực uổng phí sức lực a đang muốn mở miệng chế dễ tráng hán lời còn chưa nói hết chỉ cảm thấy trái tim đau đớn một hồi toàn thân huyết dịch như là nước sôi đột nhiên sôi trào lên phất một tiếng máu tươi phân mạnh tráng hán kêu thảm bị khương hà một quyền này đánh cho bay rơi ra ngoài trùng điệp đâm vào tường bên trên võ thuật kỹ năng sen lẫn sôi máu một k í c h tôn ra cường đại lực sát thương đáng chết hắn vừa ơ ý mà mạnh như vậy đợi chút nữa chỉ sợ phải tốn nhiều một chút tay chân cố nhất mình nhìn thấy tráng hán bị khương hà một chiêu đánh bại con người có chút co r i ụ c lại đối với khương hà thực lực đánh giá lại để cao mấy phần thiết truy chỉ có tam giai nhưng là hắn s á t thép thân thể lực phòng ngự cực kỳ c ứ n g hãn coi như khương hà là tam g a i hỏa hệ siêu phàm giả trừ phi là dùng liệt diễm vây khốn thiết truy thời gian dài đốt cháy nếu không căn bản không cũng có khả năng phá vỡ sắt thép thân thể phòng ngự nhưng là khương hà vừa rồi vẹn vẹn chỉ làm ộ t quyền trong nháy mắt liền đánh bại lực phòng ngự siêu cường thiết truy thấu kình dùng võ thuật vận kính phương pháp đem hỏa diễm lực lượng xuyên thấu sắt thép tầm phòng ngự đánh vào thiết truy nội phủ a công phu luyện được không tệ nhưng là ở trước mặt ta cái này loại mánh khóe căn bản không có chút ý nghĩa nào khương hà người muốn tạo phản a cố nhất bình mặt mũi tràn đầy cười lạnh nhìn chằm chắm khương hà chậm rãi giơ tay lên một cỗ chua canh khí tức buốc lên mà lên như là acid mạnh xối qua chương chín mươi lăm cựu đỉnh không phải nhà ngươi giương tay giương tay nhìn thấy t h ư ơ n g hà sắp cùng cố nhất bình xung đột trực tiếp nỗi lượng mới vội vàng đứng dậy cố khoa trưởng chuyện gì cũng từ từ không nên độc thủ đến lúc này nỗi lượng mới cũng đã thấy rõ trước đó nghe cố nhất bình nói khương hà là đỗ hồng trần môn sinh cho nỗi lượng mới một cái vào trước là chủ ấn tượng nhất thời còn không có kịp phản ứng đến hiện tại nhìn thấy khương hà c ù n g cố nhất bình bộ phát xung đột chính diện chỗ nào sẽ còn nghĩ mãi mà không rõ cái quỷ gì môn sinh đắc ý cái quỷ gì vong ân phụ nghĩa đều là nói nhảm đây rõ ràng là đỗ hồng trần muốn mạo nhận công lao muốn đem khương hà công l u ậ n tại chính hắn đầu bên trên nhưng không ngờ gặp khương hà cái này bạo tính tình căn bản không để ý tới cố nhất bình uy hiếp cùng lôi kéo không nói hai lời trực tiếp mở làm minh bạch t r ậ n tướng n ỗ l ư ợ n g mới tự nhiên cũng nhìn không được đàm thánh ma khí bộ phát thời điểm chúng ta tại liều sống liều chết các ngươi quỷ ảnh tử cũng không thấy một cái chuyện bây giờ kết thúc đoạt công lao ngược lại là nhanh hơn ai cũng thủ đoạn còn như thế bị ổi thật mẹ nó không phải thứ gì nỗ l ư ợ n g mới đối với cố nhất bình cách làm bất mãn hết sức tự nhiên không thể nhìn khương hà ăn thiệt thòi cố nhất bình thế nhưng là nhiều năm uy tín lâu năm tứ giai siêu phàm giả hiện hóa dị tướng ngưng tụ siêu phàm huyết mạch tứ giai siêu phàm giả so với tam giai siêu phàm giả hoàn toàn không cùng một đẳng cấp khương hà đối với bên trên cố nhất bình khẳng định không phải là đối thủ nỗ l ư ợ n g mới đối với khương hà vẫn là rất thưởng thức không thể nhìn khương hà bị cố nhất bình nhất h i ế t không cần nói cố nhất bình hư lạnh một tiếng p h t tay đánh gây nỗ lực mới hiểu nhầm đây là hiệu nhầm a khương hà vong ân phụ nghĩa phạm bên trên làm loạn cái này loại vô pháp vô thiên c n g đồ không nghiêm khắc trừng phạt c i u đình uy nghiêm ở đâu ngươi có thể đại biểu c i u đình c i u đình là nhà ngươi khương hà khinh thường cười lạnh một tiếng dưỡng lên n ắ m đấm bước lên liệt diễm tại n ắ m đấm bên trên ngưng tụ đàm thành ma khí bộc phát thời điểm các ngươi từng cái nút ở phía sau mặt thi sự đều không có làm chuyện bây giờ kết thúc đều mẹ nó xuất hiện đưa tay chỉ chính mình vừa chỉ chỉ nô kiệt triều phụ tử k ư ơ n g hà cao tiếng giống giận là ta là chúng ta chỉ có chúng ta tại vì bảo vệ đàm thành mà chiến chúng ta liều sống liều chết thời điểm Các cắt còn có ngươi Liên ngươi dạng này ở đâu? bã, một mũi đại đình. cách t n g a ta. này o lại như cố nhất bình đã toàn lực đánh giá hiển nhiên là định cho khương hà đến một chút t h u n c ác dừng tay nỗi lựa mới thấy cảnh này khoe mắt giật một cái trong lòng bốc lên một cơn lửa giận Tại n g ô l ư ợ n g mới xem ra cố nhất bình đã hạ tử thủ tứ g a i đánh tam g a i một khi khương hà chịu một cách này coi như bất tử cũng nhiều nhất còn lại nữa sức lực một đạo ư u quang từ n g ô l ư ợ n g mới đỉnh đầu xông ra hơi mở thần hồn chi thể thoáng một cái đã qua nháy mắt ngăn ở cố nhất bình trước người cố nhất bình ngươi muốn làm gì hơi mở thần hồn chi thể lóng lánh một cô ư u quang n g ô l ư ợ n g mới lạnh lùng nhìn chằm chằm cố nhất bình trong thanh â m lộ ra một cơn tức giận nơi này là địa bàn của ta ngươi đừng quá mức phẩn ngươi chỉ là một cái khoa trường còn không thể một tay che trời thần hồn nú quang lúc sáng lúc tối n ô lượng mới lộ ra bạch mang hai mắt nhìn t r ò n g chọc vào cố nhất bình trong mắt tuân ra một cơn l ử a giận ỷ thế hiếp người đều đến cái này phân lên thật sự là vô pháp vô thiên con tưởng rằng cựu đỉnh là các người một tay che trời địa phương a n ô lượng mới ngươi muốn cùng ta đối đầu ngươi muốn cùng đỗ chủ nhiệm đối đầu cố nhất bình nhìn thấy c ả n ở phía trước n ô lượng mới sắc mặt trở nên hết sức khó coi n ô lượng mới ngươi cần phải biết vì khương hạ đắc tội ta cùng đỗi chủ nhiệm có đáng giá hay không cũng chính là một cái tứ giai một cái ngũ giai mà thôi nha nói thật giống như là đại nhân vật gì đồng、dạng. nô l ư ợ n g mới nhất miệng mặc dù ta chỉ có tầm dai nhưng cũng không phải ai cũng có thể nắm quả hờ mềm thật muốn động thủ ta còn sợ ngươi sao lại nói cựu đỉnh cũng không phải ngươi cùng đỗ hồng trần định đ o ạ n rất tốt rất tốt cố nhất bình tựa hồ đối với nô l ư ợ n g mới có chút kiếm kỵ nhìn thật sâu nô l ư ợ n g mới một chút trong mắt tuân ra một cỗ án độc nô l ư ợ n g mới ngươi còn không biết mình phạm vào bao lớn sai phất tay thu hồi trong tay bốc lên dịch giá xít nô l ư ợ n g mới quay đầu hướng khương hà lướt qua lại là cười lạnh một tiếng khương hà đ ư n g tưởng rằng ngươi có thể trốn qua đi lần này ai cũng không gánh nổi ngươi thật sao khương hà nhung a y mặt mũi tràn đầy hung ác ngươi vận khí tốt thật bằng không ngươi mẹ nó sớm đã bị lao tử đánh chết ừ cố nhất bình chỉ cho là khương hà tại nói dọa căn bản không thèm ở để ý quay người đi đến bên tường nhấc lên t h ụ thương ngã xuống đất tráng hán thiết truy quay người đi ra ngoài phòng kỳ thật hắn lại không biết khương hà nói là nói thật nếu như không phải tại ngô kiệt triều trong nhà nếu như không phải trước công chúng lấy khương láo hổ tính tình cố nhất bình còn có thể sống đến hiện tại liên liên cái tia thiết truy đều không có đánh chết khương hà nhị được rất vất vả đương nhiên bỏ qua cố nhất bình là không thể nào còn được đổi cái đọc thuận tiện thủ. Ngoài cửa trong viện vang đổi mới thủ. cửa lần ê yên n động thanh Nhất Bình viện mang ô tô phát tử, theo một t khỏi lái lái lộ ra âm, Cố xe r xa xa rời đi. này ô thúc thúc, lần n nhờ có ngài khương hà quay người nhìn về phía ngô lượng mới hướng ngô lượng mới không người nói lời cảm tạng đối với ngô lượng mới cảm kích là nghiêm túc vô luận nói như thế nào ngô lượng mới cũng là vì khương hà không tiếp đắc tội một cái tứ giai một cái ngũ giai dị tướng kỳ siêu phẩm giả không cần khách khí như vậy ngô lượng mới cười lắc đầu cố nhất bình cùng đỗ hồng trần cái này gieo xuống nhà văn đoạn ai cũng không nhìn được chúng ta là một cái trong chiến hào chiến hữu tự nhiên không có khả năng nhìn xem ngươi bị người ức hiếp đúng rồi huynh đệ ngươi yên tâm chúng ta sẽ không nhìn xem ngươi bị người khi dễ nô kiệt triều cũng xông tới vũ bộ ngực tỏ thái độ liền ngươi chút bản lĩnh này cút xa một chút nô lượng mới dạy dỗ ngô kiệt triều một câu lại quay đầu nhìn về phía khương hà khương hà đỗ hồng trần cùng cố nhất bình đều là tiểu nhân tha nhưng đắc tội quân tử không thể đắc tội tiểu nhân bọn hắn sẽ không cứ tính như vậy ngươi phải cẩn thận chút ừng ta đã biết khương hà liên tục gật đầu lần này đa tạ n ô thúc thúc cái kia trong nhà của ta còn có chút việc ta liền cáo từ trước a hiện tại liền đi nô lượm mới quay đầu nhìn về phía ngoài cửa những mày cố nhất b ì n h bọn hắn rất có thể sẽ còn hướng ngươi hạ thủ ngươi trở về đường bên trên cẩn thận có cái gì không đúng lập tức gọi điện thoại tới ta thần hồn xuất khiếu chạy tới tốc độ rất nhanh vài phút liền có thể đổi tới được rồi đà tạ ngô thúc thúc khương hà lại nói tiếng cảm ơn lúc này mới quay người đi ra ngoài t r e o lên bên trên xe việt d ã khương hà một đường lái ra khỏi bạch vân phong hướng phía trong nhà vị trí chạy tới sau đó hắn cảm thấy một luồng khí tức nguy hiểm xa xa theo sau lưng quả nhiên đã đến rồi sao khương hà trong lòng cười lạnh một tiếng cố nhất bình ta đang muốn ngươi ngươi còn đưa tới cửa chương chín mươi sáu thờ sừng nói bụng ngươi muốn động thủ ta mẹ nó sớm liền muốn động thủ nói nhảm ta không bằng ngươi nhưng là lao t ử động thủ năng lực siêu cường khương hà xác thực có cái này tự tin tại ngô kiệt chiều trong nhà tự mình cảm thụ cố nhất bình tứ giai lực lượng khương hà so sánh một chút chính mình tứ giai cảm giác cố nhất bình thực lực rất bình thường cái này cũng trách không được khương hà có loại cảm giác này đồng dạng là tứ giai nhưng là người cùng người cũng là không giống nhau siêu phạm giả thực、lực. Giai vị k càng phải là quan trọng hơn là khương hà tứ giai lực lượng đến từ ba con kiểu giai tà ma trên người siêu p h à m nguyên tố năng lượng đẳng cấp chỉ có tứ giai nhưng là lực lượng bản chất lại là kiểu giai so với giống nhau tứ giai siêu p h à m giả khương hà thực lực càng thêm cường đại trong lòng quyết định chú ý khương hà mở ra xe v i ệ n giã dọc theo bản lòng sơn hạ đường cái một đường tiến lên đang m u ố n lái ra bàn long sơn khương hà đột nhiên phát hiện cố nhất bình lái xe không che giấu chút nào ẩm ẩm vật lên màu đen xe con lao vùn vụt m à qua cố nhất bình đem tay lái đánh xe con k í t một tiếng ngồi chỗ cối n g ă n ở khương hà phía trước cửa sổ xe quay xuống cố nhất bình ngoan đầu khuôn mặt xuất hiện tại xe phía sau cửa sổ khương hà cố nhất bình mặt mũi tràn đầy n h e răng cười nhìn xem khương hà rỗi tay khẽ vùng một đoàn xanh l é t dịch acid trong lòng bàn tay xoay quanh ngươi nhất định phải chết ai cũng không bảo vệ được ngươi thực sự là không chút kiên kỵ khương hà một cước đạp xuống phanh lại trong mắt tuân ra một vòng hạ quang dù sao khương hà có thể không ai đối kháng một quốc gia đơn đấu toàn bộ kiểu đỉnh mẹ tự tin liền nước ngoài đều có họ xì dịch loại kia kiểu giai siêu phàm giả khương hà không tin kiểu đỉnh sẽ không có đại lao tọa chấn trước hết để cho ngươi sống lâu vài phút khương hà cắn răng kiềm chế lại lửa giận trong lòng vung tay lên một cái thả ra một cái huyết thuật đúng vậy một cái huyết thuật tấn thăng từ dai về sau tất cả kỹ năng đều dung hợp tại tự thân huyết mạch bên trong khương hà huyết thuật mặc dù kỹ năng đẳng cấp vẫn là chỉ có nhất dai nhưng là thực tế bi lực lại cùng khương hà huyết mạch đẳng cấp b ó c đ ố i cho nên cái này huyết thuật tạo nên tác dụng ở trong mắt cố nhất bình làm hắn ngăn lại khương hà thời điểm khương hà đột nhiên một thanh mở cửa xe từ xe bên trên nhảy xuống tới xoay người chạy muốn chạy nà mơ cố nhất bình tự nhiên không có khả năng để khương hà cứ như vậy chạy mất tay lại đánh xe con xông ra hướng khương hà đuổi quá khứ siêu p h à m giả khoảng cách ngắn nỗ lực tốc độ rất nhanh nhưng là người đến cùng không phải máy móc một lúc sau tuyệt đối không chạy nổi ô tô một cước đạp xuống chân ga xe con lao vùn vụt mà lên để cố nhất bình khiếp sợ là khương hà tốc độ chạy trốn v à ơ ý mà cực nhanh ta ngược lại muốn xem xem ngươi có bao nhiêu có thể chạy cố nhất bình cười lạnh một đường lái xe đuổi theo khương hà chế tạo huyết tượng tự nhiên không là bình thường có thể chạy cũng không phải dễ dàng như vậy đuổi được tới đáng chết thằng g ã i con này quá mẹ nó hộ t r ư n g lúc đầu cố nhất bình còn tưởng rằng rất nhanh liền có thể truy bên trên khương hà lại không nghĩ rằng khương hà thực sự thật khó dây dưa đuổi theo ra bàn long sơn về sau khương hà vờ ơ y mà đoạt một c ố rừng sắt ở ven đường xe gắn máy dọc theo một đầu đường nhỏ vọt lên quá khứ cố nhất bình xe căn bản là lên không được đầu kia đường nhỏ cũng may thụ thương hôn mê thiết truy đã tỉnh lại cái này khiến cố nhất bình lớn thở dài một hơi cố nhất bình vội vàng đem xe giao cho thiết truy đến mở để thiết truy lái xe đường vòng đến phía trước chặn đường chính mình lại nhảy xuống xe dọc theo đường nhỏ hướng k ư ơ n g hà truy quá khứ cái này an bài là không có vấn đề thế nhưng là k ư ơ n g hà xe gắn máy kỹ thuật thực sự quá sâu khi cố nhất bình sắp truy bên trên thương hà thiết truy xe cũng đã vây quanh phía trước cản trở thời điểm khương hà vợ ơ y mà lái xe gắn máy từ thiết truy xe bên trên bay quá khứ m ư a cố này xung lực xe gắn máy vọt lên cao vài thước từ ven đường một đầu nhỏ sông bên trên nhảy v ọ t qua vợ ơ y mà rơi xuống bên kia bờ sông một đầu đường cái bên trên mặc dù xe gắn máy ngã lật nhưng là khương hà xoay người đứng lên liền chạy thậm chí quay người chạy trốn trước đó còn cùng cố nhất bình làm cái mặc quỷ đáng chết cố nhất bình tức dẫn đến nổi trận lôi đình thiết truy ngươi nhanh quấn bên trên đường cái ta từ bên này truy tứ giai siêu phàm giả tố chất thân thể đã thập phần cương đại cố nhất bình dưới chân đạp một cái cả người đằng không mà lên phóng qua đầu này rộng vài chục thước nhỏ sông hướng phía khương hà chạy trốn phương hướng đuổi theo một bên khác khương hà trên mặt hiện lên một tia cười lạnh mở ra xe việt giã một đường chạy về nhà bên trong cố nhất bình ta lập tức tới ngay tiễn ngươi lên đường bỏ qua cố nhất bình là không thể nào khương hà dùng huyễn thuật đem cố nhất bình dẫn xuất đi đương nhiên là nghĩ muốn xử lý hắn h u y t ư ợ n g còn tại dẫn cố nhất bình vòng q u n h chính là muốn chọn một nơi thích hợp xử lý cố nhất bình xe việt giã một đường lao vùng m t rất nhanh liền trở về vũ hồ bệ tự dừng xe khương hà ngựa bên trên liền bắt đầu làm chuẩn bị làm dễ đối phó cố nhất bình chuẩn bị chế tạo một cái biến hình thuật kỹ năng triệu hồi r a huyết sắc mắt dọc tiêu hao một viên được từ ma hóa giã thu cuồng bạo chi huyết khương hà chế tạo ra một cái có thể cải biến dung mạo nhất dài kỹ năng kỹ năng biến hình thuật đẳng cấp siêu phàm nhất dài nói rõ ý chí trưởng không thân thể thông qua điều chỉnh cơ bắp xương cốt làn da lông tóc từ mà thay đổi một người dung mạo đây không phải huyết thuật hoàn toàn là thân thể bản thân điều chỉnh cải biến sửa chữa sau dung mạo hoàn toàn chính là chân thật tồn tại căn bản không lo lắng bị người xem t ấ u d u n g để mỹ dung cũng không có vấn đề gì so với mỹ nhan máy ảnh mạnh hơn nhiều tốt a kéo xa khương hà cười lắc đầu toàn thân dâng lên một cỗ huyết quang xương cốt cơ bắp làn da lông tóc đồng loạt phát sinh kịch liệt biến hóa một đầu thương cho tóc d à i x ó a s á n g trắng trong hai mắt tràn ngập vu lam hà khí trên mặt làn da tái nhợt mà khô cát nhìn hoàn toàn không có huyết sắc cùng con chạch toàn thân sôi t r à o băng lãnh hà khí một bộ hàn băng ngưng tụ giữ tợn b ả n giáp xuất hiện trên người khương hà tràn ngập bóng đen đem bộ này băng giáp nhuộm thành màu đen đưa tay một nắm h kiếm. Kiếm chương chín mươi bảy t ư ớ n g các ngươi chủ nhân vĩ đại gửi lời chào đi khương hà biệt thự này ngay tại vũ hồ bên bờ ngước mắt nhìn sóng gợi lăn tăn vũ hồ khương hà thân hình thoát một cái như là mũi tên rời dây cùng mấy bước vọt lên quá khứ một đầu đâm vào trong nước kỹ năng dưới nước hô hấp đẳng cấp siêu phàm nhất dài nói rõ mặc dù không có má nhưng là toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều có thể hô hấp lại chế tạo một cái dưới nước hô hấp kỹ năng khương hà thu liễm băng xương chi lực cả n g ư ờ i như cùng một cái cá bơi từ đáy nước xuyên qua cấp tốc sông ra đàm thành ra vũ h ồ tiến vào tương giang dọc theo nước sông thuận chạy xuống khương hà một đường chạy tới dự định địa điểm phục kích một bên khác cố nhất bình đuổi theo khương hà chế tạo huyết tượng một đường cực tốc bao táp bị huyết tượng hấp dẫn lấy cố nhất bình đuổi theo ra đàm thành đi tới đàm thành cùng tinh thành chỗ giao giới nơi này đã là vùng ngoại ô bốn phía là một mảnh đồng ruộng công bên đường là một đầu sông t r u n g quanh đều không nhìn thấy nửa cái bóng người đây là một đầu lão công đường từ khi tinh thành cùng đàm thành ở giữa khai thông cao tốc về sau đầu này vứt bỏ lão công đường cũng rất ít có xe c h ư ớ c cùng đi người lai vãng mã tháng ngãi con này thật mẹ nó có thể chạy lần nữa ngồi lên xe cố nhất bình nhìn thấy phía trước dọc theo đường cái phi nước đại khương hà mặt bên trên dâng lên một cái nổi giận cái này đều chạy hơn mười cây số đi tốc độ một điểm không giảm thể lực lại lốt như vậy mau nhìn tốc độ của hắn chậm lại hắn không được lúc này lái xe thiết chú ý nhìn thấy phía trước cấp tốc phi nước đại khương hà tốc độ dần dần chậm lại mà lại thở động tác trở nên rõ ràng hơn nhanh nhanh đuổi theo chơi chết thẳng ngãi con này cố nhất bình nhìn thấy tình hình này mặt mũi tràn đầy hưng phấn kêu to lên sau đó cố nhất bình kinh ngạc phát hiện vẫn luôn tại dọc theo đường cái chạy khương hà đột nhiên hướng phía bên cạnh dòng sông vọt lên quá khứ không được hắn muốn n g ả y s ô n g cố nhất bình kêu to một tiếng vội vàng một thanh mở cửa xe thân hình vọt tới từ cấp tốc lao v ù n vụt trong ghế xe vọt ra hướng phía khương hà chạy trốn phương hướng đổi quá khứ đáng tiếc vẫn là đã muộn khi cố nhất bình đuổi tới mép nước thời điểm chỉ thấy khương hà thả người nhảy lên s o á t một tiếng sông vào trong nước ngươi cho rằng nhảy vào trong nước lao tử liền làm không chết ngươi rồi cố nhất bình mặt mũi tràn đầy nổi giận nhìn chòng chọc vào mặt nước vung tay lên một cái một cỗ chua tanh mây mù từ cố nhất bình trong tay v ọ t lên như là thủy chiều giống nhau tràn vào trong nước sông trong một chớp mắt toàn bộ mặt sông đều sôi trào lên xương trắng như là hơi nước giống nhau bốc lên mà lên mặt nước bên trên hiện lên vô số t ô m cá thi thể rất nhanh những ngày t ô m cá thi thể lại bị acid mạnh ăn mòn làm tan nhưng là khương hà thân ảnh lại một mực chưa từng xuất hiện thiết chủ y người đến hạ du đi chặt đường cố nhất b ì n h chính muốn a n bài thiết chú ý chạy tới dòng sông hạ du l ờ i còn chưa nói hết chỉ nghe một tiếng nổi giận cuồng hống vang lên là ai là ai quay dày bản vương ngủ say trầm thấp mà khăn giọng mang theo một cỗ băng lãnh t ĩ n h mịch cuồng hống đột nhiên vọt lên hạo đáng sóng âm càn quét tư phương một cỗ băng lãnh hàn khí phóng lên tận trời như là vào đông trời đông giá rét băng phong thiên lý tạch tạch tạch hàn băng đông kết thanh âm liên miên chập trùng chỉ là trong nháy mắt mặt đất bên trên kết xuất một tầng băng cứng, cây cối bên trên kết xuất băng cứng thậm chí liền cái kia nhánh sông bên trên đều kết xuất một tầng băng cứng đây là tình huống như thế nào cố nhất b ì n h thấy cảnh này cả kinh hà to miệng nửa ngày đều không khép lại được băng xương hệ siêu phàm giả a thế nhưng là chưa từng nghe nói tương t ỉ n h có băng xương hệ siêu phàm giả tồn tại a các ngươi t ỉ n h lại ta trầm thấp mà thanh â m khàn khàn còn tại bốn phía tiếng vọng cho nên cái này vương quốc đem bị hủy diệt đồng thời ở đây mảnh phế tích bên trong sẽ giáng lâm một cái toàn trật tự mới mà cái này đem phá vỡ toàn bộ thế giới căn cơ lâm phong gặp hét băng lãnh hàn khí bốc lên mà lên giang dắt giang dắt một trận đạp nát băng xương tiếng bước chân văng lên tại hàn vụ cuối cùng một người có mái tóc thương cho sắc mặt tái nhuận đục người khoác một bộ g i ữ tợn màu đen khôi giáp trong tay nắm lấy một thanh lưu l a m trường kiếm thân ả n h đạp lên băng xương chậm rãi đi tới băng xương tại quanh người hắn v ầ n quanh hát cám trên người hắn ngưng tụ máu tươi là hắn công vân tử vong là hắn quyền hành vô cùng to lớn khí tức tử vong từ thân ảnh này bên trên phun ra ngoài hung thần n g ặ t trời khủng bố vô song mà các ngươi sẽ lấy vong linh thân phận tận mắt nhìn thấy cái này tận thế tiến đến t lam băng xương chi kiếm dơ lên cao, cao bốc lên tử vong chi lực như là nộ trào m ã n liệt gieo họ đi hướng các ngươi chủ nhân vĩ đại gửi lời chào. ta chính là thiên thai c h i chủ vũ yêu vương athas ú lam hàn quang tại lơi ư kiếm bên trên lớp lánh quanh một tiếng một cô băng lánh hàn lưu phun ra ngoài như là nội trào cắn quét đông kết bốn phía hết thể tất cả đều hóa thành băng cứng vũ vũ yêu vương athas nghe được cái danh hiệu này cố nhất bình cùng thiết chủ y liếc nhau một cái hai mặt nhìn nhau ngươi mẹ nó đùa ta đi ngươi cho rằng ta không có chơi đỏ tạ một cái băng xương hệ siêu phàm giả mà thôi còn dám tại trước mặt chúng ta giả ngây giả dại đi chết thiết chủ y nổi giận gầm lên một tiếng toàn thân hóa thành sắt thép hình thái giơ quả đấm lên đối với ô yêu vương sông tới cỡ nào cường tráng thân thể ta sẽ đem ngươi biến thành thiên thai quân đoàn chiến sĩ cái này chính là ngươi vinh hạnh lớn nhất châm thấp mà thanh â m khàn khàn lại một lần vang lên ô yêu vương chậm rãi giơ lên ú lam băng sương chi kiếm chỉ hướng thiết chủ y lâm phong xung kích một cỗ tử vong cùng băng sương ngưng tụ hạt khí như là núi lửa bộc phát từ lưới kiếm sông lên ra lâm phong gào thép mà qua cực độ nhiệt độ thấp nháy mắt càn quét mà ra chỉ là một sắt na thiết chủ y hóa thành sắt thép thân thể đông nhiên đông lạnh thành một tòa băng điêu thân thể ngươi cùng linh hồ ưu lam trường kiếm hơi trao đảo một cái lưới kiếm tại băng điêu bên trên nhẹ nhàng đụng một cái giam g i á c một tiếng thiết chủ y hóa thành băng điêu nháy mắt bạo tán thân thể biến mất không còn t â m tích vờ ơ y mà mạnh như vậy cố nhất bình cả kinh khỏe mắt chừng ngày tại thiết chủ y lao ra thời điểm cố nhất bình liền có chủ tâm muốn để thiết chủ y đi dò xét một chút nhìn xem cái này c ộ t tợ lễ ô yêu vương đến cùng có bao nhiêu lợi hại không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ có một chiêu lực phòng ngự cường hãn vô song thiết chủ y cứ như vậy xong đời chết được không còn sót lại một chút cặn mạnh mẽ như vậy thực lực coi như hắn cộn tợ l ô y u vương tàu hò cái kia cũng không phải tùy tiện trêu trọc nổi đánh nhau một điểm phần thắng đều không có cái kia v u yêu vương các hạ ta gọi cố nhất bình ta là cố nhất bình đang định giới thiệu thân phận của mình đem cái này v u yêu vương lắc lư một trận lại không nghĩ rằng v u yêu vương căn bản cũng không cho hắn cơ hội thiên ta đối với ngươi không có hứng thú băng t r ư ờ n g kiếm màu xanh lam chậm rãi nâng lên chỉ hướng cố nhất bình p h ờ s ừ n đói bụng linh hồn của ngươi nhìn rất mỹ vị một cố lực lượng khổng lồ bước lên mà lên băng xương bóng đen máu tươi tử vong còn có cái kia không che giấu chút nào ta ác rõ ràng như vậy tà ác lực lượng không phải là đàm thành ma khí bộc phát về sau chạy đến cựu hữu tà ma cái này mẹ nó hẳn là thật là một cái v u yêu vương cựu hữu tà ma còn có v u yêu vương cái này t r ù n g loại sao chương chín mươi tám kiểu đỉnh đều không chấn áp được tà ma cái này v u yêu vương rất có thể chính là cựu hữu tà ma cảm ứng được v u yêu vương thân bên trên tán phát khí tức tà ác cố nhất b ì n h trong lòng đã có phán đoán đàm thành ma khí bộc phát sự kiện vừa mới kết thúc có một cái cựu hữu tà ma chui vào thế giới hiện thực cũng không phải là không thể được nếu là cựu u tà ma vậy liền vấn đề không lớn tại cố nhất bình đỉnh đầu treo cao lấy một tôn kim quang ngưng kết đại đỉnh hư ảnh đây chính là cố nhất bình lấy bí pháp mượn tới kinh châu đỉnh lực lượng ma khí buộc phát đã kết thúc chỉ là một cái tà ma cựu đỉnh mới ra lập thành m ộ t miệng cố nhất b ì n h đưa tay vỗ kim quang sán lạn đại đ ỉ n h hư ảnh như là thái sơn áp đỉnh đối với vua yêu vương trùng điệp ép xuống cựu đỉnh c h ấ n thần châu hiện hách thần uy chấn áp hết thể tà ma ngoại đạo quả nhiên tại cựu đỉnh hư ảnh chấn áp phía dưới mới vừa rồi còn hung y ngập trời vua yêu vương giờ phút này đã bùn đủ h ă m sâu như là bị giam cầm chấn áp tại cựu đỉnh thần u y phía dưới chỉ là một cái cựu hư tà ma mà thôi còn dám ở trước mặt ta phết lối thật sự là không biết tự lượng sức mình cố nhất mình nhìn xem bị chấn áp tại đại đ ạ n h hư ảnh hạ vua yêu vương trên mặt hiện lên một tia cười lạnh cựu đỉnh hư ảnh trấn áp vu yêu vương cố nhất bình thi pháp kết thúc cất bước hướng vu yêu vương đi quá khứ n g ư ơ i vừa rồi rất phách lối a một đoàn búc lên dịch acid tại đầu ngón tay vô lượng cố nhất bình ngước mắt nhìn trấn áp tại cựu đỉnh hư ảnh hạ vu yêu vương khinh bị r a mặt cười lạnh hiện tại như thế nào ta chơi chết ngươi liền như bóp chết một con kiến đơn giản n g ư ơ i nói rất đúng lúc này vốn nên là bị cựu đỉnh trấn áp đến không cách nào động đ ậ y vu yêu vương đột nhiên ngẩng đầu lên hướng cố nhất bình nếp miệng cười một tiếng ta chơi chết ngươi liền như bóp chết một con kiến đơn giản một cỗ khổng lồ tà ác lực lượng tại vu yêu vương trong tay vật lên bước lên bóng đen hóa thành một cái g i ữ tận m ặ t quỷ đối với cố nhất bình đánh quá khứ tử vong chiến nhiễu ngưng tụ tử vong chi lực cùng bóng đen chi lực tử vong chiến nhiễu ngáy mắt rơi trên người cố nhất bình bóng đen cùng tử vong lực lượng cho cố nhất bình mang đến thống khổ cực độ cùng thương tổn cực lớn ở trong tối ảnh cùng tử vong ăn mòn phía dưới cố nhất bình thân thể cấp tốc tối giữa toàn thân trên giới hiện đầy vô số mù i đau nhức a cố nhất bình tiếng kêu thảm thiết đau đớn bị trước mắt cái này khó có thể tin biến cố sợ đến vong hồn đại mạo run như cầy xấy không chút do dự cố nhất bình xoay người chạy quá kinh khủng quá vượt quá t Thật bất khả đáng tiếc ạ c đỉnh còn h phía ấ n này áp dưới, cái lại c tà ma không đợi hắn chạy ra bao xa vụ yêu vương băng lánh mặt bên trên lộ ra một cỗ đùa cận nâng lên tay trái đối với chạy trốn cố nhất bình chính là một chảo vay một tiếng một cái bóng đen cùng băng xương ngưng kết cự hình b ị trào kéo lấy thật dài băng xương xiềng xích gào thét pha không ôm đồm trên người cố nhất bình thử vong nắm đen nhánh b ị trào một bà nhấc lên cố nhất bình băng xương xiềng xích nháy mắt co vào khổng lồ sức kéo rắt cố nhất bình bay ngược mà tới First. đói bụng vu yêu vương ngâng tay phải lên màu ưu lam băng xương chi kiếm nhắm ngay bay ngược mà tới cố nhất bình bá một tiếng một kiếm đâm ra khắc sâu tại lưới kiếm bên trên phụ văn từng cái phát sáng lên băng xương bóng đen máu tươi tử vong bốn loại sức mạnh tụ tập ngưng tụ khiến cho thanh này lâm thời ngưng kết băng x ư ơ n g chi kiếm đ ỗ n g nhiên thật là có mấy phần p h ờ s ừ n phong thái p h ó n một tiếng băng x ư ơ n g chi kiếm thấu ngực mã qua băng x ư ơ n g bóng đen máu tươi tử vong bốn loại lực lượng nguyên tố nháy mắt bộc phát cố nhất bình liền hướng kêu t h ả m cũng không kịp phát ra một tiếng liền đã chết được triệt triệt để để vung tay lên một cái mở ra huyết sắc không gian đem cố nhất bình thi thể thu vào hương h à không chút do dự xoay người rời đi cố nhất bình triệu hoán cựu đỉnh hư ảnh náo da động tính quá lớn không chạy chờ lấy bị người thành đoàn soát bờ ta xoay người nhảy vào dòng sông thu liễm lực lượng toàn thân giải trừ biến hình t h u ậ t khương hà mở ra dưới nước hô hấp dọc theo sông đáy một đường xuyên qua vội vàng chạy về nhà bên trong không lâu sau đó một chiếc máy bay trực thăng gào thét mà tới mấy thân ảnh từ lơ lửng máy bay trực thăng bên trên nhảy xuống tới rơi đến khu này băng xương đông kết thổ địa bên trên cẩn thận kiểm tra không cần bỏ qua bất luận cái gì dấu vết để lại một cái thân hình gầy còm nam tử trung niên quay đầu trương nhìn một cái hướng bên cạnh mấy người phân phó một câu đúng đám người lĩnh mệnh mà đi xuất ra các loại dụng cụ thiết bị cẩn thận đo lường mảnh này băng xương đông kết thổ địa nơi này lưu lại khí thức gây còm nam tử trung niên tại băng x ư ơ n g đông kết mặt đất bên trên ngồi sùng xuống, xuống đưa tay chạm đến lấy hàn băng cảm nhận được c ầ n chứa trong đó lực lượng khí thức gây còm nam tử sắc mặt trở nên ngưng trọng lên thoạt nhìn là băng x ư ơ n g kỳ thật bên trong tràn ngập hắc cám cùng tử vong đây là tà ma lực lượng gây còm nam tử ngẩng đầu nhìn bầu trời mặc dù cố nhất bình sau khi chết hắn mượn tới cựu đỉnh c h i lực cũng đã tiêu tán nhưng là trên bầu trời vẫn lưu lại cựu đỉnh khí thức mà lại tại cựu đỉnh chấn áp xuống thế mà còn có thể phóng xuất ra cường đại như vậy lực lượng cái này tà ma rốt cuộc mạnh cỡ nào liền cựu đỉnh lực lượng cũng không thể hoàn toàn chấn á sẽ tạo thành bao lớn phá hoại sẽ mang đến bao lớn thương vong gậy còm nam tử sắc mặt trở nên hết sức khó coi tống khoa trưởng chúng ta tại phụ cận tìm được cố nhất bình khoa trưởng xe lúc này một cái đội viên vội vàng chạy đến hướng gậy còm nam tử báo cáo chúng ta không tìm được cố khoa trưởng cùng thiết truy thi thể bọn hắn có lẽ còn sống không cần có lẽ bọn hắn không sống nổi tống khoa trưởng lắc đầu thanh â m có chút trầm thấp mặc dù hắn đối với cố nhất bình t ắ c phong không quá ưa thích nhưng là dù sao cũng là cựu đỉnh đồng bạn ta dùng viên quan quay lại chi thuật đến xem tình hình lúc đó đi tống khoa trưởng chậm rãi d ơ lên gầy còm bàn tay kết xuất liên tiếp thủ lớn từng đạo trong suốt quang mang tại tống khoa trưởng trong tay bốc lên q u a n quần n h ộ t nạo ba quang đỗng nhiên hóa thành một màn ánh sáng màn sáng lay động chậm rãi hiện ra một cái hình ảnh băng xương tràn ngập hàng khí bốc lên màn sáng bên trong hiện ra một người mặc giữ tợn áo giáp màu đen cầm trong tay vũ lam trường kiếm tóc thương cho sắc mặt tái nhuận lộ ra vô tận khí tức tử vong thân ảnh ta chính là thiên thai tri chủ vũ yêu vương a t h a châm thấp mà khô khốc thanh âm chấn động khắp nơi tống khoa trưởng đám người mặt mũi tràn đầy n ư c trệ trận mắt Chương 99, mạnh n là sự thật bên trên cựu đình không có chấn áp hắn nguyên nhân cũng không phải là khương hà nghĩ đơn giản như vậy chỉ là t h ư ơ n g hà chính mình còn không biết mà thôi sau khi vào nhà đổi một bộ quần áo sạch sẽ khương hà đi vào trong phòng khách tại ghế xô pha bên trên ngồi xuống bắt đầu xem xét cái này một trận chiến chiến lợi phẩm cố nhất bình cùng thiết truy thi thể đều bị khương hà hoàn chỉnh thu vào huyết sắc không gian thi thể tự nhiên là không thể giữ lại suy nghĩ khéo động triệu hoán huyết sắc mắt dọc khương hà bắt đầu phân giải cái này hai bộ thi thể thiết truy thi thể phân giải về sau khương hà đạt được một phần siêu phàm vật liệu siêu phàm nguyên tố cương thiết chi lực đẳng cấp siêu phàm tam giai nói rõ kim hệ lực lượng nguyên tố có thể chế tạo tam giai kim hệ nguyên tố kỹ năng trừ cái đó ra còn có thiết truy linh hồn để k ư ơ n g hà ngoài ý muốn chính là thiết truy linh hồn cũng không có đạt tới siêu phàm đẳng cấp vẹn vẹn chỉ là tương đương với người bình thường cấp độ nô kiệt triều đã từng nói cho ta siêu phàm giả chia làm hai loại một loại là thân thể biến dị một loại là linh hồn biến linh dị thiết chú y cái này loại hẳn là đơn t h u ầ n thân thể biến dị khương hà khẽ lắc đầu n g u y ê n lai、like. ta muốn đối phó thiết chú y, căn bản không cần bỏ ra nhiều như vậy công phu chỉ cần một cái tinh thần quất roi liền có thể xử lý hắn ánh mắt chuyển qua cố nhất bình thân bên trên huyết sắc mắt dọc lại đem cố nhất bình thi thể phân giải siêu phàm nguyên tố toan dịch hủ thực đẳng cấp siêu phàm tứ giai nói rõ t xem ra linh hồn biến dị siêu phàm giả hẳn là chỉ là số ít khương hà từ vừa mới bắt đầu tiếp xúc siêu phàm giả cũng chỉ có nô kiệt chiều cùng nô lượng mới hai da hỏa này đều là linh hồn biến dị siêu phàm giả cái này khiến khương hà coi là linh hồn biến dị siêu phàm giả rất phổ biến hiện tại xem ra linh hồn biến dị siêu phàm giả suy nghĩ minh bạch điểm này thương hà cũng biết vì sao phân giải ba con cựu u tà ma đều có thể thu được có được siêu phẹn tính linh hồn cựu giai tà ma linh hồn cùng thân thể giao hòa hoàn thành cuối cùng t h ế biến cho nên linh hồn của bọn hắn đồng dạng có được siêu phẻ tính bỏ qua linh hồn vấn đề mặc kệ khương hà đưa ánh mắt đặt ở cương thiết chi lực cùng toàn dịch hụ thực bên trên cái này hai phần siêu phàm vật liệu lại có thể cho khương hà mang đến hai cái siêu phàm kỹ năng cương thiết chi lực có thể cho khương hà mang đến cường hãn lực phòng ngự đây là thân thể bản thân lực phòng ngự không giống với khương hà niệm lực hậu thuẫn cũng không giống băng phong vương tỏa mang tới băng giáp năng lực này đối với khương hà rất có tác dụng nếu như tại một loại nào đó đột phát tình hùng giới khương hà không kịp phóng ra niệm lực hậu thuẫn cùng băng xương áo giáp s ắ thép t h â n thể lực phòng ngự cũng đủ để ngăn ch giống thiết chú ý như thế biến thành một cái cục sắt vậy cũng quá khó nhìn mạnh là nhất thời sự t ì n h đẹp trai là cả đời sự t ì n h biến thành cục sắt không có chút nào mỹ cảm không có chút nào đẹp trai sắt thép thân thể lực phòng ngự nhất định phải có mà lại chỉ có lực phòng ngự còn không được kỹ năng này công năng còn không thể quá đơn nhất trong lòng chuyển qua mấy cái suy nghĩ thương h à quyết định chú ý kỹ năng cương luyện đẳng cấp siêu phàm tam giai nói rõ c h ấ p t r ư ở n g sắt thép lực lượng thân thể của ngươi vững như sắt thép còn có thể đem sắt thép lực lượng giao phó bất luận cái gì vật thể cũng tiến hành tạo hình dùng hợp kỹ năng này khương hà không cần giống thiết c h ủ ý như thế biến thành cục sắt lại đồng dạng có được cường hãn lực phòng ngự đồng thời phía sau cái kia đặc tính chơi rất hay suy nghĩ khẽ động khương hà thân bên trên hiện lên một vòng sắt hào quang màu xám xuyên trên người khương hà quần áo ở đây trận sắt hào quang màu xám nhuộm dần phía dưới nháy mắt hóa thành sắt thép sau đó ra đi ta thống ngự chi khôi ta thiên thai chi giáp ta phở s ừ cao dơ hai tay toàn thân sắt hào quang màu xám lấp l o a bốc lên k ư ơ n g hà trên người toàn thân quần áo cấp tốc biến hình trong khoảnh khắc hóa thành một bộ dữ tợn trọng giáp đầu bên trên mang theo thống ngự chi khôi quá trung ư ờ i t nhị a tay i chi giáp, trong xấu hổ xm. đến hạ thiết ậ t n suy nghĩ khái động sắt hào quang màu xám nháy mắt thu liễm khương hà cái này thần chúng hai tràn đầy áo giáp lại biến trở về nguyên bản quần áo ngươi hỏi bên trong quần biến thành sắt thép không có không cùng các ngươi những này cấp thấp thú vị người nói chuyện xử lý x o n g sắt thép kỹ năng khương hà đưa ánh mắt đặt ở cố nhất bình toàn dịch hủ thực bên trên kỹ năng này liền dễ xử lý kỹ năng a n mòn đẳng cấp siêu phàm từ dai nói rõ acid mạnh phía dưới hoàng kim cũng sẽ a n mòn cái này loại thuần túy tính sát thương kỹ năng không có gì đ á n g nói ai dám lớn lên so láo tử gà trai trực tiếp acid mạnh hồ mặt cho ngươi một lần một lần nữa chỉnh lý dung mạo cơ hội làm xong hai cái này siêu phàm kỹ năng về sau khương hà đưa tay nắm qua cố nhất bình linh hồn lần này cố nhất bình đến đàm thành chính là nhằm vào khương hà một à trận nguồn gốc từ linh hồn thống khổ kêu gen tại huyết sắc không gian bên trong vang vọng thật lâu nếu là khảo vấn đương nhiên phải trước tra tấn sau đó lại hỏi đợi chừng một phút đợi đến cố nhất bình linh hồn kêu gen giấy trở nên càng thêm thê thảm về sau khương hà mới bắt đầu hỏi thăm cố nhất b ì n h đỗ hồng trần thực lực như thế nào năng lực thiên phú lại là cái gì đã đắc tội đỗ hồng trần khương hà đương nhiên phải sớm tính toán từ cố nhất b ì n h nơi này giải đỗ hồng trần thực lực liền rất có cần phải đỗ hồng trần là ngũ g a i siêu p h à m giả năng lực thiên phú là thật khí có thể chế tạo hải thị thật lâu chế tạo huyễn tượng mê hoặc người khác huyễn tượng khương hà trong lòng cười lạnh một tiếng năng lực này thật đúng là chẳng ra sao cả ngũ g a i lại như thế nào dám cho ta đồng dạng chơi chết người c h ư n g một trăm đỗ hồng trần có cảnh đỗ hồng trần hiển nhiên đã là định nhân khương hà phản ứng đầu tiên chính là nếu là đ ị c h nhân vậy liền trước chơi chết hắn lại nói nhưng là muốn chơi chết đỗ hồng trần còn cần bàn bạc kỹ hơn khương lão hổ là tính tình không tốt nhưng là cũng không đốc trực tiếp giết bên trên cửa một đường mãn g quá khứ oán trời oán đất cho không khí thoải mái ngược lại là sướng rồi nhưng là không có có nhân vật chính quang hoàn định lấy khẳng định sẽ chết được nhanh cũng sẽ chết được thảm khương hà có thể không dám xác định chính mình là thiên mệnh nhân vật chính một đường khí vận ra thân làm sao tìm đường chết đều sẽ không chết vạn nhất nhân vật chính thay người đây nhan thoại không đề cập tới k ư ơ n g hà lại hướng cố nhất bình hỏi thăm đỗ hồng trần có nhược điểm gì không có cố nhất bình linh hồn trầm mặc một hồi sau đó nói ra vui tốt mỹ t i ể u mỹ thực sắc đẹp hơn nữa còn nam nữ bất luận cái này có tính không nhược điểm khương hà đây chính là siêu phàm giả sinh hoạt ta thường xuyên bởi vì không đủ biến thái mà cảm giác cùng các ngươi không hợp nhau khương hà im lặng đ ú n vai thu hồi linh hồn k h ả o vấn đem cố nhất bình linh hồn siêu tầm tại huyết sắc không gian khương hà cũng không có ngựa bên trên liền phân giải cố nhất bình linh hồn mà là lưu tại nơi này đợi đến cần thời điểm lại đến hỏi thăm một lần nữa năm qua thiết truy linh hồn, khương hà lại tới một lần linh hồn khảo vấn trước ừ t h h y nơi đó xử lý cố nhất bình thời điểm náo ra động tĩnh rất lớn khẳng định kinh động đến cựu đỉnh người cố nhất bình xảy ra chuyện tin tức đỗ hồng trần khẳng định đã biết lúc này biến thành cố nhất bình tiếp cận đỗ hồng trần khẳng định sẽ khiến hoài nghi phương pháp này không đáng tin cậy mà lại Coi như có thể xử lý đỗ hồng trần cũng không thể lập tức đ ộ n g thủ cố nhất bình cùng ta có mâu thuẫn sau đó hắn chết đỗ hồng trần là cố nhất bình hậu t r ư ở n g sau đó đỗ hồng trần cũng đã chết cái này mẹ nó không phải rõ ràng nói cho người khác biết có vấn đề à. muốn giết cũng phải tìm thích hợp cơ hội mới có thể giết À, không đúng ta làm sao chỉ muốn giết người khương hà đột nhiên mướn mày khoảng thời gian này s á t khí của ta quá nặng đi một đường gặp người giết người gặp quái giết quái đ a n thành một trận chiến giết chết ma hóa sinh vật đều hàng ngàn hàng vạn một mức quen thuộc tại giết chóc đụng phải vấn đề đầu tiên nghĩ đến chính là trước chơi chết lại nói đây cũng không phải là hiện tượng tốt giết chóc chỉ là hộ thân thủ đoạn không thể bị giết chóc ảnh hưởng tới tâm thần khương hà chậm rãi nhắm mắt lại thành thơi nhập tĩnh nhẹ nhàng lấy nội tâm sát khí khương hà tại lắng lại sát khí của mình nhưng là đỗ hồng trần sát khí đều m u ố n x ô n g ra đỉnh đầu cố nhất bình chết p h ả i đi đàm t h à n h bắt về khương hà cố nhất bình vờ ơ ý mà đã chết cố nhất bình chết hay không đỗ hồng trần kỳ thật căn bản không quan tâm nhưng là khương hà không có bắt trở lại không có cái này môn sinh bác ý không có cái này tình nguyện vô tư kính dân b sinh sinh ả đỗ hồng trần nổi dẫn đến một điểm đưa tay nắm qua cái gạt tàn thuốc bành một tiếng nện ở bên trên vỡ vụn mảnh xứ vỡ rơi là tà trên đất thờ một hơi thật dài đỗ hồng trần dỗi tay cầm lên bàn bên trên tư liệu nghiêm túc lật xem Đây là h sau, sau một lúc dáng người gây còm tống lập dân xanh mặt đi vào đỗ hồng trần phòng làm việc đỗ chủ nhiệm thái độ của ngươi rất có vấn đề ta cùng ngươi chỉ là quan hệ đồng nghiệp ta cũng không phải cho ngươi hô tới quát lui no book tống lập dân băng lánh mặt bên trên hiện ra một cơn l ử a giận h i ệ n nhiên đối với câu kia ngươi bỏ tới đây cho l á o tử cảm thấy mười phần phẫn nộ ngươi mẹ nó còn dám mạnh miệng đỗ hồng trần nắm lên tư liệu đối với tống lập dân đập quá khứ chính ngươi nhìn ngươi mẹ nó viết cái gì đồ chơi vu yêu vương ạ t h a t giết chết cố nhất bình k éo cơ tam chứng ngươi trò chơi chơi nhiều rồi à. không có điều tra thì không có quyền lên tiếng tống lập dân lạnh lùng lườm đỗ hồng trần một chút ngươi làm sao lại biết không phải là vu yêu vương athas ngươi đi hiện trường xem qua a ngươi biết tình huống hiện trường a ngươi cái gì đều không biết ngươi chỉ biết chơi nữ nhân a không còn không chỉ là nữ nhân làm càn gián dạy tống lập dân không thành ngược lại bị tống lập dân dạy dỗ một trận đỗ hồng trần vốn là trong lòng tích một đám lửa hiện ở đâu còn nhịn được、Cút. một đám mây khói bốc lên mà lên đỗ hồng trần nổi giận gầm lên một tiếng đưa tay vỗ bốc lên mê vụ mánh liệt mà ra lộ ra một cố mê l i m ộ n g ả o thất thải lộng lây chi s á c ừ huyễn thuật mà thôi có thể làm gì được ta tống lập dân hoàn toàn không thấy đỗ hồng trần đánh ra mê vụ khinh thường lạnh hừ một tiếng ta đều không biết ngơi loại phế vật này là thế nào ngồi bên trên tiêu t ư ơ n g tuần thú vị trí này mê vụ quần quận thất thải lộng lây ánh sáng l o n g lánh lộ ra mộng ảo mê ly quan huy đáng tiếc đứng trong mê vụ tống lập dân liền như là một cây khô trúc hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng thưởng thức nữ nhân thời gian đặt ở chính sự lên đi tống lập dân lạnh lùng lườm đỗ hồng c h â n một chút đ à m thành sự kiện tổ điều tra ngựa bên trên liền hạ tới tại ngươi bị cách chức trước, trước đó ngươi ít nhất cũng phải chăm chỉ làm việc một hai ngày a bằng không ngươi cái này tiêu tương tuần thú chẳng phải là việc làm cái gì chính sự đều chưa làm qua đỗ hồng trần hoàn toàn không có cách chỉ có thể s ắ c lệ nội tra g ầ m thét h ừ tống lập dân miết miệng xoay người rời đi đáng chết đáng chết đáng chết đỗ hồng trần đã tức giận đến hai mắt đỏ bừng nội trận lôi đỉnh đỉnh đầu đều b ư ớ c lên một cỗ hơi nước liền cung giận sôi lên không sai bịt lắm vì sao lại có tổ điều tra xuống tới vì sao cựu đỉnh núi non tổng bộ sẽ phái ra tổ điều tra tổ điều tra một khi xuống tới ta mấy năm nay sở tác sở vi nhất định không đạt được c h ỉ ít tống lập dân tuyệt đối sẽ đem ta sự tình trọt ra không được ta không thể ngồi chờ chết muốn tự cứu biện pháp duy nhất liền trên người khương hà nhất định phải đem khương hà bắt trở lại nhất định phải hoàn thành ta cùng dương bộ trưởng báo tin vui tranh công sự tình dạng này mới có thể có đến dương bộ trưởng tán thành khương hà nhất định phải là ta môn sinh khương hà nhất định phải là ta p h ả i đi đ à m thành nếu không ta nhất định phải chết bỏ rơi nhiệm vụ ngồi nhìn đàm thành ma khí bộc phát không phát một binh một tốt thậm chí liền cũng không nhìn một cái qua một chút ma khí bộc phát tại cựu đỉnh pháp lệnh bên trong thuộc về nghiêm trọng nhất chiến tranh tình thế làm được là quân pháp ta cái này loại đã coi là bỏ rơi nhiệm vụ kéo dài thời gian làm lỡ việc chiến cơ cái này là tử tội c h ư một trăm linh một luyện kim công xưởng đem khương hà bắt trở lại đây là duy nhất thủ đoạn đường đối đỗ hồng trần trong mắt lóe lên một vòng tàn nhẫn thật chặt xiết quả đấm khương hà không hy sinh ngươi ta mẹ nó liền muốn chết cho nên chỉ có thể bắt ngươi đến đổi ta đường sống t h ở một hơi thật dài đỗ hồng trần sửa sang lại quần áo quay người đi ra phòng làm việc cố nhất bình chết rồi đỗ hồng trần không có có thể yên tâm làm việc thuộc hạ chỉ có thể tự mình xuất động xuống lầu về sau đỗ hồng trần đến đến bãi đỗ xe ngầm lái một chiếc cấp cao xe thể thao một đường lái về phía đàm thành tinh t h à n đặc thù sự vụ quản lý c h ỗ trong văn phòng tống lập dân ngồi trước bàn làm việc liếc nhìn trong tay tư liệu nhịu chặt hai hàng chân mày lại cái này vũ yêu vương đến cùng là lai、like、lịch gì là cựu hữu tà ma vẫn là cái nào đó trầm mê trò chơi trạch nam bị cựu hữu tà ma phụ thể đoạt xá tống lập dân đưa tay gõ bàn một cái nói sắc mặt m ư ờ i phần ngưng trọng đặt vào như thế một cái cực kỳ nguy hiểm không biết tà ma tại tiêu tương địa giới lưu t h o á n tính nguy hại thực sự quá lớn nhất định phải nhanh đem nó tìm ra mau chóng đem nó thanh trừ hết đàm thành vừa mới buộc phát ma khi ăn mòn hiện tại lại toát ra như thế một cái cổ q á i vũ yêu vương hiển nhiên cái này vũ yêu vương cùng đàm thành sự kiện có liên quan. theo tống lập dân cái này vui yêu vương rất có thể chính là đàm thành ma khí bộc phát thời điểm thừa cơ xâm nhập thế giới hiện thực cái nào đó tà ma đã như vậy vậy thì nhất định phải đi đàm thành một chuyến nghĩ tới đây tống lập dân liền vội vàng đứng lên h ư ớ n g ngoài cửa hô nói nhỏ tiêu cùng ta cùng đi một chuyến đàm thành tổ trưởng cố nhất bình chết rồi giao dịch đã không cách nào hoàn thành tại cái nào đó căn phòng bí ẩn bên trong một thanh niên nam tử đang một người trung niên báo cáo chết rồi trung niên nhân có chút nhữ mày là chết như thế nào chúng ta cùng hắn giao dịch có hay không đã bại lộ theo nội tuyến cung cấp tin tức cố nhất mình là chết bởi tà ma tay giao dịch bại lộ khả năng rất nhỏ thanh niên nam tử vội vàng trả lời dạng này a nam tử trung niên nhẹ gật đầu hướng thanh niên nam tử nói ra đã giao dịch không cách nào tiếp tục tiến hành vậy chúng ta liền tự mình đọc thủ nói đến đây trung niên nhân đứng dậy hung á c nham hiểm mặt bên trên hiện ra một vòng tàn nhẫn khương hà siêu p h à m huyết mạch hàng mẫu m ộ ư ơ i phần trọng yếu lần này ta tự mình dẫn đội không cho sơ thất này y ỉ thanh niên nam tử không người lĩnh mệnh khương hà còn không biết mình lại có phiền toái thời khắc này khương hà đang vũ hộ biệt thự trong tầng hầm lần trước chế tạo ra luyện kim thuật kỹ năng về sau khương hà còn từ lưới bên trên đặt hàng một chút luyện kim công cụ cùng thất thất bắt bắt luyện kim vật liệu chuẩn bị kiến tạo một cái luyện kim công xưởng c h ỉ bất quá chuyện về sau quá nhiều khương hà cũng không có thời gian xử lý luyện kim công xưởng sự tình hôm nay khó được có rảnh vừa vặn đem luyện kim công xưởng dựng dựng lên đứng tại trong tầng hầm ngầm khương hà quay đầu quét mắt một chút chậm rãi giơ tay lên một cỗ sát h à o quang màu xám tại khương hà trong lòng bàn tay buốc lên mà lên đưa tay nhấn một cái sát hảo quang màu xám phun ra ngoài tràn ngập toàn bộ dưới mặt đ cái này cương luyện kỹ năng thật sự là làm rộn u g kiến thiết lưu tuyệt hảo xây dựng cơ bản kỹ năng khương hà nhìn xem sát hào q u a n g màu xám tràn ngập dưới mặt đất phòng mặt bên trên dâng lên một cố mỉm cười tất cả đều là sắt thép so cái gì hóa thành bùn v ì thạch mạnh hơn nhiều vung tay lên một cái sát hào q u a n g màu xám dập dờn mà ra toàn bộ dưới mặt đất phòng mặt đất vách tường cùng trần nhà nháy mắt hóa thành sắt thép coi như ở bên trong bạo cái l i ề u đạn cũng ngay không động được trong tầng hầm ngầm tầng này thật dậy sắt thép còn cần một cái luyện kim bàn làm việc cất bước đi đến dưới đất phòng một mặt tương b ư ớ trước k ư ơ n g hà đưa t sắt thép tạo hình lực lượng từ hóa thành sắt thép mặt đất bên trên sinh sinh kéo ra khỏi một tấm to lớn sắt thép b à n làm việc bàn làm việc chủ thể đã xây xong còn lại chính là đang làm việc đài bên trên khắc họa luyện kim p h ù văn trận liệt cơ sở luyện kim p h ù văn trận liệt giống nhau bao quát ba đại công năng phân giải chất lọc hợp thành r ồ i ra một ngón tay đầu ngón tay lại loẽ ra một vòng sắt hào quang màu xám đầu ngón tay rơi xuống b à n làm việc bên trên sắt thép tùy theo biến hình l õ mở hiện ra từng cái huyền ảo mà cậu á i phù văn liền khắc họa phù văn đều nhẹ nhàng như vậy cái này cương luyện kỹ năng thật đúng là thuật t i ệ n phù văn khắc họa hoàn thành Khương hà tán Hà đ i đầu ngón t a y ngưng tụ c ư ơ n luyện g c h i lực, c o n ngón búng ra, một đạo h ỏ a quang rơi xuống rơi l u y ệ n trận bên trên. Ông một tiếng, từng cái phủ văn thắp sáng, một đoá ngọn lửa tại luyện kim cái một một phụ phù thắp đoá luyện ử a tại l kim phụ trí ậ n bên trên lấp lánh mà lên. lấp h mà Đây c n hỏa là luyện kim chi h đem ống nghiệm cốc chịu nóng loại hình bình bình lọ lọ bày ra tại luyện kim bản làm việc bên trên khương hà lại lấy ra một chút thất thất bát bát khoáng thạch cùng d ư ợ c thảo chuẩn bị luyện chế một chút dược t ề trị liệu dược tề là nhất định phải phải chuẩn bị từ các loại luyện kim vật liệu bên trong tuyển mấy khối khoáng thạch lại cầm một chút dược thể ra cửa mang đỏ bình phạm là đánh qua trò chơi đều biết đây là cơ bản thao tác đứng đang làm việc trước sân khấu k h ư ơ n g hà lấy ra c u ồ n g bạo chi huyết đầu nhập vào luyện kim bên trong phụ trận luyện kim chi hỏa bốc lên mà lên đốt cháy c u ồ n g bạo chi huyết một tia khói đen tại hỏa d i ễ m bên trong dâng lên những này khói đen chính là c u ồ n g bạo chi huyết bên trong tạp chất trị liệu dược tề cần còn tinh khiết hơn sinh mệnh lực c u ồ n g bạo chi huyết bên trong mang theo ma khí lưu lại chính là tạp chất hỏa diễm không ngừng đốt cháy không ngừng phân giải quần bạo chi huyết chất lọc tinh khiết sinh mệnh lực sau một lúc một đoàn dòng máu đỏ sấm phi ô phi ô phủ ở Cùng chi bạo huyết đưa ã bị phân giải luyện hoàn thành. rèn luyện giải đ tay lấy ra một chi ống nghiệm thu hồi cái này một đoàn rèn luyện hoàn thành huyết dịch khương hà lại lấy ra mấy k h o ả khoáng thạch cùng một chút thảo dược từng cái đầu nhập luyện kim pháp trận bên trong hoàn thành phân giải chất lọc đỏ t h ạ c h son có cầm máu sinh cơ tác dụng dương khởi thạch hữu í c h khí bồi nguyên tác dụng lại thêm bên trên thảo dược ba bậy cùng nhân sâm cùng một phần siêu phảm nhất d a i sinh mệnh lực lần thứ nhất luyện chế dược t h ư ơ n g hà một bên đem vật liệu đầu nhập luyện kim trong phụ trận miệ bên trong còn tại toái toái niệm hợp thành đưa tay vỗ luyện kim phụ trận bên trên hỏ diễm xoay tròn cấp tốc lên đỏ thanh son dương khởi thạch ba bảy nhân sâm cùng một phần siêu phảm nhất giai sinh mệnh lực tại xoay tròn cấp tốc luyện kim chi hỏa bên trong không ngừng d u n g hợp không ngừng ngưng tụ sau một lúc một đoàn n h ạ t chất lỏng màu đỏ tại luyện kim chi hỏa bên trong bước lên phun trào lộ ra sinh cơ bừng mừng trị liệu dược t ề luyện xong rồi cầm lấy một cây ống nghiệm đem cái này đoàn n h ạ t chất lỏng màu đỏ giả khương hà nhìn xem ống nghiệm bên trong n ộ n nhạo đỏ n h ạ t chất lỏng hài lòng nhẹ gật đầu hiện thực cũng không phải trò chơi một bình hồng dược liền tương đương với một cái mạng cái này loại cứu mạng đồ vật tự nhiên càng nhiều càng tốt khương hà dòng giã trừ cái đó ra khương hà còn luyện chế ra một chút thuốc giải độc tề cùng một chút vụn vặt độc dược sau đó khương hà dập tắt luyện kim chi hỏa đi ra dưới mặt đất phòng chương một trăm linh hai các phương tụ tập mưa gió nổi lên tại khương hà luyện chế dược tề thời điểm lại có một kiện cùng hắn tương quan sự tính phát sinh kinh châu cổ thành khúc giang lâu một người mặc giả cổ đường trang đích nam tử trung niên ngồi tại khúc giang lâu bên trên một gian trong tinh thất chính cùng một cái tuổi trẻ nữ tử trò chuyện cái này đường trang nam tử chính là cựu đỉnh kinh châu phân bộ người phụ trách kinh châu mục thủ dương nhân thanh hạ tổ trưởng lần này sùng sơn tổng bộ phái ra tổ điều tra vờ ơ y mà là ngươi dẫn đội à? dương nhân thanh nâng trung trả lên hướng ngồi tại đối diện họ hạ nữ tử nhẹ gật đầu ta nghe người ta nói đến hạ tổ trưởng nhất thời còn không nhớ tới là ai đâu không nghĩ tới là ngươi dương thúc thúc ngươi cũng đừng kêu cái gì hạ tổ trưởng gọi ta hạ du l i ề n tốt hạ du mặt mũi tràn đầy m ỉ m cười dương thúc thúc lần này tổng bộ phái chúng ta tới không phải là bởi vì đừng chủ yếu là nói đến đây hạ du thấp giọng nói ra chủ yếu là cựu lê binh chủ giáng lâm cựu lê binh chủ dương nhân thanh lông mày nhảy một cái mặt bên trên hiện ra một cố kinh dùng khó trách chấn áp đàm thành ma khí thời điểm kinh châu đỉnh cùng cựu đ ỉ n h đại trợ đều có chút quỷ dị phản ứng thì ra là thế cựu lê binh chủ mấy ngàn năm chưa từng giáng lâm như thế lần này đột nhiên giáng lâm sùng sơn tổng bộ lo lắng có cái gì đặc thù nguyên nhân liền để chúng ta tới xem một chút hạ du hướng dương nhân thanh nhìn thoáng qua cười nói chúng ta đột nhiên tới lại phải cho dương thúc thúc thêm phiền t h á i chỗ nào thêm phiền t h á i gì người quá k h á c h khí dương nhân thanh cười khoát tay áo tiểu du có cái gì có thể rút một tay ngươi cứ mở miệng xác thực muốn phiền phức dương thúc thúc hạ du hướng dương nhân thanh nói ra ta cần đảm thành ma khí buộc phát sự kiện bên trong tất cả tham dự chiến đấu danh sách nhân viên bọn hắn rất có thể cùng cựu lê binh chủ từng có tiếp xúc danh sách tan nơi này có ngựa bên trên liền truyền cho ngươi dương nhân thanh ngựa bên trên lấy điện thoại di động ra cho hạ du gửi đi một phần văn kiện tư liệu cảm ơn dương thúc thúc hạ du nói tiếng cảm ơn vội vàng mở ra văn kiện đọc phần tài liệu này khương hạ n ô l ư ợ n g mới nô kiệt chiều còn có một số cảnh sát nhìn thấy phần danh sách này hạ du mặt mũi tràn đầy khiếp sợ ngẩm đầu lên dương thúc thúc lần này đàm thành ma khí b ộ c phát sự kiện cũng chỉ có ba cái siêu phàm giả tham dự chiến đấu đây cũng quá quá hoang đường a dương nhân thanh cười cười cái này khương hà năng lực của hắn không hề tầm thường hắn có thể cường hóa người bình thường để người bình thường có được đối kháng siêu phàm sinh vật lực lượng đây chính là tham dự chiến đấu siêu phàm giả người số không nhiều nguyên nhân cường hóa người bình thường còn có loại lực lượng này hạ du mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh xem ra lần này đi đẳng thành thật đúng là được trọng điểm chú ý một chút cái này khương hà mới được đây chính là chiến lược tính lực lượng a nghe nói là tiêu tương tuần thú đỗ hồng trần tự tay bồi dưỡng ra được mà lại đỗ hồng trần còn cùng ta báo cáo nói là đang nghiên cứu huyết mạch cấy ghép cùng nhân bản khả thi không thể nào hạ du thanh âm đều cùng kinh hô không sai biệt lắm huyết mạch tới ghép nhân bản đây đã là cấm kỵ cái nào siêu phàm giả có thể chịu được loại sự tình này năm đó thác bậy bẹn còn không cũng là bởi vì nguyên nhân này cho tới nhiều người tức giận bị hợp nhau tấn công cuối cùng hủy diệt rồi sao làm sao còn có người đưa ra cách làm này đỗ hồng trần nói khương hà vì đại cục căn nguyện bản thân hy sinh sự t ì n h đến cùng như thế nào cũng không trọng yếu dương nhân thanh cười cười sắc mặt trở nên nghiêm túc lên bất quá cái này loại chiến lược tính lực lượng nhất định phải nắm giữ trong tay chúng ta ngươi lần này quá khứ nhất định phải đem cái này khương hà k h ô n g chế lại ừ n khương hà loại lực lượng này đối với chúng ta rất trọng yếu s ắ c thực không thể để cho hắn lưu lạc bên ngoài hạ du trịnh trọng gật đầu bất quá huyết mạch thấy ghép cùng nhân bản đến cùng là cấm kỵ cái này nhất định phải thận trọng ngươi làm việc rất có chừng mực ta cũng không có gì tốt lời nhắn nhủ ngươi vậy thì đi đ à m thành đi dương nhân thanh hướng hạ du nhẹ gật đầu bưng trả tiếp khách vậy ta liền cáo tử hạ du liền vội vàng đứng lên cáo tử nhìn xem hạ du rời đi thân ảnh dương nhân thanh lắc đầu cái gì cấm kỵ không cấm kỵ thấp bẫy bèn hủy diệt nhưng là huyết mạch của bọn hắn cấy ghép cùng nhân bản thủ đoạn cái nào siêu phàm tổ chức không có bí mật nghiên cứu qua người trẻ tuổi đến cùng vẫn là quá ngây thơ dương nhân thanh bưng chén t r à lên trên mặt hiện lên một k i a xem thường t h ầ n sắc khương hà từ trong tầng hầm ngầm lúc đi ra thời gian đã sắp đến chưa rồi đang định dùng nấu nướng kỹ năng cho mình làm một trận cơm trưa khương hà đột nhiên tiếp đến một điện thoại khương gia ngài tốt ta là chị nguyên giang trong điện thoại truyền ra một cái thanh âm xa lạ nguyên giang. khương hà hơi xứng sở đối với danh tự này mượi phần lạ lẫm khương gia ta là vũ hổ công ty xây dựng chị nguyên giang vũ hồ công ty xây dựng chính là ta cùng đàm tân cường hùn vốn mở trước đó ta cùng đàm tân cường cùng một chỗ còn tới trong nhà ngài b á i phòng qua đâu nghe đến đó khương hà cũng nhớ tới cái này trịnh nguyên giang là ai đàm tân cường đối tác cương tử đã từng mang theo đàm tân cường cùng trịnh nguyên giang cùng một chỗ đến khương hà trong nhà nhà hàng từng tới b á i phòng một lần chỉ bất quá khương hà sau tới tiếp xúc đều là đàm tân cường không có cùng trịnh nguyên giang đánh qua cái gì liên hệ đối với hắn không có gì ấn tượng nguyên lai、like、là trịnh lóc bản ngươi có chuyện gì không khương hà thuận miệm đáp một câu có chút khắp không tận tâm trở thành siêu phạm giả về sau Khương、hà cùng những người bình thường này thật đúng là không có gì gặp nhau là như vậy khương gia đàm tân cường mất tích cảnh sát nói là rất có thể chết bởi núi xanh bãi săn giã thú tập kích lão bà hắn lại vòng quanh đàm tân cường gia sản cùng một cái mẫu n a m chạy chính nguyên giang trong thanh âm lộ ra một c ố bất đắc dĩ hiện tại cũ thành cải tạo công trình lập tức sẽ đ ộ n g công n g à i cũng là cổ đông một trong cần n g à i tới ký tên xử lý chút thủ tục ta nào tính cái gì cổ đông không cần phải để ý đến ta chính người đi xử lý chính là k ư ơ n g hà chỗ nào sẽ còn đối với những vật này cảm thấy hứng thú thuận miệm liền từ chối không đúng a k h ư ơ nghe được chị nguyên giang đều muốn khóc khương hà bất đắc dĩ lắc đầu ta lập tức tới ngay cúp điện thoại khương hà mở ra xe về giã một đường chạy tới dịch ra cầu, cầu nông gia nhạc bên trong chính nguyên giang thật đang khóc run run dày dày cúp điện thoại chị nguyên giang quay đầu nhìn xem bên cạnh một cái nam tử áo đen mặt mũi tràn đầy cầu khẩn nói ra Vị đại ca nam à y t đã theo phân phó của ngài của à l Ngài liên tử h áo đen lên nguyên giang cổ, đột nhiên. đang tại cùng người báo cáo theo kế hoạch hành động làm tốt hết thể chuẩn bị bảo đảm vạn vô nhất thất này y kỷ nam tử áo đen không người lĩnh mệnh chờ hắn một lần nữa ngẩng đầu lên thời điểm nam tử á o đen khuôn mặt vợ ơ ý mà cùng trịnh nguyên giang giống nhau như lúc một tấm nhằm vào khương hà lười lớn đã mở ra chương một trăm linh ba khương lão hổ hẳn là có long dương chuyện tốt khương hà lái xe lái ra vũ hồ biệt thự lúc này một chiếc phiêu phủ ở vũ hồ mặt nước nhỏ du thuyền bên trên đỗ hồng trần ngồi đang ghế dựa bên trên trong tay giơ lên một cái kính v i ế n vọng chính nhìn về phía khương hà vợ ơ ý mà ra cửa rất tốt đỗ hồng trần bỏ qua kính v i ế n vọng từ dưới chân một cái cái dương đen bên trong lấy ra một khung cùng loại với tiểu hài tử đồ chơi bộ dán xoáy cánh cơ chị bất quá bộ này x o a y cánh cơ thân máy bay cùng x o a y cánh bên trên vợ ơ ý mà khắc rõ từng đầu cổ quái đường vân đưa tay ném đi x o a y cánh cơ gào thét mà lên đông nhiên sông lên cao mấy ngàn thước không càng khiến người kinh dị chính là x o a y cánh cơ t r u n g quanh vợ ơ ý mà bao phủ một tầng t r ắ n g xóa mây mù đây chính là đỗ hồng trần thật khí bao k h ỏ a tại trong mây mù x o a y cánh cơ tựa như một đoá phi ê u phủ ở bầu trời mây trắng thương hà lái xe một đường chạy tới dịch ra cầu không lâu sau đó phía trước xuất hiện một mảnh non xanh nước biếp nơi này đã là đàm thành vùng ngoại ô xuyên qua một đầu cổ lão thạch cục tiểu đối diện chính là tọa lạc tại gò núi. vùng quê cùng dòng sông ở giữa dịch r a cầu nông gia nhạc khương hà trước kia chưa từng tới nơi này bất quá thân là đàm thành người tự nhiên sẽ không tìm không đến vị trí đem xe việt giã tiến vào nông gia nhạc bãi đỗ xe sau khi xuống xe khương hà kinh ngạc phát hiện toàn bộ nông gia nhạc bên trong vở ơ y mà không có khách nhân nào chị nguyên giang vở ơ y mà bao xuống toàn bộ nông gia nhạc thật là đại thủ b ư c ra khương hà cười cười cũng không để ý cất bước hướng nông gia nhạc bên trong đi quá khứ khương gia ngài đã tới mới vừa đi ra bãi đỗ xe khương hà liền thấy chị nguyên giang cười dạng rỡ tiến lên đón chị bất quá nhìn thấy t r ị nguyên h n giang một s á t na khương hà con ngươi có chút co r ụ t lại trong lòng âm thầm cười lạnh một tiếng mua thất ngựa t r ị nguyên h n giang nếu như là cái siêu phạm giả hắn còn mở cái gì công ty xây dựng ở đây cái t r ị nguyên h n giang thân bên trên khương hà khí tức điều tra rõ ràng cảm giác được một cỗ mang theo từng tia từng tia âm h à n khí tức siêu phạm c h i lực nếu như đây không phải người khác giả trang khương hà có thể đem t r ò n g mắt đều móc ra trong lòng mua thất ngựa mặt bên trên cười hì hì khương hà bất động thanh sắp đi tới hướng chị nguyên giang mặt mũi tràn đầy mỉm cười chào hỏi lão trịnh ngươi cũng quá khất khí thế mà còn bao xuống toàn bộ n hà là hà là t r ị nguyên h n giang cười dạng dỡ một bộ lấy lòng bộ dáng khương gia ngại là thân phận gì ta tự nhiên không thể để cho những tục nhân kia quay dày ngải nhã hứng ha ha ha ha lao trịnh ngươi có lòng khương hà một mặt mười phần thụ dụng bộ dáng cười ha h a hơn nữa còn rất tình thiết đưa tay vô vô trịnh nguyên giang b ả vai chỉ bất quá một cái máu ốm dịch vô thanh vô tức rơi xuống trịnh nguyên giang b ả vai bên trên nghĩ muốn tính kế nhà người khương gia hh ắ c ắ c các ngươi thật có dũng khí Máu trong ư ơ i chi lực cùng tử chi nhà p ăn trưng bày một cái bàn t h ò n lớn hai cái trẻ tuổi xinh đẹp nữ phục vụ viên đứng hầu tại cạnh bàn ăn hai người nam ba viên đẩy xe thức ăn vận chuyển lấy thức ăn tại phía sau quầy còn ngồi một cái khoảng bốn mươi tuổi nam tử trung niên nhìn tội hồ là nông gia nhạc lóc bản nhưng là tại khương hà khí tức điều tra phía dưới những người này đều mẹ nó là siêu phàm giả nếu như không phải cảm ứng được bọn hắn trên người siêu phàm khí t ứ c khương hà vẫn không cảm giác được phải có cái gì nhiều nhất chính là nông gia nhạc lễ nghi huấn luyện rất nghiêm ngặt nha nhưng là túi người trào tiêu chuẩn như vậy siêu phàm giả khương hà lờ ơ tức nghi tới đông hải bên ngoài nào đó quốc gia có ý tứ vỡ ơ ý mả là hoa nô đến c i u châu cảnh nội gây sự còn đem chủ ý đánh tới ta lên trên người nước ngoài siêu phàm giả tại c i u châu cảnh nội gây sự vậy thì đồng nghĩa với chẳng sống cựu đỉnh trấn thần châu liền siêu phàm c i u giai họ xì、si、xịt đều cắm thúng chi các ngươi ai nha khách khí khách khí khương hà một bộ giang hồ hào khách bộ d á n g cười lớn đi quá khứ đưa tay đem trước người hai cái xinh đẹp nữ phục vụ viên từng cái dịu dắt đứng lên mà lại tay bên trên còn mang theo một chút không thể miêu tả tiểu động tác hai cái nữ phục vụ viên mặc dù mặt bên trên vẫn mang theo mỉm cười ngọt ngào mặt nhưng là trong lòng một trận xem thường quả nhiên cùng tư liệu đã nói giống nhau như lúc hương l á o hổ xuất thân thấp hẻn chính là cái giang hồ lùng cỏ mặc dù thực lực không kém lại tính khí nóng nảy đầu góc cơ hồ không có xem ra nhiệm vụ lần này rất nhẹ nhàng liền có thể hoàn thành nữ phục vụ viên len lén lấy ánh mắt liếc mắt trịnh nguyên ra một chút lẫn nhau đều thấy được trong mắt đối phương nhẹ nhõm ý cười sau đó hương lão hổ lại có hành động kinh người đưa tay đỡ dậy hai cái xinh đẹp mỗi tử về sau hắn vỡ ý mà lại hướng nam phục vụ viên đi quá k ứ vất vả các ngươi Vất vả các người. miệng bên trong nói mỏ khương hà từng cái kéo nam phục vụ viên tay thân thiết vớt trang diện tựa hồ có loại không thể miêu tả cảm giác quỷ dị thấy cảnh này trong nhà ăn tất cả mọi người sắc mặt đều có chút cổ quái hẳn là cái này khương lão hổ còn có đồng tính đồng bóng long dương chuyện tốt càng làm cho người ta kinh ngạc chính là kéo xong nam phục vụ viên tay về sau khương lão hổ thậm chí ngay cả phía sau quầy cái k i a khoảng bốn mươi tuổi lão bản đều không công tha khương lão hổ thật sự là khủng bố như vậy giờ khác này tất cả mọi người trong lòng đều dâng lên một cỗ cực kỳ cổ q á i cảm giác khương hà đương nhiên là cố ý muốn cho mỗi người đưa một phần máu ô dịch cái kia liền không thể quan tâm ánh mắt của người khác không thể biết nam trở ra nhất định phải nên nam mà bên trên khương khương ra mời ngài ngồi mời ngồi chính nguyên giang tại lão bản xin giúp đỡ trong ánh mắt vội vàng đi lên phía trước lôi kéo khương hà ngồi xuống cạnh bàn ăn phục vụ viên đưa rượu lên chính nguyên giang hướng phục vụ viên phân phó một tiếng cười hướng khương hà nói ra khương ra hôm nay chúng ta hảo hảo h ư n g một cái không say không nghỉ một nữ phục vụ viên vội vàng mở ra một bình rượu cho khương hà tràn đầy thêm lên một chén khương ra ngài mời cười nói yên yến tố thủ dịu dàng nữ phục vụ viên phong thái chậm rãi bưng cốc rượu lên đưa tới khương hà trong tay thật sự là rượu ngon a mũi thở run run mấy lần khương hà tiếp nhận cốc rượu mặt mũi tràn đầy vui cười tựa hồ hết sức hài lòng mua thất ngựa nếu như không phải lão tử có trinh sát độc tố thật đúng là không phát hiện được đây là một chén rượu ở đâu rượu này là ta chân quý nhiều năm khương gia ngài nhiều uống vài chén chính nguyên giang bưng chén lên cùng khương hà đụng một cái khương gia ta làm ngài tùy、ý. ta tùy、ý. khương hà bưng chén lên lung a y giống như cười mà không phải cười nhìn về phía trịnh nguyên giang đ ú n g vậy, ngài tùy ngài ý. chính nguyên giang sửng sốt một chút, l i ề n vội và n g thần tốt. tùy Đã ý. ư cái này khương l á o hổ làm sao không theo lẽ t h ư ở n g ra bài a ra đây không phải lời khách khí a vậy thì lung túng bỏ ra cả buổi công phu chuẩn bị cái này chén rượu đ ầ u n g ư ơ i mẹ nó không uống cái này còn thế nào chơi đến xuống dưới c h ư ơ một trăm linh bốn các ngươi một cái có thể đánh đều không có khương l á o hổ không uống rượu cái này liền thiệt thái rơi vào đường cùng c hương í y n g i a lão hổ đột nhiên một tiếng quát lớn phất tay một bàn tay quanh q u a khứ đúng một tiếng nữ phục vụ viên một cái lảo đảo một đầu mới ngã xuống đất vậy mà liền như thế ngẩn ra đi một cái nũng nịu mỹ nữ bị thương l á o hổ sống sờ sờ một bàn tay đánh n g ấ t s u quá khứ không có ý tứ ta t i n h tình không tốt lắm đập bay nữ phục vụ viên về sau khương hà hướng đám người nhết miệng cười một tiếng ây giờ khác này đám người hai mặt nhìn nhau đây là t i n h tình không tốt lắm đây cũng quá mẹ nó bạo tính k h í a mà lại thương l á o hổ tư duy cũng quá kỳ hoa đi nói ngài tùy ý hắn liền thật tùy ý không uống mỹ nữ mời rượu lại bởi vì nam nhân nói chuyện nữ nhân chen miệng gì liền bị hắn một bàn tay đập bay đây là nhân loại bình thường nên có phản ứng a không phải chúng ta kế hoạch không chu toàn mà là khương lão hổ tư duy thực sự quá kỳ hoa chúng ta hoàn toàn cùng không bên trên hắn tiết tàu à. mềm không được vậy cũng chỉ có thể đến tướng rắn kết giới phía sau quầy lão bản một tiếng quát lớn móc ra một khối màu đen công ngọc đối với quầy hàng gỗ ông một tiếng một màn ánh sáng ầm vang vọt lên đem t r ọ n tòa phòng ăn đều bao p h ủ tại trong kết giới đ ộ n thủ từ trong quầy rút ra một thanh lộ r a màu đỏ sầm huyết quan g võ sĩ đao lão bản thả người nhảy lên hứng khương hà bay nào mà tới cùng lúc đó chính nguyên giang cùng bên cạnh mấy cái phục vụ viên cũng đồng thời phát động tập kích nữ phục vụ viên tuôn ra rít lên một tiếng hai tay như là đ è n nhánh q u ỷ trào đối với khương hà hùng hăng vỗ xuống đối diện nam phục vụ viên từ trong tay h áo móc ra một thanh n g ắ n đao hướng khương hà trùng sát mà tới trong lúc nhất thời khương hà tứ phía thụ địch t r u n g quanh thậm chí là đỉnh đầu đều bị cái này nhóm kẻ tập kích phong tỏa nhưng mà đối mặt đám người h ợ p kích khương hà tựa hồ hoàn toàn không có coi ra gì liền mỹ mắt đều không có nháy một chút cái này liền không nhịn được rồi khương hà khinh bị ra mặt đưa tay vỗ tay phát ra tiếng đúng một thanh n m vang lên chỉ qua đi tình thế nháy mắt n g i chuyện thế lương bi thảm trong phòng ngắn tiếng vọng vừa mới còn đối với khương hà triển khai tờ ơ ập đỡ kích đám người mỗi cả người bên trên đều t o á t ra một cỗ đỏ sậm h u y ế t quang máu ố n dịch đã bộc phát hỗn hợp có máu tơi ư cùng tử vong lực lượng trên người đám người mánh liệt bộc phát hoặc bắt thân thể nháy mắt nắt giữa thanh hôi nùng huyết không ngừng chạy ra đau khổ kịch liệt để những kẻ tập kích này kêu thảm lan lộn đ ầ y đất sau đó thanh hôi nùng huyết chạy lấy đất cha cha các ngươi một cái có thể đánh đều không có khương hà hướng ngã xuống đất đeo trên đám người quét mắt một chút đi môi khinh thường bất quá một chiêu này thật có chút buồn、ôn. nhìn thấy máu ôn dịch hiệu quả nhìn thấy khắp nơi trên đất núm huyết khương hà chính mình cũng cảm thấy thực sự là quá tàn nhẫn thật là buồn nôn cho nên đưa các ngươi lên đường đưa tay nắm lên một cái bắt xứ tay bên trên bóp hóa thành từng khối mảnh xứ vỡ ném kỹ năng phát động từng mai từng mai mảnh xứ vỡ như là thoát nòng súng đạn gào thét pha không vì sao dùng á n g khí không dùng q u y ề n đầu bởi vì cái kêu một thân thối giữa núm huyết thực sự thật là buồn nôn khương hà liền chạm thử ý nghĩ đều không có、Phúc. một viên mảnh xứ vỡ xuyên thấu chị nguyên dang đầu kết thúc nỗi thống khổ của hắn nữ phục vụ viên cùng nam phục vụ viên nổ đầu ngã xuống đất chết được mười phần dứt khoát cuối cùng một khối mảnh s ứ vỡ vỡ ơ y mà không có đánh lấy đồng dạng chúng khương hà một chiêu máu ôn dịch l ã o bản tại toàn thân thối giữa trong thống khổ lại còn có thể vung đao đón đỡ khương hà bay v ụ t một viên mảnh s ứ vỡ a lại còn có cái có thể động khương hà hơi kinh ngạc đây chính là tứ dai máu tươi chi lực cùng tứ dai tử vong chi lực dung hợp mà thành máu ôn dịch ra hỏa này lại còn không có treo xem ra thật là có cái có thể đánh vậy liền hy vọng ngươi trải qua đánh một điểm khương hà đưa tay nắm qua một cái ghế phát động cương luyện kỹ năng sát hào quăng màu xám trợt lóe lên cái gây hóa thành một đầu thô to thép thiết lang giang đồng hoa nô án láo tử m ộ t gậy một tiếng quát lớn thương hà đạp chân xuống hướng phía lao bản vọt lên quá khứ trong tay to lớn lang nha đ ổ n g cao cao vung lên hung hăng đập xuống dã man thô bạo hung ác n g ngang ngược nặng nghề răng sói gào thét phá không mang ra một trận oanh minh gào thét như là phong lôi kích đảng bành một tiếng bạo hưởng nặng nghề lang nha đ ổ n g hung hăng nện trên người lão bản canh hôi nùng huyết sen lẫn vỡ vụn huyết n ụ bốn phía vẩy ra cái này một cái cương mánh đến cực điểm mánh liệt oanh kích đem lão bản đánh cho bay rơi ra ngoài. một đường rầm rầm đụng nát vô số c h â u ngồi băng ghế nung huyết v a i đầy mặt đất lão bản bay ngược thân ảnh trung điệp đâm vào phòng ăn vách tường bên trên tường đều đánh sập một mạng lớn lão bản liền càng t h ả n hơn côn g bạo hung ác một kích nện quá khứ lão bản thối giữa thân thể đều cơ hồ đánh nổ c ò n tưởng rằng ngươi trải qua đánh một điểm đâu khương hà lắc lắc lang n h a đồng hướng lao bản rách mướp thân thể lướt qua khinh thường lắc đầu không nghĩ tới liền một chiêu đều gánh không được ca cắt bã, bã liền chút bản lĩnh này còn chạy đến cựu châu đến náo sự con đem chủ ý đánh tới nhà ngươi khương ra thân bên trên lo ngại chính mình mạng dài a. mắt thấy lao bản đã liền hô hấp cũng không có khương hà n h ú n g b a i tiện tay bỏ qua lang n h a đồng vừa dứt lời d ị biến nảy sinh v â g một tiếng ngã lăn trên mặt đất lao bản đỉnh đầu đ ỗ n g nhiên xông ra một đạo âm lanh m à tà ác hát vụ cặc cặc tiếng g i í t thê lương từ hát vụ bên trong văng lên một con chim thủ linh thân mọc ra hai con cánh màu đen quỷ quái hiện hóa tại lao bản đỉnh đầu âm t r ầ m khủng bố máu canh hung thần con chim này đầu quái vật khi tức tà ác đến cực điểm khương hà lão bản thanh â m từ đầu chim quỷ quái miệm bên trong văng lên một đôi con mắt đỏ ngầu nhìn chòng chọc vào khương hà ánh đoán tràn tận Khương ngươi Hà, thật mắt là đầy vô tận đoán độc. Khương hà, ngươi thật là âm hiểm ngươi thật sâu lòng dạng b ê n o à là i giai siêu lại bên trên ẩn tam trộm hỏa phạm hệ dấu vụ đây i đại cường lực như lượng. vậy m hiểm. Lòng dạ. đ â là tại nói ta trong này chỉ sợ là có hiểu lầm gì đó kỳ thật con người của ta không có chút nào âm hiểm bình thường mà nói chỉ có nắm đấm không cách nào giải quyết vấn đề thời điểm mới cần dùng đến trí tuệ khương hà hướng lao bản nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy thành thần đáng tiếc là cho đến tận này ta còn không có gặp được nắm đấm không giải quyết được vấn đề thực lực quá mạnh ta cũng rất bất đắc gì a lời này bị người ta quá căm ghét ngụ ý chính là các ngươi những ngày c ặ t bã lao tử tiện tay liền nghiến chết thật sao đầu chim nhân thân quỷ quái mặt bên trên đột nhiên lộ ra một cái quỷ dị khuôn mặt tươi cười khương láo hổ ngươi quá tự đại đen nhánh cánh chim đột nhiên một cái một cỗ tràn đầy rét lạnh khí tức tử vong phóng lên tận trời ấm phong gào thét hắc khí bốc lên ngập trời khí thế như là hải khiếu núi lở phô thiên cái địa toàn bộ trong nhà an phản g phất hóa thành cựu u địa ngục giờ khác này lão bản hóa thành cái này quỷ quái hiện ra thuộc về siêu phà ngũ giai lực lượng cường đại lão bản rõ ràng là hòa nhân vì sao tại kiểu châu đại địa còn có thể sử dụng da cường đại như vậy lực lượng kiểu châu đỉnh vờ ơ y mà không có c h â n áp h g ắ n chương một trăm lẻ năm thủ sơn đồng đao kết giới câu ngọc cảm ứng được cố lực lượng này khí thức khương hà tựa hồ mười phần chân kinh người rõ ràng là h o a nhân nước ngoài siêu phạm giả cũng có thể tại kiểu châu vận dụng mạnh như vậy lực lượng há to miệng khương hà mặt mũi tràn đầy kinh hãi bộ dáng kiểu châu đỉnh vờ ơ y mà không có c h â n áp ngươi k i u đỉnh chân thần châu không phải thần châu huyết mạch không có thể vận dụng tam giai lấy bên trên lực lượng dư tợn quỷ quái ở trong hắc khí gạo thét nhưng là chúng ta là doanh châu người đại t ầ n vương sĩ từ phúc hậu duệ chúng ta đồng dạng là thần châu huyết mạch đưa tay trộm một cái quỷ quái cầm lên lão bản võ sĩ đao cầm đao chỉ hướng khương hà nha thiên c ầ u xuất kích cà c cạc. đầu chim nhân thân quỷ quái thê lương thét dài một tiếng đen nhánh cánh chim đột nhiên một cái hướng phía khương hà bay nhảo mà tới rét lạnh hắc khí tại võ sĩ đao trên x o á y c u ố n mà lên sáng như bạc lưỡi đao nháy mắt trở nên đen kịt một màu quỷ quái gào thét lên sông lên trên trời g ơ cao lên đen nhánh võ sĩ đao đối với khương hà hung hăng một đao bổ xuống hoàng kiên chém rét lạnh khím khí người như rơi dưới một đ a m này p h o n g ăn vách tường nóc nhà cùng trong nhà ăn tất cả vật phẩm như là chết đi nháy mắt mục nát rách nát nóc nhà tại sụp đổ vách tường tại sụp đổ hết t h ể đều tại rách nát mục nát trang trí tinh mỹ nông ra nhạc p h o n g ăn nháy mắt hóa thành rách nát khắp t r ố n phế tích siêu p h à m ngũ giai lực lượng cường đại đến cực điểm nhưng mà đối mặt uy thế ngập trời nha thiên cậu khương hà vợ ở im mà không có nửa điểm đ ộ n g d u n g khoe miệng ngược lại mang theo một tia cười lạnh tại vũ yêu vương trước mặt chơi tử vong chi lực thật có sáng tạo nha thiên cậu là thứ độ gì đây chính là vong hồn hỗn hợp có hôn tạp không thuần â m khí cũng chính là tử vong chi lực luyện thành quỷ quái bản chất bên trên nha thiên c ầ u chính là vong linh vong linh còn dám tại vũ yêu vương trước mặt phách lối thật rất có dũng khí khương hà v â y tay một thanh màu vàng xanh nhạt dài bốn thước đao nháy mắt xuất hiện tại trong tay thường h ư ợ c thỏa diễm tại dài đao bước lên mà lên chiến lược bên trên xem thường đ ị c h nhân chiến thuật bên trên coi trọng đ ị c h nhân mặc dù đối với nha thiên c ầ u tử vong chi lực có chút khinh thường nhưng là khương hà vẫn lấy ra thủ sơn đồng đao sư tử vỗ thỏ cũng dùng toàn lực cắt bã cho láo tử đi chết khương hà một tiếng quát lớn vung lên liệt diễm bước lên thủ sơn đồng đao đón nha thiên cầu đánh xuống võ sĩ đao hung hăng một đao chém quá khứ bước lên liệt diễm manh liệt bộc phát như là núi lửa phun ra liệt diễm dung nham nhiệt độ nóng bỏng như là n ộ i trào cắn quét thiêu đốt đốt cháy căn này tàn tạo phong ăn nháy mắt bước lên ngập trời liệt diễm hóa thành một cái biển lửa bang một trận kim thiết giao kích âm thanh âm vang lên thủ sơn đồng đao cùng võ sĩ đao hung hăng đụng vào nhau sau đó võ sĩ đao gây mất lưới đao thế đi chưa kiệt thiêu đốt lên liệt diễm thủ sơn đồng đao xét qua một đạo hồ quang trùng điệp bổ vào nha thiên cậu mặc dù c h ấ n kinh tại thủ sơn đồng đao sắp bén lại đối với cái này một đao cũng không có quá mức để ý nha thiên cậu là thần hồn chi thể có hư có thực thuấn á t vật lý công kích căn bản không có chút ý nghĩa nào coi như hương hà l ư ớ i đao bên trên thiêu đốt lên lửa diễm nhưng là chỉ là tam giai hỏa diễm chi lực đối với ngũ giai nha thiên cậu đến nói căn bản là tính không bên trên cái gì thế nhưng là khi thủ sơn đồng đao chém tới nha thiên cậu trên người một s á t na đột nhiên tuân ra một cố cường đại đến không cách nào tưởng tượng lực lượng côn bạo hung ác máu t a n h ngang ngược tại cỗ lực lượng này trước mặt nha thiên cầu chỉ cảm thấy linh hồn đều đang r u n sợ cương đại đến không cách nào tưởng tượng cương đại đến làm người tuyệt vọng phản phất như là con kiến thấy được mênh mông v ô ngần vũ trụ tinh không trừ rung động bên ngoài liền chỉ còn lại tuyệt vọng cỗ lực lượng này nơi phát ra không phải khương hà mà là cái tia thanh cao nha thiên cầu ý thức dừng ở đây rồi thủ sơn đồng đao có chút hiện lên một tia huyết quang uy thế ngập trời nha thiên cầu nháy mắt băng tán liền khương hà chính mình cũng còn không có kịp phản ứng nha thiên cầu liền không có tựa như cùng phong dập tắt đ ế n t à n trong nháy mắt nha thiên cậu liền biến mất không còn thấy bóng dáng t ă m hơi liền t ặ n bã không còn sót một chút c ạ n vậy thì lúng túng khương hà trên mặt thần s ắ c có chút cổ khoái lúc đầu khương hà còn tại liệt diễm bên trong dấu dếm tử vong chi lực chuẩn bị thừa cơ cho nha thiên cậu một cái đốt hồn chi hỏa n h e n nhóm nha thiên cậu để hắn mở mang kiến thức một chút vu yêu vương lợi hại không nghĩ tới tất cả chuẩn bị hoàn toàn dùng không bên trên chỉ là một đao chạy qua nha thiên cậu liền chết được triệt triệt để, để càng quan trọng hơn là khương hà liền siêu phàm vật liệu đều không có m thế thủ mà bị thủ sơn đ ồ n người. g đao đoạt đầu、người. khương hà bất đắc dị ngoài h u n lao ý muốn chính là lão bản linh hồn thế mà còn lưu lại tựa hồ thủ sơn đồng đao chỉ là chém chết nha thiên cầu cũng không có chôn vùi lão bản linh hồn nhặt xong thi thể khương hà đưa ánh mắt đặt ở tủ trên đài viên kia màu đen câu ngọc bên trên cái này mai câu ngọc rốt cuộc là thứ gì khương hà nhìn một chút cái này mai màu đen câu ngọc lại ngẩng đầu nhìn về phía bao phủ tại phòng ăn phế tích trên không một tầng trong suốt màn sáng trong lòng sinh ra mấy phần hiếu kỳ tầng này màn sáng hiển nhiên là cái kết giới cái này nhóm ra qua muốn châm xuống tay với khương hà tự nhiên cũng lo lắng chiến đấu động tĩnh kinh động những người khác liền dùng kết giới bao phủ phòng ăn có thể phóng ra kết giới câu ngọc khương hà cũng cảm thấy rất hứng thú lão bản linh hồn vẫn còn khương hà trực tiếp một cái linh hồn thảo vấn rất nhanh h đưa tay nắm lên câu ngọc tinh thần l ự c tràn vào câu ngọc bên trong suy nghĩ khẽ động bao phủ tại phòng ngăn phế tích trên không kết giới màn sáng nháy mắt biến mất không thấy gì nữa thu hồi câu ngọc bên trong lần nữa động n i ệ m kích hoạt câu ngọc kết giới màn sáng lại một lần bao phủ tại phòng ngăn phế tích trên không không tệ thứ này rất hữu dụng khương hà hài lòng gật đầu có kết giới này câu ngọc sau này cùng người đánh nhau liền có thể trực tiếp mở kết giới sẽ không náo ra động tinh quá lớn tới nếu như khương hà xử lý cố nhất bình thời điểm liền có kết giới này câu ngọc căn bản không chi phí lớn như vậy công phu hoàn toàn có thể trực tiếp thả ra kết giới l i làm một lần nữa thu hồi kết giới đem câu ngọc thu vào hết u y sắc không gian khương hà cất bước đi ra phòng ăn phế tích quay đầu nhìn một chút mảnh này rách nát phế tích khương hà lắc đầu đưa tay móc ra điện thoại cho nô kiệt chiều gọi một cú điện thoại t i ế t tháo huynh tới quét sân xử lý một đám đoa cốt siêu phàm giả còn đem nông g a nhạc đánh thành phế tích khương hà đương nhiên phải cùng nông gia nhạc đánh thành phế tích khương hà đương nhiên phải c ù n y nông gia nhạc đánh thành phế tích khương hà đương nhiên phải cùng nông gia nhạc chờ lấy khương hà đi xử lý đâu chương một trăm linh sáu ngàn dặm tặng đầu người người tốt ta quét rác tình huống như thế nào nô kiệt t r i ề u nghe được khương hà điện thoại rõ ràng có chút vây người ta tại dịch ra cầu nông gia nhạc bên trong cùng mấy cái quỷ tử làm một khung náo động lên chút động tĩnh cần muốn các ngươi tới giải quyết tốt hậu quả xử lý khương hà cười trả lời quỷ tử ta lập tức tới ngay nô kiệt t r i ề u vội vàng cúp điện thoại sau một lúc nô kiệt t r i ề u phụ tử hơi mở thần hồn chi thể từ không trung bay lượn mà tới thần hồn chi thể thoáng một cái đã qua nô lượng mới cùng nô kiệ theo gió phiêu lãng nháy mắt rơi xuống nông ra nhạc phế tích trước ngoa tạo cái này động tĩnh có chút lớn nha nô kiệt t r i ề u đưa tay chỉ phía trước phế tích mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hướng khương hà hỏi đây là người làm ra ừ m rõ ràng sự t ì n h khương hà cũng không có cần thiết d ấ u dếm trực tiếp điểm đầu có mấy cái ra qua dùng trịnh nguyên giang giành nghĩa lừa ta đến nơi đây sau đó cứ như vậy đều xử lý rồi nô kiệt t r i ề u mặt mũi tràn đầy kính nệ nhìn xem k ư ơ n g hà đưa tay vĩnh lên cái ngón tay cái huynh nệ ngươi thực như b ư c khu k u đứng ở bên cạnh nô lửa mới làm ho khan vài tiếng hướng k ư ơ n g hà nói ra cái chúng chương còn quá, kia. ngươi nói nhiên tin ngươi Khương ra qua, ta dựa Hà, theo trình, tưởng. là xử lý qua, tự Bất đương ợ c cung cấp một chút chứng cứ. một đ ư nhiên khương hà chỉ chỉ phế tích xa suốt lấy cái kia thanh gậy thành hai đoạn võ sĩ đao hướng l ô lượng mới nói ra thi thể bị ta đốt thành cho nhưng là cái kia thanh đao ta còn đặc biệt giữ lại đâu thanh này gây mất võ sĩ đao s á t thực chính là khương hà cố ý lưu lại náo ra động tĩnh lớn như vậy đương nhiên phải cho người ta một cái giải thích hợp lý bằng không tất cả mọi người không tốt giao nộp siêu phạm giả dù sao không phải thoát ly hồng trần thế tục đồng dạng có quy củ đất thúc b â n g không người bình thường còn có đường sống thế giới này không đã sớm lộn xộn rồi sao đồng t ử cắt thanh này đao v ợ â ơ ý mà là đồng t ử cắt n ỗ lượng mới đưa tay nhặt lên phế tích bên trong tản mát đ o ạ n nhận nhìn thấy lơi đao bên trên minh văn trên mặt hiện lên một cỗ trấn kinh cái này là quỷ vương nguyên lại thẳng cương tùy thân binh khí hắn nhưng là ngũ giai siêu phẩm giả ngươi ngươi v ợ â ơ ý mà giết hắn bọn hắn giả mạo t r ị nguyên giang mời ta ăn cơm chuẩn bị cho ta hạ độc sau đó ta vừa vặn cũng hiệu chút độc dược liền phản qua tới cho bọn hắn hạ điểm độc khương hà âm thầm may mắn trước đó luyện chế dược tề thời điểm, còn luyện một chút độc dược. hiện tại vừa vặn lấy ra ứng phó một chút như nói thật ra bản thân các loại sức mạnh hiển nhiên là không thể nào không phải là vì ẩn giấu thực lực mà là hắn không có cách nào giải thích những lực lượng này nơi phát ra húng chi khương hà còn giả mạo vu yêu vương xử lý cố nhất bình những lực lượng kia càng không thể bạo lộ ra một bên giải thích khương hà giả v ờ từ trong túi móc đồ vật vụ trộm từ huyết sắc không gian lấy ra một cái bình nhỏ nô thúc thúc đây chính là ta luyện chế đ ộ c dược ha ha ta phát hiện ta hỏa diễm lực lượng lại còn có thể dùng để luyện chế dược tệ liền mù đạo cổ một chút đem trong tay cái bình đưa cho n ô lượng mới khương hà tựa hồ có chút xấu hổ sờ lên đầu ngốc cười vài tiếng liền xem như hạ độc có thể xử lý ngũ dai nguyên lại t h ẳ n g cường ngươi cũng rất đáng gờ rồi nô lựa ư mới đưa tay tiếp nhận cái bình mặt mũi tràn đầy tán thưởng gật đầu ngươi biết không nguyên lại t h ẳ n g cương ra hỏa này bị c i u đ ỉ n h truy nã rất lâu ngươi có thể xử lý hắn thật rất đáng gờm đúng vờ ơ vi a huynh đệ n g ư ơ i quá ngưu bức nô kiệt chiều rơi xuống khương hà bên n g mặt mũi tràn đầy khâm phục kêu to tam giai xử lý ngũ dai huynh đệ người sâu tạ thiên ha, ha vật ký tốt mặt h ô i k ư ơ n g hà cười lắc đầu nô thúc, thúc. nơi này liền giao cho các ngươi ta đi trước ca đem cục diện dối dắm ném cho ngô kiệt triều phụ tử khương hà xoay người rời đi t r e o lên bên trên xe việt giã khương hà vội vàng lái ra khỏi dịch g i a cầu hướng trong nhà đuổi đến trở về một đường lái xe lao vùng vụt khương hà cũng không có lưu ý đến trên bầu trời có một đoá mây trắng một mực đang đi theo hắn khương hà tại dịch g i a cầu cùng người giao chiến vũ hồ mặt nước bên trên đỗ hồng trần ngồi tại một chiếc nhỏ du thuyền bên trên nhìn điện thoại di động màn hình bên trên biểu hiện hình tượng trước đó dịch ra cầu nông gia nhạc bên trong rõ ràng có người xử xuất k ế giới a một hiểu k g ra. Ra, bên khác thương hà lái xe về giã một đường bay trở về vũ hồ biệt thự về đến nhà thương hà ở phòng khách ghế xô pha bên trên ngồi xuống mở ra huyết sắc không gian xem xét cái này một trận chiến chiến lợi phẩm trọng yếu nhất chiến lợi phẩm dĩ nhiên chính là kết giới câu ngọc siêu phàm vật phẩm kết giới câu ngọc nói rõ đây là một khối dung hợp không gian mảnh vỡ câu ngọc điều động không gian lực lượng có thể p h ó n g tích h kết giới phân giải câu ngọc có thể đạt được siêu phà nguyên tố không gian mạnh vỡ không gian mạnh vỡ nhìn thấy cái này giới thiệu thương hà hai mắt tỏa sáng phân giải cái này mai câu ngọc có thể đạt được không gian mạnh vỡ như vậy cái này khối không gian mạnh vỡ có hay không có thể chế tạo một cái không gian loại kỹ năng đâu t ỷ như tùy ý cửa loại hình truyền thống pháp t h u ậ t thương hà thấy thèm thật lâu trước t h ô n g thả phân giải câu ngọc còn có cái khắc chiến lợi phẩm không có xử lý đâu trừ kết giới câu ngọc bên ngoài thương hà còn từ mấy cái t i ê quỷ tử thân bên trên thu được mấy cái không giống siêu phà vật liệu siêu phàm nguyên tố thiên diện đẳng cấp siêu phàm t a m giai nói rõ đây là một loại cường đại biến hình năng lực có thể tùy ý biến hóa dung mạo cái này siêu phàm vật liệu đến từ giả mạo trị nguyên h n giang cùng khương hà chính mình biến hình thuật lập lại nhưng là đẳng cấp lại so khương hà biến hình thuật cao hơn cái này thiên diện có thể dùng đến để thăng t a biến hình thuật khương hà nhẹ gật đầu vừa nhìn về phía còn lại mấy cái siêu phàm vật liệu siêu phàm nguyên tố thông linh đẳng cấp siêu phàm nhị giai nói rõ thông linh giả có thể câu thông đ m dương cùng quỷ hồn giao lưu cái này thông linh năng lực đến từ hai cái nữ phục vụ viên khương hà một lần thu hoạch hai phần thông linh cùng quỷ hồn giao lưu cùng khương hà linh hồn khảo vấn có chút cùng loại nhưng là quỷ hồn cũng không là bình thường linh hồn mà là một loại quái vật còn lại hai phần siêu phàm vật liệu đến từ hai tên nam phục vụ viên siêu phàm nguyên tố cấp tốc đẳng cấp siêu phàm nhị giai nói rõ thân thể cường hóa loại năng lực có thể đạt được siêu phàm tốc độ siêu phàm nguyên tố động thái thị giác đẳng cấp siêu phàm nhị giai nói rõ thân thể cường hóa loại năng lực có thể đạt được động thái thị giác hai cái này đều là thân thể cường hóa loại siêu phàm năng lực một cái là để cao tốc độ một cái là có được động thái thị giác hai cái này năng lực đối với khương hà đều rất có tác dụng ngàn dăm tặng đầu người người tốt nha khương hà mặt mũi tràn đầy vui vẻ hắn vừa tìm được một cái soát siêu phàm tài liệu nơi tốt chương một trăm linh bảy nữ trang là không thể nào nữ trang giá qua đều r ế t tới cửa khương hà tự nhiên sẽ không khách khí với bọn họ lấy khương lão hổ tính tình tự nhiên sẽ không cứ tính như vậy không giết người đầu c u ộ n c u ộ n hà có thể tiết trong lòng chi nộ cho nên khương hà trực tiếp cầm lên lão bản linh hồn lại tới một lần linh hồn thảo vấn bốc lên hắc diễm đốt cháy linh hồn lão bản tuân ra từng tiếng thê lương linh hồn kêu gen nguyên lại thẳng cương các ngươi vì sao lại tìm bên trên ta tại sao phải đối phó ta khương hà đối với mấy cái này quỷ tử thiết lập ván cổ cám toán hắn nguyên nhân cũng rất tò mò cho tới nay khương hà cùng cái này chút tiểu quỷ tử hoàn toàn không có qua bất luận cái gì tiếp xúc căn bản không có bất luận cái gì mâu thuẫn xung đột cái này chút tiểu quỷ tử tại sao phải thật xa chạy tới tính toán hắn chúng ta cần ngươi siêu phạm huyết mạch hàng mẫu ngươi có thể cường hóa người bình thường có thể để cho người bình thường thu hoạch được công kích siêu phạm sinh vật lực l ư ợ n năng lực này rất có giá trị tại linh hồn khảo vấn phía dưới nguyên lại thẳng cương ngựa bên trên liền cấp gia đáp án cường hóa người bình thường lao tử cái kia có năng lực như thế a thật là có khương hà s ừ n g sốt một chút lúc này mới nhớ tới đàm thành ma khí bộc phát thời điểm hắn lập đoàn cạnh quái cho những cảnh sát kia ra chỉ mấy cái kỹ năng những kỹ năng kia rất có giá trị trong đầu chuyển qua mấy cái suy nghĩ khương hà ngựa bên trên liền nghĩ minh bạch ngoa tạo chủ quan ta làm sao lại không để ý đến vấn đề này đâu có thể cường hóa người bình thường khiến cho người bình thường có được đối kháng siêu phạm sinh vật lực lượng năng lực này rất nịch thiên a hoàn toàn chính là chiến lược tính năng lực cựu châu có được toàn thế giới khổng lồ nhất nhân khẩu cơ số nếu như có thể để cho người bình thường thu hoạch được đối kháng siêu phàm sinh vật lực lượng tưởng tượng một chút cái kia chẳng diện hơn một tỷ siêu phàm chiến sĩ đồng loạt ra trận thần đều giết cho người xem giờ khác này khương hà sắc mặt rất khó nhìn rất rõ ràng liền cái này chút tiểu quỷ tử đều biết tin tức này cựu đình khẳng định cũng biết cựu đình bên trong sẽ hay không cũng có người đối với khương hà năng lực này cảm thấy hứng thú đâu đáp án là hiển nhiên chí ít đỗ hồng trần liền cảm thấy rất hứng thú các ngươi là làm sao biết tin tức này khương hà vội vàng hướng nguyên lại thẳng cương họ tham chúng ta hoa mười triệu đô la mỹ từ cố nhất bình nơi đó mua được tin tức mà lại cố nhất bình còn dự định bán cho chúng ta một phần ngươi siêu phản huyết mạch hàng mẫu chúng ta dự chi năm mươi triệu tiền đặt cọc nhưng là cố nhất bình đột nhiên chết giao dịch không cách nào hoàn thành chúng ta liền chỉ có thể tự mình đọc thủ cố nhất bình bán đứng lao tử nghe được tin tức này khương hà trong lòng bốc lên một cơn l ử a giận quay đầu nhìn về phía phiêu p h ù ở bên cạnh cố nhất bình linh hồn khương hà trực tiếp một cái tinh thần quất roi rút quá khứ a nguồn gốc từ linh hồn thống khổ kêu trên tại huyết sắc không gian bên trong vang vọng thật lâu đem tài khoản mật mã giao ra kia là tiền của lão tử linh hồn khảo vấn ngọn lửa màu đen lại một lần bao phủ tại cố nhất bình linh hồn bên trên khương hà ngựa bên trên liền được đáp án một cái nước ngoài ngân hàng tài khoản bên trong tồn lấy mấy chục triệu đô la mỹ lại là một cái tinh thần cốt roi trực tiếp q u ấ t bạo cố nhất bình linh hồn khương hà lúc này mới tiêu tan mấy phần nộ khí quay đầu nhìn về phía nguyên lại thẳng cương linh hồn khương hà hai mắt băng lãnh đem các ngươi tại c ử u châu cảnh nội tất cả nhân viên danh sách giao ra cái này chút tiểu quỷ tử g á n điệp chính là k ư ơ n g hà tiếp xuống soát siêu phàm tài liệu đối tượng nguyên lại thẳng cương ngựa bên trên liền đọc lên tên một hơn hai mươi cái chui vào cựu châu hoa quốc siêu phàm giả thân phận không giống nhau trong đó thậm chí còn có cựu đình thành viên ghi lại phần danh sách này về sau khương hà bỏ qua nguyên lại thẳng cương linh hồn bắt đầu xử lý lần này lấy được siêu phàm vật liệu cấp tốc cùng động thái thị giác khương hà không có làm bất luận cái gì sửa chữa trực tiếp chế tạo cấp tốc kỹ năng cùng động thái thị giác kỹ năng dung hợp hai cái này kỹ năng khương hà lại đạt được siêu phàm tốc độ cùng động thái thị giác còn lại siêu phàm vật liệu còn có hai phần thông linh cùng cái kia cùng loại biến hình thuật t h i ê n diện thông linh trực tiếp ném ở một bên cùng kỷ nói chuyện cái gì ta không phải linh thái thần hoàn toàn không hứng thú còn lại cái kia t h i ê n diện chính dễ dàng dùng đến để t h ă n g biến hình thuật huyết sắc ánh mắt chiếu xạo phía dưới thiên diện nháy mắt phân giải hóa thành vô số điểm sáng dung nhập khương hà thể nội biến hình thuật kỹ năng nháy mắt thang cấp kỹ năng biến hình thuật đẳng cấp siêu phàm tam giai nói rõ ngươi có thể cải biến thân hình của mình cùng dung mạo thậm chí còn có thể thay đổi chính mình giới tính khu khu cải biến giới tính cái gì cái kia vẫn là quên đi nữ trang là không thể nào nữ trang đánh chết cũng không thể nữ trang xử lý xong những n à y siêu phàm vật liệu khương hà thực lực lại tiến một bước được tăng lên chỉ bất quá mới chế tạo những n à y kỹ năng còn chưa từng chân chính hóa nhập huyết mạch bản nguyên bên trong vẫn chỉ là một loại ngoại bộ treo đầy không phải tự thân huyết mạch thiên phú càng quan trọng hơn là khương hà chuẩn bị phân giải kết giới câu ngọc chuẩn bị chế tạo một cái không gian kỹ năng thời điểm hắn đột nhiên cảm thấy nguy hiểm n m y cảm trực g i á c cảm giác nguy hiểm nói cho h ắ n biết một khi chế tạo cũng dung hợp không gian kỹ năng rất có thể sẽ mang đến nguy hiểm huyết mạch sụp đ ổ n g u y hiểm. h i ệ nguy nhiên, n h đây là ư ơ Hà h ế t m ạ c hiểm gánh chịu năng lực không đủ, không gánh không g cách nào gánh chịu chịu lực đủ, a ra, nhanh ta n lượng. nhất định phải nhanh đi mẫu thân phần chuyến. vọng thân phần lực lưu lễ cho Xem mẫu mộ một chuyến. Hy vọng mẫu thân thật lưu cho ta một phải Hy thật vật, đi đ ta quyết huyết chân chính giải ạ lại c chỉnh sắc chú h không hoàn Phất huyết sắc không gian, Khương Hà định vấn đóng gian, đề. đã tiếp tay quyết xu ý, ư ơ nói g Hà d ư ơ rõ thông hiệu thế giới này tất cả ngôn ngữ văn tự thậm chí có thể cùng phi cầm đi lưu một cái kỹ năng sổ giới tinh thông toàn thế giới tất cả ngôn ngữ thậm chí liền tiếng địa phương đều thông h i ể u mà lại giao lưu đối tượng còn không giới hạn trong nhân loại thế giới này vô số đang cố gắng học thuộc từ đơn các học sinh nếu như biết khương hà một nháy mắt liền nắm giữ vô số loại ngôn ngữ khẳng định sẽ khóc trắng trong nhà cầu b ậ t học nhân sinh ngưu bức không giải thích ta q u ầ n thể ra chỉ kỹ năng đã khiến cho rất nhiều người ngấp nghẽ thậm chí còn có đến từ cựu đỉnh ngấp nghẽ vấn đề này cũng nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết mới được khương hà ngồi tại ghế sofa bên trên trong lòng âm thầm tính toán nhất định phải xử lý thích đáng vấn đề này chương hà nằm tại giường bên trên lâm vào ngủ say gió đêm gào thét vũ hồ trên không mở mị hơi nước theo gió bay tới cho biệt thự chung quanh mang đến một cỗ nhàn nhạt mê vụ trong sương mù ẩn ẩn lộ ra một tia thất thải lộng lẫy mê ly chi sắc đêm tối lờ mờ sắc bên trong đột nhiên hiện ra từng đạo thân mặc màu đen chiến đấu phục ầ m trong tay đặc t h ủ s ú n g ống thân ảnh những người này chậm d ã i chui vào bưng s ú n g ống đem khương hà biệt thự đoàn đoàn bao vây lập tức một cỗ đen nhánh xe bọc thép ẩm ẩm vội vàng xuống đến b a n h một tiếng phá tan biệt thự lớn cửa vọt vào khương hà trong nhà ừ n tình huống như thế nào khương hà đột nhiên bừng tỉnh xoay người từ giường bên trên sông lên kéo mở cửa sổ thả người nhảy lên r g ơ tay lên một đám người mặc chiến đấu phục thân ảnh bưng từng nhánh tạo hình kỳ lạ s ú n g ống nhắm ngay khương hà các ngươi là ai khương hà hướng cái này nhóm s ú n g ống đầy đủ binh sĩ quét mắt một chút thật chặt nhúm mày tại cựu châu đại địa có thể vận dụng cái này loại lực lượng quân sự khẳng định là quan phương tổ chức đây cũng là khương hà không có trực tiếp động thủ nguyên nhân phá tan lớn cửa xe bọc thép ầm ầm l á i tới dừng ở khương hà phía trước cửa xe mở ra bên trong đi ra bà thân ảnh trước mắt một người nam tử thân hình cao gậy như là gầy cây gậy trúc đồng dạng ở đây cái gầy cây gậy trúc nam tử sau lưng còn đi theo hai người bọn hắn vở ơ y mà là ngô kiệt triều phụ tử ngô thúc thúc đây là tình huống như thế nào khương hà hướng ngô l ư ợ n g mới nhìn t h o á n g qua mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi thăm người chính là khương hà còn không đợi ngô l ư ợ n g mới nói chuyện gậy cây gậy trúc nam tử sụ mặt đi tới một đôi mắt nhìn chòng chọc vào khương hà gậy cây gậy trúc nam tử nghiêm khắc nói ra ta là tiêu tương đặc thù sự vụ quản lý chỗ hành động khoa tống lập dân khương hà người dính líu sử dụng siêu phàm lực lượng nguy hại công cộng an toàn người bị bắt sử dụng siêu phàm lực lượng nguy hại công cộng an toàn thực sự là không hiểu thấu a khương hà mặt mũi tràn đầy kinh ngạc vội vàng hướng nô l ư ợ n g mới nói ra nô thúc thúc đây là hát cái nào một màn ta hôm nay tại dịch i a cầu chiến đấu không phải liền là xử lý một đám tiểu quỷ t ừ sao làm sao biến thành nguy hại công cộng an toàn chúng ta tại dịch i a cầu phát hiện hơn mười cụ bình dân thi thể ngươi có trọng đại hiểm nghi tống lập dân mặt mũi tràn đầy băng lánh nhìn chằm chằm khương hà đầu hàng đi nhận tội đền tội là ngươi đường ra duy nhất như có phản kháng chúng ta có quyền tại chỗ đánh chết tại chỗ đánh chết k ư ơ n g hà nhấc mắt nhìn phía trước gậy còm nam tử lại quay đầu quét mắt cầm súng chỉ vào hắn đặc chiến đội viên có chút nhũ mày thực sự là có ý tứ a lấy ra thủ sơn đồng đao chậm rãi giơ lên khương hà trên mặt hiện lên một vòng ngang ngược lập tức kích hoạt lên kết giới câu ngọc một t ầ n g nhàn nhạt màn sáng bao phủ biệt thự trên không kết giới đã mở ra đầu hàng là không thể nào đầu hàng bàn tay tại l ư ớ i đao bên trên mơn trớn một vòng ánh l ử a tại thủ sơn đồng đao bên trên l ấ p lánh mà lên khương hà mặt mũi tràn đầy nhẹ r ă n g cười muốn bắt ta liền nhìn các ngươi có bản lánh này hay không ngươi còn dám ngoan cố chống lại ngươi nghĩ rằng chúng ta x u n g ống là phổ thông x u n g ống không đầu hàng ngươi chỉ có một con đường chết tống lập dân chỉ vào khương hà gầm lên giận dữ nếu như ngươi muốn tìm cái chết vậy cũng tỉ ngươi toàn thể chú ý chỉ cần mục tiêu hơi có di động lập tức k h a i hỏa giết chết bất l u ậ t tội giết chết bất l u ậ t tội khương hà nết miệng cười một tiếng lộ ra hai hàng trắng liều r ă n g ngươi biết ta là ai à. ta là khương l ã o hổ ta tính tình không được n g ư ơ i dám uy hiếp ta lao tử chơi chết ngươi một tiếng nổi giận cuồng hống ngập t r ờ i liệt diễm từ khương hà đỉnh đầu ẩm vàng v ọ t lên trong tay thanh đồng dài đao cao cao giơ lên sau đó khương hà đột nhiên q u a n người hung hăng một đao bổ về phía sau lưng cái này một đao hoàn toàn không có đạo lý khương hà trước người có tống lập dân còn có một đám súng ống đầy đủ đặc chiến đội viên uy hiếp của hắn đến từ phía trước ngược lại khương hà sau lưng lại trống rỗng nửa cái bóng người đều không có ở đây cái liều chết g i ế t ra một đầu sinh lộ thời khắc mấu chốt một đ a o b ổ về phía sau lưng không t r ù n g thấy thế nào đều không có đạo lý thế nhưng là khương hà cứ làm như vậy một đ a o chém qua máu me tung vẽ a một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên vẩy ra huyết quang bên trong rơi xuống một đầu cầm ống kim cánh tay sau lưng không trung vô hình không khí như là gợn sóng giống nhau nộng một người mặc vệ tờn nam tử trung niên ấn lấy chỗ cụt tay vết thương mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn xem khương hà cùng lúc đó ngăn ở khương hà phía trước tống lập dân cùng cái kia một đám đặc chiến đội viên như là phá diện bọt xà p h ỏ n g đùng một tiếng n g á y mắt tiêu tán n g ư ơ i n g ư ơ i sao có thể khám phá ta huyết thuật nam tử trung niên sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh nhìn về phía khương hà ánh mắt ẩn ẩn mang theo vài phần sợ hãi lại có loại khó có thể tin trấn kinh ta không nhìn thấu a khương hà cười lắc đầu chỉ bất quá ta người này cái mũi tương đối linh người thân bên trên cái kia cũ quán ăn đêm tiểu tỉ, tỉ mũi nước hoa thực sự quá sông lỗ mũi cái này dĩ nhiên không phải thật chân chính để khương hà phát hiện huyễn thuật nguyên nhân ở chỗ khương hà nhạy cảm trực giác từ tống lập dân đám người thân bên trên không cảm giác được nguy hiểm ngược lại từ phía sau cảm thấy nguy hiểm không có khả năng ta mỗi lần chơi qua về sau đều tắm rửa nam tử trung niên còn tại phản bác khương hà thuyết pháp lao tử quản n g ư u i mẹ nó tẩy không có tắm rửa đi chết khương hà nhưng không có thời gian dỗi cùng hắn nói nhảm thậm chí đều chẳng muốn hỏi hắn là ai trực tiếp vung lên đao liền chặt sự thật bên trên khương hà cũng đoán được thân phận của người này am hiểu huyễn thuật lại cùng khương hà là quan hệ thù địch vậy cũng chỉ có có thể là tiêu tương tuần thú đỗ hồng trần một đ a o b ổ r a đ a o quang gào thét phá không liệt diễm b ư ớ c lên c à n quét khương hà căn bản lười n h ắ c cùng đỗ hồng trần nói nhảm trực tiếp chơi chết lại nói để khương hà n g o ạ i ý muốn chính là cái này một đ a o đánh xuống đỗ hồng trần vờ ơ y mà không tránh không né dài đ a o chém trên người đỗ hồng trần đúng một tiếng như là bọt xà phòng giống nhau tan vỡ lại là huyết thuật siêu phàm ngũ dai thận khí s á t thực bất phàm dù cho lấy khương hà cường đại tinh thần lực cũng bị thận khí quá yếu cảm giác con mắt nhìn thấy cái mũi n g ư i được lỗ t a i nghe được thân thể tiếp xúc đến hoàn toàn liền cùng thật giống nhau như lúc những người này đồng loạt giấu giận hướng khương hà giết tới phanh phanh phanh xuống ống tiếng xa kích gào thép phá không đao kiếm còn có liệt diễm băng sương cự thạch quân phong vân vân đủ loại siêu phàm lực lượng vô số công kích như là mưa to gió lớn cơ hồ muốn đem khương hà che mất đương nhiên cái này vẫn là huyễn thuật nhưng là công kích chân chính lại sen lẫn ở đây chút huyễn thuật bên trong khiến người phân không rõ thật giả may mắn khương hà nhạy cảm trực g i á c còn đang phát huy tác dụng để hắn có thể phân biệt ra được những công kích k i a gặp nguy hiểm những công kích k i a không có nguy hiểm gặp nguy hiểm dĩ nhiên chính là công kích chân chính dài đao vung lên động thái thị g i á c cùng cấp tốc kỹ có thể phát huy tác dụng tại g i à y đặc t ê dại đầy đạn bên trong khương hà một đao đánh bay một viên chân chính đạn không nhìn cái khác tất cả công kích ngăn đạn k ư ơ n g hà ngựa bên trên đánh trả trong tay ngưng tụ lại một quả cầu lửa đối với đạn bay tới phương hướng đánh quá khứ hiện u y t tượng phá d t h i nhiên một k hiện giai đoạn thủ sơn đồng đao chỉ có phá tà lực lượng chỉ đối với tà vật mới có tuyệt sắt tác dụng làm như thế nào đối phó a chờ chút không phải mới vừa chặt rơi đỗ hồng trần một cánh tay rồi sao ta mẹ nó là cái ngu xuẩn trong lòng t h ầ m mắng một câu khương hà vung tay lên một cái khu động máu tươi chi lực đỏ tươi huyết quang tại khương hà trong tay quanh quẩn đỗ hồng trần ngươi đại di mụ đến rồi đưa tay vỗ trong lòng bàn tay quanh quần huyết quang đột nhiên bạo tán huyết quang hạo đãng mà ra như là nhộn nhạo sóng nước chỉ là trong một chiếc mắt nhộn nhạo huyết quang càn quét tư phương tràn ngập chung quanh vài trăm mét phương viên thế là đỗ hồng trần xui xẻo gãy mất một cái cánh tay vết thương bên trên máu me đầm địa đỗ hồng trần đang chuẩn bị đối với khương hà phát động tiếp theo vòng công kích lại đột nhiên phát hiện thể nội huyết dịch đột nhiên sôi trào tay cột vết thương bên trên máu tươi như là suối phun giống nhau phun ra ngoài a đỗ hồng trần tiếng kêu thảm thiết đau đớn liền hội vươn tay đẻ ép vết thương lại phát hiện làm sao chắn đều không ngừng máu tươi phun mạnh tình hôn g ư ớ i đỗ hồng trần tự nhiên không có cách nào tiếp tục phóng ra huế thuật tràn ngập tại bốn phía thận khí nháy mắt tiêu tán khương hà trước mắt lại xuất hiện chân thực tình cảnh t h ậ t thảm nhìn thấy đỗ hồng trần máu tươi phun mạnh bộ dáng khương hà mặt mũi tràn đầy ăn dưa xem trò vui tiêu dung sau đó k ư ơ n g hà liền trấn kinh phía trước đã nói qua đỗ hồng trần cái này người rất biết chơi giới tính nam yêu thích lại không chỉ là nữ mà lại công phòng nhất thể cả công lẫn thủ tại cả công lẫn thủ thời điểm một ít bộ vị tự nhiên không có khả năng không có vết thương tại máu tươi chi lực tác dụng dưới chỉ cần là thân bên trên tồn tại vết thương địa phương dù là vết thương lại nhỏ cũng sẽ phun máu hơn nữa còn càng phun càng hung phúc một tiếng đỗ hồng trần mông cái kia không thể miêu tả vị trí đ ỗ n g nhiên phun ra một cô ân máu đỏ tươi ngoa tạo thật là có đại di mụ hương hà mặt mũi tràn đầy trần kinh bất quá huyết dịch rút ra cũng không có đình chỉ ngược lại tiến một mức tăng cường lực lượng đỗ hồng trần mông cùng bắn ra m g u t ư ơ i thông suốt phá quần mà ra như là xông ra một đạo huyết tiễn đem mặt đất đều đánh ra một cái hố nhỏ a đỗ hồng trần kêu thảm một đầu mới ngã xuống đất chật chật đại di mụ khủng bố như vậy khương hà mặt bên trên sinh ra một cỗ cười quái dị kéo lấy thủ sơn đồng đao cất bước hướng ngã xuống đất không dậy nổi đỗ hồng trần đi q u a khứ khương hà n g ư ơ i dám giết ta ta là kiểu đình thói thóc đỗ hồng trần nhìn thấy khương hà mặt mũi tràn đầy sát khí cầm đao đi tới vội vàng kêu to một tiếng lao tử chẳng cần biết ngươi là ai khương hà trên mặt hiện lên một cỗ n g â lệ trong tay n ắ m chắc thủ sơn đồng đao vùng chém mà ra hàn quang lạnh lẽo gào thét phá không phớt một tiếng một đao đeo đầu đỗ hồng trần đầu lâu lăn rơi xuống đất khương hà hướng ngã lăn trên mặt đất đỗ hồng trần lướt qua suy nghĩ khé động triệu hoán huyết sắc mắt dọc vô hình ba động quét qua đỗ hồng trần nháy mắt biến mất không thấy gì nữa chỉ còn lại một đoàn cho tàn siêu phàm ngũ giai đỗ hồng trần cứ thế mà chết đi hơn nữa còn chết được như thế có đặc sắc cho nên nói đại di mụ thật sự là tồn tại khủng bố nhất c h ư n một trăm linh chín tay không tạo cao tới trời chết đỗ hồng trần khương hà cũng coi như giải quyết một cái phiền thói khương hà quay người về đi đến trong phòng từ trên thân đỗ hồng trần khương hà lại thu hoạch một phần siêu phàm vật liệu siêu phàm nguyên tố thật khí đẳng cấp siêu phàm ngũ giai nói rõ hải thị thật lâu hư hào chân thực có thể chế tạo ngũ giai h u y ễ n thuật kỹ năng nhìn thấy cái này thật khí khương hà khẽ gật đầu thực sự cầu thị mà nói đỗ hồng trần không hổ là ngũ giai siêu phàm giả tay này h u y ễ n thuật bản lĩnh thật đúng là không kém lấy khương hà khổng lộ lực lượng tinh thần cũng còn bị thật khí mê hoặc cảm giác nếu như không phải có nhạy cảm trực giác nếu như không phải có máu tươi chi lực muốn đánh bại đỗ hồng trần chỉ sợ còn không dễ dàng như vậy t u ầ n tự gặp hai cái ngũ giai siêu p h à m giả từ trực tiếp sức chiến đấu đến nói tiểu quỷ tử so đỗ hồng trần mạnh hơn rất nhiều nhưng là gặp thủ sơn đồng đao tiểu quỷ tử phản mà bị chết càng nhanh đỗ hồng trần mặc dù trực tiếp sức chiến đấu không mạnh h u y ệ n thuật năng lực lại hết sức khủng bố nếu như không phải gặp được hương hà cái này chắc bức những người khác chỉ sợ còn chơi không lại đỗ hồng trần ngũ giai thật khí có thể dùng đến thăng cấp ta huyễn thuật, thuật kỹ năng suy nghĩ vừa mới sinh ra trong lòng lại là một trận hồi hộp gặp nguy hiểm dùng thật khí thăng cấp huyễn thuật gặp nguy hiểm huyết mạch gánh chịu năng lực không đủ a khương hà h u y n t h u ậ t năng lực đã dung hợp tại huyết mạch bên trong muốn đem dung nhập huyết mạch h u y n t h u ậ t thăng cấp tự nhiên là sẽ phá hư nguyên bản cân bằng xem ra nhất định phải nhanh giải quyết huyết mạch không hoàn chỉnh vấn đề phất tay đóng lại huyết sắc không gian khương hà ngồi tại ghế sofa bên trên móc ra một điếu thuốc điểm bên trên chơi chết đỗ hồng trần tiêu diệt một cái thai hoàng ẩm nhưng là cái k i a quần thể r a chỉ kỹ năng nhất định sẽ còn mang đến phiền thức không giải quyết vấn đề này tất nhiên sẽ có hậu h o ạ giải quyết vấn đề mạch suy nghĩ k ư ơ n g hà cũng đã nghĩ đến có lẽ có thể cùng cựu đỉnh cao tầng gặp mặt trò chuet ch b ấ t quá sinh mệnh của mình an toàn cũng không thể gửi hy vọng ở người khác nhân từ bên trên còn chuẩn bị một chút mới được khương hà quay người đi ra khỏi phòng đi tới nhà để xe trong ga ra đặt lấy một chiếc xe việt giã ta luyện kim thuật kỹ năng còn có một cái ma tượng khôi lỗi có thể luyện chế đâu hiện tại khương hà tay bên trên siêu phàm vật liệu cũng có rất nhiều tại đ a m thành một trận chiến c a y quái vô số khương hà lấy được nhất giai siêu phàm vật liệu đều có hơn một ngàn phần chính dễ dàng đem xe việt giã cải tạo một phen lao tử làm một đài cao tới ra cất bước đi đến xe việt g ã trước khương hà đưa tay nhấn một cái sát hào quăng màu xám lấp lánh mà lên bao phủ cả chiếc cả c Việt giã. Cương luyện kỹ năng phát động, toàn bộ xe ư ông luyện năng động, kỹ phát xe việt giã bên trên g h khắc họa phủ văn nháy mắt phát sáng lên chiếc này sắt thép chế tạo xe việt giã vỡ ý mà lộ ra một cỗ sinh mệnh khí tức chủ thể tạo dựng hoàn thành còn cần cho nó phân phối một phần linh hồn mở ra huyết sắc không gian khương hà lấy ra cố nhất bình thủ hạn thiết chủ y linh hồn cái này có được sắt thép thân thể t r ắ n g h á n lực lượng linh hồn cùng sắt thép nhất là phù hợp bất quá huyết sắc mắt dọc chiếu s ạ tại thiết chủ y linh hồn bên trên thanh tẩy hết thẻ thần hồn ký ức hóa thành bạch bản linh hồn nắm lên cái này mai bạch bản linh hồn đánh vào trong xe việt giã ẩm ẩm linh hồn dung nhập về sau xe việt giã tự động châm lửa vòng quanh khương hà xoay lên vòng, vòng. đầu xe một đôi đèn lớn còn tại lõe lên lõe lên liền như là nháy mắt được rồi còn không có làm xong đâu dừng lại khương hà hướng xe việt giã phân phó m ộ t câu xe việt giã vội vàng tắt máy dừng ở khương hà bên người có thể tự động chạy hơn nữa còn là s o n g động lực có thể đốt dầu cũng có thể kích phát siêu p h à m lực lượng tuôn ra tốc độ cực cao d u n g hợp trên trăm phần siêu p h à m nhất d a i c u ồ n g bạo chi huyết cái này chiếc xe việt giã coi như không cố lên đều có thể liên tục chạy cái vài chục năm làm phương tiện giao thông đến nói hiện tại xe việt giã đã rất tốt nhưng là khương hà cần cũng không chỉ là phương tiện giao thông đơn giản như vậy vừa vặn ta có một ý tưởng muốn nghiệm chứng một chút khương hà lần nữa mở ra huyết sắc không gian lại lấy một viên quần bạo chi huyết khương hà dự định chế tạo một cái kỹ năng kỹ năng transformer đẳng cấp siêu p h à m nhất giai nói rõ ô tô bốt thi công huyết sắc mắt dọc chiều xuống một viên mới tinh kỹ năng phủ văn phiêu phủ ở huyết sắc không gian bên trong đây chính là khương hà muốn làm thí nghiệm cho tới nay khương hà chế tạo kỹ năng đều là chính mình dùng chưa từng cân nhắc qua chế tạo kỹ năng cho người khác dùng hiện tại khương hà muốn nghiệm chứng khả năng này nhìn xem kỹ năng phủ văn có hay không có thể giao phó những người khác đem transformer kỹ năng tăng thêm tại xe việt giã bên trên ông thử nhìn một chút ý nghĩ k ư ơ n g hà suy nghĩ khé động một u ố n đ trận máy móc chuyển động tiếng vang lên tại khương hà mặt mũi tràn đầy ánh mắt vui mừng bên trong xe việt giã bắt đầu biến hình quang huy lóe lên một cái rồi biến mất một đài cao lớn người máy bỗng nhiên xuất hiện tại khương hà trước mặt bởi vì nhà để xe độ cao không đủ cái này máy người là nửa ngồi tại trên đất dù cho dạng này người máy đầu lâu cũng sắp chạm đến trần nhà ha ha ha ha không tệ không tệ lao tử có cao tới thứ này về sau tên của ngươi liền gọi gần đàm ngước mắt nhìn phía trước nửa ngồi trên mặt đất người máy thương h à mặt mũi tràn đầy vui vẻ cất tiếng cười to đương nhiên làm cao tới máy này xe việt giã biến thành người máy sức chiến đấu vẫn là quá kém nhưng là không có gì là một cái kỹ năng không giải quyết được vấn đề nếu có vậy liền hai cái kỹ năng cao tới nhất định phải có đầy đủ năng lực cận chiến cao nên, tới a m u huyết o qua pháo đây chính là khương hà cho cao tới phân phối viễn trình kỹ năng dùng hợp trên trăm phần quần bạo chi huyết một pháo hình ra tiêu hao một phần quần bạo chi huyết cũng có thể vạnh ra một trăm pháo coi như tiêu hao hết khương hà huyết sắc không gian bên trong còn có hơn ngàn phần quần bạo chi huyết đâu tùy tiện anh cao tới biến thành ô tô chúng ta ra ngoài hỏng gió một chút Trước t 110, ố ngồi l bên trên ô tô khương hà liền tay lái đều không có bắt trực tiếp hướng cao tới phân phó nói cao tới đi ngoài thành lao công đường thử một chút tốc độ của ngươi thu được mơ hồ chỉ lệnh so sánh hướng dẫn địa đồ tư liệu phán đoán lao công đường vì tỉnh nói hai trăm linh tám tuyến cao tới khởi động xe tải âm thanh bên trong truyền ra một trận điện tự âm xe việt g i a ẩm ẩm xông lên như là thoát cương ngựa hoang dời dây cung mùi tên từ trong nhà để xe báo táp mà ra ngoa tạo nội thành bên trong không cần nhanh như vậy ta mẹ nó còn không có bằng lái đâu người nghĩ bị cảnh sát bắt khương hà bị đột nhiên ra tốc quán tính để ẩm ẩm ở chỗ ngồi bên trên nhịn không được một tiếng giận mắng thu được chỉ lệnh tốc độ điều chỉnh làm s á m ư ơ mã điện tử âm vang lên lần nữa b á o tắp tốc độ xe nháy mắt chậm lại cao tới lấy 60 m ã tốc độ lái ra khỏi nội thành một đường chạy tới lao công đường khương hà phát hiện cao tới lái tự động năng lực siêu cường hoàn toàn không cần hắn đi quản cao tới có thể ứng phó các loại đường xá không lâu sau đó cao tới lái vào lão công đường giờ phút này đã là đêm khuya đầu này tiếp cận vứt bỏ lão công đường bên trên hoàn toàn không có cỗ xe cùng người đi đường cao tới gia tốc nhìn xe m ngươi có thể chạy bao nhanh khương hà cũng muốn nhìn một chút cao tới tốc độ cực hạn trực tiếp để cao tới buộc phát tốc độ nhanh nhất Người anh, xe việt giã bao táp mà lên vận tốc biểu kịch liệt tăng vọt vài giây đồng hồ bên trong tốc độ liền đã phá trần vận tốc biểu bên trên tối cao vận tốc đều chỉ có hai trăm mã hiện tại kim đồng hồ đã đánh tới tối cao thẻ ở nơi đó bất động nhìn ngoài cửa sổ g à o t h é t mà qua bóng cây khương hà một trận lưỡi cao tới người nhất nhanh có thể chạy nhiều tốc độ nhanh nhận xe hình hạn chế tối cao vận tốc chỉ có năm trăm sáu mươi cờ m ở h ở nếu như điều chỉnh xe hình lưu tuyến có thể tiến một bước đề cao tốc độ cao tới lập tức cho ra đáp án điều chỉnh xe hình lưu tuyến còn có thể thay đổi xe hình khương hà kinh ngạc một chút ngựa bên trên lại nghĩ tới chết phọ mờ đều có thể biến người máy cải biến vừa xuống xe trước ngoại hình chẳng phải là càng đơn giản đã như vậy, vậy liền cho ta biến thành hot chờ gờ tờ ra lệnh một tiếng xe việt giã nháy mắt biến hình phù văn quang huy lóe lên một cái rồi biến mất vương bước xe việt giã nháy mắt biến thành hình giọt nước siêu cấp xe thể thao ngoa tạo thật có thể cứ như vậy ta một xe liền tương đương với vô số chiếc xe muốn trở thành cái gì bộ dáng liền biến thành cái gì bộ dáng hôm nay b ó t trở, ngày mai mạ i ờ dạ k ì vậy thì có ý tứ lái cao tới tại lao công đường bên trên lao vùn vụt một trận về sau khương hà cũng rõ ràng cao tới tính năng có thể biến hình có thể lái tự động mà lại tốc độ siêu nhanh năng lực chiến đấu tạm thời không tiện khảo nghiệm dây vo một trận thương hà mới mẹ cảm giác cũng đi qua liền để cao tới quay đầu trở lại về trong nhà vì không quá rêu r a o cao tới lại biến trở về nguyên bản xe việt giã về tới vũ hồ biệt thự cao tới ngươi cho ta nhìn cửa đem cao tới ngừng trong sân khương hà quay người trở về phòng tiếp tục ngủ tại khương hà tiếp tục lúc ngủ có người chính đang nói tới hắn dịch ra cầu nông da n h ạ c trong phế tích một cái toàn thân nam tử khô gầy ngồi s ổ n tại mặt đất bên trên đưa tay chạm đến lấy phế tích có chút nhũ m ẩ y lao n ô ngươi nói đây là k ư ơ n g hà giết chết nguyên lại thằng cương gầy có nam tử quay đầu nhìn về phía đứng bên cạnh lập n ô lượng mới mở miệng hỏi đến phải tống khoa trưởng chính là khương hà xử lý nguyên lại thằng cương tia tiểu t ử thực như bức t a m gia xử lý ngũ dai sức chiến đấu thật là khủng bố n ô lượng mới cười gật đầu ta đã kiểm tra qua chiến đấu vết tích biểu hiện đúng là nguyên lại thằng cương hoàng t u y ề n chém khi tức tử vong rất nồng nặc đặc thù hết sức rõ ràng dạng này a tống lập dân chân mày miễu c h ặ t hơn thế nào tống khoa trưởng có vấn đề gì sao n ô lượng mới cảm thấy tống lập dân biểu lộ có chút kỳ quái vội vàng hỏi thăm a không có gì chỉ là có chút giật mình mà thôi tống lập dân cười lắc đầu đứng dậy đứng lên hướng nô lượng mới hỏi ngươi có khương hà địa chỉ sao ta muốn gặp mặt cái này rất lợi hại tiểu h ò a tử khương hà đúng là cái rất lợi hại tiểu h ò a tử thực lực rất mạnh người cũng rất có đảm đương k h ó trách tống khoa trưởng đều thưởng thức hắn nha nô lượng mới cười cười cho tống lập dân nói khương hà địa chỉ khương hà ở tại vũ hồ biệt thự được rồi ta có r ả n h liền đi gặp hắn một chút tống lập dân nhẹ gật đầu đưa tay chỉ phía trước phế tích lão ngô chuyện này cứ như vậy kết án ngươi xử lý một chút sau tiếp theo đi đuổi nô lượng mới về sau tống lập dân quay người ngồi vào trong ô tô sát mặt biến được ngưng trọng dị thường vũ yêu vương đã từng giết chết cố nhất bình vũ yêu vương tống lập dân luôn cảm thấy nông gia nhạc trong phế tích lưu lại lực lượng khí t ứ c cùng v u yêu vương có mấy phần tiếp cận đương nhiên cái này cố tả ác lực lượng cũng không nhất định liền cùng khương hà có quan hệ cũng có thể là những tiểu quỷ tử kia lưu lại chỉ bất quá một mực đang truy tra vũ yêu vương tống lập dân khó tránh khỏi sẽ thêm nghi một chút h Hà A. tựa hồ có thể đi thăm dò một chút quyết định chủ ý tống lập dân lái xe rời đi dịch ra cầu hướng khương hà nơi ở đổi u đến quá khứ trước tờ mở sáng hắc cám bên trong tống lập dân che mặt mặc một thân màu đen chiến đấu phục lặng yên không tiếng động tiềm nhập khương hà nơi ở trước mắt là một tòa tinh xảo biệt thự trong viện còn ngừng lại một chiếc xe việt giã tống lập dân cảm giác được khương hà khí tức xuất hiện tại biệt thự lầu hai gian phòng bên trong h i ệ n nhiên đang ngủ dù sao cũng là siêu phạm giả làm sao một điểm tính cảnh giác đều không có người trẻ tuổi người đối với mình thực lực quá tự tin tống lập dân khẽ lắc đầu Cắt bước hướng biệt thự tiềm hướng hành quá khứ. quá v ừng a mới cất bước, cắt t lập dân đ ộ tình nhiên nghe được sau lưng chuyển đến một tiếng mộ tở tiếng oanh minh. được sau một mộ tở t Ừm. huống như thế nào tống lập dân vội vàng quay đầu chỉ thấy vừa mới còn ngừng trong sân xe việt giã đột nhiên phát động như cùng một đầu cuồng bạo m á y thú hướng phía tống lập dân hung hăng đánh tới tình huống này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tống lập dân ngừng trong sân một chiếc xe ai sẽ coi nó là chuyện không có bất kỳ người nào sẽ cảm thấy chiếc xe này có cái gì nguy hiểm thế là bất ngờ không đề phòng tống lập dân ăn thiệt thòi lớn vây một tiếng xe việt giã trùng điệp đụng trên người tống lập dân dù cho tống lập dân phản ứng kịp thời vội vàng hộ thân đón đỡ cũng bị cỗ này khổng lồ va chạm lực xinh xinh đụng bay ra ngoài ngã tại bên trên còn không có đứng lên tống lập dân lại thấy được càng thêm kinh dị một màn tạch tạch tạch máy móc truyền lực tiếng văng lên xe việt giã b ô n g nhiên hóa thành một tôn cao hơn bốn mét cự hình người máy người xâm nhập ta là gần đảm người xâm lấn chủ ta lãnh địa nhất định phải nhận trừng phạt người máy t r u y ề n ra một tiếng to lớn điện tử âm vung lên sắt thép cự quyền đối với tống lập dân hung hăng đập xuống n g o tạo gần đảm tống lập dân một tiếng quái thiếu xoay người chạy chương một trăm mười một kiểu nhầm em gái ngươi quay một tiếng to lớn sắt thép nằm đấm trung điệp nện ở bên trên mặt đất tuôn ra một cái hố to vùng đất cắt đá bốn phía v y r a tống lập dân lăn mình một cái tránh đi cao tới công kích lộn nào thối lui ra khỏi xa mười mấy mét nhìn về phía trước to lớn sắt thép người máy tống lập dân biểu lộ hết sức khó xử ta một thân bản lĩnh đều là nhằm vào người hoặc là cái khác siêu phàm sinh vật cái này loại sắt thép người máy phải đánh thế nào thân là tứ giai siêu phàm giả tống lập dân thực lực cũng không c h í lệnh ngược lại rất cường đại tống lập dân thức tỉnh siêu phàm lực lượng gọi là khô héo có thể nháy mắt bốc hơi cái nào đó sinh mạng thể toàn thân trình độ làm cho trong nháy mắt kh đối mặt bất cứ sinh vật nào chỉ cần đối phương thể nội vẫn tồn tại trình độ tống lập dân lực công kích liền mười phần c ứ n g hãn đáng tiếc hắn đối mặt chính là một cái sắt thép người máy khô héo có thể dùng tới làm gì bốc hơi người máy xăng hoặc là dầu máy a cái này tự xưng cao tới người máy toàn thân phụ văn l ớ p lóe rõ ràng là một chủng loại giống như hoàng cân lược sĩ loại hình luyện kim khôi lỗi khẳng định không phải sang khu động thậm chí ở bộ này luyện kim khôi lỗi thân bên trên tống lập dân còn cảm ứng được một cỗ sinh mệnh khí tức đây đã là luyện kim sinh vật giờ khác này tống lập dân hoàn toàn bỏ đi đối với k ư ơ n g hà hoài nghi vũ yêu vương có được cực kỳ cường đại tử vong chi lực cùng loại này sinh mệnh lực hoàn toàn tương phản đã khương hà có thể luyện chế ra mang theo sinh mệnh khí tức khối lỗi tự nhiên không có khả năng còn có cùng với tương phản tử vong lực lượng hiểu nhầm hiểu nhầm tống lập dân tại cao tới công kích đến không ngừng tránh né miệng bên trong hô to hiểu nhầm người xâm nhập nhất định phải nhận trừng phạt cao tới căn bản lờ đi cái gì hiểu nhầm không hiểu nhầm to lớn kim loại nắm đấm cao cao vung lên trùng điệm n ề xuống vanh vanh vanh Có、cao ó c tới ra hỏa không thể chơi vào lao tử cáo tử tống lập dân né tránh cao tới một quyền đánh kích vội vàng hướng bên ngoài viện liền sông ra ngoài sau đó hắn thấy được khương hà gương mặt lạnh lùng hai mắt l ử a dẫn b ư ớ c lên khương hà trong tay dẫn theo một cây như là cây cổ sắt giống nhau to lớn gậy thép hiểu nhầm đây là cái hiểu nhầm cao tới không có cách nào câu thông tống lập dân vội vàng hướng khương hà hô to hiểu nhầm em gái ngươi khương hà một tiếng quát lớn vung lên sắt thép đại đồng đối với tống lập dân hung hang đập quá khứ trước sau khương hà c ả đường sau có cao tới truy kích giờ k h ắ c này tống lập dân biểu hiện ra siêu cường chiến đấu tố chất không chút do dự thả người nhảy lên tránh đi cao tới đánh xuống trọng quyền hướng phía khương hà xuống tới đối phó người m ã i có chút không còn chút sức lực nào nhưng là cùng người đánh nhau ta thế nhưng là rất t h a m hiểu bay vọt giữa không trung một đoàn khô héo ánh sáng tại tống lập dân trong tay lấp lánh mà lên đưa tay vỗ khô héo lực lượng phun ra ngoài đối với khương hà hùng hằng đánh xuống một cách này tống lập dân có đầy đủ lòng tin chỉ cần một cách b ư ớ c lui khương hà hắn liền có thể thoát khỏi dây dưa nhẹ nhõm rút lui đáng tiếc sự tình cùng tống lập dân dự tính không giống nhau lắm khương hà căn bản cũng không có lui lại nửa bước cảm nhận được hoàng mang bên trong lẩn chứa khô h é o khí tức khương hà nhúng mày khổng lồ tinh thần lực nháy mắt tuôn ra niệm lực hộ thuẫn sức mạnh tinh thần vô hình hóa thành một màn ánh sáng chặn tống lập dân oanh tới khô héo chi lực ừ m khương hà còn có một chiêu này tống lập dân vốn định dùng khô héo chi lực đánh lui khương hà sau đó thừa cơ thoát đi không nghĩ tới hắn oanh ra khô héo chi lực lại bị khương hà chặn cái này hoàn toàn vượt quá tống lập dân dự tính khương hà không phải một cái tam g i a hỏa diễn trưởng khống giã làm sao còn có niệm lực hộ thuẫn loại năng lực này người đều vọt lên giữa không tr vội vàng ở giữa biến chiêu đã không còn kịp rồi khô héo chi lực không có bức lui khương hà bị đánh liền biến thành tống lập dân ai dừng tay ta là tống lập dân đang muốn cho thấy thân phận miễn đi một trận đánh đập nhưng mà khương hà căn bản không cho hắn cơ hội lao tử chẳng cần biết ngươi là ai khương hà một tiếng quát lớn vung lên to lớn sắt thép đại đồng đối với vọt lên trên trời bay nào mà tới tống lập dân trùng điệp đánh xuống ngoa t à o tống lập dân một tiếng quay khiếu liền vội vàng hai tay giao thoa gắt gao cản trước người bành một tiếng bạo hưởng khổ sức lực đem tống lập dân trực tiếp đánh bay ra ngoài tựa như vỗ chúng bóng bàn xa xa ném đi mười mấy mét v n y một tiếng rơi vào vũ hồ bên trong sát hào q u a n g màu s á m l ó i lên to lớn gậy thép nháy mắt rút đi sắt thép chi sắc một lần nữa hóa thành một nắm bùn thổ c h i ế u xuống địa quay đầu nhìn về phía vũ hồ khương hà khỏe miệng hiện lên một tia cười quái dị sự thật bên trên khương hà đã nhận ra tống lập dân trước đó tại đỗ hồng trần thận khí huyễn tượng bên trong khương hà cũng đã gặp qua đỗ hồng trần hư cấu ra tống lập dân tống lập dân bộ kia gậy còn như là cây gậy trúc giống nhau dáng người khương hà nghĩ không biết hắn cũng khó khăn bất quá coi như nhận ra lại như thế nào nên đánh đồng dạng một đánh mua thất n g a một đêm bên trên trước đã tới cái đỗ hồng trần sau đó lại tới cái tống lập dân còn mẹ nó có để cho người ta ngủ hay không cựu đỉnh không tầm thường a quái à y lao tử đi ngủ ai đến đều muốn đánh lao tử đã hạ thủ lưu t ì n h bằng không ngươi tống lập dân có thể hoàn chỉnh rời đi nhúm bay khương hà quay người chuẩn bị trở về phòng trước mắt một mảnh hỗn độn mặt đất bên trên hiện đầy từng cái hố to v ẩ y ra bùn đất cắt đá hiện đầy cả viện nguyên bản chỉnh t ề mặt cỏ hiện tại đã khắp nơi trên đất hố to một mảnh hỗn độn nhìn thấy tình hình này k ư ơ n g hà khỏe miệng có quắc một trận cao tới nhìn xem ngươi làm chuyện tốt không đem viện tử chỉnh lý sạch sẽ lao tử chơi chết người đầy m ì n h phiền muộn khương hà chỉ có thể chỉ vào cao tới một trận g ầ m thét phải chỉ lệnh tiếp nhận lập tức thanh lý cao tới tự a hồ bị khương hà câu này lao tử chơi chết người hù dọa toàn thân đánh lấy rút r ẩ y vội vàng chạy đi lên vội vàng lấp đầy h ồ to thanh lý vệ i n tử cao tới gia hỏa này vẫn là rất có thể làm à. không tệ không tệ khương hà nhìn xem bận điệu không nghĩ cao tới hài lòng nhẹ gật đầu đã có thể coi như phương tiện giao thông lại có thể dùng để đánh nhau còn có thể chỉnh lý vệ tử quét dọn định viện gia h ỏ này vẫn là có chút dùng cũng không buồn g công ta hoa bó lớn công phu đem nó chế tạo ra vũ hồ bên trong tống lập dân lặn một trận xa xa từ mặt nước bên trên sông ra quay đầu nhìn về phía vũ hồ bên bờ b ệ tự nhớ tới vừa rồi một trận này đánh cho tên người tống lập dân khỏe mắt đều đang nhảy mua thất ngựa khương l á o hổ thực sự là quá bưu hãn lời nói đều không cho nói xong vung lên đồng tử liền đánh tính tình muốn hay không bốc lửa như vậy càng quá phận chính là khương l á o hổ trong nhà còn có một đài c a o tới mẹ nó không có việc gì chơi cái gì gần đ ẳ n nhìn xem bầm tím đau nhức cánh tay tống lập dân khỏe mắt lại bắt đầu nhảy khương lão hổ sức chiến đấu thật mẹ nó mãnh nhưng là hắn hiển nhiên không có quan hệ gì với vu yêu vương lão tử một trận này đánh xem như khổ sở ở ví v u n bực thở ra một hơi tống lập dân quay người hướng bên bờ bơi đi qua c h ư ơ n một trăm mười hai còn có thể khai trừ tổng tịch sáng sớm hôm sau tống lập dân còn tại cho mình bầm tím cánh tay sức thuốc cao thời điểm liên tiếp đến một điện thoại điện thoại là tống lập dân trợ lý nhỏ tiêu đ á n h tới nhỏ tiêu có chuyện gì nhận nghe điện thoại về sau tống lập dân vội vàng hỏi thăm khoa trưởng cựu đỉnh tổng bộ tổ điều tra đã đến tinh châu đỗ hồng trần chủ nhiệm không tại tổ điều tra hạ tổ trưởng đối với quản lý chỗ làm việc rất không hài lòng hiện tại đã rời đi tinh thành tiến về đ à m thành đỗ hồng trần không tại tống lập dân n h ũ n mày nói ra được rồi ta đã biết vừa mới cúp điện thoại tống lập dân điện thoại lại v ă n g lên tống lập dân khoa trưởng ta là đàm thành sự kiện tổ điều tra hạ du ta hiện tại chính chạy tới đ à m thành có mấy món sự tình cần ngươi phối hợp một chút trong điện thoại truyền tới một xa lạ nữ từ thanh âm hạ tổ trưởng ngươi tốt ta là tống lập dân có chuyện gì cần ta phối hợp mời ngươi phân phó tống lập dân vội vàng trả lời là như vậy mời ngươi đem đàm thành ma khí lúc bộc u phát ở giữa bên trong tất cả tự thân tới chiến trận nhân viên toàn bộ triệu tập lại ta muốn cùng bọn hắn gặp mặt được rồi ta lập tức đắn bài cúp điện thoại tống lập dân vội vàng ra cửa chạy tới ngô lượng nhà mới bên trong muốn triệu tập tất cả người tham dự còn nhất định phải có ngô lượng mới phối hợp mới được đàm thành cục cảnh sát trương lập thành mang theo mấy trăm tên cảnh sát tại đàm thành cục cảnh sát sân huấn luyện bên trong tập hợp xếp hàng nhìn xem một cái cầm trong tay một viên thanh đồng hạt châu cô gái trẻ tuổi từ nhân viên cảnh sát trong đội ngũ từng dãy đi qua trương lập thành hoàn toàn không biết rõ tình trạng đột nhiên nhận được mệnh lệnh nói là muốn đem trước mấy ngày đàm thành bộ phát biến dị động vật tập kích sự kiện bên trong tất cả tham dự hành động cảnh sát toàn bộ tập trung lại trương lập thành còn tưởng rằng là muốn lập công được thường đâu không nghĩ tới chính là một cái cầm trong tay một viên thanh đồng hạt châu cô gái trẻ tuổi tại cảnh sát trong đội ngũ xoay quanh khi cái kia cái cô gái trẻ tuổi từ cuối cùng một hàng trong đội ngũ đi qua về sau hướng đàm thành cục cảnh sát lưu cục trưởng nhẹ gật đầu sau đó cứ đi như thế t ố t giải tán đi lưu cục trưởng khoát tay n o để đám cảnh sát giải tán cục trưởng đây là tình huống như thế nào trương lập thành tiến đến lưu cục trưởng bên người t h ấ p giọng hỏi nói lao trương ngươi cũng học qua giữ bí mật điều lệ không nên hỏi không nên hỏi lưu cục trưởng hướng trương lập thành hung hăng trận mắt nhìn một chút xoay người rời đi thầm nghĩ mua thất ngựa lao tử chính mình cũng không biết rõ là tình huống như thế nào nên trả lời thế nào ngươi nô l ư ợ n g nhà mới bên trong tổ điều tra tổ trưởng hạ du ngồi ở phòng khách ghế s o f a bên trên nắm trong tay lấy một viên màu vàng xanh nhạt hạt trâu nhỏ mặt mũi c h à n đầy nghiêm túc nhìn xem nô l ư ợ n g mới nô trấn thủ ngươi hẳn là đoán được ta tại sao tới nơi này đi hạ du đưa tay nâng lên thanh đồng hạt châu một vòng u quăng tại hạt châu bên trên lớp đánh ta đón được nỗi lượng mới sắc mặt cũng rất nghiêm túc nghiêm túc gật đầu từ khi ta nhìn thấy cựu lê chiến cờ thời điểm ta liền biết rất tốt như vậy chúng ta bắt đầu đi hạ du nhẹ gật đầu trong tay màu vàng xanh nhạt hạt trâu nhỏ bạo khởi một vòng sán lạn vàng rực n g ư ơ i biết cái này đo lường là nhất định tuyệt đối không thể để cựu lê nhất tộc lần nữa trở lại thế giới này sán lạn vàng rực lấp lánh mà lên bao phủ tại nỗi lượng mới thân bên trên từ đầu đến chân toàn thân cao thấp mỗi một bộ phận đều bị cố này kìm quan tinh tế quét một lần rất tốt ngươi không có bị cựu lê ma đầu lây nhiễm đo lường sau khi hoàn thành hạ du hướng nô lượng mới khẽ gật đầu hô nô lượng mới thở một hơi thật dài may mắn may mắn đúng v ồ i ơ ý a người vận khí tốt hạ du cười cười đem con của ngươi gọi vào đi hy vọng hắn cũng không có bị lây nhiễm được rồi nô lượng mới quay người đi ra ngoài đem nô kiệt chiều hô vào tại hạ du đang đối với nô lượng mới đám người tiến hành đo lường thời điểm tổ điều tra bên trong hạ du mang tới người đi theo bên trong một thanh niên nam tử tiếp đến một điện thoại dương bộ trưởng ngài có dặn dò gì thanh niên nam tử tiếp thông điện thất giọng hỏi đến hạ hằng hiện tại tình huống thế nào hạ du bắt đầu đối với đàm thành nhân viên tiến hành đo lường không có dương nhân thanh ở trong điện thoại hỏi thăm vừa mới bắt đầu giám sát cảnh sát cùng nô lượng mới phụ tử đều đã đo lường hoàn tất khương hà đo lường còn chưa bắt đầu tên là hạ hàng người trẻ tuổi thấp giọng trả lời rất tốt nhớ ở ta vô luận như thế nào không thể để cho khương hà thông qua đo lường nhất định phải chứng minh hắn có vấn đề nhất định phải chứng minh hắn bị cựu lên huyết mạch lây nhiễm dương nhân thanh lời nói đến mức m ộ ư ơ i phần nghiêm khắc dương bộ trưởng cái này đo lường là hạ du tự tay tiến hành ta không xen tay vào được g hạ hằng mặt lộ vẻ khó khăn vội vàng cấp dương nhân thanh giải thích hạ hằng ngươi cũng họ hạ chẳng lẽ ngươi đã quên các n g ư ơ i đại hạ hậu duệ cuối cùng lực lượng rồi sao cầu trời nghi thức ngươi sẽ không không hiểu sao dương nhân thanh cười lạnh một tiếng dùng cầu trời nghi thức khai trừ khương h à thân là hoa hạ huyết mạch thân phận cứ như vậy vô luận như thế nào đo lường hắn đều không vượt qua được a cái này cái này cầu trời nghi thức cả một đời đều chỉ có thể vận dụng một lần dùng trên người khương hà quá lãng phí đi hạ hằng có chút không muốn bom nguyên tử đánh sau khi ra ngoài liền không còn có lực uy hiếp sử dụng hết lần này sau này không còn có cầu trời nghi thức lực lượng thân là đại hạ huyết mạch cuối cùng át chủ bài cũng bị mất làm sao ngươi không nỡ dương nhân thanh lại là cười lạnh một tiếng ngươi biết h ư ơ n g hà cái kia ra chỉ người bình thường lực lượng lớn bao nhiêu tiềm lực a lấy h ư ơ n g hà huyết mạch thấy ghép đến ngươi thân bên trên ngươi liền có thể trở thành cựu đỉnh trụ cột vững vàng ngươi cũng họ hạ ngươi cam tâm cả một đời giữ chức hạ du vật làm nền a ta hạ hàng nắm chặt lại nằm đấm trong lòng đã có chút ý động ngươi có thể bảo chứng huyết mạch thấy ghép sát xuất thành công ha, ha tự giới thiệu mình một chút ta còn có cái danh hiệu gọi thái t u ế năm đó hủy diệt tháp bay bẹn thời điểm ta cũng tham dự hơn nữa còn thu được không ít tư liệu dương nhân thanh trong thanh âm lộ ra một tia c ư ờ i khẽ vừa lúc huyết mạch cấy ghép tư liệu ta tay bên trên liền có tháp bay bẹn kỹ thuật ngươi hẳn lá tin được tốt ta đáp ứng trầm mặc một hồi hạ hàng cắn răng một cái đáp ứng dương nhân thanh yêu cầu sùng sơn hạ thị không vẹn vẹn chỉ có một cái hạ du ta hạ hàng cũng không thể so nàng hạ du trên l ệ n h cái t i ế t như là phượng hoàng giống nhau trói mắt nữ nhân hấp dẫn lấy vô số người ánh mắt cũng che đậy cái khác hạ thị tộc nhân ánh sáng không đ ụ một c á i mãi mãi cũng sẽ bị hạ du đặt ở đầu bên trên vĩnh v i ễ n không ngày nổi danh hạ h ằ n g mặt mũi tràn đầy dữ thợ đưa tay vạch phá đầu ngón tay ân máu đỏ tươi từ trong vết thương t u ô n ra giải khai quần áo bộc lộ ngực hạ h ằ n g dùng b ú c lên máu đầu ngón tay tại ngực bên trên phát họa ra một cái cổ phát cẩn ký lấy máu tươi làm c h ứ n g ta chính là tự văn mạng duệ hạ h ằ n g hiện có thần châu hậu duệ tên là khương hà người họa loạn thần châu làm s a n g làm bậy tội ác tại trời ta lấy tự thị huyết mạch danh nghĩa cầu bẩm trời xanh từ bỏ khương hà thần châu huyết duệ thân phận trừ tập tịch thiên địa trung g á m một cỗ huyền ảo sức mạnh khó lường phóng lên tận trời t r ự t ấ u thức khung thế là tại khương hà không biết chút nào tình huống d ư ớ i hắn đang bị người khai trừ thần châu hậu duệ thân phận đang bị người khai trừ tổng tịch chương một trăm một mươi ba nàng họ hạ la họ tư còn họ khương đâu kinh châu khúc giang lâu dương nhân thanh để điện thoại xuống trên mặt hiện lên một vòng đùa cận cười lạnh ngu xuẩn tùy tiện mấy câu liền lắc lư khương hà huyết mạch chỉ bằng ngươi cũng muốn n h ú n g c h ả m lao phu cũng muốn đăng đỉnh a hạ gia trưởng quản cựu đỉnh vô số năm là thời điểm nhường ngôi không thành cựu giai không thể đăng đỉnh dương nhân thanh huyết mạch tiềm lực đã hao hết thực lực không cách nào tiếp tục tăng trưởng Khương hà cái kia có thể một bên khác à c khương hà đang ở nhà bên trong chơi đùa cao tới vừa cho cao tới dung hợp lưỡng một cái được từ lính đánh thuê cơ súng khương hà trong đầu chấn động mạnh một cái trước mắt hiện ra một cái không hiệu cảnh tượng một đầu mênh mông vô ngẩn kéo dài không biết nhiều ít vạn dặm nhìn không thấy đầu n g u ồ n cũng không nhìn thấy cuối huyết sắc dài sông hiện ra tại khương hà trước mắt đây là tình huống như thế nào đứng ở đầu này mênh mông máu sông bên trên khương hà mặt mũi tràn đầy m ở mịt căn bản không biết rõ tình trạng sau một lúc một thanh âm từ huyết sắc dài sông hạ du xa xa chuyển tới lấy máu tươi làm trứng ta chính là tự văn mạng duệ hạ h à n g hiện có thần châu hậu duệ tên là khương hà người họa loạn thần châu làm xăng làm bậy tội ác tài trời ta lấy tự thị huyết mạch danh nghĩa cầu bẩm trời xanh từ bỏ khương hà thần châu huyết duệ thân phận trừ tộc tịch thiên địa trung、giám. câu này cầu nguyện thông qua huyết sắc dài sông xa xa chuyển vào khương hà trong lỗ thai cái gì cái kia gọi hạ hàng g i a hỏa muốn khai trừ lao tử quốc tịch a không phải quốc tịch liền thần châu hậu duệ tộc tịch đều muốn khai trừ còn nói lao tử họa loạn thần châu làm xăng làm bậy tội ác tại trời mua thất ngựa người mẹ nó muốn chết khương hà nghe được lời này lập tức nổi trận lôi đỉnh nhịn không được gầm lên giận dữ cút dưới chân hạo đã n g ó sông phản p h t cũng cảm ứng được khương hà phẫn nộ trong lòng nhấc lên một cỗ sóng lớn tuôn ra từng đợt oanh minh lúc này khương hà đột nhiên cảm giác được sau lưng sinh ra động quay đầu nhìn lại chỉ thấy khương hà sau lưng đồng dạng ở đây đầu trong huyết hà dâng lên một bộ thân ảnh khổng lồ đầu sinh trưởng hai cây to lớn sừng thú bắp thịt cả người p h ồ n g lên làn ra như là thanh đồng một tôn cao tới mười t r ư ợ n g thân ảnh hiện hóa tại máu sông thượng du đây là chà ta khương hà nhìn thấy cái này khổng lồ thanh đồng bóng người mặt bên trên sinh ra một cỗ kinh hãi vậy mà tại nơi này còn có thể nhìn thấy lao đầu từ nhà ta vừa văn mở miệng kêu gọi khương hà phát hiện mình đã không cách nào nói chuyện tựa hồ nói xong cái kia âm thanh lăn về sau hắn liền đã không có tiếp tục mở miệng năng lực phụ thân thân ảnh hiện hóa về sau cũng tương tự nghe được đến từ máu dưới sông bơi cầu nguyện âm thanh Cút! Thanh đồng cự nhân nổi giận cùng hống, dưới chân cự Cái còn có thúc. càng cái chúc, chống cây cái càng Thanh lật lên thào thiên lãng. Cái này còn không có kết、thúc. Tại phụ thân thân trên, một thân ảnh. Sau lưng một cái giỏ chúc, trong tay chống một cây dây leo trượng, thân tại tựa nhân hống, không phụ ảnh phía hơn hiện ảnh. hình như ảnh, phương hiện hiện. h sau, xa ra Sau địa xa đồng nổi giận sông lên lãng. này này sông nguồn bên đồng dạng lưng này nông sông nông đầu đầu giỏ sâu dây sâu dưới máu máu máu láo Láo leo Thao thiên liệt. tượng chảo mánh xôi lãng, Hình cự đây ế n đ kết thúc. Khương thúc. Hạ không còn có là ấ y Đây lại tinh thần, liền lui l tinh hiện chính mình từ cái kia thần, phát từ tượng bên trong chính mình hình bên ra. Đây là... tình huống như thế nào tựa hồ vừa rồi có cái gọi hạ hàng g i a hỏa dự định mở ra t a tộc tịch nô kiệt triều trong nhà vừa mới cho ngô kiệt triều đo lường hoàn tất hạ du đột nhiên nghe phía bên ngoài vang lên một tiếng nổ ầm ầm như là trời trong p h í c lịch chuyện gì xảy ra hạ du trong lòng giật mình thân hình luồn lên nháy mắt xông ra phòng cửa chỉ thấy ngô kiệt triều nhà viện từ bên trái một gian g ữ chức nghỉ n ơ i phòng nhà trệ như là kinh xét đánh trúng sụp đổ một mạng lớn căn phòng này hạ hằng vừa rồi tại nơi này nghỉ ngơi cái này đến cùng đã xảy ra chuyện gì hạ du vội vàng gọt vào phế tích chỉ thấy hạ hằng toàn thân sáng lên phi ê u phủ ở giữa không trung như là điểm lượn quanh một đống lửa hạ hằng toàn thân đều đang kịch liệt thiêu đốt sinh mạng linh hồn hết thảy hết thảy đều đang kịch liệt thiêu đốt đây là thiên khiển hoạch tội với trời cũng đừng cầu khấn hạ hằng ngươi đến cùng đã làm gì vì sao lại bị thiên khiển hạ du mặt mũi tràn đầy chấn kinh liên thanh hỏi thăm đáng tiếc hạ hằng đã không cách nào trả lời hắn lấy tự thị huyết mạch danh nghĩa dùng cầu trời chi thuật khai trừ khương hà thần châu huyết mạch thân phận vì sao lại bị thiên khiển trừ phi khương hà huyết mạch so tự văn mạng còn cổ lao hơn nhưng là cái này sao có thể suy nghĩ vừa mới chuyển đến nơi đây hạ hằng cả người đều thiếu thành cho tàn máu sông dị tượng biến mất không lâu khương hà lại thấy được tống lập dân nhìn đứng ở cửa tống lập dân khương hà trên mặt thần sắc mười phần cổ quái tối hôm qua vừa mới chịu một trận đánh tới bời hiện tại ngươi lại tới ngươi cái này sợ không phải bị đánh n h i n đi khương hà ta là tiêu tương đặc thù sự vụ quản lý chỗ tống lập dân khoa trưởng tống lập dân nhìn trước mắt khương hà luôn cảm thấy khỏe mắt lại bắt đầu nhảy mẹ nó lao tử mặt đều xanh cánh tay hiện tại cũng còn sưng đâu tống khoa trưởng khương hà lệnh ra mắt l ư ờ m tống lập dân một chút núi vai nhà không biết tống lập dân đột nhiên cảm thấy khương hà ra hỏa này thật rất muốn ăn đòn a còn nói không biết tối hôm qua vừa đánh qua một khung ngươi mẹ nó sẽ không nhận ra ta ngươi cái này là cố ý a a tống khoa trưởng mặt của ngươi làm sao có chút xanh a có phải là không cần thận đụng vào tường lên khương hà ôm cánh tay mặt mũi tràn đầy hí ngược mua thất ngựa người còn dám hỏi cái này cái này mẹ nó không phải liền là ngươi đánh sao cái kia một gậy sắt đánh cho mẹ nó hô h á c hai cái cánh tay đều nhanh gáy mất mặt bên trên bị trà sắt một chút đều xanh một khối lớn cái kia khương hà là như vậy ta tới tìm ngươi là bởi vì đàm thành ma khí buộc phát sự kiện về sau phía trên phái tới tổ điều tra tổ điều tra hạ tổ trưởng nghĩ muốn gặp ngươi tống lập dân cảm thấy mình không thể cùng khương hà tiếp tục nói nhảm nếu không sẽ bị hắn tất chết đi thôi tống lập dân hướng khương hà vây vây tay khương hà đi với ta một chuyến hạ tổ trưởng muốn gặp ngươi ngươi nói hạ tổ trưởng muốn gặp ta khương hà đưa tay chỉ chính mình cho nên ta liền muốn ngoan ngoãn chạy qua đi chờ đợi triệu kiến dựa vào cái gì vừa mới còn bị một cái họ hạ muốn mở ra máu tịch hiện tại lại tới một cái họ hạ khương hà chính là l ử a g i ậ n sông đầu thời điểm đối với tất cả họ hạ đều cực độ chán ghét trung điệp hư một tiếng khương hà mặt mũi tràn đầy n ộ khí ta cũng không phải ai nô buộc mặc cho người khác hô tới quát lui muốn gặp ta chính n à n g đến bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng cho ai nhìn đâu không phải như vậy thương n dân cũng g lập cầm、khương、hà không có cách, mặt mũi t r à n đấy bất đắc bất tổ t dĩ, hạ r ư ở n g làm việc b ậ nhất rộn, k ô không không n nhiều thời gian như、vậy. Nói nhảm, thời gian của nàng chính là thời gian, thời gian của ta cũng không phải là thời gian. Khương n g có của của thời thời thời thời phải thời Hà ta ưa vậy. là là cái này loại cao cao tại thượng tư thái tại lao tử trước mặt còn bảy cái gì phổ lao tử ăn nhà ngươi cơm trắng rồi khương l á o hổ là cái gì tính tình làm sao chịu được cái này tổ điều tra giải lại như thế nào ăn thua gì đến chuyện của ta khương hà hạ tổ trưởng lần này tới phải xử lý sự tình cũng cùng ngươi có chút quan hệ bởi vì chút chuyện này đắc tội nàng đối với ngươi không có gì tốt chỗ tống lập dân thở dài một hơi tiếp tục thuyết phục hạ tổ trưởng họ hạ lớn hạ triều h ạ hạ vũ h ạ thân phận của nàng không bình thường chút chuyện nhỏ này cũng đừng so đo nàng họ h ạ thì tính sao khương hà nhớ tới cái kia hạ hằng càng thêm nổi trận lôi đình lão tử còn họ khương đầu khương thủy khương khương thạch nam khương nếu bàn về tổ tông thần nông thị không thể so hạ vũ càng ngưu bờ ca húng chi nàng đều họ hạ liền tự cái họ này đều không cần còn không biết xấu hổ nói thân phận của mình không bình thường tống lập dân hoàn toàn vô ngữ phải họ khương ghê vớm thần nông thị hậu duệ các ngươi ngư bức thổ tông của ngươi quá lớn lao tử không thể chơi vào ta cái này họ tống cùng các ngươi cái này loại có lai lịch lớn dòng họ không so được ta mẹ nó không hầu hạ cái này đều cái gì cùng cái gì a v ư ợ n bực liếc mắt tống lập dân xoay người rời đi chương một trăm m ư ơ i bốn l i ệ t sơn khương thị khương hà nô ra trong trạch viện đang bị hạ hàng đột nhiên bị thiên khiển huyên áo sức đầu mẹ chán hạ du gặp được vội vàng trở về tống lập dân ngươi nói khương hà không đến nghe được tống lập dân hồi báo hạ du sửng s ố một chút lại liên thanh họ thăm hắn vì sao không đến hắn có cái gì phản ứng gì thường không có hắn nói hắn họ khương thần nông thị khương tống lập dân bất đắc dĩ lắc đầu tổ tông quá lớn không thể chơi vào ta mời hắn bất động vậy ngươi liền không có khai thác thủ đoạn trực tiếp đem hắn bắt tới không được sao hạ du mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn tống lập dân nói đến rất ngượng ngùng tống lập dân kéo tay h á o lộ ra bầm tím cánh tay tối hôm qua đánh qua một khung ta, ta còn thực sự không có cách nào bắt hắn trở về hạ du im lặng lắc đầu lại nói các ngươi tiêu tương bên này đến cùng là thế nào quản lý siêu phẩm giả hoàn toàn không có một chút kỷ luật rồi người thân là hành động khoa trưởng liền một cái thuộc hạ cựu đỉnh thành viên đều hô bất động đỗ hồng trần nổi ta cũng không lưng tống lập dân cũng là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ trước đó đỗ hồng trần đem tiêu tương quản lý chỗ hạ hạ tất cả siêu phạm giả đều phân tán đến các nơi mười mấy năm qua một mực là tự do t r ả thái căn bản không có q u ả n q u a liền thành như bây giờ tốt h ta ta hiểu được hạ du vớt vớt mi tâm có chút đau đầu đỗ hồng trần chăn dê thức quản lý đem cựu đỉnh tiêu tương quản lý chỗ khiến cho yên t r ư n g khí dẫn đường đi hắn không đến ta liền đi tìm hắn hạ du hướng tống lập dân khoát tay áo cất bước đi ra phòng cửa thế là khương hà lần thứ ba thấy được tống lập dân n h a tống khoa trưởng ngươi lại tới khương hà ôm cánh tay nhìn xem tại cửa biệt thự xuống xe tống lập dân làm sao các ngươi cái kia địa vị to đến hủ chết người hạ tổ trưởng lại đem ngươi phái đến đây không phải ta đích thân đến tống lập dân sau lưng trong ô tô cả người tư cao gầy dung nhan l á n h diễm thiếu nữ đẩy ra xe cửa đi ra ta là hạ du ngươi chính là khương hà đi hạ du hướng khương hà nhìn thoáng qua nhẹ gật đầu ngươi tại đ à m thành ma khí bộc u phát sự kiện bên trong làm ra cống hiến to lớn đại danh của ngươi ta sớm có nghe thấy ha ha vớt mông ngựa là vô dụng khương hà nhất miệng nói thật ta đối với ngươi không có cảm tình gì ta không phải nhằm vào ngươi mà là đối với tất cả họ hạ đều không có hào cảm vừa mới bị một cái họ hạ muốn khai trừ hắn t ộ c tịch khương hà bây giờ nghe cái hạ chữ đã cảm thấy dính nhau ồ hạ du nhữ mày có thể hỏi một chút nguyên nhân sao thân là cựu đỉnh thành viên đối với chúng ta sùng sơn hạ thị không có hào cảm như thế rất hiếm thấy ta cũng không phải cựu đỉnh thành viên Khương、hà cũng lời cùng hạ du nói nhảm nói đi tìm ta có chuyện gì hương hà ngươi không cần lớn như vậy địch lý hạ tổ trưởng tới không có ý tứ gì khác nỗi lộ mới từ bên cạnh xe bên trong đi ra cho khương hà giải thích đ à m t h a n h ma khí bộc phát ngày ấy ngươi thấy một ít tồn tại à lần này hạ tổ trưởng tới chính là đến kiểm tra một chút nhìn xem phải chăng còn có thai hoàng ẩm tất cả chúng ta đều kiểm tra qua cũng không có vấn đề gì ngươi cũng khẳng định không có vấn đề một ít tồn tại chẳng lẽ chỉ là thanh đồng tự nhân hương hà trong lòng siết chặt các ngươi không có vấn đề vấn đề của ta lớn cha ta vẫn là những thanh đồng tự nhân kia thủ lĩnh đâu muốn làm sao kiểm tra khương hà hướng hạ du nhìn thoáng qua có chút những m ẩ y nói thật ta không quá tin tưởng ngươi không cần ta kiểm tra chính ngươi đều có thể kiểm tra hạ du đưa tay móc ra một viên màu vàng xanh nhạt hạt c h â u nhỏ đây là t i ê n tổ rèn đúc cựu đỉnh thời điểm dùng còn lại nguyên đồng luyện thành bảo châu công năng cùng cựu đỉnh tương tự có thể cảm ứng tà ma khí tức có thể chấn áp tà ma đem viên này thanh đồng hạt c h â u đưa tới khương hà trước mặt hạ du nói ra ngươi không tin ta vậy ngươi có thể tự mình cầm một chút cái k h ỏ hạt trâu này nguyên đồng bảo châu a không tệ k hạ ư hướng ơ n g Hà h du trong tay bảo châu nhìn thoáng qua rõ ràng cảm giác được viên này nguyên đồng bảo châu cùng hắn thủ sơn đồng đào chất liệu giống nhau như lúc xem ra hạ du không có nói sai hạt châu này lai lịch xác thực bất p h ẳ m thế nhưng là lúc trước hóa thân vũ yêu vương thời điểm liền cựu đỉnh đều c h ấ n không được khương h à hiện tại một viên cựu đỉnh phế liệu làm hạt châu thì có ích lợi gì nhất là tận mắt nhìn đến máu sông cảnh tượng về sau khương hà đã xác nhận huyết mạch của hắn đầu nguồn là liệt sơn khương thủy thần nông thị phụ thân xác thực cùng cựu lê có quan hệ thậm chí còn là cựu lê đại lão nhưng là khương hà cảm thấy phụ thân không có khả năng để khương hà lưu lại lớn như vậy sơ hở bị người dùng một hạt trâu liền có thể t r a xảy ra vấn đề tới trong đầu chuyển qua mấy cái suy nghĩ khương hà đã đánh giá ra cái này mai nguyên đồng bảo châu tuyệt đối không thể có thể đo lường ra khương hà thân có cựu lê huyết mạch thậm chí cân nhắc đến huyết mạch không hoàn chỉnh hiện trạng khương hà cảm thấy mình thân bên trên rất có thể căn bản cũng không có cựu lê huyết mạch ngươi cứ như vậy đem hạt trâu cho ta ngươi không sợ ta đem hạt trâu lấy đi a k ư ơ n g hà cười cười đưa tay hướng hạ du trong tay nguyên đồng bảo châu bắt quá khứ nếu như ngươi có thể lấy đi tặng cho ngươi、à. đây không có khả năng hạ du đang nói đột nhiên nhìn thấy khương hà tiện tay liền nắm lên nguyên đồng bảo châu sán lạn vàng rực phóng lên tận trời tráng lệ thần thánh huy hoàng trong tay nâng nguyên đồng bảo châu sán lạn vàng rực đem khương hà thân thể nhuộm thành kim sắc như là kim giáp thần nhân nguyên đồng bảo châu tùy ý lộ ra được tất cả lực lượng đây không phải c h ấ n áp ngược lại giống như là nguyên đồng bảo châu đang lấy lòng khương hà cố ý tại khương hà trước mặt triển hiện giá trị của mình đây không có khả năng toàn bộ sùng sơn hạ thị không có bất kỳ người nào có như thế tinh khiết huyết mạch đủ để cho nguyên đồng bảo châu thần phục huyết mạch hạ du làm sùng sơn hạ thị ưu tú nhất thế hệ tuổi trẻ cũng nhiều nhất chỉ bất quá có thể phát huy ra nguyên đồng bảo châu một hai thành lực lượng hiện tại viên này bảo châu tại khương hà trong tay vở ơ ý mà hoàn chỉnh hiện ra tất cả huy năng hắn rốt cuộc là ai họ khương thế nhưng là cựu châu đại địa họ khương còn có vô số cái thậm chí toàn bộ cựu châu đại địa tất cả mọi người ai không phải viêm hoàng tử tôn ai không có viêm hoàng huyết mạch liên sơn khương thị hạ du trong lòng hiện ra một cái cổ lao thị tộc đây chính là sò sùng sơn hạ thị không thậm chí so càng cổ lão sùng sơn tự thị còn muốn càng thêm cổ lão mà huyết mạch cao quý cựu châu đại địa lại còn có huyết thống như thế tinh khiết liệt sơn khương thị hậu duệ những b i ê n cổ kia tồn tại không phải sớm đã rời đi thế giới này bước vào vô tận hư không sao làm sao còn có tộc nhân tồn tại hiện thế sùng b á tự văn mạng về sau sùng sơn hạ du gặp qua liệt sơn khương thị tộc minh hạ du sắc mặt một mặt làm một cái cổ lão lễ tiết hướng khương hà dịu dàng túi đầu liệt sơn khương thị khương hà khương hà tay nâng bảo châu toàn thân tắm rửa lấy sán lạn vằng rực đứng chắc tay hướng hạ du khẽ gật đầu liều tổ tông lai lịch của ta to đến hụ chết người